Chương 94, Lãng Nguyệt đột đến. Chương 94, Lãng Nguyệt đột đến. Dương Linh Duệ nhìn xem thân hình từ không trung xa xa rơi xuống tiếp thanh oan, trong đầu đột nhiên hiện lên một bức tranh. Thiên hà cái rừng, trong đêm phía dưới, một đạo không có dấu hiệu nào kinh khủng thuật pháp từ trên trời giáng xuống. Tại rất ngắn một sát na hoảng hốt sau, Dương Linh Duệ sâu trong đáy lòng ẩn dấu kia cổ mãnh liệt sắc ý, chính là cũng không còn cách nào ức chế bộc lộ mà ra. Nguyệt buộc. Hắn đời này là tuyệt đối không thể quên một đạo thuật pháp. Huynh trưởng của mình Dương Linh Hổ, còn có lão tổ lư liên tuật, đều là chết tại Lãng Nguyệt tông cái này đạo thuật pháp phía dưới. Không tốt. Mao Lulai, người này sát ý là chuyện gì xảy ra? Tâm thần của ta suýt nữa đều muốn bị nuốt sống. Hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người a? Nguyên bản còn tại cùng Dương Linh Duệ dây dưa 10 tên thế gia tu sĩ, giờ phút này chính là Hoàng Hốt Triệt Thoái phía sau ra cực khoảng cách xa đối mặt bây giờ sát ý lộ ra ngoài Dương Linh Duệ, trong lòng của bọn hắn đã bị sợ hãi thật sâu lớp đầy, liền cùng nó là địch ý niệm đều là không dám lần nữa dâng lên. Cho dù rút khỏi khoảng cách xa như vậy, chỉ là xa xa ngưng liếc nhìn hắn, liền sẽ cảm thấy tâm thần có chút không tập trung. Dường như muốn bị cái này sát ý vô biên trong nháy mắt phá hủy. Dương Linh Duệ thân hình lóe lên, Lấy hảo thân chi pháp đem Tiết Thanh Loan tiếp được. Vừa mới cái kia đạo Nguyệt Bộ thuần pháp rõ ràng là chạy theo hắn tới, cái này thuật pháp thi triển ra không có bất kỳ cái gì linh khí cùng chân nguyên chấn động, chỉ có đồng dạng tu tập Lãng Nguyệt Bí pháp tu sĩ khả năng thoáng phát giác manh khoẻ. Tiết Thanh Loan chính là tại Nguyệt Bộ đánh trúng Dương Linh Duệ trước một khắc, đã nhận ra phần này nguy hiểm, thế là liệu mình vì hắn đỡ được một kích này thiên tôn. Dương Linh Duệ tại trong đầu tở nhẹ một tiếng, nâng ở phía dưới bàn tay không để lại dấu vết đem 3 viên đan dược đặt tại Tiết Thanh Loan lồng ngực miệng vết thương. Trần Dương cũng là ngầm hiểu, tại thần lực che lớp phía dưới Một bên dùng ngoại lực trợ giúp Dương Linh Duệ luyện hóa dược lực, một bên mượn cơ hội lặng yên thả ra một vệt lục quang. Trải qua dạng này khẩn cấp xử lý, tiết thanh loan thương thế được đến sơ bộ khống chế. Nữ tu này mặc dù xuất thân tự Lãng nguyệt tông, nhưng hôm nay cái này giả thân cứu chủ cử chỉ, cũng đã chứng minh nàng đối Dương Linh Duệ trung thành. Dạng này khó tìm một cái trung mục, Trần Dương tất nhiên là sẽ không để cho nàng tùy tiện chết đi. Lấy Trần Dương trước mắt năng lực, chỉ cần không phải bị một chiêu mất mạng nhục thân thương thế, hắn cũng là có thể đem nó hoàn toàn chữa trị. Chỉ là vết thương chí mạng, tại hắn vị này tảng đá tiên tôn trong mắt căn bản không tính là vấn đề gì. Chỉ bất quá bây giờ nhiều người phức tạp Phân thân trước mắt thần lực tồn lượng có thể bao phủ ý thức, nhưng lại dùng đến hoàn toàn che giấu thần thông vẫn là không quá đủ. Cho nên chỉ có thể đi đầu đem dược lực liên hóa, lại đem một đoàn chữa trị lục quang điền vào tiết thanh loan thể nội, ngăn cản sinh cơ trôi qua, đem mệnh của nàng trước cho kéo lại, chờ chi tìm cơ hội lại làm tiến một bước xử lý Lãng Nguyệt tông người cũng tới. Tại Dương Linh Duệ toát ra kinh người sát ý về sau, thẩm nhạc cùng Tiêu Dịch trạch mấy người cũng là chú ý tới một chỗ khác chân trời động tĩnh. Một vòng hạ nguyệt đang sáng loáng hướng phía bên này gần lại gần, mà tại cái này thuật pháp phía dưới là một vũng vơ nguyên nước hồ. Trong hồ ánh trăng bên trên, đông dạng đứng đấy hơn 20 vị tu sĩ. Cùng Tô gia chủ mạch tình huống như thế, Lãnh Nguyệt Tông xem như Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực, có lực hiệu triệu cũng là cực mạnh. Lần này chính là liên hợp một cái khác đại tông suất Vân Các, cộng thêm Cùng Dương Linh Duệ có khúc mạc hỏa liệu quan, Huyền Linh Sơn, cùng Tây Sóc Tông, cái này mấy phương tu sĩ cùng một chỗ hành động. Từ Tô Hà hai nhà tranh đấu đi lên dạng, Lãnh Nguyệt Tông khẳng định là không đứng bất kỳ bên nào, bảo trì trung lập. Kết hợp trước mắt tình hình chiến đấu, cũng là lấy Hà Thắng Lai làm đại biểu một phương này càng có ưu thế. Cho nên Lãnh Nguyệt Tông đối mặt loại tình hình này sáng suốt nhất cách làm, chính là tọa sơn xem ngao có cho nhau. Đợi đến hai bên đánh tới đầu rơi máu chảy thời điểm, lại đến cái ngư ông đắc lợi. Nhưng mà từ kia một phát bắn về phía Dương Linh Duệ nguyệt bộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn lần này đến đây là mang theo mục đích rõ ràng tính. Chính là định liên hợp Tô gia chi lực, đem vị này Dương gia thiên kiêu bóc chết nơi này, thật đúng là một cái trời sinh tốt nô tài, bất luận đi theo cái nào chủ tử đều như vậy tận tâm tận lực. Một đạo thanh lạnh thanh âm từ ánh trăng bên trên truyền ra, nguyệt thư vọng thân hình phiêu đãng tiến lên, cao ngạo ánh mắt vô cùng khinh miệt đảo qua Choi Thóc Tiết thanh loan, sau đó trở về Dương Linh Duệ trên thân lần trước không thể giữ người, là Tây Vương dục kia tiện tỳ ra tay can thiệp, cục diện hôm nay, ta ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu ngươi. Ba ba ba. Nàng vừa dứt lời, ánh chăng bên trong chính là đột nhiên bay ra mấy đạo thân ảnh hung đồ. Nhặt lấy cái chết. Ngươi thân mối thù, không đội trời chung, hôm nay liền để ngươi là đệ đệ ta đến mạng. Đưa ta hai cái sư chất mệnh đến. Ba tông tu sĩ hướng phía Dương Linh Duệ vị trí kêu la đánh tới, kia nguyệt thư vọng bên người tần tần thị nữ ngu linh chỉ, cũng hóa thành một đạo nguyệt hoa đi theo mã xuống các ngươi cũng đi. Vâng. Nguyệt thư vọng hạ lệnh về sau, lại là hai đạo khí tức cường đại bay ra ánh chăng. Trên bầu trời hồng giao thấy thế, muốn lên đường tiến đến ngăn cản. Nhưng dưới mắt đối mặt ba người gia công, cũng thật sự là có chút dọn không ra chỗ trống. Có cái này hai tên Lãng Nguyệt Tông viên mãn tu sĩ hạ trạng, dưỡng linh dược hôm nay cho dù có thiên đại năng lực, cũng chỉ có đến tội một đường ai nha. Thật sự là không muốn gọi cái kia hồn đàn tới cứu trận a. Tâm niệm ở giữa, hồng giao trong lòng bàn tay chính là xuất hiện một khối hắc thiết lệnh bài. Cái này hắc thiết lệnh bài nhìn hết sức bình thường, nhưng phía trên ấn khắc lấy một cái kia tiến chữ, lại là ẩn chứa một đạo thần dị tạo hóa chi lực, đây là lần này cổ đạo chi hay trước, cổ hoài nhân cùng Lục Trường Phong, từ cố sư đại nhân nơi đó cầu tới một cái chí bảo. Vật này ẩn chứa một vệt tạo hóa chi lực, có chính phản hai mặt, phân biệt giao cho hồng giao cùng văn tự thư trên tay. Bảo vật này hiệu quả rất đơn giản, chỉ cần tùy ý một phương thôi động, liền có thể trực tiếp đem một phương khác truyền tống triệu hoán đến phụ cận. Nhưng vật này chỉ có thể thôi động một lần, mặc kệ phương nào sử dụng, hai mặt lệnh bài đều làm mất đi linh tính. Hai vị trưởng bối cầu được vật này, cũng có thể vị là dụng tâm lương khổ. Bọn hắn kỳ thật một mực hy vọng Hồng Dao cùng Văn Tử Thư có thể vượt bỏ hiểm khích lúc trước, đồng tâm hợp lực. Dù sao hai người bọn họ tiềm lực có lẽ không bằng Thẩm Nhạc cùng Dương Linh Duyệt, nhưng là bây giờ Vương Triệu bên trong, có hy vọng nhất tại trong vòng 10 năm đột phá thông linh cảnh giới tu sĩ. Bất quá dựa theo Hồng Dao tính tình, hắn khẳng định là sẽ không bằng lòng đón lấy vật này coi như gặp phải nguy hiểm, hắn là tình nguyện chiến tử, cũng không muốn cầu trợ ở Văn Tử Thư. Nhưng cái sau so hiển nhiên muốn so hắn càng thêm lý trí, biết được hai người đối phương triều phát triển ý nghĩa trọng đại, cho nên làm ra nhượng bộ. Văn Tử Thư cầm chắc lấy Hồng Giao Hiếu thắng tâm tử, sử dụng phép khích tướng xảo diệu thiết hạ một cái đánh cược, nhường hắn nhận mặt này lệnh bài. Cũng nhiều thua thiệt Hồng Giao cuối cùng nhận trương này lệnh bài, không có tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Không phải giờ phút này, chục hổ bên này coi như thật muốn lâm vào tử cục đi. Mà thôi mà thôi, thua liền thua, chuyện không thể nhường linh duệ hao tổn ở chỗ này. Sờ xoa, Hồng Giao bóp chặt lấy lệnh bài. Trong giây mắt này, Lãng Nguyệt Tông bên kia Hạo Nguyệt thuật pháp xuất hiện chấn động kịch liệt một hồi. Nguyễn Tư vọng trong lòng nghi hoặc lúc, dương mắt chính là nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền xuất hiện tại trên chiến trường. Còn chính là vừa vặn tốt, liền ngăn khuất Lãng Nguyệt Tông ba tên viên mãn tu sĩ trước mặt. Mặc dù cục diện mười phần hỗn loạn, nhưng xem như tiên tuẩn Ti Trường Luận, vẫn tự thư chỉ là quan sát bốn phía vài lần các nơi chiến trường, liền thấy rõ tất cả tình hình chiến đấu, cùng cục thế trước mặt văn Trường Luận. Nhìn thấy hắn hiện thân, Lãng Nguyệt Tông hai tên viên mãn tu sĩ cũng là đột nhiên dừng lại thân hình, trong mắt đều là lộ ra vẻ lặng khó. Văn Tử Thư thủ đoạn cùng thực lực, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng. Thân làm trúc hộ tiên tuần ti trường luân, đã có thật nhiều lợi hại ngưng nguyên tu sĩ vẫn lạc với hắn tay hợp lực phía dưới, có phần tháng sao? Khó mà nói, tu vi của người này lại tiến, còn không biết sâu cạn bao nhiêu. Vậy làm sao bây giờ? Lã Nguyệt Tông hai người lấy thuật pháp truyền âm cho nhau, nhưng ở tu tập tinh thần thuật pháp Văn Tử Thư trước mặt, cử động này liền cùng cầm lấy loa lớn gọi hàng không khác ta quên hai vị đạo hữu vẫn là bỏ bất tâm tư a. Văn Tử Thư nói khẽ, những cái này tạm ngư bọn tiểu bối ta mặc kệ, nhưng các ngươi hai vị, liền đừng nghĩ đến can thiệp chiến cuộc. Không phải mà nói Tử Thư liền đành phải làm chút càng khó xử sự tình, mời hai vị đạo hữu chịu chết. Chương 95, Thiên Tiêu Chí Uy. Chương 95, Thiên Tiêu Chí Uy. Lời nói đến đây, Văn Tử Thư ánh mắt liền đã như khóa chặt con ngồi đồng dạng nhìn kỹ hai người. Cái này hai tên lão nguyện tông tu sĩ đáy lòng trầm xuống, biết Văn Tử Thư là thật động sát tâm, chỉ cần mình bên này dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, hắn liền sẽ không chút do dự ra tay. Nhìn thấy phía bên mình hai tên viên mãn tu sĩ cùng Văn Tử Thư lâm vào căng thẳng, Nguyệt vọng thư trong mắt xuất hiện một chút phiền muộn chi sắc. Văn Tử Thư xuất hiện, nhưng nàng nguyên bản mau rết Dương Linh Duệ kế hoạch chỉ có thể coi như thôi. Bất quá cũng may, nàng còn còn lại chuẩn bị ở sau, cái kia chính là vừa mới kém chút đánh chết Dương Linh Duệ Nguyệt Bộ tu pháp. Bởi vì ba tông tu sĩ ra trận, có càng lớn nhân số ưu thế, trước đây triệt thoái phía sau mà ra thế ra tu sĩ cũng là lại lần nữa để trấn sĩ khí, kéo ra trận hình phối hợp ba tông tu sĩ đối Dương Linh Duệ tạo thành toàn phương vị vây kín chi thế đồng dạng là ở thời điểm này, Lam Nguyệt Tông triệu hồi ra kia một vòng Hạo Nguyệt lại lần nữa chớp động pháp quang, bắt đầu vì lần tiếp theo Nguyệt Bộ tích xúc năng lượng. Nguyệt thư vọng căn bản không thèm để ý ba tông tu sĩ chết sống. Bây giờ cho bọn họ một cái báo thủ cơ hội, cũng chỉ là tiện tay mà làm. Nếu như bọn hắn có thể đuổi tại tiếp theo phát huyệt bộ trước đem Dương Linh Duệ vây giết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là tới thời hạn còn làm không được, kia nàng sẽ không chút do dự lần nữa vận dụng cái này không phân địch bản nguyệt bộ chi pháp. Phái ra ngu linh chỉ, chính là muốn lợi dụng nàng thái âm chi thể đến thi triển bí pháp, để tại tốt hơn đem Dương Linh Duệ khóa chặt, cam đoan nguyệt bộ mệnh bên trong. Tại nguyệt thư vọng xem ra, coi như không có ba vị viễn mãn tu sĩ ra tay, Dương Linh Duệ cũng nghiêm nhiên đã trở thành cá trong chậu, không đường có thể trốn. Nhưng nàng dường như không để ý đến một chút, cái kia chính là từ đầu đến cuối, Dương Linh Duệ đều căn bản không có bất kỳ cái gì tránh lui dự định công tử, cháy mau. Tiết Thanh Loan ý thức trở về ngoài, khí tức yếu đất, nhưng dù vậy, vẫn như cũ tập buộc lên Dương Linh Duệ an ủi, mong muốn hắn mau chóng thoát hiểm thủ thương liền nghỉ ngơi thật tốt, thiếu nói chuyện. Dương Linh Duệ đưa tay chống lên một mảnh phong đoàn, đem Tiết Thanh Loan thân thể nâng lên, sau đó ném về phía trên không. Phu, một tôn kim tướng đại thủ chống rống chợt hiện, từ hòa tiếp nhận Tiết Thanh Loan sau, lập tức thay đổi thân hình, bay về phía một bên khác khu vực an toàn. Tiết Thanh Loan hiện tại trạng thái, lưu tại Dương Linh Duệ bên người cũng chỉ là vùng nhiễu không bằng hắn trực tiếp đem nó mang rời khỏi nơi đây đồng thời tự hòa thuật pháp công kích khoảng cách đủ xa, cho dù cách xa nhau vài dặm cũng có thể làm được hữu hiệu công kích vượt vạn, người đều tới đâu đủ, vậy cũng tránh khỏi ta từng cái đi tìm. Giờ phút này, trải qua thời gian giải một mực kiềm chế ở trong lòng hung tính bị triệt để giải phóng. Dương Linh Dụệ một thân sát khí bỗng nhiên nung thực, hóa thành một loại màu nâu xanh thủy triều, từ trên người hắn nghiêng về mã xuống. Qua trong giây lát, mảnh này sát khí thực chất liền cùng màu nâu phong tượng hòa làm một thể, khiến cái sau so hình thái lại lần nữa phát sinh dị biến. Nguyên bản quần quần vô hình phong pháp chi thuật, giờ phút này đúng là bắt đầu hiện ra răng nhọn móng sắc ghá quỷ chi tướng. Tại đầy trời sắt ý chỉ dẫn phía dưới, bắt đầu phát ra làm người chấn động cả hồn phách kêu khóc gào thét. Phản phất muốn đem trước mắt tất cả sinh linh tất cả đều xóa đi hầu như không còn. Tình huống như thế nào? Người này chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma? Làm sao có thể? Ngươi không có phát hiện khí tức của hắn một mực tại chỗ sao? Đã có thể so với ngưng nguyên hậu kỳ, cái này sao có thể? Phát giác được dương linh duệ khí tức trên thân đột biến, đến đây vây công các tu sĩ lập tức cảm thấy một chút không ổn. Nhưng tới lúc này, mong muốn triệt toại phía sau thoát đi liền đã chậm, dương linh duệ thao túng phong tượng trong nháy mắt đem vây công chính mình tất cả tu sĩ tất cả đều bao quải trong đó. Cùng lúc đó Một đạo như là lệ quỷ thu hồn giống như bén nhọn đáng sợ tiếng cười vang vọng cả mảnh trời tế ha ha ha. Các vị đạo hữu có thể từng nghe tới, ác quỷ nhập sa trường, tán hồn 80 vạn cố sự. Khiến lòng run sợ ác quỷ nói nhỏ âm thanh tán tới ở đây tất cả tu sĩ trong thai đừng nói là cùng trục hộ bọn người đối địch Tô gia cùng Lãng Nguyệt tông hai phe. Cho dù là cùng thuộc một phe cánh tử nhiễm, tiêu dịch trạch bọn người đang nghe trận này tiếng cười về sau, đều là không khỏi cảm thấy có chút sởn hết cả gai ức. Hồng Dao ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía phía dưới, Văn Tử Thư cũng không khỏi đến xoay người lại ngoăng tới nhìn chăm chú. Thẩm Nhạc đồng dạng ghé mắt nhìn về phía cái này đoàn ác quỷ giống như phong tựa. Cẩn thận chu đáo vài lần sau, trên mặt của hắn chính là hiếm thấy lộ ra có mấy phần không tự tin thần thái. Bởi vì liền xem như hắn, đối mặt Dương Linh Duệ loại thủ đoạn này, một thời gian cũng là không nghĩ tới rất tốt phương pháp ứng đối. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nguyệt Thư vọng kia tựa như vĩnh viễn cao cao tại trợn ánh mắt cũng rốt cục có biến hóa. Nàng đại mi cau lại, thân hình không tự chủ bay về phía trước ra một đoạn, nhìn về phía kia phiến như luyện ngục các quỷ giống như phong tượng, trong tay nắm hai tay có chút nắm chặt, trong mắt đúng là lóe lên mấy phần vẻ kiên rẻ dữ hắn. Nhất định phải đem cái này Dương Linh Duệ bóp chết ở chỗ này. Giờ phút này, nàng trong đầu nghĩ tới chỉ có một việc, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem Dương Linh Duệ chém xuống nơi này. Thẩm Nhạc thân làm Thiên Tiêu, sự cường đại của hắn là đám người cho tới nay rõ như ban ngày. Nguyễn Tư vọng xem như Thiên Tiêu, từng đi hướng thương loạn trung bộ, cùng nơi đó đám tiên tiêu từng có đọ sức, chiến lực cũng là từng chiếm được công nhận. Nhưng Dương Linh Duệ cái này Thiên Tiêu chỉ dành, dường như cho tới nay đều không có cho người ta mang đến qua quá nhiều thực cảm giác đến mức bất luận vương triều trong ngoài các vương đều không có đem hắn cùng phía trước hai người chân chính bày ở cùng một cấp độ. Mọi người đều biết hắn lợi hại, tu vi tiến triển cấp tốc, cái kia một tay phong pháp bây giờ tại Chu Hồ, cũng đúng là riêng một mặt cỡ. Nhưng liền chiến lực biểu hiện mà nói, nếu như không tá trợ kia đối thông linh hóa thân bản tay, Dương Linh Duệ dường như cũng liền so cũ nhiễu, tiêu dịch trách bọn người mạnh lên một chút mà thôi, cũng không có như vậy sáng chói. Thật cùng tầm nhạt, Nguyệt Thư vọng hai người này so sánh, đều khiến người cảm thấy kém thứ gì. Nhưng ở sau ngày hôm nay, tất cả kinh nghiệm bản thân qua trận đại chiến này tu sĩ, liền không lại sẽ có ý nghĩ như vậy. Bởi vì cho đến lúc này, bọn hắn mới minh ngộ tới, Dương Linh Duệ sở dĩ có thể thành tựu Thiên Kiêu chi danh, Dựa vào là xưa nay đều không phải là ngọn gió nào đạo tự pháp, mà là viên kia từ đầu đến cuối đều chưa từng lung lay, có thể vượt trên ở đây tất cả mọi người lòng sắt phạt. Chính tay đâm 80 vạn vong hồn sao như cũ tâm như bản thạch, đạo tâm không thay đổi, như thế bẩm sinh sát đạo tiên phú, chính là bọn hắn tất cả mọi người không cách nào so sánh bắt đầu có người chết. Ánh trăng phía trên, Suất Vân các tu sĩ đầy mắt e ngại nhìn qua Dương Linh dưới chỗ, cảm nhận được luồng thứ nhất sinh cơ tán biến. Sau đó, chính là ngay sau đó xuất hiện thứ hai sợi, sợi thứ ba ở đằng kia phong tượng bên trong, Vân Lạc Ngưng Nguyên tu sĩ càng ngại càng nhiều, tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Nguyệt Bộ còn muốn tích xúc bao lâu? Nửa khắp thời gian, nửa khắc sau, vậy thì có thể chuẩn bị độc thủ. Nguyệt Tư vọng gọi ra một thanh hình trắng lưới liệm như ý linh bảo, hướng phía kia phong thượng chối chỉ vào không trung. Trong đó ngay tại gian nan cẩu sinh dãy rựa ngu đinh chỉ chính là bỗng nhiên được đến một phần cường đại chân nguyên quà tặng. Có phần này lực lượng trợ chống, nàng mà có thể bắt đầu vận dụng bí pháp, đem dương linh duệ khóa chặt. Trải qua một hồi tìm kiếm về sau, hắn lại rất nhiều huyền thân bên trong, tìm tới dương linh duệ bản thể chỗ tìm tới. Ngu đinh chỉ trong tim lại hỉ, vừa nghĩ tới lần này lập công, sau khi trở về lại đem được đến tông môn ban thưởng. Trên mặt của nàng chính là khó nén ý cười cũng may mà những này ngu xuẩn ở phía trước chịu chết, không phải bằng một mình ta có thể kéo dài không lâu như vậy. Nhìn xem trước mặt tu sĩ khác bởi vì chân nguyên trống rỗng hết nội mà ngã xuống, ngu đinh chỉ trong mắt không có bất kỳ cái gì bình thường chi ý, ngược lại là tràn đầy một loại cảm giác ưu việt. Chính mình bây giờ đã là được thượng tông tán thành, trở thành nguyệt thư vọng thị nữ, tương lai con đường rộng lớn rộng lớn. Cho dù tấn thăng thiên tiêu cũng không phải là không được, sớm đã cùng bọn hắn dạng này pháo hơi nhân vật khác biệt. Ngay tại lúc nàng đầu ngón tay múa, chuẩn bị đem hưng tụn mà ra cái kia đạo nguyệt hoa sợi tơ cuốn quanh ở Dương Linh Duệ trên người thời điểm, Trong tim lại là không khỏi bỗng nhiên siết chặt. Ngay sau đó cái này đẩy trời phong tượng kêu khóc gầm thanh bên trong, Ngô Linh chỉ mơ hồ phân biệt ra được một đạo có chút không giống bình thường tiếng xé gió. Chương 96, mượn dùng một chút. Chương 96, mượn dùng một chút chuyện gì xảy ra, tại sao lại cảm thấy bất an như vậy? Cái này hoảng hốt thần trí hạ, chính là khiến cho nàng bị mất dương linh duệ bản thể mục tiêu. Ngô Linh chỉ vội vàng lại lần nữa vận chuyển bí pháp, nhưng này nói ẩn nấp tại chỗ tối bỗng nhiên nổi lên kim tướng tiến mũi tên, lại là đuổi tại bí pháp có hiệu lực trước đó, trước một bước quán xuyên đầu lâu của nàng. Kim tướng tiến mũi tên kèm theo lực xoáy Trong khoảnh khắc liền đem Ngưu Đinh Chỉ trên đầu vai quấy đến không có vật gì. Phương kia mới đến đại lượng chân nguyên quả tạm, cùng theo phần cổ xuất hiện kia một chỗ trống rỗng, theo gió quét sạch mà tán. Ngưu Đinh Chỉ tất cả suy nghĩ cùng dạ tâm đều theo bị một tiếng nổ đầu kết cục, im bặt mà dừng. Tứ Tông thi đấu bên trên, kia một phát chưa từng bắn trúng mệnh môn mũi tên, rốt cục vẫn là vào hôm nay cướp đi tính mạng của nàng. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây 10 dặm có hơn một chỗ đỉnh núi. Tử Hòa kia một đôi mắt tím yêu dị lóe ra, sau lưng kim tướng phát thân, còn duy trì lấy vừa mới kéo cung bắn tên tư thế lão tổ, trình nghĩ hôm nay trước là ngài chém xuống nguyệt tông một người âm niệm một câu về sau, hắn chính là lại lần nữa tụ tập chân nguyên, dựng cung kéo tiến tốc thế mà lên. Lần này, hắn nhắm chuẩn chính là Lã Nguyệt Tông kia, vòng Hạo Nguyệt thật là một cái thành tựu không có bại sự có dư phế vật. Cảm nhận được ngu đinh chỉ sinh cơ bị mất, Nguyệt thư vọng rốt cục cấp chế không nổi nôn nóng cảm xúc giận mắng lên tiếng đơn giản như vậy một việc, còn có Nguyệt Hoa chân nguyên tương trợ, đều có thể ra sai lầm, cùng Thanh Loan so sánh, thật sự là kém xa. Cảm xúc dưới sự kích động, Nguyệt thư vọng đúng là không tự chủ được hô lên tiếng Thanh Loan danh tự. Sau lưng ba tên Lã Nguyệt Tông tu sĩ vội vàng giả bộ như không hề hay biết bộ dáng, coi như là không có nghe được câu này. Ngô Đình chỉ tự nhận không giống bình thường, nhưng tại Nguyệt Thư vọng cùng Lãng Nguyệt Tông trong mắt, nàng cuối cùng bất quá là một cái vật thay thế, là một cái sử dụng hết tùy thời đều có thể vứt công cụ. Trên bản chất cùng những cái kia chịu chết phá hôi cũng không khác biệt, bất quá là ai trước ai sau trình tự khác nhau. Nguyệt Thư vọng chính mình cũng sau đó ý thức được thân luôn, cố gắng áp chế xuống lửa giận trong lòng sau, quanh người bắt đầu dâng lên điểm điểm nguyệt hoa lưu quang. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, tay cầm nguyệt bộ chí bảo, còn có hai tên viên mãn tu sĩ trợ lực, chém giết một cái dương linh dược còn không phải dư giải. Nhưng bởi vì liên tiếp xuất hiện ngoài ý muốn nhặt đệm, dưới mắt Như lại không muốn biện pháp khác, thật tốt một cái tử cục coi như thật muốn cho bọn hắn bản sống xuất vân các đạo hữu, còn chuẩn bị tiếp tục đứng ngoài quan sát sao. Như giúp ta đem người này chém giết, Lãnh Nguyệt Tông sẽ không bạc đãi chứ vị. Nguyệt tư vọng quay đầu nhìn về phía bên cạnh xuất vân các tu sĩ, bọn hắn cũng là nắm giữ hai vị viễn mãn tu sĩ dẫn đội. Nhưng bởi vì nhà này tông môn cùng thuộc hộ Vương triều cũng không cái gì cạnh tranh cùng tụ hận, cho nên đối mặt hai phe xung đột, cũng chỉ là lựa chọn trung lập đứng ngoài quan sát đối mặt Nguyệt tư vọng tra hỏi, kia cầm đầu tu sĩ chính là lắc đầu nói, "Thư nhìn tiểu hữu, chúng ta lần này tiến vào cổ đạo" là vì tìm kiếm cơ duyên, cũng không phải kết giao tử ra. Bất luận là Tô Hà hai nhà chi tranh, vẫn là trục hổ cùng Lã Nguyệt Vân oán, chúng ta đều vô ý tham dự trong đó. Nếu là tìm kiếm di tích địa điểm cũ, chúng ta vẫn là bằng lòng cùng Lã Nguyệt cùng đi, cùng một chỗ tâm bảo, đến mức cái khác, liền tha thứ chúng ta không thể ra sức. Xuất Vân các tu sĩ tự tuyệt rất kiên quyết, bởi vì bọn hắn bản thân cùng Lã Nguyệt tông cũng không phải là đồng minh quan hệ, chỉ là tại cái này cổ đạo bên trong gặp nhau, liền quyết định kết bạn thăm dò. Dưới mắt nhìn thấy kia Dương Linh Duệ bạo phát đi ra kinh người khí thế, thì càng là bỏ đi chen chân can thiệp ý niệm. Cùng Lãng Nguyệt cùng nhau ra tay, có khả năng đem tên này Thiên Tiêu chết giết, cũng thu hoạch được Lãng Nguyệt tông phong phú tạ lễ. Nhưng làm như vậy, cũng có khả năng sẽ thất bại. Kết quả như vậy, chính là muốn cùng chụp hổ kết xuống không cần thiết rủi ro. Từ Suất Vân các góc độ xuất phát, bọn hắn không hề làm gì, chính là lựa chọn sáng suốt nhất, hoàn toàn không cần thiết đi làm cái này tự trị mạo hiểm. Nhìn thấy Suất Vân các như vậy thái độ, Nguyệt Thư vọng cũng không còn đối bọn hắn ôm lấy tư nghiệm, quay người nhảy lên chính là đi tới Hạo Nguyệt phía dưới ta tự mình tới. Lãng Nguyệt tông ba tiên tu sĩ nghe vậy lập tức lui sang một bên, sau đó liền thấy Nguyệt Thư vọng giơ cánh tay lên, đem một vòng này Hạo Nguyệt hấp thu nhập thể. Không có bí pháp tiêu ký, nguyệt mục là không thể nào chúng đích đã có đề phòng dương linh duyệt. Cho nên nguyệt thư vọng cuối cùng vẫn là dự định chính mình tự mình động thủ. Siêu. Bên hai dồn dập tiếng xé gió lên, Tử Hòa xa xa nhìn về phía nơi đây, ngay lúc sắp đắc thủ. Có thể sau một khắc, liền thấy kia nguyệt thư vọng phía sau, đứng là quỷ dị mọc ra một chi từ ánh trăng cấu trúc mà thành cánh tay, một thanh liền đem kêu kim tướng tiến mũi tên tóm chặt lấy đều như vậy vội vã chịu chết, tốt, rất tốt. Nguyệt thư vọng trên mặt tức giận hiện thị rõ, bóp nát kim tướng, xoay người xa xa nhìn về phía Tử Hòa chỗ, chờ ta làm thịt kia dương linh duyệt, liền sẽ lại đi đem ngươi cùng cùng nhau bóp chết. Đang, nương theo một tiếng vang vọng, Nguyệt Thư Vọng thân hình tựa như cùng truy nguyệt đồng dạng nhập vào giữa sân, trực tiếp đem nguyên bản chiến trường cách cục tất cả đều tách ra, trực chỉ Dương Linh Duệ mà đi đối mặt Nguyệt Thư Vọng dõng nhiên tập sát, Dương Linh Duệ trong lòng ngực cũng là chiến ý bốc lên không hề sợ hãi, quyền mang theo kia một đoàn ác quỷ phong tượng chính là nên đón tiếp lấy. Ngay tại lúc thời khắc ngẫu chốc này, hắn chợt nghe trong đầu Tiên Tôn truyền niệm Tiên Tôn, ta hiểu được. Từ đó với Trần Dương tuyệt đối tín nhiệm, Dương Linh Duệ trong nháy mắt đem một thân thuật pháp tất cả đều triển hồi. Sau đó không chờ Nguyệt Thư Vọng có bất kỳ phản ứng nào, một đạo mang theo cổ lão khí tức cảm đậm trùng sáng liền đem Dương Linh Duệ xa xa vừa chiếu, cách không thu đi người nào. Một màn bất thình lình, nhưng ở đây thế lực khắp nơi đều là bất ngờ. Bọn hắn lần theo chùm sáng kia đầu nguồn nhìn lại, liền nhìn thấy một phương thế lực hắc tu sĩ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cách đó không xa đám mây. Mà Dương Linh Duệ chính là bị bọn hắn trong đó một vị tuổi trẻ tóc trắng tu sĩ, cầm trong tay một cái cổ quái bia đá bảo vật bắt được ha <cười> ha, các vị đạo hữu chớ trách, người này cùng Tang Ngọc Tiêu tông bí sự có nhiều liên lụy, lão phu còn cần tạm thời đem hắn mượn dùng một chút. Chương 97. Kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chương 97. Kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngọc Tiêu tông Trung bộ tông môn. Nghe được người này tự giới thiệu, đang đứng ở trong tranh đấu tam phương tu sĩ đều là trầm lại trong tay động tác, nhìn về phía chỗ kia đám mây, vẻ mặt khắt nhau. Chúc hồi bên này hoàn toàn không có nghĩ đến, Dương Linh Duệ vậy mà lại cùng Trung bộ tông môn Ngọc Tiêu tông có liên lụy, trong lòng nhiều lấy kinh ngạc cùng nghi hoặc chiếm đa số. Hồng Dao cùng Văn Tử Thư nhìn về phía cái kia tóc trắng phơ tu sĩ trẻ tuổi, biểu lộ đều là không khỏi biến ngưng trọng lên. Bởi vì người này tu vi rõ ràng chỉ là ngưng nguyên ngũ trọng, nhưng khí tức cũng đã thẳng bức ngưng nguyên viên mãn đồng thời nơi tay nắm món kia thần bí bia đá sau, đứng lạ để bọn hắn đều sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dạng này cảm giác nguy cơ, hiển nhiên đã vượt ra khỏi nguyên nguyên cảnh giới phàm trụ, là chỉ có tại đối mặt thông linh tu sĩ thời điểm mới có thể cảm nhận được. Thứ đâu tới quái đồ vận, lợi hại như vậy. Hồng Dao ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tia tóc trắng tu sĩ, trong lòng thầm nổi lên. Phía dưới Văn Tử Thư cũng đồng dạng ngắm nhìn người này, tâm pháp vận chuyển ở giữa, từ trên người hắn cảm giác được một chút tin tức người này thần hồn cùng chúng ta khác biệt, là tầng thứ cao hơn. Phát giác điểm này, Văn Tử Thư trong mắt chính là lộ ra rõ ràng chi sắc. Lúc này dùng thuật pháp truyền ra một đạo ý niệm cho Hồng Dao người này là thông linh chúng tu, người mang nguyên thần, thủ đoạn hơn xa người ta thông linh trùng tu, người mang nguyên thần, biết được tin tức này, hồng giao trên mặt thần sắt chính là càng thêm nghiêm túc lên. Nếu là như vậy, vậy cái này tên tóc trắng tu sĩ trong tay món chí bảo kia, đá, tất nhiên cũng là một phần thông linh chí bảo không thể nghi ngờ. Người này lấy nguyên thần thôi động món chí bảo này, kia tại doanh nguyệt dưới bên trong cho là lại không đi thủ. Cho dù hồng giao cùng văn tử thư chân chính liên thủ cũng là vô dụng, dạng này cảnh giới bên trên chênh lệch thật lớn, tuyệt không phải là dựa vào nhân số liền có thể bù khuyết được. Liên chúc hổ hai người này đều cảm thấy không địch lại ban khôi trấn. Còn lại phạm vi 2 dặm đầy tu sĩ thì càng là không có mấy may chống lại ý niệm Ngọc Tiêu Tông không hổ là trung bộ đại tông, như thế thực lực nội tình xác thực phải mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Lãnh Nguyệt Tông hai tên viên mãn tu sĩ trong lòng nghĩ như vậy, cũng là từ bỏ cùng văn tử thư tiếp tục giảng có ý niệm, chắp tay thi qua thi lễ, liền dẫn Nguyệt thư vọng quay trở về ánh chăng chỗ. So với trục hộ bên này, Lãnh Nguyệt Tông tu sĩ, nhất là Nguyệt thư vọng, nghi ngờ trong lòng thì càng nhiều cái này Dương Linh Duệ làm sao có thể cùng trung bộ tông môn dính líu quan hệ, còn đúng lúc là chuyến này tiến vào cổ đạo Ngọc Tiêu Tông. Nàng bản thân cùng Dương gia tiếp xúc không nhiều, cũng không phải trục hộ Vương Triều nội bộ thế lực tự là không thể nào biết được chuyện này nội tình. Bây giờ Dương Linh Duệ bị Ngọc Tiêu Tông khống chế mang đi, nàng cũng không có khả năng trực tiếp cùng đối phương cá người. Dù sao người ta thực lực còn tại đó, coi như Lãng Nguyệt Tông tất cả mọi người cộng lại, đều khó có khả năng là kia tóc trắng tu sĩ một người đối thủ. Cũng không biết, việc này đối Dương Linh Duệ mà nói là tốt hay xấu. Bất quá đã dạng này trước mặt mọi người bắt người, nguyệt thư vọng cảm thấy tỷ lệ lớn không phải là đối Dương Linh Duệ có lợi. Liên Lụy Tông môn bí sự, trên cơ bản đều là tai họa chiếm đa số. Nếu như như vậy, vậy đối với Lãng Nguyệt Tông cùng nàng tới nói, cũng là một tin tốt tốt. Ngược lại mục đích của bọn hắn Chính là vì boss chết Dương Linh Duệ tiếp tục trưởng thành. Chỉ cần có thể đạt thành cái này một mục đích, từ chính bọn hắn động thủ vẫn là Ngọc Tiêu Tông đến động thủ, hiệu quả đều là giống nhau. Thậm chí những cái sau động thủ, bọn hắn còn có thể không đếm xỉa đến, bất lo dùng ít sức, về sau cũng không cần lo lắng trúc hổ đem việc này truy cứu tới bọn hắn chiến đấu. Tô Gia phần lớn tu sĩ phản ứng cùng Lãng Nguyệt Tông không sai biệt lắm, cái ngạc sau khi đều là lấy nghi hoặc chiếm đa số, trong lòng hiếu kỳ Ngọc Tiêu Tông bí sự cùng Dương Linh Duệ có thể có quan hệ gì? Thế mà cần sự xuất như vậy thủ đoạn cứng rắn trực tiếp trước mặt mọi người bắt người đương nhiên, những này lòng mang nghi ngờ tu sĩ Khẳng định là không bao gồm Tô Lăng Vân đang nghe đối phương báo ra là Ngọc Tiêu Tông người tới sau, hắn mặc dù trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đã là vui vô cùng, ta liền nói thế nào thời gian lâu như vậy đều không có động tĩnh, hóa ra là mưu đồ lên, chờ đến cổ đạo bên trong lại từ ra tay, Ngọc Tiêu Tông làm việc quả nhiên ổn thỏa. Tô Lăng Vân cũng không biết ban khôi Trần đã lấy nguyên thần đi qua một chuyến dương gia đà phong, cho nên hắn thấy, đây chính là Ngọc Tiêu Tông vì để tránh cho cùng tộc hổ xảy ra xung đột trực tiếp, đặc biệt lựa chọn tại hoàng hôn cổ đạo trung hành sự tình. Bởi vì ở chỗ này động thủ liền có thể hoàn toàn ngăn chặn có cái khác thông linh tu sĩ, thậm chí chân ý tu sĩ ra mặt che chở Dương Linh duyệt khả năng. Bằng vào nhà mình tông môn cường đại nội tình, Ngọc Tiêu tông nghiêm nghiêm đã nắm giữ doanh huyết giới bên trong quyền, không có phương nào thế lực có đảm lượng cùng thực lực đến cùng bọn hắn khiêu chiến. Chỉ tiếc, Tô Lăng Vân chung quy là chỉ biết nó như thế mà không biết giá trị. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình coi là biết được toàn bộ nội tình, kỳ thực nhiều nhất chỉ ở sự kiện lần này tầng thứ 2, mà ban phôi chân thì là đã tính tới tầng thứ 5, đồng thời không chỉ là Tô Lăng Vân, ngay tiếp theo cái khác đồng hành Ngọc Tiêu tông tu sĩ đều bị cùng cùng nhau lừa. Dựa vào nguyên thần cường đại cảm giác lực, hắn tại cái khắc Ngọc Tiêu tông tu sĩ có cảm giác trước, liền đã biết được nơi đây có người lỗ pháp. Sau đó thông qua thần tôn đại nhân lưu lại kia đạo lực lượng thần bí, hắn rất nhanh có cảm ứng, ý thức được dương linh duệ cũng cuốn vào trong đó đồng thời ban khôi chân thông qua nguyên thần cảm giác phản hồi, phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau chân nguyên chấn động, cái này đại biểu cho phía trước là một trận nhiều mặt loạn đấu hỗn chiến, tình huống hết sức phức tạp. Từ khi bước ra Ngọc Tiêu tông một phút này bắt đầu, ban khôi chân cũng đã đem chính mình coi là là thần tôn đại nhân thủ hạ. Cho nên giờ phút này biết được thần tôn đại nhân dưới trướng thánh tộc thiên kiêu khả năng gặp phải nguy hiểm. Tâm tư lập tức phi tốc vượn chuyển, bắt đầu tưởng chủ ý tại một phen như đồ sau, hắn nghĩ ra một bộ lý do thoái thác. Ban Khôi Chân Hướng Ngọc Tiêu Tông tu sĩ khác lão sừng, chính mình thông qua Nguyên Thần Bí Pháp, tại phía trước một vị nào đó tu sĩ trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc. Nói người này vô cùng có khả năng cùng Minh Hư phái dư nghiệt có quan hệ. Biết được việc này, Ngọc Tiêu Tông các tu sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo. Minh Hư phái bị Ngọc Tiêu Tông diệt môn đoạt bảo chuyện, trong tông môn ngưng nguyên trở lên tu sĩ đều là biết được. Trước đây Ngọc Tiêu Tông cũng có quá nhiều lần đuổi bắt về Minh Hư phái dư nghiệt ví dụ. Chuyện này tại Ngọc Tiêu Tông là thỏa thỏa biểu hiện là công. Tuần nữa nếu là có thể từ những này dư nghiệt trên thân thu hoạch được liên quan tới tông môn bí pháp càng nhiều tin tức, kia liền càng là một cái công lớn. Ngọc Tiêu Tông tu sĩ đương nhiên là sẽ không đi hoài nghi bọn hắn vị này đã nhập môn hơn trăm năm ban trưởng lão. Hứa Trần cũng bởi vì biết được ban khôi chuẩn bị gieo ký hồn trùng chuyện, không có đối với hắn bộ này lý do thoái thác sinh ra lòng nghi ngờ. Mà tại doanh nguyệt dưới tất cả Ngọc Tiêu Tông tu sĩ bên trong, cũng chỉ có hắn tu tập qua môn kia bí pháp. Cho nên coi như lui 10 ngàn bước, thực sự có người hoài nghi việc này, cũng không thể nào chứng thực. Thế là Ban Khôi Trần liền lợi dụng cái này một đặc biệt ưu thế, mới từ hứa Trần trên thân mởi ra cái này tông môn chí bảo, cũng tại các phương tu sĩ dưới mí mắt, đem dương linh duệ cho bắt lên đối với người khác trông mắt, cái này hoàn toàn chính là dương linh duệ bị bọn hắn khống chế lên, sinh tử đã không còn tự mình. Nhưng ở người trong cuộc trông mắt, đây cũng là hữu hiệu nhất bảo hộ thủ đoạn. Chương 98, Tự Hỏa Chân Kinh. Chương 98, Tự Hỏa Chân Kinh. Chân Dương cũng là thông qua thần lực cấu kết, đã nhận ra Ban Khôi Trần động tĩnh, cho nên truyền niệm tại dương linh duệ, nhường hắn cố ý chúng chiêu bị mang rời khỏi chiến trường. Bởi vì tại Lã Nguyệt Tông lần thứ nhất thi triển Nguyệt Bộ thời điểm, Trần Dương liền đã cảm thấy tình thế có chút thoát ly trường không. Kia Nguyệt Bộ thuần pháp tầm bắn quá xa, tốc độ cũng quá nhanh, trừ phi sớm biết được phương vị, không phải đợi đến tần lực của hắn có chỗ phát giác thời điểm, lưu cho Dương Linh Duệ tránh né thời gian, liền đã vô cùng cực hạn. Cũng còn tốt tiết Thanh Loan dùng mệnh ngăn cản một thường, không phải Dương Linh Duệ cho dù có thể né tránh, cũng biết rơi xuống không nhỏ thương thế đây vẫn chỉ là Tô gia cùng Lã Nguyệt Tông hai phe, cổ đạo bên trong, cùng trúc hổ có khúc mắc còn có cái khác một chút thế lực, tỉ như Đông Hoang Vương Triều cùng Thú Vương tử. Nếu như trở những thế lực này tu sĩ lại đến trận, Tiêu Dương linh duệ tình cảnh liền sẽ biến càng thêm nguy cấp, cuối cùng chỉ sợ không thể không bại lộ chính mình mới có thể đem hắn bảo toàn. Cho nên tại phát hiện Ban Khôi Trần tiếp cận lúc, Trần Dương trong lòng là vô cùng lạnh nhien. Tay cầm tôn này bia đá chí bảo, hắn tại cái này doanh nguyệt giới bên trong chính là không người có thể địch dáng vẻ, không có chỗ nào so chờ ở bên cạnh hắn an toàn hơn phù, cuối cùng có thể buông lòng một hơi, lần này cứu chàng kịp thời, cho Ban Khôi Trần ghi lại một công. Trần Dương trong tâm niệm, chính là hơi xúc động. Ban Khôi Trần xuất hiện ở đây, cũng coi là vô tâm cắm liễu liêu sanum. Lúc ấy chỉ có điều tiện tay hạ ra một bước sắc cỡ, không ngờ nhanh như vậy liền thu vào hiệu quả. Bất quá Trần Dương còn không biết, thúc đẩy ban khôi chân như vậy trần chu đảo hướng chính mình, còn phải may mắn mà có Ngọc Tiêu Tông làm ra kia một hệ liệt nhường hắn thất vọng cực độ cử động. Nhìn thấy Dương Linh rời sau, Hứa Trần chính là mặt lộ vẻ vẻ suy tư, "Ban trưởng lão, ta như nhớ kỹ không kém, người này hẳn là họ Dương a." Không sai. Trước đây ban trưởng lão liền lấy nguyên thần đi qua một lần Dương gia, khi đó không có phát hiện mạnh khỏe sao?" Hứa Trần thấp giọng hỏi. Ban khôi chân đã từng lấy nguyên thần bí mật chui vào qua một lần trục hổ điều tra, chuyện này hắn là biết được. Hơn nữa lần kia điều tra đối tượng, chính là cái này Dương gia lúc ấy ta chỉ có nguyên thần tiến vào trúc hồ, vì ngăn ngừa bị cái khác thông linh tu sĩ phát giác, liền chỉ là mượn từ gửi vật chi pháp đi hướng ở vào trúc hồ cùng bi phong thành chỗ giao giới Dương gia đất phòng, cũng không xâm nhập nội địa chủ gia chỗ. Đối mặt Hứa Trần hỏi ý, ban khôi chân tất nhiên là đã sớm chuẩn bị, hắn cũng lộ ra một mặt vẻ suy tư nói, lần kia ta làm cẩn thận dò xét, nhưng xác thực chưa từng từ Dương gia tu sĩ thể nội phát hiện bất kỳ cùng bí pháp tương quan dấu hiệu, cho nên liền sớm trở về tông môn phục mệnh. Bây giờ xem ra, cũng là ta khi đó có chút võ đoán, suýt nữa bỏ qua việc này. Ta đoán vị này dương gia thiên kiêu thiên kiêu, chính là kia Minh Hư phái Dương Nghiệt tự tay bồi dưỡng ra được. Cho nên trên thân người khác mới không có phát giác chỗ khả nghi. Hứa Trần sau khi nghe xong cũng là gật gật đầu, cảm thấy ban khôi chân lời nói có chút đạo lý. Nếu là Dương gia phía sau có Minh Hư phái tu sĩ tọa trấn, kia xuất hiện một vị thiên kiêu cũng liền hợp lý ban trưởng lão người mang về. Đúng lúc này, Ngọc Tiêu Tông mặt khác ba tên viên mãn tu sĩ cũng sẽ nơi xa trên đỉnh núi Tử Hỏa cùng Tiết Thanh Loan cùng nhau mang theo trở về. Cái này đương nhiên cũng là Trần Dương chuyên niệm bạn giao hắn, bảo vệ Tử Hỏa là phải trả lý nguyên đức ơn tình. Tiết Thanh Loan thì là để cho tiện chính mình tới gần trị liệu. Con bị che tại trống bên trong Tử Hòa, giờ phút này sắc mặt muội phần nghiêm trọng. Vừa rồi đối mặt ba tên Ngọc Tiêu Tông viên mãn tu sĩ, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị trong nháy mắt khống chế lên. Bây giờ rơi vào Ngọc Tiêu Tông chi thủ, tâm hắn ở giữa cũng là không cách nào bình tĩnh hay. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tử Hòa trong lòng đang nghĩ như vậy, dướn mắt ở giữa, chợt thấy cái kia vốn nên lâm vào ngất dương linh duyệt, giống như có chút mở mắt ra, hướng mình nháy mắt đứng. Tử Hòa tu tập đồng thuận, biết mình nhìn thấy không phải là ảo giác đây là ý gì chẳng lẽ lại còn có cơ hội xoay chuyển. Mặc dù không rõ thâm ý trong đó, nhưng Dương Linh Duệ một cử động kia, cũng là nhường hắn lo sợ bất an tâm cảnh an định rất nhiều ban trưởng lão. Nữ tu này là Dương gia thiên kiêu thị nữ, ngươi đem hắn bắt về ta có thể hiểu được, nhưng đem người này bắt trở lại, lại là vì sao? Hứa Chân mắt nhìn tự hòa, tiếp theo hướng ban khôi chân hỏi. Ngọc Tiêu Tông chi đội ngũ này, mặt ngoài nhìn là từ bốn tên viên mãn tu sĩ dẫn đội, thêm một cái ban khôi chân xem như thân phận trưởng lão tọa trấn. Nhưng trên thực tế chân chính lời nói có trọng lượng người quyết định, vẫn là thân làm tông môn thiên kiêu Hứa Chân. Từ tiến vào cổ đạo về sau rất nhiều chuyện, hắn đều biết hướng như vậy tinh tế hỏi đến, Ngọc Tiêu Tông bên này tu sĩ cũng cơ bản quen thuộc đối mặt Hứa Trần tra hỏi, Ban Khôi Chân chính là lộ ra một vệt ý cười, tiến lên nắm lên Tử Hỏa, đem hắn mí mắt gỡ ra cho Hứa Trần nhìn. Cái sau tiến lên nhìn lên, lập tức kịp phản ứng, người này tu đồng thuật. Không sai. Không hổ là người A Hứa Trần, một cái liền xem ra. Ban Khôi Chân tán dương một câu, sau đó đưa tay chỉ hướng phía dưới kia một mảnh đen kịt khe nứt vực sâu, tông môn tầm bảo bí thuật, đem chúng ta dẫn hướng nơi đây, giải thích rõ cơ duyên nguyên ngay tại cái này trong vực sâu. Theo lão phu quá khứ kinh nghiệm đến xem. Nơi đây thăm dò tuyệt không đơn giản. Nếu có được một vị tu đồng thuật cho chúng ta dò đường, kia cho là sẽ bảo hiểm rất nhiều. Hứa Trần nghe vậy trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Ban Khôi Chân vậy mà đi một bước nhìn ba bước, đã đem bọn hắn sắp bước vào vực sâu tầm bảo tình huống cũng làm suy tính. Trong lúc nhất thời, Hứa Trần trong lòng cũng là có chút ý nghĩ mấy ngày tìm kiếm xuống tới, chưa chắc cái này Ban Khôi Chân có vấn đề gì, vì sao An trưởng lão trước đây cùng ta nhiều lần nói rõ, gọi ta lưu lại một phần tâm tư đâu? Hứa Trần nhớ lại trước khi đi An Tư hiền cho mình dặn dò, trong lòng không khỏi hoài nghi. Bởi vì từ Ban Khôi Chân dưới đường đi tới biểu hiện nhìn Hắn xác thực đều rất kén chọn không ra ma bệnh. Tại hôm nay phát hiện cái này Dương Gia Thiên Tiêu trước đó, cũng chưa từng chủ động yêu cầu qua vận dụng địa đá chí bảo chẳng lẽ lại là An trưởng lão quá lo lắng. Hứa Trần nghĩ như vậy, trên mặt chính là nói một câu, thì ra là thế, vẫn là ban trưởng lão cân nhắc chu toàn. Mà liên tại hắn suy tư lúc, tựa mà tâm hồ ở giữa đã là nhắc lên kinh Đảo Hải Lãng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, ban khôi Trần gỡ ra hắn mí mắt thời điểm, đúng là tỉnh bơ vì hắn giải trừ trong thứ hải, Ngọc Tiêu tông tu sĩ lưu lại thuật pháp hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần tự hòa mớn, tùy thời đều có thể trùng hoạch chân nguyên cùng tu vi không phải huynh đệ. Thật hay giả a? Cái này chiến lực nhiên ép toàn trường tóc trắng tu sĩ, có thể là ta người một nhà. Tử Hòa trong lồng ngực chấn kinh đã là Tô đỉnh, hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến, cái này đến từ trung bộ tông môn, nhìn như cùng Dương Linh Duệ bắn đại bác cũng không tới quan hệ tu sĩ, vậy mà cũng là hắn chuyến này một phần chuẩn bị ở sau. Kỳ thật, nếu như chỉ là một cái trung bộ tông môn phổ thông tu sĩ, Tử Hòa còn không đến mức như vậy chấn kinh. Nhưng dưới mắt, cái này họ ban tu sĩ trực tiếp là có thể lấy lực lượng một người trấn nhiếp toàn trường ngưng nguyên viên mãn, bực này nghịch thiên thực lực ác chủ bài chuẩn bị ở sau, cũng quá cứng rắn đi. Chương 99. Ban Khôi chân cây độc. Chương 99: Bàn khôi chân cây độc. Sau khi hết khiếp sợ, Tử Hỏa Trái tim xem như hoàn toàn không có trước đây lo sợ chi sắc. Có bực này nhân vật lợi hại bảo đảm, doanh nguyệt dưới bên trong chính là không ai có thể lại thương tới hắn cùng Dương Linh Duệ. Theo Dương Linh Duệ bọn người bị Ngọc Tiêu Tông mang đi, giữa sân tam phương chiến đấu cũng là dần dần hành quân lặng lẽ. Ngay cả trước đây đánh cho khó phân thắng bại Tô Lăng Vân cùng Hà Thang Lai, đều là tạm thời đem hai nhà tranh đấu đặt ở một bên. Hồng Dao cùng Văn Tử Thư hoàn thành hội hợp, cũng đem chục hổ vương triều còn lại thẩm nhạc bọn người bảo hộ ở sau lưng. Bởi vì Ngọc Tiêu Tông biểu diễn ra thực lực thực sự quá cường đại, bốn cái ngưng nguyên viên mãn Còn mang một cái cẩm trong tay chí bảo ban khôi chân, liền khiến cho bọn hắn cái này Tam Phương đều không thể không riêng phần mình để cao cảnh giác, rút lui tốt một khoảng cách. Cứ như vậy, tại ban khôi chân dẫn đầu dưới, Ngọc Tiêu Tông đám người đi tới khoảng cách khe nứt vực sâu gần nhất vị trí. Sau đó doanh nguyệt dưới bên trong thế lực khác đuổi tới, cảm nhận được ban khôi chân trên người tán phát ra khí tức khủng bố, cũng đều là mười phần tự giác dừng ở ở xa không còn tiến lên đối sự mọi người đều tới không sai biệt lắm, Trần Dương chính là cảm ứng được bầu trời có dị động. Dương mắt nhìn lại, lại là kia cổ đạo thần linh ánh mắt mở ra. Chỉ có điều lúc này, hắn dường như cũng vận dụng cái gì thần thông Cái kia to lớn đôi mắt bị che kín lên một tầng cam màu hồng vân sắc lửng, nhiều như vậy, chính là không sai biệt lắm đủ. Cổ đạo thần linh đảo qua một đám nhân loại tu sĩ, sau đó vận dụng thần lực, chầm chậm đưa về phía chính mình miệng bên trong. Tại trong tầm mắt của hắn, nhìn thấy cũng không phải là từng người loại tu sĩ, mà là từng cái khí vận pháp đoàn. Loại này khí vận pháp đoàn có lớn có nhỏ tùy từng người mà khác nhau. Nếu là muốn dựa theo nhiều ít phân chia, đại khái có thể chia làm bốn ngăn. Thứ nhất ngăn là Dương Linh Duyệt, bởi vì trên thân mang theo Trần Dương phân thân, cho nên hắn khí vận pháp đoàn tại tất cả tu sĩ bên trong lớn nhất, cũng chói mắt nhất. Thứ hai ngăn thì là Hứa Trần, Thẩm Nhạc, Ngụy Tư Vọng, ba vị này thiên kiêu đặt song song. Bọn hắn khí vận không bằng Dương Linh Duệ, nhưng lại vượt xa trong sân tu sĩ khác. Thứ ba ngăn chính là Hoàng Dao, Văn Tử Thường, cùng tiêu dịch chậc loại này thiên tài tu sĩ. Loại này cấp bậc khí vận phát đoạn, tại thế lực khắp nơi bên trong đều có thể thấy một hai, chỉ là chụp hội bên này muốn càng chú mục một chút. Sau cùng thứ tư ngăn chính là ở đây tu sĩ khác, bọn hắn khí vận phát đoạn tương đối mặc dù cũng có khác biệt, nhưng chiến lược như vậy quá cẩn thận hơi, trên cơ bản liền có thể bỏ qua không tính muốn bắt đầu sao. Trần Dương đã nhận ra cổ đạo thần linh đem thần lực rót vào khe nứt vực sâu chính là lập tức truyền niệm tại ban Khôi Trần. Cái sau biết sau, chính là sinh lòng một kế, lập tức giả bộ như một bộ cao mày bộ dáng, đồng thời thân hình hướng về phía trước lướt đi một khoảng cách, càng tới gần vực sâu một chút ban trưởng lão, thế nhưng là phát giác cái gì dị dị dạng. Hứa Trần trong lòng còn nhớ An Tư hiền dặn dò, cho nên đối ban Khôi Trần cử động phá lệ chú ý, hắn cũng phi thân hướng về phía trước, đi vào cùng ban Khôi Trần sóng vai vị trí, hướng về phía dưới đen ngòm vực sâu không dám nhìn lại. Thế lực khắp nơi sở dĩ chậm chạp không có động tác, cũng là bởi vì đại gia không nắm chắc được cái này vực sâu trình độ nguy hiểm, cảm thấy tùy tiện tiến vào bên trong đúng là không an toàn, cho nên đều tại quan sát. Dưới mắt Ban Khôi Chân cử động, tựa hồ là phát hiện gì rồi, mánh khỏe ta vừa mới dùng nguyên thần dò xét, giống như phát hiện phía dưới truyền đến sóng chấn động bé nhỏ. Ban Khôi Chân nói chắc như đinh đóng cột nói, theo lão phu góc nhìn, muốn đi vào trong đó tìm tòi bí mật, cho là muốn chờ đối đái nó tự hành mở ra phía sau có thể an toàn tiến vào. Hứa Chân nghe vậy lại lần nữa dò ra thần thức, nhưng kết quả cùng trước đó như thế, thần thức dò vào cái này trong thâm uyên, liền dường như châu đất xuống biển động dạng, không cách nào mang đến bất kỳ phản hồi. Mà liên tại Hứa Chân thả ra thần thức tra xét rõ ràng thời điểm, Ban Khôi Chân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, một tay lới hắn nắm lên, liền hướng phía một bên bay đi. Hứa Trần bị hắn bất thình lình cử động giật nảy mình, còn tưởng rằng là Ban Khôi Chân muốn gây bất lợi cho chính mình, lập tức tại lòng bàn tay gọi ra một cái gai nhọn bộ dáng linh bảo, chỉ hướng Ban Khôi Chân tức hãi chỗ. Nhưng lại tiếp xuống phát sinh một màn, lại là nhường Hứa Trần minh bạch, là chính mình hiểu lầm Ban Khôi Chân. Chỉ thấy kia nguyên bản không hề có động tĩnh gì vực sâu, đột nhiên dâng trào ra một mảnh tinh khủng ngọn lửa màu đen, trên đó phát ra uy năng, đã là đủ để đem Ngưng Nguyên Viên Mãn tu sĩ trong nháy mắt diệt xác. Mà bởi vì vừa mới hai người khoảng cách vực sâu quá gần, kém một chút liền bị cái này hắc diễm thôn phệ. Nếu không phải Ban Khôi Chân phản ứng rất nhanh, Hứa Trần lần này cho dù có thể dùng tự thân linh bảo giữ được tính mạng, cũng phải rơi xuống một thân trọng thương, còn có thể sẽ làm bị thương tu đạo căn cơ. Nhưng khi hắn biết được chân tướng thời điểm, lúc này đã muộn, cái kia đạo thôi phát ký hồn trùng tuật pháp đã đánh ra. Ban Khôi chân khuôn mặt vật mẹo, giống như là cố nén thống khổ đồng dạng, đem Hứa Trần mang về Ngọc Tiêu Tông tu sĩ chỗ. Sau đó chính là một tay nâng trán, một tay bấm niệm pháp quyết, dường như đang nỗ lực làm dịu nguyên thần tiếp nhận đau đớn. Ngọc Tiêu Tông tu sĩ khác thấy thế, đều là vội vàng tiến lên hỏi thăm Ban trưởng lão. Ban trưởng lão, ngài không có sao chứ? Đối mặt đáng người quan tâm, Ban Khôi chân chỉ là khoác tay áo Nói câu không có việc gì. Sau đó liền gặp hắn chật vật gạt ra một cái khó coi khuôn mặt tươi cười, quay người đối lửa Trần nói, "Hứa Trần, ngươi không có sao chứ? Ban trưởng lão, ta..." Hứa Trần há miệng muốn nói, nhưng trong lòng kia phần ấy nãy chi ý lại để cho lời của hắn ngừng tại yết hầu. Mới là chính mình tự tiện tiến lên, Ban Khôi Trần nếu là thật sự đối với hắn có thừa hại chi tâm, hoàn toàn có thể một mình triệt thoái phía sau, nhường hắn bị kia uy năng to lớn hắc diễm nuốt lấy đi. Nhưng hắn cho dù tại loại này không có dấu hiệu nào đột phát tình trạng hạ, vẫn là lựa chọn đem chính mình cùng nhau mang rời khỏi nguy hiểm, quay trở về khu vực an toàn mà hắn lại là bởi vì hiểu lầm ban khôi chân ý đồ, trực tiếp vận dụng kia ký hồn trùng thuật pháp, đối với hắn làm chủ trị. Như thế lấy đoán trả ơn cử chỉ, thực là nhường hứa Trần Tâm cảnh có chút bất bình. Tuy nói hắn tại thực lực cùng tiềm lực bên trên đều chướng mắt ban khôi chân, nhưng không thể không nói, vị này tông môn trưởng lão đối đãi hắn cùng Ngọc Tiêu tông truyện, là thật tại tận tâm tận lực ra mắt thấy ban khôi chân sắc mặt đã đỏ đến có chút phát tím, hứa Trần chính là dứt khoát trực tiếp dùng chân nguyên phá hủy kia dẫn động ký hồn trùng linh bảo. Ban khôi chân lập tức hai mắt không còn, té ngửa về phía sau, hứa Trần thấy thế lập tức tiến lên đem hắn nâng lên ban trưởng lão, vừa mới đạt đạt tương trợ là hứa Trần trách oan với ngươi." Ban Khôi chân miệng lớn trợ ra vài tiếng khí thổ, sau đó lau đi cái trán mồ hôi, chầm chậm ổn định thân hình hứa Trần, "Cái này trách không được ngươi." Hắn lắc đầu, sau đó vô vô hứa Trần bà bay, "Ta đều hiểu, đây là tông môn vì để phòng vạn nhất làm được chuẩn bị, chung quy là ta vô năng, vô ích cái này trong năm thời gian, vẫn là chưa từng được đến tông môn tín nhiệm." Ai? Hứa Trần nghe nói lời ấy, chính là trong lòng run lên, nhìn qua tóc trắng phơ ban Khôi Trần, kinh ngạc không nói gì. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn là chân chính buông xuống đối ban Khôi Trần đề phòng, hoàn toàn đem an tư hiền trước đây bản giao ném đến sau đầu. Chương 100 A. Chương 100. A. Ban khôi chân cái này liên tiếp thống khổ gian nan biểu hiện, đương nhiên đều là hắn dạ vỡ. Nam giữ thần tôn đại nhân thần lực hộ thân, kia nho nhỏ ký hồn trùng cái nào có thể thương tổn hắn nguyên thần. Lần này cử động bất quá là mượn từ vực sâu nhập khẩu mở ra trước dị động làm cơ hội, dùng cái này đem đổi lấy hứa Trần tín nhiệm. Cứ như vậy, liền có thể nhường hắn đối với mình hoàn toàn buông xuống cảnh giác, thuận tiện về sau làm việc. Kể từ lúc này hứa Trần phản ứng đến xem, ban khôi chân diễn tuần vui này hiệu quả cũng là đạt đến mau nhìn. Đó là cái gì? Hắc diễm bên trong có những vật khác đi ra. Đúng lúc này, Ngọc Tiêu Tông có hai tên tu sĩ phát ra la lên. Các phương tu sĩ ánh mắt cũng theo đó bắn ra mà xuống, rất nhanh liền nhìn thấy, ở đằng kia mảnh liệt phun trào ngọn lửa màu đen trung tâm, đang dâng lên lấy một mảnh kỳ mỹ mỹ lệ ngũ thải vầng sáng. Tại mảnh này thần dị trong vầng sáng, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được rất nhiều cổ tu sĩ nhóm tu luyện, đấu pháp cảnh tượng, cùng một chút bọn hắn chưa từng thấy qua kỳ dị sinh linh. Cũng chính là trong nháy mắt này, tất cả người mang tầm bảo bí thuật tu sĩ, đều thông qua thuật pháp cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt đáp lại như thế nồng đậm thuần hậu khí tức, đã vượt qua xuống 3 cảnh cấp độ. Bí pháp truyền đến kịch liệt chấn động, trong đó tất nhiên ẩn chứa cổ đạo chí bảo sẽ không sai. Nơi đó tất nhiên chính là nơi đây vực sâu lối vào. Các Phương khi lấy được phản hồi về sau, nhìn về phía kia ngũ thải vẫn sáng trong ánh mắt, liền đều là sinh ra khao khát chi sắc. Gấu. Nhưng ở kia vực sâu nhập khẩu trung quanh, Hắc Diễm vẫn nổ gào thét lại để cho bọn hắn rất nhanh khôi phục lý trí. Cái này cổ quái Hắc Diễm uy lực thực sự dò người, nếu là không làm đặc thủ phòng hộ thủ đoạn, bình thường ngưng nguyên viên mãn tu sĩ đều là không dám tới gần nửa phần, sợ bị nhiễm phải nguy cấp tính mệnh. Cho nên cho dù biết được vực sâu lối vào là ở chỗ này, cũng không người dám tùy tiện tiến lên tiến nhập, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục quan sát. Bất quá tin tức tốt là Theo Ngô Thái Vân sáng xuất hiện, cứ kéo dài tình huống như thế, Hắc Diễm tình thế cũng bắt đầu dần dần tiêu giảm, đám người quan sát một lát sau chính là làm ra suy đoán, dựa theo cái này suy giảm tốc độ, đại khái tiếp qua nửa canh giờ, giống Hồng Dao cùng Văn Tử thư dạng này, Ngưng Nguyên Nguyên Mãn Tu sĩ, liền có cơ hội tiến vào bên trong. Một canh giờ sau, cái khắc nắm giữ phòng hộ linh bảo Ngưng Nguyên Tu sĩ cũng có thể bắt đầu nếm thử. Nếu như tu vi không cao, lại không lợi hại gì linh bảo bản thân, kia đoán chừng liền phải chờ 2 canh giờ trở lên. Thang đến cái này Hắc Diễm hoàn toàn lui bước tới dưới vực sâu, mới có thể an toàn tiến vào bên trong. Cái này đoàn tử trong vực sâu phun ra ngoài hỏa diễm chính là một cái thiên nhiên chuẩn nhập môn hạng, có thể hay không nhanh người một bước kiếm được tiên cơ, liền đều xem tất nhà bản sự. Mà bởi vì có bia đá chí bảo tồn tại, Ngọc Tiêu Tông thực lực, nhất là ban khôi chân thực lực, là muốn lại cao hơn ra tất cả ngưng nguyên tu sĩ một ngăn. Cho nên nếu như hắn có thể ra tay, liền có khả năng nhường Ngọc Tiêu Tông tu sĩ hiện tại đã đột phá hắc diễm cách trở, so ở đây tất cả thế lực đều trước một bước tiến vào trong cuộc sâu ban trưởng lão, nếu không lại nghỉ ngơi một hồi a. Tình trạng của ngươi bây giờ, nếu là cưỡng ép vận dụng bia đá thi thuật, sợ rằng sẽ đối nguyên thần tạo thành hai lần tổn thương. Hứa Trần thấy ban khôi chân lung lay đứng dậy, liền vội vàng quan tâm hỏi Bàn Khôi Chân nghe vậy lộ ra vui mừng cười một tiếng, lập tức lắc đầu, không ngại, ta vốn là cái con đường dừng bước người, bất luận tổn thương hay không, đều là lại khó có tiến thêm. Nhưng là lần này gặp gỡ thực sự khó được, vừa mới trong môn tầm bảo tu sĩ cũng đã nói, nơi đây khả năng liên quan đến cổ đạo chí bảo. Cùng kia chân ý không tướng trình độ trọng yếu so sánh, ta cái này khu khu nguyên thần thân thế, lại đáng là gì đâu. Hắn những lời này, nhưng ở đây tất cả Ngọc Tiêu Tông tu sĩ đều vì đó động dung. Bất luận là bốn tên viên mãn chấp sự, vẫn là một đám tu sĩ trẻ tuổi, cũng là có thể từ phần này trong lời nói, cảm giác được vị này tông môn trưởng lão một mảnh dũng tâm lương khổ. Vì có thể cho bọn hắn một cái trước tiến vào vực sâu tầm bảo cơ hội, hắn hoàn toàn là không để ý tự thân tương thế, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn vận dụng địa đá chí bảo. Bản Khôi chân dứt lợi hít sâu một mạch, sau đó tinh tâm ngưng thần hơi làm điều tức, sau đó liền đem địa đá kia lần nữa gọi đến trong lòng bàn tay tông môn chí bảo tuy mạnh, nhưng mảnh này hắc diễm uy lực cũng là không thể khinh thường, ổn thỏa lý do, vẫn là trước làm một phen thăm dò cho thỏa đáng. Bản Khôi chân nói, một cái tay khác trưởng liền chộp vào tự hòa cổ áo. Tự Hòa thấy thế chính là sắc mặt cứng đờ, khóe môi co rúm ở giữa phun ra một chữ a. Bá. Sau đó không chờ hắn có phản ứng, thân thể cũng đã tại một chùm sáng buộc bao quạ bên trong, bị ném hướng về phía vực sâu hắc diễm va à à. Tại một hồi tiếng gào thét bên trong, tử hỏa thân hình xông phá hắc diễm vách trở, lọt vào kia ngũ thải trong vùng sáng. Hứa Trần Trần sắc sửng sợ, cái khác Ngọc Tiêu tông các tu sĩ cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn đều là không nghĩ tới, Ban Khôi Chân đúng là động thủ như thế quá quyết, trực tiếp liền đem cái này chục hộ tu sĩ cho ném xuống giò đường. Ban Khôi Chân lúc này cũng là hết sức phối hợp lộ ra một phần cười lạnh, ha ha, bắt hắn tới, vốn là làm giò đường chi dụng, vừa mới ta đã ở trên người hắn lưu lại một đạo nguyên thần chi lực. Nếu là gặp gỡ nguy hiểm, hoặc là mất mạng, Ta liền có thể lập tức biết được. Nghe được lời này, dù một chút tuổi trẻ Ngọc Tiêu tông tu sĩ đều là không khỏi đáy lòng phát lạnh, nhìn về phía Ban Khôi Chân trong ánh mắt nhiều một chút vẻ sợ hãi. Chỉ là bọn hắn tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, kỳ thật từ đến chỗ này bắt đầu, Ban Khôi Chân làm tất cả, đều chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Những này nhìn như hung hiểm cử động, kỳ thực đều là tại Trần Dương âm thầm bảo vệ dưới tiến hành. Bất luận là bắt Dương Linh Huệ, vẫn là vừa rồi đem Tử Hoàn ném vào vực sâu, Kỳ thật cũng là vì để bọn hắn thoát ly tầm mắt mọi người thủ đoạn đến mức cái gì nguyên thần chi lực loại hình lý do thoát xác, toàn trường liền ban khôi chân một người người mang nguyên thần, cái này còn không phải theo hắn đi nói. Tại tử hỏa bị ném dưới mười hơi về sau, ban khôi chân hai mắt hơi hừ, giả bộ như cảm giác được cái gì như thế, mở miệng nói nguyên thần của ta chi lực bị ngăn cách, vừa mới tu sĩ kia đã thuận lợi tiến vào trong vực sâu. Được đến tin tức này, Ngọc Tiêu tông các tu sĩ đều là mười phần thích thú. Bởi vì cái này đại biểu cho bia đá chi lực có thể để bọn hắn khỏi bị hắc diễm thiếu đốt, vực sâu nhập khẩu cũng không có cái khác nguy hiểm. Kể từ đó, Bọn hắn chính là có thể nhanh người một bước tiến vào bên trong thăm dò. Ban Khôi Chân lập tức xoay người, thu động chân nguyên đem Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan đều hút trên người mình, sau đó lại vận dụng địa đá chi lực, đem hai người bọn họ cùng mình bao khỏa tại cùng một đạo pháp dưới ánh sáng. Chân Dương cũng vào lúc này tỉnh bơ thả ra tự thân thần lực, tại ba người ở giữa hoàn thành bộ trận. Nếu là lúc trước, Hứa Chân khẳng định sẽ đối với Ban Khôi Chân cử động như vậy đưa ra nghi vấn. Nhưng ở trải qua vừa mới sự kiện sau, giờ phút này Hứa Chân lại không có đối với cái này biểu đạt dị nghị, mà là ngầm cho phép Ban Khôi Chân hành vi. Làm xong những này, Ban Khôi Trần đột nhiên cảm thấy thân thể trở nhẹ, tâm hồ bên trong gợn sóng dần dần lên. Bởi vì chỉ có hắn tự mình biết, chỉ cần bước vào chỗ này trong vực sâu, hắn chính là chân chính cùng Ngọc Tiêu Tông lại không liên quan, có thể toàn tâm toàn ý là thần tôn đại nhân ra sức. Chương 101. Trước nhập vực sâu. Chương 101, trước nhập vực sâu. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chỉ kém cái cuối cùng câu, cái kia chính là nhượng khối này vốn là thuộc về thần tôn đại nhân bia đá vật quy nguyên chủ giữa trận, ngươi tới đón hạ bia đá, ta vì ngươi làm thuật pháp phòng hộ." Ban Khôi Trần nói, liền mười phần tự nhiên đem bia đá giao cho Hứa Trần trong tay, tiếp lấy bắt đầu thôi động bí pháp. Mà liên tại Hứa Trần trong tay bia đá tản mắt ra qua màn, tầng kia che chở thuật pháp sắp thành hình lúc, đột nhiên xảy ra dị biến cốc. Chỉ thấy kia ban khôi chân giường như bỗng nhiên nhận lấy cái gì tập kích đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi quỷ dạng xuống đất. Sau một khắc, tôn này bia đá cũng giống là bỗng nhiên nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng, đúng là thoát ly Hứa Trần trường khống, chạy theo kia hắc diễm bên trong ngũ thải vẩn sáng liền hối hạ bay lướt tới cái gì. Hứa Trần lập tức cả kinh tất sắc, vật này thế nhưng là từ tông môn đại trưởng lão tự mình ra tay, đem nó cùng thần thức của mình tương liên, làm sao lại như vậy không có dấu hiệu nào mất khống chế đâu? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ lại nơi đây còn tiềm ẩn có nội đạo bà canh tu sĩ? Tình huống khẩn cấp, dù không được hứa Trần suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng thôi động tông môn đại trưởng lão truyền thụ cho hắn pháp môn, ý đồ một lần nữa đem cái này tông môn bí bảo thu hồi. Nhưng chẳng biết tại sao, bất luận hắn như thế nào thôi động tuyệt pháp, đều là lại không cách nào cùng cái này bí bảo sáng tạo kết nối. Giờ phút này bia đá tựa như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí hoàn toàn ngăn cách, mặc cho hắn lại cố gắng như thế nào đều là không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ tới tông môn chí bảo sẽ tại trong tay mình mất đi, Hứa Trần tâm tình liền bắt đầu nôn nóng bất an. Nhưng dưới mắt tấm bia đá này đã tiến vào hắc diễm bao trùm khu vực, cho dù là Ngọc Tiêu Tông bốn tên viên mãn tu sĩ cũng không cách nào tới gần truy hồi nên làm cái gì. Bây giờ nên làm gì? Hứa Trần trong lúc nhất thời bởi vì hoàng hốt không có chú ý, mà tại thời khắc ngẫu chốc này, quát khẽ một tiếng truyền vào trong thai của hắn Hứa Trần, khục khụ. Chớ có bối rối, nhường lão phu đến. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Ngọc Tiêu Tông các tu sĩ chính là nhìn thấy ban khôi Trần không để ý tự thân nguyên thần gặp trọng thương, phấn đấu quên mình hướng phía kia hắc diễm mà tới. Hiện tại chỉ có trên người hắn còn còn lại bia đá thuật pháp che chở hiệu quả trừ hắn ra liền không ai có năng lực đi nữa đem trí bảo truy hồi. Mà bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, ngay tiếp theo bị hắn dùng chân nguyên treo ở thân thể hai bên Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan, cũng cùng nhau bị đưa vào hạp diễm bên trong ban trưởng lão. Đám người phát ra một hồi la hét, mà ban khôi chân thân ảnh cũng tại ánh mắt của mọi người hạ, cùng Dương Linh Duệ, Tiết Thanh Loan, còn có bia đá kia cùng nhau rơi vào ngũ thải trong vùng sáng. Bởi vì lần này biến cố phát sinh thực sự quá nhanh, đến mức ban khôi chân mang theo hai người tiến vào trong vùng sáng sau, Hứa Trần biểu lộ vẫn là có vẻ hơi ngốc trẻ Hứa Trần, không, có trẻ gì, ban trưởng lão ra tay, tông môn trí bảo sẽ không có sai sót. Đúng vậy à, vừa mới ta cũng nhìn thấy, thời khắc cuối cùng, ban trưởng lão đã đổi kịp bia đá kia. Mấy tên ngưng nguyên hậu kỳ tu sĩ nhao nhao tiến lên ăn đùi, hứa Trần Sóc xét tâm cảnh chính là hơi hơi chậm lại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hiện tại lại xuất giọt cũng là vô dụng. Bởi vì không có bia đá thuật pháp che chở, bọn hắn mặc dù có tâm, cũng vô lực xuyên qua hắc diễm cách trở, chỉ có thể chờ nó chậm chậm biến mất. Chính mình mặc dù là cao quý tông môn tiên tiêu, nhưng thật bàn về giá trị, thế nhưng lại vạn vạn định không lên cái này bia đá. Bởi vì cái này bia đá không chỉ là tông môn chí bảo đơn giản như vậy, nó còn quan hệ tới Ngọc Tiêu tông thông hướng chân ý cảnh trọng yếu bí pháp. Cho nên dưới mắt chỉ có thể cầu nguyện ban trưởng lão có thể đem kia chí bảo truy hồi. Nếu không, hắn thật không biết nên như thế nào hướng tông môn bàn giao. Cùng lúc đó, khe nứt vực sâu bên trong, trải qua ngắn ngủi mất trọng lượng trạng thái sau, Ban Khôi Trần cùng Dương Linh Duệ ba người thân ảnh xuất hiện ở một chỗ che trời cự phong ở dưới chấn núi. Một mực tại giả bộ hôn mê Dương Linh Duệ, cũng tại lúc này mở mắt ra Ban Khôi Trần, ra mắt công tử. Nơi đây không có người ngoài, Ban Khôi Trần chính là song Dương Linh Duệ cùng kính đi qua thi lễ. Dương Linh Duệ cũng hiểu biết người này là tiền tôn an bài chuẩn bị ở sau, đáp lên nói, gặp qua ban tiền bối, gọi ta Linh Duệ liền có thể. Ai Không được không được, ngay thế nhưng là thần tôn giới chướng thánh tộc tiên tiêu, ta như thế nào dám gọi thẳng tục danh. Thần tôn giới chướng, thánh tộc tiên tiêu. Nghe được cái này xa lạ xưng hô, Dương Linh Duệ hơi sửng sở. Sau đó tưởng tượng liền minh bạch, đây đại khái là tiên tôn đại nhân tại trước mặt người này thân phận hình tượng, chính là gật đầu đồng ý cũng chính là ở thời điểm này, Trần Dương từ Dương Linh Duệ trong tay áo bay ra. Ban Khôi chân thấy thế lập tức túi người cùng bái. Tại hô to qua thần tôn đại nhân pháp lực vô biên thần tôn đại nhân vạn thọ vô cương loại hình lời nói sau, hắn chính là đầy mắt lệ quang tố trung nói nếu không phải thần tôn đại nhân che chở, Khôi Chân bây giờ liền đã là Kiêu Ngọc Tiêu Tông trong lòng bàn tay thì cá, thân không tự do, con đường sắp đợi, chỉ có mặc người chém giết phần. Đời này gặp được thần tôn đại nhân, quả thật Khôi Chân may mắn, về sau tất nhiên là ta tận hết khả năng, là thần tôn đại nhân phụng khuyển mã chi cực khổ, sông pha khói lửa, không chối từ. Trần Dương nghe vậy không cùng hắn đáp lại, bởi vì xinh đẹp như vậy lời nói ai cũng sẽ nói, là có hay không trung thành với chính mình, còn phải thấy được động. Bất quá liền trước mắt ban Khôi Chân biểu hiện mà nói, hắn đều phi thường hài lòng. Thế là tại phóng thích chữa trị thần thông trị liệu tiết thanh loan đồng thời, hắn cũng sẽ thân lực cùng ý thức thả ra. Tu bộ vừa mới ban khôi chân là truy cầu rất thật hiệu quả mà lưu lại nguyên thần thương thế. Cảm nhận được nguyên thần của mình ngay tại nhanh chóng khép lại, ban khôi chân trong lòng cảm động càng lớn. Vẫn là là thần tôn đại nhân hiệu lợi tốt. Đổi lại là Ngọc Tiêu tông, thương thế như vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ được đầu nhập tài nguyên chữa thương cho mình. Kết quả tốt nhất cũng chính là qua loa xuất ra mấy cái trị ngọn không trị gốc đã được, sau đó đuổi hắn tự hành điều dưỡng đi. Dạng này hai so sẽ với, chính là lập tức phân cao thấp. Chữa trị lục quang chiếu xạ phía dưới, tiết thanh loan tái nhợt sắc mặt dần dần có huyết sắc, thương ngực chỗ kia vết thương cũng đã khỏi hẳn, không có lưu lại bất kỳ vết xẹo gì. Trần Dương thuận tay là Tiết Thanh Loan đổi một thân tốt quần áo, liên về tới Dương Linh Duệ trong tay áo, bắt đầu nghiên cứu bia đá kia bí mật. Ban khôi chân như thế nào ánh mắt, đều không cần Trần Dương quá nhiều căng thẳng, xem xét liền minh bạch nữ tu này là còn không biết thần tôn đại nhân tồn tại, tiếp theo liền tâm lý nắm chắc công. "Công tử." Tiết Thanh Loan mở mắt ra, trông thấy bên cạnh Dương Linh Duệ, khẽ gọi một tiếng sau chính là đột nhiên ngồi dậy, "Công tử, người không có bị thương chứ?" Sư tỷ ta bọn hắn tới, Lãm Uyển Thông Thanh Loan, Trớ Khẩn Trương, ta không sao, chúng ta đã an toàn. Dương Linh Duệ lộ ra nhu hòa ý cười, đem Tiết Thanh Loan đỡ dậy, trầm hắn nói: Hắn sau đó biên tạo một cái cố sự, nói ban khôi chân là dư lão bà cũ, dùng cái nào đó chí bảo đem hai người cứu, về sau ba người liền ngộ nhập tới chỗ này vực sâu bên trong đến mức thương thế của nàng là như thế nào khép lại, Dương Linh Duệ cũng không có nói rõ, Tiết Thanh Loan cũng không có hỏi nhiều. Nhưng nàng trong lòng tính tưởng, muốn đem như thế thương thế nghiêm trọng chữa trị, công tử nhất định là hao tốn cái giá không nhỏ. Chương 102, Thiên Phú Cao Phong. Chương 102, Thiên Phú Cao Phong. Trải qua một phen gió sét, ba người phát hiện tại trong khu vực này không cách nào ngự phong, liền đành phải dọc theo trước mặt duy nhất đi đường núi bắt đầu leo về phía trước. Từ hòa trước một bước bọn hắn tiến đến, nhưng Dương Linh Duệ lại lưu tâm quan sát sau, phát hiện nơi đây cũng không có những người khác đi qua vết tích, liền đoán được thông hướng đỉnh núi con đường không phải chỉ một đầu, hắn lại khái là bị truyền tống tới chân núi những vị trí khác. Nếu như đi được mau mau, có lẽ còn có thể tại đỉnh núi gặp phải. Nhưng ngay tại dọc theo đường núi đi ra một khoảng cách về sau, ba người liền rất nhanh phát hiện cổ quái. Vừa rồi ba người trên cơ bản là sóng vai đạp vào con đường này, Dương Linh Duệ chỉ so với Ban Khôi chân cùng Tiết Thanh Loan gần phía trước nửa cái thân vị. Nhưng bây giờ, rõ ràng bộ pháp tốc độ đều là giống nhau nhanh, nhưng ba người ở giữa cũng đã bất tri bất giác kéo ra một khoảng cách. Dương Linh Duệ vị trí tại phía trước nhất, Tiết Thanh Loan tại phía sau hắn cấp 5 cầu thang vị trí, Bàn Khôi Chân lại lạc hậu Tiết Thanh Loan cấp 8 cầu thang đây là có chuyện gì? Dương Linh Duệ mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó hắn dừng bước, nhường Tiết Thanh Loan cùng Bàn Khôi Chân leo về phía trước. Cái này xem xét, chính là phát hiện trong đó mẫm quẻ. Nơi đây thông hướng đỉnh núi đi đường núi dường như ẩn chứa một loại đặc thù lạ tác, dẫn đến tu sĩ khác nhau tại thực tế leo lên quá trình bên trong sẽ xuất hiện rõ ràng khác biệt. Cũng tỷ như hiện ở sau lưng mình hai người, Tiết Thanh Loan đi ra 3 bước, bước thứ 4 bước ra thời điểm, dưới chân liền sẽ quỷ dị thêm ra cấp 1 cầu thang, chỉ hoãn nàng leo lên tốc độ Mà tại bàn khôi chân thần, tình huống này liền càng thêm rõ ràng, hắn cơ hồ là mua đi hai bước, dưới chân cầu thang liền tăng nhiều cấp một, có đôi khi thậm chí sẽ thêm ra hai cấp, xuất hiện giậm chân tại chỗ tình huống đồng thời hiện tượng này dường như chỉ có Dương Linh Duệ dạng này người đứng xem khả năng phát giác. Khi hắn hỏi thăm hai người thời điểm, Tiết Thanh Loan cùng bàn khôi chân đều là chưa từng cảm giác dưới chân cầu thang biến nhiều. Trong mắt bọn hắn, Dương Linh Duệ chỉ là đi được phải nhanh hơn một chút. Bàn khôi chân nghe xong Dương Linh Duệ giải thích, nhìn chằm chằm dưới chân đi đường núi chính là mặt lộ vẻ trầm tư bàn tiền bối có thể là nghĩ đến cái gì. Linh Duệ tiểu hữu Ngươi trước đây có thể từng thấy qua liên quan tới Cổ đạo chí bảo một chuyện ly chép." Dương Linh Duyệt gật đầu nói, "Nhìn qua, ngươi nói là nơi đây cổ quái cùng chí bảo có quan hệ." "Không sai." Ban Khôi Trần cũng là khẽ gật đầu, sau đó hé môi nói, "Cổ đạo chí bảo, không phải người có đại khí vận không thể được, không phải đại nghị lực người không thể được, không phải lớn thiên phú người không thể được. Ta suy đoán, nơi đây nhìn như leo núi, kỳ thực là tượng trưng cho chúng ta đạp vào con đường." Leo lên tốc độ nhanh chậm, liên đại biểu lấy ba người chúng ta thiên phú cao thấp. Nói cách khác, nơi đây thực tế là đang khảo nghiệm chúng ta tu đạo thiên phú, chỉ có chính thức có được lớn thiên phú người mới có thể lên đỉnh ngọn núi này. Ban Khôi Chân Thân làm thông linh tu sĩ trung tu, lại xuất thân trung bộ kiến thức rộng rãi, thêm chút suy đoán, chính là thấy rõ nơi đây chân tướng. Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan sau khi nghe xong, cũng là tỉnh ngộ gật đầu, nhìn về phía đỉnh núi trong ánh mắt, đều là để lộ ra vẻ kiên định. Nhưng Ban Khôi Chân tại biết được cửa này khảo nghiệm nội dung sau, trong lòng chính là có chút không có tự tin. Bởi vì thiên phú của hắn, thật sự là không thể nói cao bao nhiêu. Bằng không thì cũng sẽ không bị Ngọc Tiêu Tông trực tiếp từ bỏ nuôi dưỡng. Hơn nữa từ vừa mới Dương Linh Duệ giảng thuật đến xem, thiên phú của mình xác thực cũng là trong ba người kém nhất. Nhìn về phía kia cao vút trong mây đỉnh núi, bàn khôi chân trong mắt xuất hiện một chút vẻ phức tạp bàn khôi chân. Đúng lúc này, một đạo tràng ngập uy nghiêm cảm giác thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, nhuộm thân thể hắn không khỏi rung động thần tôn đại nhân. "Đúng a, ta hiện tại đã tùy tùng thần tôn đại nhân, không còn là lúc trước ta. Đường dài chút cũng tốt, đi chậm rãi chút cũng được, ta đã từng kia hơn 200 năm, không phải cũng là như vậy đi tới sao? Tu khí tu vi lúc, chưa từng có người nào cảm thấy ta có thể ngưng nguyên, nhưng là ta làm được. Còn bái nhập tông môn, ngưng nguyên về sau, trong môn cũng là cơ hồ không ngợi xem trọng ta có thể thông linh, nhưng ta còn là làm được." Trần Dương kêu một tiếng này lời nói, lập tức liền đem Ban Khôi Chân từ tiêu cực cảm xúc bên trong tỉnh lại. Hồi tưởng chính mình một đường tu hành lúc đến đường, ánh mắt của hắn liền lần nữa chớp động hào quang, trọng chấn leo về phía trước quyết tâm. Thế là ba người bắt đầu tiếp tục hướng lên, đi ra trong trượng khoảng cách về sau, Tiết Thanh Loan cùng Ban Khôi Chân đã không thấy được Dương Linh Duệ bóng lưng đợi đến toàn bộ hành trình một phần năm chỗ, Ban Khôi Chân liền Tiết Thanh Loan bóng lưng đều không thấy được. Toàn bộ cô tịch đi đường núi, trước sau tương vọng, liền chỉ còn tự thân hắn ta. Nhưng Ban Khôi Chân bộ pháp nhưng lại chưa bị vậy chịu ảnh hưởng, hắn vẫn như cũng là từng bước từng bước phóng ra, bình ổn mà kiên định. Dương Linh Duệ đi đến đỉnh núi, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ thời gian. Hắn tại chỗ đỉnh núi thấy được 16 đầu đi đường núi hội tụ ở này, mà tại đỉnh núi chính giữa vị trí, là một tòa bộ dáng cổ phát thanh đồng trống lớn. Dường như chỉ cần tiến lên đem nó gõ vang, liền coi như là thông qua cửa ải này khảo nghiệm. Bất quá Dương Linh Duệ cũng không có lập tức đi gõ trống, mà là tại nguyên địa đợi lên. Bởi vì trước đây một mực chưa từng nghe tới tiếng trống, cái này đại biểu tử hỏa cũng còn không có bò lên. Quả nhiên, đợi thêm nửa sau một thời gian ngắn, một đạo thở hổng hổn thân ảnh từ trong đó một đầu đi đường núi đi tới oi ta đi, thật cao a. Rõ ràng nhìn xem không có cao như vậy, đi như thế nào lên. Ừm. Trong thấy Dương Linh Duệ trong mắt, tự hòa một thân khí thế chính là đại biến, ánh mắt lập tức biến sắc bén. Bởi vì không biết rõ bên ngoài tình huống, cho nên hắn lo lắng là chính mình bên trong một loại nào đó huyết thuật. Dương Linh Duệ gặp hắn như vậy khẩn trương bộ dáng, chính là cảm thấy có chút buồn cười, lại lần nữa bày ra bộ kia lắc đầu nhún vai dáng vẻ nói rằng, "Ai. Về sau tới trước, xem ra tiên tại ở giữa, cũng có khoảng cách." Ra. Nghe nói như thế, tự hòa đang muốn thi triển huyền thuật động tác liền ngừng lại, lộ ra một bộ tựa như táo bón biểu lộ đi, không cần nhìn, có thể nói ra như thế muốn ăn đòn lời nói tuyệt đối là bản nhân không thể nghi ngờ. Ngươi vào bằng cách nào, bên ngoài cái gì tình huống? Đã ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, Quỷ Tiên Tiêu liền lòng từ bi. Ai? Trước Tiên đem nắm đấm buông xuống, ta nói ngắn gọn. Dương Linh Duệ đem Trần Dương sự tình biến mất, vẫn là cùng trước đó như thế, là Ban Khôi chân an bài một cái dư lão bạn cũ thân phận, đem bên ngoài tình huống đại khái giảng cho Tử Hòa lợi hại a. Thật không nhìn ra, dư lão còn có loại người này mạch. Lúc này thật đúng là có tác dụng lớn. Tử Hòa sớm nhất nhận biết Dương gia tu sĩ chính là dư lão, lúc Eliza vẫn còn tồn tại, hai người thỉnh thoảng sẽ tại Ngư Linh Giang phường thị gặp mặt. Hai người giữa lúc trò chuyện, Tiết Thanh Loan cùng sau đó đi tới đỉnh núi. Thân làm chuẩn thiên kiêu nàng, leo lên tốc độ còn muốn so Tử Hỏa mau một chút. Ba người đều thành công lên đỉnh, tiếp xuống cũng chỉ còn lại có còn tại leo lên ban khôi chân. Chân Dương thả ra ý thức nhìn về phía phía dưới đi đồng núi, rất nhanh liền nhìn thấy ban khôi chân cắm ở khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 200 trượng vị trí. Hắn từng bước một hướng lên cất bước, nhưng mỗi phóng ra một bước, dưới chân liền sẽ nhiều sinh ra cấp một bậc thang, khiến hắn vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể tiến thêm một bước. Dạng này giậm chân tại chỗ, chính là tu sĩ thiên phú không đủ nhất hình tượng, cũng là chân thật nhất khắc họa. Lam Tiên Phú của ngươi đã tới hạn mức cao nhất, bất luận lại trả giá như thế nào vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng, đều là rất khó lại làm ra đột phá mới. Giữa người và người chính là có dạng này trời sinh không bình đẳng, đây là không cách nào né tránh tàn khốc hiện thực. Triển tiếp tục như thế, có lẽ ban khôi chân lại đi đến một năm, lại đi đến 10 năm, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mà bởi vì dừng lại quá lâu, chính hắn kỳ thật cũng đã chú ý tới điểm này, nhưng vẫn như cũ vững vàng bước lên phía trước như thế nào, còn không xuất thủ trợ hắn. Trần Dương đang nhìn chăm chú lên ban khôi trần, trong đầu chính là vang lên một đạo giản mua thanh âm đàm thoại. Là chương này miệng chủ nhân, vị kia cổ đạo thần linh chủ động cùng hắn trao đổi đối mặt cổ đạo thần linh tra hỏi, Trần Dương bình tĩnh nói, đây là hắn lần thứ 2 thông linh trùng tu, ta tin tưởng hắn, nhưng cái này liên quan khảo nghiệm, có thể cũng không phải là đại nghị lực. Cổ đạo thần linh thanh âm lại lần nữa vang lên, Thiên phú bẩm sinh, không phải ngày mai có khả năng cải biến, trừ phi ngươi ta loại tồn tại này ra tay. Ta biết, nhưng ngươi dường như không có minh bạch ta ý tứ. Trần Dương nhìn xem từng bước một hướng lên phóng ra ban khô trần, hỏi ngược lại, Thiên phú nói chuyện, bao dung rất rộng, chẳng lẽ kiên trì cùng cố gắng thiên phú, không, coi là thiên phú sao? có thể hai lần tu thành thông linh cảnh giới, trong mắt của ta, Ban Khôi Chân tuyệt không phải là thiên phú không đủ người. Nghe được Trần Dương lời nói này, Cổ đạo thần linh dường như còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng ngay tại sắp hãm được lúc, hắn đột nhiên phát hiện đi trên đường núi biến hóa rất nhỏ a. Cổ đạo thần linh mang theo một chút kinh ngạc nhìn về phía Ban Khôi Chân. Bởi vì ngay tại vừa rồi, tại trải qua lâu dài dẫm chân tại chỗ về sau, Ban Khôi Chân thân ảnh lại bắt đầu lướng về đỉnh núi di động, chương 103. Khâu vận. Chương 103. Khâu vận. Mặc dù tốc độ vẫn như cũ rất chậm, thỉnh thoảng sẽ còn rút lui một chút. Nhưng ban khôi chân thân ảnh đúng là chậm rãi hướng phía đỉnh núi tiến lên. Cổ đạo thần linh không tiếp tục nói nhiều, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lên hắn lên cao. Cuối cùng cái này 200 trượng khoảng cách, ban khôi chân hao tốn dòng dã hai khắc thời gian vừa mới đi đến đạp vào đỉnh núi một phút này, hắn vẫn là tại bản năng hướng lên nhấc chân. Thằng đến thân thể bởi vì đạp hộ trước nghiêng thời điểm, mới phát giác mình đã đi tới đầu này, đi đường núi cuối cùng chúc mừng ban tiền núi. Lên cao công thành. Chú ý ban khôi chân leo lên cũng không chỉ Trần Dương cùng Cổ đạo thần linh, khi hắn từ tới gần đỉnh núi một chỗ dốc núi vượt qua vòng, xuất hiện tại Dương Linh Duyệ 3 tầng mắt của người bên trong lúc. Bọn hắn liền cũng đang yên lặng nhìn chăm chú lên. Bây giờ nhìn thấy Ban Khôi Chân thành công lên đỉnh, chính là đồng loạt đưa tay thi lễ, mang trong lòng kính ý hướng hắn chúc mừng. Ban Khôi Chân nhìn về phía cái này ba tên tuổi trẻ tài cao, chiêu khí phồn thịnh tu sĩ trẻ tuổi, hốc mắt rớt rác ở giữa trên mặt cũng là lộ ra một vệt niềm nở ý cười. Mặc dù đi chậm rãi chút, quá trình long đong chút, nhưng mình trung quy vẫn là đi tới. Lúc này ở Ban Khôi Chân trong đầu, đã từng cái kia liên quan tới chính mình con đường dừng ý nghĩ, đã là lặng yên bay ra, không thấy tung tích. Bất quá là hai lần đột phá thông linh nhị trọng thất bại mà thôi, cùng lắm thì liền lại đến lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5 cho đến thành công. Nếu như kiên trì cùng cố gắng chính là mình là số không nhiều tiên phú, vậy sẽ phải thật tốt lợi dụng, đem phần này tiến nghiệm quán triệt đến cùng. Cổ đạo thần linh xem hết Ban Khôi Trần cuối cùng một đoạn leo núi quá trình, hơi chút trầm tư sau đối Trần Dương nói, "Đạo hữu hảo nhãn lực, là ta mới có hơi nhìn lầm, tiên phú của ngươi nọ xác thực đầy đủ lên đỉnh." Đạo hữu khách khí, ngươi hôm nay mới gặp Ban Khôi Trần, không biết quá khứ, lại thấy hắn tại trên đường núi bồi hồi không tiến lên, sẽ như vậy muốn cũng rất bình thường." Trần Dương đáp lại nói là vậy là vậy. Cổ đạo thần linh cảm thấy hòn đá nhỏ này vẫn rất biết nói chuyện. Thế là liền hướng Trần Dương phát ra mời Ta nơi này giới, đã nhiều năm không thấy thần đạo đồng hành người, hôm nay gặp nhau cũng là duyên phận, không biết đạo hữu có thể nguyện nhập ta bên trong cảnh một lần. Vinh hạnh cực kỳ. Dứt lời, Trần Dương liền thả ra ý thức cùng thân lực, thông qua cổ đạo thần linh thần lực chỉ dẫn, tiến vào một mảnh quang mang bên trong. Lại hiện thân nữa lúc, hắn liền đã đi tới một tòa cao lớn tháp lâu trước đó, thân thể cũng lại biến thành vỡ vụn thần cung bên trong bộ kia linh thể trạng thái. Trần Dương nhìn xem tòa tháp lâu này bộ dáng, chính là phát hiện nó cùng vỡ vụn thần cung bên trong, chính mình chỗ ngồi về sau ngập tháp giống nhau đến mấy phần. Lại Dương mắt nhìn hướng lên bầu trời, Đầy trời sao trời dường như cũng cùng là tham chiếu tinh hải không gian cảnh tượng đến bố trí. Chỉ có điều tại đông tây hai bên, nhiều hơn một vòng trăng cùng một cái mặt trời. Nhật nguyệt tinh cùng hiện ở thiên cung, lẫn nhau chiếu rọi ra một mảnh sáng tỏ, nhưng lại không chướng mắt ánh sáng nhu hòa. Nơi đây linh khí dư dả, chân nguyên tràn đầy, đối tu sĩ mà nói, thế nhưng là một chỗ coi như không tệ thành tu chi địa đồng thời không gian này bị cổ đạo thần linh xưng là bên trong cảnh hẳn là cùng mình thạch thể động thiên tính chất như thế. Lần này đến đây bái phỏng, nói không chừng cũng có thể tiện thể hướng hắn lấy tỉnh kinh, đem chính mình chỗ kia động thiên chế tạo càng thêm hoàn thiện. Dọc theo thang lầu một đường hướng lên, Trần Dương tại tòa này lầu các tầng cao nhất, thấy được ngay tại phía trước cửa sổ thưởng thức tinh không nhật nguyệt cổ đạo thần linh khí tốt thể. Một góc hình như la hán tùng bộ dáng tây, ngồi tại một phương từ bùn đất nung mà thành hoàng hạt trậu nhỏ bên trong, vẻ ngoài bên trên cùng Trần Dương thấy qua đại đa số bốn hoa, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều. Hắn lặng lặng tựa ở bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài dò ra cảnh lá có chút run run, nhìn ra được tâm tình bây giờ coi như không tệ đạo hữu mời ngồi đi. Cổ đạo thần linh thân thể lay động ở giữa, truyền ra một đạo ý niệm. Mặc dù lần này mời là mang theo mục đích nhất định tính cùng tính toán, Nhưng đối với Trần Dương xuất hiện, trong lòng của hắn các loại cảm xúc bên trong vẫn là thích thú chiếm đa số. Dù sao lần trước cùng đồng đạo giao lưu, đã là có thể truy tố đến mấy ngàn năm trước. Trần Dương hướng thanh hướng về phía trước, đi vào bên cửa sổ ghế đá ngồi xuống. Cái này ghế đá kiểu dáng cùng ngồi xuống cảm giác, cũng cùng vỡ vụn thần cung bên trong có một chút cùng loại. Từ những chi tiết này, Trần Dương chính là mơ hồ phát giác được, vị này cổ đạo thần linh nguyên bản thân phận khẳng định so phụ âm cùng Vũ Hóa muốn lợi hại hơn nhiều ít ra tại đã từng thần đạo thị vượng nhân đại, hắn là thường xuyên tiến vào thần cung, hoặc là vốn là thượng chủ vu mộ tòa thần cung bên trong. Bá Nương theo một trận ánh sáng choáng từ buồn hoa bên trên vậy xuống, vị này cổ đạo thần linh cũng chia ra một đạo linh thể cùng Trần Dương ngồi đối diện tiểu thần Khô Vận, gặp qua đạo hữu. Tiểu thần Trần Dương, gặp qua đạo hữu. Nghe được Trần Dương danh tự, Khô Vận hiện lộ ra mấy phần kinh ngạc. Bởi vì Trần Dương cái tên này, nghe thực sự không giống như là một cái danh thần linh. Trần Dương thế là truyền niệm với hắn, giải thích nói, ta tại 30 năm trước đó, mới tại một chỗ địa bảo bí cảnh bên trong thức tỉnh, đạo hữu cũng có thể nhìn thấy, ta bây giờ thần lực yếu ớt, đạo hạnh cũng cạn. Đến mức quá khứ ký ức, tất thì bị Tuyế Nguyệt Cọ giữa không dư thừa nhiều ít, liền nguyên bản tộc danh cũng chưa từng nhớ kỹ. Hiện tại cái tên này chính là đi vào cái này Dương thị gia tộc sau, bọn hắn cấp cho, ngủ là thừa Dương chi ý. Thì ra là thế. Trải qua Trần Dương như thế một giải thích, cơ vận chính là trong tim minh bạch, cũng là cái tốt ngủ ý, ta thấy đạo hữu đối cái này Dương gia người cũng là mười phần trông nom, có thể có người loại tồn tại này âm thầm nâng đỡ, thật là bọn hắn một chuyện may lớn. Lẫn nhau thành tựa, nếu không phải ngày đó Dương gia lão tổ đem ta từ bí cảnh mang ra, ta chỉ sợ cho đến hôm nay, đều còn tại kia không người biết được nơi hẻo lánh bên trong nhìn trời ngẩn người đâu. Trần Dương giải thích nói, Có thể khôi phục lại bây giờ đã hạnh, cũng may mà Dương gia người trải qua thời gian dài cùng bái cùng tế tự. Gặp hắn nói đến đây điểm, Khâu vận trong tim chính là có nghi hoặc. Bởi vì theo hắn biết, tự thân đạo là tốt về sau, ngoại giới hẳn là không có thần đạo sinh linh không gian sinh tồn mới đúng. Kia Trần Dương như thế nào là tại ngoại giới cam đoan tự thân tổn tục đâu? Kết hợp trước đó hắn có thể thi triển thần lực cùng ác lực hai loại lực lượng, Khâu vận càng phát giác Trần Dương trên thân cất dấu cái gì bí mật không muốn người biết đây cũng là hắn đem Trần Dương mời vào tự thân bên trong cảnh nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì đến nơi này, chính là thuộc về hắn sân nhà, Trần Dương cho dù lại có cái khác lợi hại thần đạo thủ đoạn cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Nếu như ở chỗ này làm rõ ràng Trần Dương trên thân ẩn dấu bí mật, có lẽ đối với hắn tiêu mất tự thân khủng lỗ án lực có chỗ trợ giúp. Cái này cùng Trần Dương trước đây phỏng đoán như thế, mạnh như Khô vận loại này lợi hại thần linh. Bây giờ nhức đầu nhất, Thủy Trung vẫn là loán lực tiêu mất một chuyện. Khô vận suy tư một lát, vẫn là quyết định tiên lễ hậu bình, liền hỏi, Trần Dương đạo hữu, theo ta được biết, ngoại giới thần đạo là tốt, đã không có chúng ta nơi sống yên ổn, ngươi là như thế nào chờ tại Dương gia còn có thể duy trì ý thức tuần tục đâu? Còn có, ngươi là như thế nào đồng thời trưởng không thần lực cũng mất lực, thế nhưng là có cái gì thần đạo truyền thừa chi pháp? Thứ không dám dấu giếm, ta bây giờ trên thân đoán lực rất nặng, toàn dựa vào những tu sĩ này khí vận chống đỡ, mới có thể miễn cưỡng áp chế, mong rằng Trần Dương đạo hữu có thể đem phần này bí pháp bẩm báo tại ta, Khô vận vô cùng cảm kích. Chương 104. Bản tôn tha thứ ngươi vô tri. Chương 104. Bản tôn tha thứ ngươi vô tri. Trần Dương nghe vậy cũng trở về ức lên, chính mình cái này tiên thần đồng tu biệt pháp, giống như trời sinh xuống tới liền biết. Huân nơi chuẩn xác tới nói, chính mình hẳn là trước bước trên tiên đạo, có tu vi cảnh giới về sau lại có thần lực. Hắn cũng là mong muốn đem phương pháp này truyền thụ cho Khô vận, giúp hắn tiêu thai giải nạn. Nhưng vấn đề là chính hắn cũng là kiến thức nửa đời. Chớ nói chi là Khô Vận bây giờ đã là như vậy thể lượng, mong muốn tu tiên đạo nữa tu vi, hiển nhiên là không quá hiện thực. Cho nên một phen sau khi tự định giá, hắn cũng chỉ có thể lắc lắc đầu nói, "Khô Vận đạo hữu, không phải là ta không muốn đem vương pháp này truyền thụ cho ngươi, thực là bởi vì tự ta cũng đối pháp môn này vô ý hiểu rõ. Từ ngày đó thức tỉnh về sau, liền tự nhiên mà vậy sẽ, không có trải qua chuyên môn tu luyện." Lời này vừa vừa nói ra khỏi miệng, chấn dương chính là cảm giác bén nhẹ tới, đối diện Khô Vận khí tức có chút dị động. Linh thể của hắn bắt đầu có rõ ràng rung động, cảm xúc tựa hồ có chút nóng nóng. Trên thực tế cũng xác thực như thế, đang nghe Trần Dương dạng này trả lời chắc chắn sau, khâu vận trong lòng liền sinh ra mấy phần tức giận tri ý không cách nào chuyển thụ. Sau khi tỉnh lại tự nhiên mà vậy liền biết, còn không có trải qua chuyên môn tu luyện, thật sự là đem chính mình xem như đồ đần lựa gạt. Cho dù là tại vạn năm trước đó, hắn cũng chưa từng nghe qua dạng này lý do thoái thác, thần đạo rất nhiều bí pháp bên trong, cái nào không phải phải đi qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cố gắng mới có thể có thành tựu. Chẳng lẽ ngươi khối này nho nhỏ tảng đá, còn có thể là một vị nào đó chân thần chuyển thế không thành? Loại tình huống này xác suất không phải là không có, nhưng thực sự cực kỳ bé nhỏ. Cơ bản có thể bỏ qua không tính. Cho nên tại Khô Vận xem ra, Trần Dương chính là tại đơn thuần lừa gạt qua loa chính mình, không muốn đem tia pháp môn truyền cho chính mình là như thế này à? Đang nghe Khô Vận truyền niệm lúc, Trần Dương rõ ràng cảm giác được ngự khí của hắn băng lạnh xuống ta như thế chân thành đặt câu hỏi, nhưng Đạo Hữu lại là như vậy lừa gạt đáp lại, thực là nhường Khô Vận có chút ảo nào a. Cũng được, đã Đạo Hữu không muốn nói, vậy ta liền tự mình đến tìm tỏi hư thực a. Vừa dứt tiếng trong ngáy mắt, Trần Dương liền cảm nhận được một cỗ như hồng lưu giống như khủng lỗ thần lực tự mình hướng về đè xuống. Bực này cảm giác gấp mạch mạnh mẽ Trong nháy mắt liền để cho linh thể của hắn đều xuất hiện sắp tán loạn dấu hiệu nhiều như vậy thật lực, so phụ bởi vì cùng Vũ Hóa cộng lại đều nhiều, cái này Khô vận đạo hạnh thật đúng là cao minh a. Bất quá đối mặt tình cảnh này, Trần Dương chẳng những không có bất kỳ vẻ bối rối, trong lòng thậm chí còn đang cảm thán Khô vận thần lực khủng lồ Trần Dương đạo hữu, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có thể nguyện đem kia thần đạo bí pháp giao ra. Dung thân lực đem Trần Dương bao bọc vây quanh về sau, Khô vận chính là hướng hắn phát ra tối hậu thư. Nếu như bây giờ Trần Dương chịu thua, bằng lòng giao ra bí pháp, vậy hắn còn có thể cân nhắc lưu lại hắn một đầu sinh lộ. Nếu không, vậy hắn liền phải tự mình gỡ ra Trần Dương linh thể đem bên trong dấu kín bí mật khai quật ra ai. Trần Dương trong lòng thở dài một tiếng, trong tim cũng là có chút bất đắc dĩ, chính mình phải biết không còn sớm cho ngươi, vấn đề chính là hắn thật không biết rõ a mà thôi mà thôi, nghĩ đến giải thích lại nhiều, hiện tại cái này khâu vận cũng là nghe không vào, không bằng trực tiếp một chút, nhường hắn trước tỉnh táo lại a. Lừa nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, Trần Dương lựa chọn trực tiếp nhất biện pháp. Trước đó tại cổ đạo bên trong, chưa từng thấy ngươi thực thể, ta tự nhiên chú ý cẩn thận. Có thể hiện nay ngươi ký túc chi vật liền ở trước mặt ta, kia thì đừng trách ta không khách khí. Vừa vặn vừa rồi mấy người leo núi thời điểm, hắn nghiên cứu ra bia đá kia một chút công dụng, vừa vận ngay ở chỗ này thí nghiệm một phen. Bang. Tiếp theo một cái trước mắt, vốn cho là mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay khô vận, đột nhiên thần hồn rung động, tiếp lấy chính là cảm thấy một đạo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng tại trong đầu nổ tung, theo sát phía sau chính là một cỗ toàn tâm đau đớn ắc ra. Tại sao có thể như vậy? Người rõ ràng không có sử dụng thân lực. Khô vận bị đau tê lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình thế nhưng là một mực tại cảnh giác chân dương, thân lực của hắn rõ ràng không có bất kỳ dị động gì, vì sao thần hồn của mình sẽ còn lọt vào công kích đâu? Không lộ thân lực giống như thủy triều tối lui. Khô Vận Linh thể không cách nào tại tiếp nhận áp lực, cũng rút về bổn hoa ở trong. Cái này trở về co dù lại, đối Trần Dương tới nói thì càng thuận tiện, trực tiếp lấy ý thức cấu kết thiên địa chân nguyên, qua trong giây lát liền ngừng ra ba đạo chân nguyên xung kích vận sức chờ phát động, nhắm ngay tòa kia bổn hoa, đem Khô Vận khóa kiến tại trong đó đây là tiên thần song tu. Làm sao có thể? Có thể kiêm tu hai đạo đại năng đã sớm ở đằng kia trận đại kiếp bên trong vẫn lạc mới đúng. Bây giờ thần đạo đều sập, ngươi làm sao có thể làm được? Trần Dương triển lộ thủ đoạn nhường Khô Vận rất là chấn động, lòng tràn đầy kinh hãi. Lúc này hắn chợt nhớ tới Trước đó chính mình trong đầu lóe lên một cái cực kỳ bé nhỏ khả năng, chân thần chuyển thế. Chẳng lẽ hắn thật là chân thần chuyển thế? Khô Vận, lúc trước gây nên bạn Tôn tha thứ ngươi vô trì, hiện tại như lại có họa loạn tri tâm, coi như chớ trách bạn Tôn vô tình. Trần Dương đạo này tràn ngập sát khí chuyên nghiệm, trong nháy mắt gọi Nguyên Bản Lâm vào kinh hoàng Khô Vận cưỡng ép bình tĩnh lại không. Không dám. Tiểu thần không dám. Khô Vận vội vàng túi đầu nhận sợ, bởi vì hắn biết Trần Dương cũng không phải là đang cùng mình nói đùa tốt, hiện tại bạn Tôn hỏi, người liền đáp, có thể từng minh bạch. Tiểu thần rõ ràng. Tại về sau hỏi ý bên trong, Trần Dương biết được Khô Vận lai lịch. Nơi đây sở dĩ có nhiều như vậy địa phương cùng tinh hải không gian tương tự, cũng là bởi vì Khô Vận đã từng chính là tòa nào đó thần cung bên trong thượng chủ người. Bất quá hắn cũng không phải là thần cung bên trong thần tôn hoặc là thần sứ, mà là một vị nào đó thần tôn đại nhân bởi vì người yêu thích, lưu lại trong thần cung dục dưỡng chi vận, bản thể là đến từ một tòa thần sơn bên trên thạch cư nhân. Liên quan tới vị kia thần tôn danh tự, Khô Vận đã nhớ không rõ ràng. Nhưng có thể xác định chính là, vị đại nhân kia năng lực là cùng khí vận có quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể cho hắn lấy cái Khô Vận danh tự. Khô Vận có thể nói là vô cùng may mắn, tại chân đạo đem nghiêng thời điểm, Vị kia thần tôn đại nhân vận dụng vô thượng thần thông, tự tay đem hắn đưa vào chỗ này cổ đạo bên trong chính hai. Lại dùng tự thân thần lực ở trên người hắn đánh vào một đạo chính mình khí vận chí lực, nhường hắn có thể dùng nhục thân cùng cổ đạo dung hợp, cũng sinh ra hạ kia phần đặc thù đạo tắc đây mới gọi là khâu vận có thể tại vạn năm trong năm tháng, nắm giữ chống lại khủng lồ đoán lực vô liếng, cũng từ đầu đến cuối có ý thức tồn tại đến nay thẳng đến 1000 năm trước, thần tôn đại nhân lưu lại lực lượng sắp hao hết, ta nhất định phải thay phương pháp hấp chế đoán lực, vừa mới bắt đầu mỗi cái một. Đoạn thời gian mở ra cổ đạo, thả phía ngoài những tu sĩ kia tiến vào bên trong. Khâu vận liên quan tới quá khứ kinh nghiệm giảng thuật dừng ở đây. Tình huống ở phía sau, Trần Dương tại cổ đạo bên trong đã có hiểu biết thượng thần đại nhân, tiểu thần quá khứ chính là những này, Phạm La còn nhớ rõ, đều đã toàn bộ đưa ra, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Ba đạo chân nguyên xung kích tựa như treo tại trong lòng hắn bà thanh lợi kiếm, cho dù Trần Dương còn không có ra tay, liền đã nhường hắn tâm thần lay động e ngại không thôi bàn tôn biết được. Trần Dương ánh mắt nhìn về phía kia bên cửa sổ ghế đá, nhìn ra được, ngươi là rất hoài niệm năm đó quang cảnh a. Khâu Vận nghe vậy hơi sững sờ, sau đó liền lộ ra một vẻ đau khổ tri ý thượng thần đại nhân. Phạm La trải qua thần đạo cường thịnh thời đại thần linh, có ai sẽ không có những đâu? Khâu Vận chuyên nghiệm giây thanh lấy một chút khẽ run, năm đó thần tôn đại nhân rủ ta khai trí, sinh linh, thành đạo, ân tình nặng như sơn hải. Có thể hiện nay, ta cho dù là suy nghĩ nát óc, cũng không nhớ ra được hắn khuôn mặt mày mày cái này tinh khung, cái này thấp lâu, cái này lề đá, đều là ta dùng còn sót lại ký ức tạo ra. Ta biết mình cái này hoàn toàn là trong lòng còn có huyền tưởng nhưng là thượng thần đại nhân. Tiểu thân là thật, thật hy vọng có một ngày có thể gặp lại biết một cái, năm đó thần đạo huy hoàng a. Như thế chân tình bộc lộ phía dưới, Khâu Vận trong lòng sợ hãi cũng bị tách ra rất nhiều đem dần xuống đấy lòng nguyện vọng nói ra về sau tâm tình của hắn liền lại là thấp xuống nhưng bây giờ, Thượng thần đại nhân cũng nhìn thấy, trong cơ thể ta toán lực tỏi quen khó sửa. Mặc dù có nhân loại tu sĩ làm hao mòn chi pháp, cũng nhiều nhất còn có thể lại kiên trì cái trăm năm. Thời gian vừa đến, ý thức của ta liền sẽ bị toán lực nuốt hết lâm vào hỗn độn, sau đó bị tân sinh ác thần thay thế, cái này cổ đạo cũng biết từ những tu sĩ kia trong miện phúc duyên chi địa, hoàn toàn biến thành một chỗ hung hiểm đường cùng. Trần Dương lặng lặng nghe xong khâu vận thủ lộ hết, sau đó linh thể bay tới bên cửa sổ, dùng chân nguyên đem hắn ký tốc phương kia bổn hoa nâng lên muốn gặp ngày xưa huy hoàng, kia xác thực còn có một quãng đường rất dài muốn đi bất quá dẫn ngươi đơn giản trở lại trốn cũ một phen, vẫn là có thể làm được. Chương 105, lại thêm một viên. Chương 105, lại thêm một viên trở lại trốn cũ. Khâu Vận trong lòng còn không rõ ràng cho lắm, thân hồn liền bị Trần Dương dẫn dắt mà ra, xa vào đến một mảnh hư vô. Làm ý thức trở về lúc, Khâu Vận liền đã đứng tại một vùng biển sao phía dưới. Tiệp Cam màu hồng linh thể đưa mắt nhìn bốn phía, bộ dáng nhìn có chút luống cuống cái này. Đây là sự thật sao? Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nhìn xem quen thuộc tinh hải ngân hà cùng thần cung đại điện, Khâu Vận trong lúc nhất thời đều là không thể tin vào hai mắt của mình. Mặc dù tinh hải không bằng năm đó sáng chói, thần cung cũng đã vỡ vụn không chịu nổi. Nhưng chúng nó đều là thần đạo cường thịnh thời đại người chứng kiến là vị kia thần tôn đại nhân tồn tại qua chứng minh. Trở lại trốn cũ. Thật đúng là, trở lại trốn cũ a. Khâu Vật Linh thể tại tinh hải phía dưới tùy ý muôn lên. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình còn có thể lại nhìn thấy những này cảnh tượng, kích động trong lòng thực khó đè nén đúng rồi, thượng thần đại nhân. Trải qua nhảy cần qua đi, hắn mới lấy lại tinh thần nhớ tới Trần Dương. Cũng chính là tại lúc này, mà khác hai đạo linh thể xuất hiện ở thần cung đại điện hai bên tiểu thần phù bởi vì gặp qua đạo hữu. Tiểu thần vô hóa gặp qua đạo hữu. Vừa vào nơi đây, nhìn thấy Khâu Vận, hai người chính là Minh Bạch, đây là thần tôn đại nhân lại mời chào mới thần linh trở về tiểu thần Khâu Vận, gặp qua hai vị đạo hữu. Khâu Vận vội vàng tiến lên cùng hai người vẫn an đi qua mấy ngàn năm bên trong, hắn liền một cái thần đạo sinh linh đều chưa từng thấy qua, hôm nay như thế một hồi, tăng thêm Trần Dương, liền đã gặp được ba vị. Hai vị đạo hữu, nơi này đến tụt cùng là Khâu Vận đạo hữu đừng đợi, cùng ta hai người đồng loạt nhập điện bái qua thần tôn đại nhân, liền cái gì cũng biết biết được. Thần tôn đại nhân. Nghe được xưng hô thế này, Khâu Vận mới đột nhiên giật mình. Ý thức được chính mình trước đây đối Trần Dương sưng hô vẫn là quá mức bảo thủ vị đại nhân này, thật là chân thần chuyển thế a. Ba đạo linh thể sau đó cùng nhau nhập điện, đi tới dưới đài cao, cùng bái xuống tới gặp qua thần tôn đại nhân. "Đứng lên đi." "Vâng." Đứng dậy về sau, Khâu Vận mới dám dương mắt nhìn về phía trên đài cao. "Mà cái này xem xét," trong lòng của hắn đối Trần Dương sùng kính tri ý thị càng sâu. Bởi vì Trần Dương ngồi vị trí kia, là chính giữa, đại biểu cho hắn là bây giờ tòa này thần cung chủ nhân. Vừa nghĩ tới chính mình vừa mới ở bên trong cảnh bên trong, còn muốn đối vị đại như vậy tồn tại động thủ, Khâu Vận trong lòng chính là cảm thấy một mảnh ý lạnh. Sợ không thôi, cũng chính là Trần Dương cách cục đủ lớn, không cùng hắn so đo. Không phải bằng này một đầu, liền đủ để cho hắn phán kế tiếp hình thần câu diệt tội phạt. Mà khi nhìn đến Trần Dương bên cạnh chỗ ngồi bên trên huyết dương áo thể lúc, trong lòng của hắn càng là không khỏi có chút sinh ra một chút rung động. Bởi vì vị này thần tôn hình thái, rõ ràng là vừa khôi phục không lâu. Tinh hải không gian, vỡ vụn thần cung và ở thần linh, khôi phục thần tôn đây hết thảy hết thảy đều chỉ hướng một cái khả năng. Vị này thần tôn đại nhân, là muốn phục hưng thần đạo a. Tâm niệm đến đây, Khâu Vận ngẩng đầu nhìn Trần Dương quang mang bắn ra bốn phía linh thể chính là lại lần nữa bái phục mà xuống câu vận. Tiểu thân tại, giữ gìn cổ đạo văn năm, đúng là không dễ, có thể nguyện nhập bản tôn dưới trướng, cùng nhau tái tạo ta thần đạo đại nghiệp. Nghe được cái này cha hỏi, Khâu Vận lập tức vui đến phát khóc, điểm điểm quang mang từ linh thể của hắn thượng lưu tán mà xuống. Hắn bỗng nhiên nhớ tới leo núi lúc mình cùng thần tôn người lớn nói chuyện, giờ phút này chính là đứng dậy chỉnh trọng nói, nhận được thần tôn đại nhân không bỏ, tiểu thần, vinh hạnh cực kỳ. Dứt lời, hắn chính là chạy không tâm thần, nhường Trần Dương đem một đạo ý thức đưa vào thần hồn của mình chỗ sâu chúc mừng Khâu Vận đạo hữu. Thần tôn dưới trướng, lại thêm một viên đại tướng Vì bởi vì cùng Vũ Hóa đứng tại Khô Vận hai bên, đều là đối hắn gia nhập biểu thị chúc mừng cùng hoan nên. Thùng thùng một thùng thùng. Huệ Dương áo thể cũng tại chỗ ngồi bên trên dùng sức nhảy lên hai lần, biểu đạt tâm tình của mình, nhiều một chút tham dự cảm giác. Khô Vận có thể vào ở thần cung, đối Trần Dương mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại lợi tin tức tốt. Bởi vì hắn chính là từng tại thần cung sinh hoạt qua người, đối năm đó cái kia thần đạo thịnh thế thời đại hiểu rõ, muốn so phù bởi vì cùng Vũ Hóa cộng lại đều nhiều. Trần Dương trong lòng tồn tại rất nhiều nghi hoặc, liền đều có thể thông qua Khô Vận tới tới giải đáp. Bất quá dưới mắt thiết yếu nhất vấn đề vẫn là trợ giúp Khâu Vân giải quyết kia một thân nặng nghề toán lực. Tại Trần Dương Vân phía dưới, Khâu Vân một chút xíu tự thể nội đem toán lực rút ra đi ra. Trước đây phủ bởi vì nhìn thấy Vũ Hóa lấy ra một lớn đống toán lực, liền bị giật nảy mình, giờ phút này nhìn thấy Khâu Vân cái này so Vũ Hóa còn nhiều hơn ra bảy tám lần toán lực, tức thì bị kinh ngạc cái ngốc đừng nói là nàng, ngay cả Vũ Hóa nhìn thấy cái này thể lượng toán lực, trong tim cũng không nhịn được co rúm lên. Trải qua chuyện này, hai người đều là đối Khâu Vân đạo hạnh có khác sâu nhận biết, minh bạch mình cùng hắn ở giữa chênh lệch haha. Ha. Hai vị đạo hữu xin đừng trách đều là chút toàn vạn năm năm xưa sổ nợ rối mù may mắn được cùng thần tôn đại nhân gặp nhau. Không phải chính ta cũng nhanh tiếp nhận tới cực hạn chịu đựng. Khô vận hơi có vẻ cười cười xấu hổ, sau đó đem đoán lực nâng lên, đưa về phía trên đài cao Trần Dương. Cái sau sau khi nhận lấy chính là dùng ý thức cấu kết khởi động sau lưng ngọc tháp, tiếp lấy đem đoán lực ném vào trong đó. Như thế một đại đoàn đoán lực, đoán chừng là phải ngọc tháp xử lý tốt một đoạn thời gian. Mà liên tại Khô vận tiến vào thần cung thời điểm, cổ đạo thiên phú dưới đỉnh núi cao, bắt đầu không ngừng có mới tu sĩ thông qua vực sâu nhập khẩu tiến vào bên trong. Tại phát hiện nơi đây cấm bay về sau, Đám người liền biết được đây là đuổi bọn hắn một lần khảo nghiệm, bắt đầu từ dưới núi 16 đầu đi đường núi leo về phía trước. Mà không biết là cơ duyên xảo hợp, vẫn là trong sâu xa mệnh số tự có an bài, thầm lặng, nguyện tư vọng, Hứa Trần, ba vị này tiên kiêu bị tự động phân phối tới cùng một con đường bên trên. Khác hai nơi, Hạ Thắng Lai cùng Tô Lăng Vân hai cái này thủ chuyển tiếp chỉ định, còn có Cửu Nhiễm cùng Tiêu Dịch chạch hai nhà này tông môn đại sư huynh, cũng bị đồng thời phân đến cùng một chỗ trấn núi. Lần này an bài rất là thú vị, cũng thật đúng câu kia không phải hoàn giả không đáp gỡ. Tiên Tiêu chi tranh, gỗ đá chi tranh, hai tông chi tranh. Hiện tại cái này tượng trưng cho thiên phú dưới đỉnh núi cao, bắt đầu một vòng mới so đấu. Chương 106. Núi này ở giữa cảnh trí không bằng ta Thừa Thiên thư viện đẹp mắt. Chương 106. Núi này ở giữa cảnh trí không bằng ta Thừa Thiên thư viện đẹp mắt Ngọc Tiêu tông Hứa Trần, gặp qua hai vị đạo hữu. Một chỗ chân núi, Hứa Trần, Thẩm Nhạc, Nguyệt Thư Vọng Tân Ảnh cơ hồ là đồng thời hiện diện. Trải qua ngắn ngủi lẫn nhau để phòng cảnh dắt qua đi, Hứa Trần liền cười nhẹ đưa tay, hướng hai người vấn lễ chúc hộ vương triều, Thừa Thiên thư viện Thẩm Nhạc, gặp qua Hứa đạo hữu. Lãng Nguyệt tông Nguyệt Thư Vọng, gặp qua Hứa đạo hữu. Kỳ thật ngoại trừ ba người bên ngoài, Nơi đây còn có cái khác mấy tên Ngưng Nguyên Sơ Kỳ, Trung Kỳ tông khác tu sĩ. Chỉ có điều tại cái này Tam Đại Thiên Kiêu Quang mang phía dưới, liền thực sự không có tổn tại gì cảm giác nơi đây không cách nào ngự phong, chân nguyên điều động cũng mười phần khó khăn, cho là một chỗ bị đạo tắc giáp chế chỗ. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ mong nhớ lấy tông môn chí bảo đi hướng, nhưng lối mặt thẩm nhạc cùng nguyện tư vọng, hứa chân vẫn là biểu hiện ra một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn đi đến đi đường núi trước, nghiêm người đối với hai người nói, theo ý ta, ngọn núi này cho là đối với chúng ta một phen khảo nghiệm, không biết hai vị có thể nguyện cùng hứa mỗ cùng nhau lên cao. Thẩm Mỗ cũng đang có ý này. Thế là tại Hứa Trần mượn mọc, ba vị tiên tiêu đồng thời bước lên đầu này thông hướng đỉnh núi con đường. Còn lại mấy tên ngưng nguyên tu sĩ thấy thế, cũng là vội vàng đi theo phía sau bọn họ lên đường. Bất quá chỉ đi ra không đến 20 trượng khoảng cách, bọn hắn cũng đã nhìn không thấy ba người thân ảnh hai vị đạo hữu cảm thấy, nơi đây khảo nghiệm là vật gì? Hất ra những người khác về sau, Hứa Trần cười nhẹ hỏi. Thẩm Nhạc nghe vậy hơi chút suy nghĩ nói, đã liên quan đến cổ đạo chí bảo, kia đơn giản liền cùng phú vận, nghị lực, thiên phú, ba người có quan hệ. Ngụy Tư vọng hướng về sau nhìn qua một cái, sau đó nói tiếp, đã không nhìn thấy những cái kia người tầm thường thân ảnh. Khí vận lơ lửng không cố định, nghị lực cũng có thể thông qua hậu thiên ma luyện được, nhìn như vậy lên, nơi đây khảo nghiệm cho là kia tu đạo thiên phú. Nguyệt đạo Hưu nói cực phải, ta cũng cho rằng như vậy. Hứa Trần nhìn về phía đỉnh núi cho nói, lần này lên cao con đường, liền giống như chúng ta con đường, nhanh cũng chậm, liền có thể nhìn ra thiên phú ở giữa khác biệt. Lời nói đến đây, hắn chính là lại nhìn về phía bên cạnh sóng vai mà đi thầm nhặc cùng Nguyệt Thư vọng hai người hai vị đạo hữu thiên tư không tầm thường, lần này có thể cùng ta đồng hành một đoạn này, đã xem như không phụ thiên, tiêu danh hảo. Hứa Trần nói lời này khẩu khí, liền hơi có chút tự phụ ý vị hương vị. Nguyệt Tư vọng nghiêng mặt qua hướng hắn liếc qua một cái, liền phát giác Hứa Trần leo lên bước chân bắt đầu biến sắc rồi, tông môn còn có chuyện khẩn yếu phải làm, Hứa Mỗ liền đi trước một bước. Theo Hứa Trần vừa dứt tiếng, thân hình của hắn liền vượt qua Thẩm Nhạc cùng Nguyệt Tư vọng hai người, lấy một loại tốc độ nhanh hơn bắt đầu hướng về đỉnh núi tiến lên. Nguyệt Tư vọng lúc này mới ý thức được, vừa mới đồng hành, chẳng qua là Hứa Trần cố ý tha chậm bước chân, muốn nhìn một chút hai người thiên phú bao nhiêu. Bây giờ được đến đáp án, chính là không còn lựa chọn lưu lại, chuẩn bị hất ra bọn hắn leo về phía trước. Tuy nói tốc độ của hắn cũng chỉ là so Thẩm Nhạc cùng Nguyệt Tư vọng hơi mau một chút, Nhưng cái này lên cao tựa như là tu sĩ nói độ, một bước nhanh chính là từng bước nhanh, đi ra một khoảng cách sau, Hứa Trần liền đã cùng bọn hắn có khoảng 5 trượng trên lề. Dẫn trước về sau, Hứa Trần trong lòng kia phần cho tới nay ôm lấy cảm giác ưu việt được đến thỏa mãn hai người này rác thực có thể xưng được là là thiên điêu, nhưng cùng ta so sánh, cuối cùng vẫn là kém chút. Ai, kỳ thật cái này cũng trách không được bọn hắn, dù sao có thể ở cái này sa sôi chi địa chỗ hết tài năng, đã là rất không dễ dàng. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, thiên phú loại này bẩm sinh đồ vật, cao thấp sớm đã có định số. Hứa Trần nghĩ như vậy, bước chân liền lại là nhẹ nhanh hơn một chút. Cái đường. Nhưng là cũng không lâu lắm, sau lưng truyền đến tiếng bước chân liền để hắn nhíu mày. Dựa theo chính mình bây giờ tốc độ, phải cùng hai người kia kéo ra khoảng cách rất lớn mới là, thế nào tiếng bước chân này còn càng ngày càng gần đâu? Hứa Trần cố nén quay đầu nhìn lại ý nghĩ, dưới chân leo lên lực đạo lại lớn một chút. Kể từ đó, kia hai đạo tiệm cận tiếng bước chân liền dừng ở phía sau hắn một cái cố định vị trí ha ha, nguyên lai like cũng là vô dụng toàn lực a, cũng là xem nhẹ các ngươi. Hứa Trần trong lòng thở dài một hơi, hiện tại cái tốc độ này với hắn mà nói, đã tiếp cận cực hạn, hắn còn có thể lại nhanh, nhưng này dạng đi liền sẽ vô cùng cố hết sức. Hắn ở trong lòng may mắn lấy, còn tốt hai người này cũng đã đến cực hạn. Nếu không mình mới vừa nói ra kia lời nói, thật là liền phải che không được. Chỉ là, thật đã đến cực hạn sao? Vị này trung bộ tiên kiêu tại tu đạo lý giải, dường như vẫn là kém chút ý tứ a. Thẩm Nhạc mắt nhìn trước người Hứa Trần, lại nhìn phía dưới chân cầu thang, âm thầm nhả ra câu. Bởi vì hắn thấy, tu đạo một đường thiên phú so đến xưa nay đều không phải là người nào đi đến càng nhanh, mà là người nào đi đến càng ổn, đi được càng xa. Trong thiên hạ tất cả tu sĩ, đều là mang rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu, bước lên đạo thuộc về mình đồ. Mặc dù nói cùng nói ở giữa đều có khác biệt, nhưng cuối cùng chỉ hướng chỗ kia điểm cuối cùng, lại là trăm sông đổ về một biển. Cho nên tại Thẩm Nhạc trong mắt, dù loại này lên cao đua tốc độ phương thức đến so đấu Thiên Phú, thực là có chút rơi xuống tầm thường. Cũng tỉ như hiện tại, Thẩm Nhạc rõ ràng có thể một bước trực tiếp bước qua ba bậc cầu thang, theo theo tốc độ này tiếp tục tiến lên, không bao lâu liền có thể gặp phải thậm chí phản siêu hứa trận. Nhưng làm như vậy với hắn cá nhân mà nói, kỳ thật cũng không ý nghĩa quá lớn. Thiên Phú không đại biểu được thực lực, cũng không thể hiện được một người tầm tính, càng quyết định không được một người cuối cùng có thể đi bao xa. Cho nên chỉ cần có thể leo lên tới đỉnh núi. Mau mau chậm một chút, kỳ thật cũng không bằng chất bên trên các biện. Bất quá trừ của mình ý nghĩ bên ngoài, hắn xác thực còn có cái khác mau chóng lên đỉnh lý do vừa mới không có gặp Hà Thắng Lai cùng Cửu Nhiễu bọn hắn, hẳn là còn có nơi khác đi đường núi. Thẩm Nhạc vừa đi vừa tự hỏi, cách xa nhau thời gian dài như vậy, Tử Hòa cùng Linh Duệ bọn hắn, hẳn là đều sớm đến đỉnh núi, nói không chừng đã đi hướng chỗ tiếp theo địa điểm. Hồng Giao đại nhân cùng trưởng luật đại nhân, hẳn là cũng sẽ đi đầu truy tìm mà đi. Trước đây Ngọc Tiêu Tông bên kia xuất hiện biến cố, chụp hồi bên này cũng là xa xa để ở trong mắt. Không biết ra sao nguyên nhân, Tử Hòa, Dương Linh Duệ, còn có tụ thương tiết thanh loan đều bị tia tóc trắng tu sĩ cho đi đầu màng vào nơi đây. Thẩm Nhạc tuy là vô tâm tại cái này hứa Trần so đấu leo núi tốc độ, nhưng từ đối với Dương Linh Duệ cùng Tử Hòa lo lắng, vẫn là quyết định nhanh chóng thông qua cái này liên quan, tranh thủ cùng bọn hắn hội hợp tốt. Trong lòng có ý nghĩ, Thẩm Nhạc liền không còn lưu lực, bước ra một bước, tại Nguyệt Tư vọng ánh mắt khiếp sợ bên trong, trong nháy mắt vượt qua 3 bậc cầu thang người. Đã có chút thở hổn hển Nguyệt Tư vọng, nhìn xem bước đi như bay Thẩm Nhạc, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Nàng nghĩ tới mình cùng Thẩm Nhạc Thiên Phú có khoảng cách, nhưng chưa hề nghĩ tới, chênh lệch này vậy mà lại to lớn như thế. Mà so với nàng chấn kinh Đi tại phía trước Hứa Trần đang nghe sau lưng cái này lớn cất bước thanh âm lúc, trong lòng chính là siết chặt, hư dự tại trong tay áo hai tay, tự nơi lòng bàn tay truyền đến một chút rớt rác cảm giác đừng hoảng hốt, ta còn có thể lại nhanh. Hứa Trần Cố Dạ bộ lấy trấn định, lại lần nữa tăng tốc, chân chính đi tới cực hạn của mình dạng này liền tốt, hắn đổi không kịp ta. Hắn ở trong lòng an ủi chính mình, có thể chỉ ở hai hơi về sau, cái kia đạo một thân thanh sam thân ảnh liền đã đi tới cùng hắn song hành vị trí Hứa Đạo Hữu, ta hai vị kia bạn bè bị các ngươi Ngọc Tiêu tông nắm đi. Bây giờ sinh tử chưa biết, thần mỗ thực là có chút yên lòng không dưới. Thẩm Nhạc nói, nghiêng đầu nhìn về phía cái trán đã xuất hiện một chút mồ hôi lưa thẩn, cười nói, cho nên lần này liền không cùng ngươi cùng dạo, núi này ở rỡ cảnh trí, thực sự không bằng ta Thừa Tiên Tư viện để mắt. Dứt lời, thân ảnh của hắn chính là hướng về phía trước lướt đi. Hứa Trần chỉ cảm thấy bên cạnh bị Thẩm Nhạc mang theo một hồi gió nhẹ. Cho dù mình đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũng chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Nhạc bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Chương 107. Người không học, không biết nghĩa. Chương 107. Người không học, không biết nghĩa không có khả năng. Cái này sao có thể? Ta thế nhưng là trung bộ thiên kiêu, người này tại thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng kém ta. Vì sao hắn có thể nhanh như vậy? Vì sao? Dựa vào cái gì? Hứa Trần sắc mặt đỏ lên, vừa nghĩ tới vừa mới chính mình nói dưới câu kia lời nói hùng hồn, trong lòng chính là cảm thấy xấu hổ không chịu nổi chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, thiên phú loại này bẩm sinh đồ vận, cao thấp sớm đã có định số. Tại trước đây không lâu, Hứa Trần tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, câu nói này bố mẹ dạng sẽ đến mức như thế nhanh chóng, đánh vào trên người mình. Dưới mắt mình cùng thầm nhạc chiến lệnh, liền thật sự rõ ràng bày ở trước mắt hắn, căn bản là không có cách không thừa nhận, cũng không cách nào trốn tránh ta từa. Thấy ngươi thẩm nhạc lợi hại, cái này Tây Bắc chi điệu ra ngươi một người, cũng coi như ta mình, hôm nay ta xem như kiến thức. Cố gắng vung đi trong lòng tập niệm, Hứa Trần cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngược lại đã đuổi không kịp thẩm nhạc, liền muốn muốn thoáng chậm dần chút bước chân. Cạch cạch. Nhưng vào lúc này, sau lưng kia nhường hắn cảm thấy vô cùng nóng lòng tất bức âm thanh lại lần nữa vang lên. Lúc này hắn cũng nhịn không được nữa, quay đầu nhìn qua, liền thấy kia Nguyệt thư vọng hàm răng quá chặt, mặt lộ vẻ hung ác, dùng hết toàn lực hướng về phía trước đuổi theo điên rồi. Cô gái này cũng điên rồi. Nhìn thấy Nguyệt thư vọng cái này, Liều mạng tư thế Đứa Trần cũng là không còn dám thả chậm bước chân, đành phải gắng gượng lấy tiếp tục hướng phía trước bước ra. Thế là tại chỗ này đi trên đường núi, liền xuất hiện một người liều mạng mong muốn đuổi theo, một người ra sức mong muốn thoát đi hình ảnh thú vị. Cùng lúc đó, Hà Thắng Lai cùng Tô Lăng Vân chỗ chỗ kia đường núi, thân hình của hai người tại không ai nhường ai tề đậu tĩnh tiến lên đồng thời, bọn hắn tại trong lời nói tranh phòng cũng là một chút không ngừng. Hai người chỗ tranh luận tiêu điểm, đơn giản chính là công kích lẫn nhau, còn có Tô Hà hai nhà năm đó ở trung bộ trận kia tai họa. Toàn bộ quá trình cũng liền giống Hà Thắng Lai ngày đó tại Vạn Trọng Lâm, cùng Dương Linh Duệ nói như vậy, song phương bên nào cũng cho là mình phải đều có cơ lý, tất nhiên là ai cũng không thuyết phục được ai ha ha, không ngã những này không có ý nghĩa là cũ, nói điểm ngươi không biết rõ a. Tô Lăng Vân dõng nhiên lời nói xoay chuyện, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười, ngươi liền không muốn biết, Dương Linh Duệ tại sao lại bị Ngọc Tiêu Tông chụp tới sao? Nghe nói như thế, Hà Thắng lai lông mày không khỏi nhíu một cái. Trước đây Ngọc Tiêu Tông dõng nhiên trên trần, bắt đi Dương Linh Duệ, quả thật làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cũng không hiểu. Bởi vì hắn có thể nói là từ Dương gia nhất khi yếu đất, nhìn xem bọn hắn một chút xíu trưởng thành. Dương Linh Duệ cùng nhau đi tới tu hành quá trình, cũng đều có dấu vết mà lần theo. Cho nên hắn như thế nào đều nghĩ không ra, Dương Linh Duệ làm sao lại cùng Trung Độ Ngọc Tiêu Tông bí sự có liên lụy. Thấy Hà Thắng Lai trầm mặc không nói, Tô Lăng Vân trên mặt ý cười càng đậm, "Hà Thắng Lai a, Hà Thắng Lai, ngươi sẽ không thật cảm thấy, Dương gia có thể khởi thế, là ngươi cùng trục hộ một tay nhấc mang theo lên a." Bị người diện trò lừa gạt đều không tự biết, còn không ngừng tung xuống bó lớn tài nguyên, lại không biết người ta đã sớm bị người lợi dụng, thành một gốc ngây ngốc cây dụng tiền. "Kia Dương Linh Duệ cùng ngươi, thật chính là một lòng sao?" Trải qua Tô Lăng Vân vấn đấy, Hà Thắng Lai mạch suy nghĩ liền bị mở ra. Hắn nhớ lại tất cả có thể trở thành dương gia điểm mù nhân vật, cũng không lâu lắm mục tiêu liền khóa chặt tại Dư Lao trên thân ở tên này, lão tu sĩ tiến vào Dương gia trước đó, Dương gia tại Liễu Diệp trấn vẫn chỉ là một phàm nhân gia tộc. Cho tới hôm nay Dương gia lão tổ Dương Quán Phong, tại ngư lệnh rằng trùng tướng vị này tu sĩ cứu lên, Dương gia vận mệnh mới bắt đầu cải biến. Thông môn bị diệt, quyu gia truy sát, rơi xuống đực hữu. Một đầu mới mạch lạc xuất hiện tại Hà Thắng Lai trong lòng, như thế đánh giá lại xuống tới, Dương gia thật là có khả năng cùng Ngọc Tiêu tông đáp lên quan hệ. Vị này lão tu thông môn Hẳn là bị cái này Ngọc Tiêu Tông tiêu diệt đồng thời thông qua Tô Lăng Vân trong lời nói có hàm ý ám chỉ, kết hợp Dương Linh Duệ bị bắt đi sự thật, liền không khó suy đoán ra, vị này Dương gia lão tu rất có thể người mang nguyên lai tông môn nào đó cái bí mật. Dương gia có thể khởi thế có chính mình sớm đầu tư cùng Vương Triều Dịu rất nguyên nhân. Mà hiện tại xem ra, phía sau không thiếu được có vị này lão tu trợ lực Tô Động. Tô Lăng Vân đem việc này nói ra, mục đích cũng là rõ ràng dễ thấy. Hắn mong muốn dùng cái này sự tình đến châm ngòi hà ra cùng Dương gia quan hệ, coi như làm không được ở bề ngoài mâu thuẫn, cũng ít nhất phải nhường hà thắng lại đối Dương Linh Duệ lòng mang khúc mắc. Tô Lăng Vân đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Lâm vào suy tư Hà Thắng Lai, chuẩn bị thưởng thức một phen hắn đặc sắc biểu tình biến hóa dạng này a, vậy thật đúng là một cái bí văn, đa tạ cáo tri. Nhưng mà Hà Thắng Lai tại minh bạch việc này ngọn một sau, trên mặt nhưng không thấy bất kỳ biểu tình biến hóa gì, dược khí cũng vẫn lạnh như thường ngày bình tĩnh như vậy. Bất quá ngay tại vừa dứt tiếng về sau, Tô Lăng Vân rõ ràng cảm giác được, Hà Thắng Lai leo núi tốc độ tăng nhanh hơn. Tô Lăng Vân ánh mắt lộ ra một chút nghi ngờ, bước chân tăng tốc đi theo thế nào? Không thấy được trong tưởng tượng phản ứng, rất thất vọng. Hà Thắng Lai cười nói, "Tô Lăng Vân, Ngươi cùng những cái kia Ngụy Quân tử khác biệt, sự lợi hại của ngươi chỗ, ở chỗ ngươi là thông minh chân tiểu nhân, luôn có thể chẳng biết xấu hổ làm ra những cái kia âm hiểm hoạt động, điểm này ta mà cảm. Nhưng ta cùng ngươi khác biệt, đường của ta, cũng cùng ngươi đạo khác biệt, đây chính là hai chúng ta nhà chân chính khác nhau chỗ. Dương Linh Duệ là chính ta chọn lựa nhìn chúng người kế tục, về phần hắn là bị người nào cắm xuống, với ta mà nói, kỳ thật cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành, không ngừng hướng lên, vậy ta trước mắt đại đạo, liền cũng biết không ngừng mà hướng về phía trước kéo dài. Mà ngươi, Tô Lăng Vân, ngươi nguyên bản cũng hẳn là có dạng này một cái tốt trợ lực, nhưng hắn đã bị ngươi tự tay bắt chết. Thạch Chi nhất đạo dạng cứu ngọc bất trắc bất thành khí, lời này tất nhiên là có lý. Nhưng ngươi đừng quên, lời này đằng sau, nhưng còn có câu tiếp theo. Hà Thắng Lai dừng bước, dùng cái kia mang tính tiêu chí của ngạo nụ cười nhìn về phía Tô Lăng Vân người không học, không đi nữa. Lại nhiều dối trá cùng tính toán, cũng vĩnh viễn bù không trở lại ngươi Tô gia chân chính mất đi kia phần đồ vật. Ngươi có thể để tay lên ngực tự hỏi, bại cục đã định, coi là thật sẽ là ta, sẽ là ta hạ giả sao? Dứt lời, Hà Thắng Lai ánh mắt liền không còn trên người hắn dừng lại lâu mà là quay người hướng phía đỉnh núi nhanh chân mà đi. Dương Linh Duệ bị Ngọc Tiêu Tông bắt đi sau tung tích không rõ, chính mình nhất định phải nhanh thông qua cái này liên quan, chờ hắn thoát khốn mới được. Tô Lăng Vân không có tiếp tục đuổi đuổi Hà Thắng Lai, bước tiến của hắn thả chậm lại, giữa lông mày xuất hiện một vệt vẻ lo lắng. Bởi vì Hà Thắng Lai vừa mới một phen, chữ lời giống như là dao nhọn đâm vào ngực của hắn, nhưng hắn không phản bác được lão tổ. Người khi đó nói, thật sự là một điểm không sai a. Tô Lăng Vân trong lòng âm thầm tự nói lấy, nhìn về phía trước Hà Thắng Lai bóng lưng, trong đầu cũng là hiện lên Dương Linh Duệ khuôn mặt lòng ta còn chưa đủ hung ác, đấu không lại hắn Hà Thắng Lai. Như là đã lương đeo phần này sắc nhiệt, liền không nên lại huyễn tưởng quay đầu khả năng, về sau Lăng Vân sẽ không lại ủy lại tính nói, sẽ không lại quyến luyến tư tình. Kia phần tuyệt tình đạo tâm, ta sẽ đích thân thu hồi lại. Hôm nay trèo núi chi đấu, nhường Tô Lăng Vân minh bạch, chính mình trước kia giự vào thành sự thủ đoạn, đã đối hạ thắng lai không có tác dụng. Nếu như lại không quyết định, vậy lần này go đá chi tranh, hắn liền sẽ rơi xuống thất bại của diện. Chương 108, Nghị lực hoàng nguyên. Chương 108, Nghị lực hoàng nguyên ha ha. Mệt không? Mệt mỏi cũng nhanh nghỉ ngơi đi. Ta, không mệt. Ngươi đánh dám, đầu đầy mồ hôi bản đều nhanh tử, toàn thân cao thấp liền cái miệng này cứng rắn. Nơi thứ ba đi trên đường núi Hoa Phong, liền cùng trước hai nơi rõ ràng khác biệt. Trải qua chân núi một phen thương nghị, Cửu Nhiễm cùng Tiêu Dịch chạy quyết định liền dùng trong cuộc sâu này khảo nghiệm, đến quyết ra giữa hai người thắng bại. Thiên phú, nghị lực, khí vận, đúng lúc là ba lần so đấu. Ba cục hai thắng, chẳng những công bằng, còn tránh khỏi song phương đánh nhau tàn nhẫn. Mà dưới mắt, hai người thì đang ở đem hết toàn lực hướng phía trên núi bỏ. Có thể vô luận như thế nào dùng sức, bọn hắn tốc độ của hai người từ đầu đến cuối đều là nhất trí, vĩnh viễn duy trì song song vận động. Mắt thấy rựượi vào thực lực phân không ra thắng bại, Tiêu Dịch trách đầu gốc nhất chuyện, liền bắt đầu từ địa phương khác dùng sức. Hắn hoạt dụng chính mình miệng lưới lênh lơ ưu thế, bắt đầu đối cửu nhiễm không ngừng mà tiến hành tinh thần công kích. Nhưng làm như thế hiệu quả, kỳ thật cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vì cửu nhiễm bị quấy nhiễu nhiều đồng thời, chính hắn cũng không cách nào rất tốt khống chế hô hấp, dẫn đến càng chạy càng mệt mỏi chính ngươi, không phải cũng như thế. Cửu nhiễm tại ngay từ đầu còn không rảnh để ý, nhưng càng về sau cũng bắt đầu giống như vậy về đối ngươi hiểu cái gì? Ta tu thủy một song đạo, đi đường ra điểm mồ hôi không phải rất bình thường sao? Tiêu Dịch trách trong ngôn ngữ Dưới chân bộ pháp cũng là một chút không chậm, cũng là người, một cái tu lôi pháp, biết hay không cứng quá dễ gây đạo lý a. Mệt mỏi thành dạng này liền nhanh nghỉ ngơi a. Cảm thụ được hai chân truyền đến run rẩy, tiêu dịch chạch trên mặt cũng là da thịt co rúm. Tại ngay từ đầu, hắn xác thực muốn dùng đấu văn phương thức thắng qua Cửu Nhiễm, nhưng đến lúc này, cũng đúng là chân tâm muốn cho Cửu Nhiễm dừng lại nghỉ một chút. Bởi vì tốc độ cao nhất bỏ lên giải như vậy một đoạn, chính hắn cũng nhanh không kịp được. Có thể cái này Cửu Nhiễm cứng cổ cứng rắn bò, hắn cũng là một chút không dám dừng lại đi đến hiện tại, bàn chân đều nhanh chết lặng tới không có cảm giác tốt. Nếu không dạng này, ngươi thấy được không được, ta đến 3 tiếng. Hai ta cùng một chỗ đình chỉ, chỉnh đốn một lát lại bỏ như thế nào? Mắt thấy không cách nào khuyên lui Cửu Nhiễm, Tiêu Dịch trách chính là lùi lại mà cầu việc khác, tuyển cái điều hòa biện pháp. Cửu Nhiễm nghe tiếng cũng có chút ý động, bởi vì loại cường độ này với hắn mà nói cũng xác thực không dễ chịu. Thế là tại hơi chút cân nhắc sau, Cửu Nhiễm đáp ứng xuống 321. Khoa trương. Ba tiếng vừa đến, hai người cơ hồ là đồng thời ngã sấp tại trên đồi núi. Tiêu Dịch khẽ miệng chật vật kéo ra một cái nụ cười, thầm nghĩ, ngủ nội nó chứ, xem như có thể nghỉ ngơi một chút. Lại đi tiếp như vậy, hắn hai cái đùi đều phải đi phế đi. Tiêu nhiệm tình huống cũng không có so tiêu dịch chạch tốt hơn chỗ nào, lần này trèo núi liền có thể nhìn ra, hai người bọn hắn trên thiên phú cơ bản không có bất kỳ khác biệt nào, cái này ván đầu tiên giao đấu, tỷ lệ lớn chính là muốn lấy thế hòa thu chẳng. Mà liên tại hai người dừng bước trong núi lúc nghỉ ngơi, Thẩm Nhạc đã trước một bước đi lên đỉnh núi ở chỗ này, trước đây trước một bước tiến vào các phương viên mãn tu sĩ, có không ít đều ngừng chân chờ đợi nhà mình tu sĩ trẻ tuổi. Trong đó liền bao gồm Ngọc Tiêu Tông cùng Lãnh Nguyệt Tông người. Khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Nhạc cái thứ nhất đi đến đỉnh núi, trong mắt chính là lộ ra sắc mặt khác thường. Ngọc Tiêu Tông hai tên viên mãn tu sĩ trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần thái. Lẽ ra Thẩm Nhạc cùng Hứa Trần hẳn là cùng một đám tiến vào nơi đây, nhưng giờ phút này Thẩm Nhạc lại là trước một bước lên đỉnh, thực gọi là bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa thiên phú của người nọ, thực tế còn tại Hứa Trần phía trên sao? Lãnh Nguyệt Tông bên này thì là lấy cảnh giác ý vị chiếm đa số, bởi vì tại Dương Linh Duệ bị Ngọc Tiêu Tông bắt đi sau, Thẩm Nhạc chính là Nguyệt Thư vọng tại Tây Bắc kình địch lớn nhất. Thẩm Nhạc tại đỉnh núi thoáng thở phào, sau đó liền gõ chiếc kia thanh đồng chu lớn, thân hình hóa thành một vệt lưu quang bị truyền tống mà đi. Tiếng chu còn tại quanh quẩn lúc, phía sau hắn Hứa Trần cùng Nguyệt Thư vọng cũng một chiếc một sau đi tới đỉnh núi Hứa Trần. Tư Nhẫn. Hai phe trưởng bối vội vàng tiến lên ngâm, đem bọn hắn mang về bên cạnh mình. Hứa Trần lúc này thế, nhưng là mệt đến mất ngủ, bất quá cũng may cuối cùng là không có bại bỡ ngửa thất vọng, kết quả này miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận đồng thời trải qua chuyện này, hắn đối trung bộ bên ngoài thiên ung kiêu cái nhìn cũng là thay đổi rất nhiều, không giống như trước kia như vậy khinh thị cùng xem thường. Mà tại ba tên tiên thiên kiêu về sau, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới, vị thứ tư đi lên đỉnh núi tu sĩ trẻ tuổi, lại là Phong Lam. Ngay cả Phong Lam chính mình đi tới thời điểm, không nhìn thấy cựu nhiễm đám người thân ảnh, cũng là cảm thấy có chút khó tin đang kinh ngạc với mình thiên phú đồng thời Phong Lam đạo tâm cũng tại trong lúc vô hình được đến đèn ngủ. Bây giờ lên đỉnh tòa này cao phong hắn, so với trước đó còn chưa nhập cổ đạo thời điểm, tâm cảnh đã khác nhau rất lớn. Tại hắn về sau, Hà Tháng Lai, Cửu Nhiễm, Tiêu Dịch Trạch, Tô Lăng Vân, còn có cái khác tông mấy phe thế lực đệ tử ưu tú, cũng là lấy không tính lớn chiến lệnh, lần lượt lên đỉnh. Chục hồn bốn người gom góp sau, cũng không lại trì hoãn, theo sát lấy Thẩm Nhạc bộ pháp, tiến lên theo thứ tự gõ chuông tiến vào xuống một mảnh địa khu. Đông, đông, ô, ô. Cổn phong gào thét, cắt đuổi đầy trời. Một mảnh tối tăm mờ mịt hoang nguyên phía trên, Dương Linh Duệ lẻ loi một mình lại đẩy trời cắt bụi bên trong hành tàu lấy. Kỳ thật tại vừa bắt đầu, hắn cùng tự hỏa, Tiết Thanh Loan, còn có ban Khôi chân bốn người, là kết bạn mà đi. Nhưng theo một trận gió cắt thổi qua sau, ba người khác liền hoàn toàn mất đi bóng dáng, tựa như là được đưa đi một chỗ khác không gian. Nơi đây vẫn như cũ kéo dài trước đây đạo tắc, không cách nào ngự phòng, cũng khó có thể sử dụng chân nguyên, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra phòng hộ một chút bộ mặt, khỏi bị báo cắt tan phá. Mảnh này rộng lớn vô ngần hoang nguyên đại địa bên trên không có một mảng cỏ, cũng không có bất kỳ cái gì chập trùng, nhìn không thấy bất kỳ có thể dùng để xem như tiêu chí độ vận cho dù là dùng tay khắc xuống một chút tiêu ký, cũng biết rất nhanh tại báo cắt diễn tấu hạ bị mai một. Hoang nguyên bầu trời, là nhìn không thấy cuối màu sẩm đen, không có mặt trời, mặt trăng, cùng sao trời. Làm tu sĩ bước vào mảnh này đầy trời cắt vàng hoang nguyên lúc, liền cũng không còn cách nào phân biệt phương hướng. Nếu như dưới chân con đường có thể thấy rõ ràng, rất nhiều người đều sẽ có được leo lên quyết tâm cùng dũng khí, cũng có kiên trì cùng cố gắng phương hướng. Nhưng nếu là con đường phía trước không rõ, con đường không rõ, mở mắt đều là vĩnh viễn mê mang cùng cô đơn, không tìm được đường ra thời điểm, bẩm sinh thiên phú liền không còn có hiệu quả. Một thân cao nữa là khí vận cũng không có chỗ thi triển. Dưới loại tình huống này, lại có bao nhiêu người còn có thể nhẫn mại cái nải vô biên cô tịch cùng dày vò, vẫn dựa vào nghị lực phi phàm, kiên định không thay đổi đi ra khuôn cục đâu? Chương 109. Kiên nghị không thay đổi, đạo tâm như sắt. Chương 109. Kiên nghị không thay đổi, đạo tâm như sắt. Dương Linh Duệ trầm mặc tại trong báo cắt tiến lên. Hắn không biết mình đã đi bao xa, cũng không biết còn phải lại đi bao xa, nhưng hắn biết mình không thể dừng lại đối tuyệt đại đa số người tới nói, dạng này trải nghiệm không thể nghi ngờ là mười phần hỏng bét lại thống khổ. Nhưng đối Dương Linh Duệ mà nói, Giờ phút này tâm cảnh của hắn lại là cảm nhận được đã lâu yên ổn. Nơi này ngoại trừ gió thổi cắt tiếng ồ ồ bên ngoài, cái gì đều nghe không được. Lặp lại lại đơn điệu âm sắc, Dương Linh Duệ nhớ lại lúc tu luyện buồn tẻ cùng không thú vị. Cũng hoài niệm lên đã từng mới vào con đường lúc lâu dài thời gian. Khi đó, tiên tôn dưới thân có 3 cái bổ đoàn, hộ gia hỏa thành tỉ luôn luôn đem nhất vị trí giữa nhường cho chính mình. Còn có chính mình thành công nhập đạo lúc, bọn hắn cũng vây quanh chính mình nhảy cống hoan hô. Kia đoạn thời gian có thể nói là Dương Linh Duệ thoải mái nhất, vui vẻ nhất thời gian. Về sau tài nguyên tranh đoạt, lão tổ đi xa, đại thế sắp nổi Trèo chống gia tộc gánh nặng rất nhanh liền rơi vào tuổi trẻ ba người trên thân. Thành thị trưởng công việc quản gia bên trong sự tình, Hồ Ca bước lên ngoại sự trách nhiệm, cái này cũng khiến cho mình có thể toàn thân toàn ý đầu nhập vào cảnh giới trên việc tu luyện, không cần là tục sự chỗ mệt mỏi linh duệ đúng lúc này, một đạo quen thuộc lại hơi có vẻ thanh âm xa lạ từ phía sau truyền đến, đem Dương Linh duệ suy nghĩ từ trong hồi ức mang ra Hồ Ca. Dương Linh hổ thanh âm ngưỡng Dương Linh duệ thần sắc sững sờ, nhưng cũng không có nhường hắn dừng lại tiến lên bước chân linh duệ, mau tới đây a. Sau lưng Dương Linh hổ tiếng kêu vang lên lần nữa, mặc dù biết rõ đây là nhiễu loạn tâm thần mình hiện tượng, nhưng ở tiếng hô hoán này qua đi, Dương Linh Duệ vẫn là thoăn thoắt chậm bước chân linh duệ, ta mang cho ngươi đồ tốt đến. Linh Duệ, ngươi sao không để ý ta a? Linh Duệ, ngươi liền đến nhìn một chút đi. Dương Linh Hổ thanh âm không ngừng vang lên, nhưng theo Dương Linh Duệ tiến lên, những âm thanh này cũng đều chậm chậm bị phong thanh bao phủ hồ ca. Ngươi yên tâm, Linh Duệ sẽ cẩn cụ, sẽ cẩn thận, sẽ gánh gia tộc, một mực đi tiếp xuống. Dương Linh Duệ nhẹ giọng tự nói một câu, mà chân sau dưới bộ pháp chính là càng thêm kiên định. Vừa mới hắn thả chậm bước chân, cũng không phải là thụ kia vết tượng dụ hoặc cùng ảnh hưởng. Hắn chẳng qua là cảm thấy, thanh âm kia nghe thật rất giống chính mình đã chết huynh trưởng. Tôi hơi, hơi đi chậm một chút, liền có thể nghe nhiều vài tiếng. Dương Linh Duệ tại trên cánh đồng hoang tiếp tục tiến lên lấy, cũng không lâu lắm, trước mặt cách đó không xa trong báo cát bắt đầu có biến hóa. Nguyên bản không có vật gì trên đại địa, nhưng tụ ra hai thân ảnh linh duệ, trong nhà gặp nạn, nhanh chóng trở về. Dương Quán Phong huyền tượng sinh động như thật, bất luận thần thái, mưa khí, vẫn là động tác, đều cùng bản nhân giống nhau như lúc. Tại bên cạnh hắn, Dư lão che lấy chính mình còn tại vết thương chảy máu, rũa ra kia giàn hoa bằng tay đối Dương Linh Duệ nói linh duệ, đây không phải hạo giác, trong nhà thật gặp đại nạn, không về nữa, có thể đã mượn a. Đối mặt hai vị này trưởng bối đình cốc, Dương Linh Duệ chỉ tùy ý liếc qua một cái, liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Dương Quán Phong cùng Dư lão tiếp tục ở hậu phương cầu khẩn, cuối cùng thậm chí thống mạ lên tiếng, nói hắn là cái bất hiếu tử tôn lương tâm nhường chó ăn loại hình lại nói. Nghe được những lời tiếng mắng, Dương Linh Duệ trong lòng không có chút nào gợn sóng, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười khẽ khẽ lắc đầu. Cái này hiện tượng mặc dù có thể hoàn toàn mô phỏng hắn trong trí nhớ nhân vật, nhưng vẫn là quá mức không hiểu rõ hắn, cũng không hiểu rõ Dương gia hai vị này lão tổ. Nếu như Dương gia thật đứng trước không thể vãn hồi tai họa ngập đầu, như vậy Dương Quán Phong cùng Dư lão tuyệt đối sẽ không muốn hắn trở về cứu viện, chỉ có thể dặn dò hắn đi mau đi được càng xa càng tốt. Tại cái này về sau, Dương Linh Duệ lại đụng phải Dương Linh Thanh, Tử Hòa, Dương Linh Thủ, Lý Thanh Uyển, Triệu Kỳ, thậm chí là Phong Linh Hoa đám người với tượng. Những này huyền tượng càng ngày càng chân thực, bọn hắn hoặc là xin giúp đỡ, hoặc là thuyết phục, hoặc là ho hét. Tới sau khi đi thậm chí trực tiếp hóa thành thực thể kéo lại Dương Linh Duệ cánh tay, ý đồ nhường hắn dừng bước hoặc là trở về. Nhưng những này đều không thể ngăn cản Dương Linh Duệ tiếp tục hướng phía trước bước chân, những này huyền tượng cuối cùng chống đỡ bất quá trong lòng hắn kia phần kiên nghị, toàn bộ từ từ tiêu tán. Chính như Lý Thanh Uyển ngày đó tại Chu Tả Ti đối với hắn đánh giá đồng dạng. Dương Linh Duệ tại tu đạo một chuyện bên trên, thật sự là cái tâm như sắt đá người. Bất luận là loại nào hiện tượng, đều không thể làm quyết tâm của hắn sinh ra bất kỳ lung lay. Ngược lại sẽ nhường hắn càng thêm kiên định hướng về phía trước phóng ra bước chân. Tại mảnh này hoang nguyên chi địa, Dương Linh Duệ ánh mắt từ đầu đến cuối thanh tĩnh sáng tỏ, tâm cảnh từ đầu đến cuối vững như bình hồ, bộ pháp từ đầu đến cuối vững vàng hữu lực. Không có bởi vì mê mang mà sinh ra hoài nghi, không có bởi vì nhìn không thấy con đường phía trước mà cảm thấy tuyệt vọng, cũng không có nguyên nhân cô độc mà khó có thể chịu đựng. Hắn cứ như vậy một mực đi về phía trước, đi tới Mây xám dưới bầu trời, đặt chân Hoang Nguyên tu sĩ là cảm giác không đến lúc đó ở giữa trời qua. Không biết bao lâu trôi qua, thời gian dần qua, Dương Linh Duệ bên miệng cùng cái cằm bắt đầu dài lên sợi râu. Kiềm mái tóc màu đen bắt đầu nhiễm lên điểm điểm sương tuyết, tinh xảo như ngọc khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện vết hằn, biến khô cát. Lại tiếp tục hướng phía trước đi, thân hình của hắn bởi vì gian mùa mà chậm chậm biến con xuống, làn da lộ ra vàng như đến chi sắc, răng cũng một cái tiếp một cái chốc ra. Tại đầy trời trong báo cát, Dương Linh Duệ thân hình lộ ra càng ngày càng tấc bẽ gầy yếu, cuối cùng hoàn toàn sừng như khô cạo, tựa như thật thành một cái không còn sống lâu nữa gầy quòm lão đầu. Nhưng có một việc, từ đầu đến cuối đều chưa từng cải biến đó chính là hắn hướng về phía trước phóng ra kiên nghị bộ pháp, còn có kia hạm sâu trong hốc mắt chưa từng biến mất ánh sáng. Cho dù kéo lê cái này một bộ da bao xương đồng dạng thân thể, hắn cũng không sợ báo cắt đầy trời, không sợ con đường phía trước mê mang, vẫn như cũ hướng về phía trước. Tắc đắc, đông. Tại không biết đi nhiều khoảng cách xa sau, dương linh duyệt mũi chân giống như là đập tới cái gì, bị tạt lại, đầu của hắn cũng đụng phải một mặt cứng rắn vật thể bên trên. Dương mắt xem xét, hóa ra là ở trước mặt của hắn xuất hiện một đạo cửa đá. Mà theo cánh cửa đá này xuất hiện, toàn bộ hoang nguyên phía trên báo cắt liền bỗng nhiên dừng. Tựa như là thời gian ngừng lại lưu chuyển đồng dạng, nguyên bản đã dần dần già đi thân thể, cũng tại một mảnh pháp quang ráng lâm sau, dần dần khôi phục nguyên dạng cái này, kết thúc rồi sao? Dương Linh Duệ bình tĩnh nhẹ giọng tự nói một câu. Lần này nghị lực khảo nghiệm, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng dễ dàng một chút. Nói thật ra, cái này cửa thứ hai nghị lực khảo nghiệm, đối với hắn mà nói, bây giờ không có cái gì tính khiêu chiến đơn giản chính là một mực đi về phía trước mà thôi, chính mình cho tới nay tu luyện không cũng là như thế, cái này có cái gì khó? Đây cũng không phải là là Dương Linh Duệ tại chinh phục hang nguyên sau, mong muốn khoe khoang cái gì chỉ là hắn giờ phút này nội tâm ý tưởng chân thật mà thôi, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Dương Linh Duệ như vậy kiên nghị, như vậy đạo tâm như sắt, có thể kinh nghiệm mọi loại biến hóa mà mặt không đổi sắc. Ngay tại hắn thành công triệu hoán cửa đá thời điểm, tại mảnh này mênh ngông hoang nguyên bên trong, đang có đến không hết tu sĩ, ngay tại chịu đựng lấy nhục thể cùng tâm linh song trọng dày vò, có người đã giống như điên, tại trong báo cắt lớn tiếng gào thét, có người đã sụp đổ không lớn, quỳ gối hướng tượng trước mặt không ngừng vừa khóc vừa kể lể. Còn có người bởi vì xuất hiện thân thể vẻ rắn uông mà tâm cảnh lung lay, ngừng chân nguyên địa không dám tiếp tục tiến lên trước, sợ chết già ở nơi này. Bọn hắn nương tựa theo thiên phú vượt qua qua cao phòng, nhưng ở bây giờ mảnh này khảo nghiệm nghị lực hoang nguyên phía trên, lại là sa vào đến vũng bùn cùng trong nước xoáy, thật lâu mới hồi, không cách nào tự kiềm chế. Chương 110. Liên quan tới cổ đạo nội tình tin tức. Chương 110. Liên quan tới cổ đạo nội tình tin tức, ánh mắt lại nhìn về phía Dương Linh Dụ bên này. Chỉ thấy hắn nắm tay đặt tại trên cửa đá, sau đó hơi dùng lực một chút đem nó đẩy ra, cất bước mà vào. Tốc tốc tốc. Thì giác chưa khôi phục trước đó, sao sáng hàn phong âm thanh cùng lạnh lẽo thấu xương liền trước một bước rơi vào Dương Linh Dụ trên thân. Một hơi về sau, quang mang lại lần nữa chiếu sáng hủ độn. Dương Linh Duệ mở mắt nhìn thấy, mình đã đứng ở một mảnh như trời giáng ngọc bàn đồng dạng băng phong mặt hồ trước. Tại liên tục thông qua Thiên Phú cùng nghị lực hai trọng khảo nghiệm về sau, hắn trở thành chuyến này cái thứ nhất đặt chân khí vận ven hồ tu sĩ. Cũng là ở thời điểm này, Khâu Vận trong Vỡ Vũ Thần cung bên trong, Khâu Vận kia một đại đoàn đoán lực rốt cục bị Ngọc Tháp thanh trừ hoàn tất. Trong chớp mắt, Khâu Vận trong tim cảm nhận được một cỗ chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Loại này đem một thân đoán lực hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ thể nghiệm. Cho dù là tại vạn năm trước thần cung bên trong, Khâu Vận đều chưa từng hưởng thụ qua. Trong ký ức của hắn, loại đãi ngộ này chỉ có nắm giữ chính thức thần vị thần linh khả năng nắm giữ mà chính mình lúc ấy tại trong thần cung định vị, nói trắng ra là chính là vị kia thần tôn đại nhân rủ giữ một cái sủng vật. Tuy nói bước lên thần đạo, có đạo hạnh của mình, nhưng ở thần cung bên trong cũng không có cái gì thực tế địa vị. Cái khác thần sứ đối với hắn thân mật khách khí, cũng đều là xem ở vị kia thần tôn trụ tự trên mặt mũi cảm ơn thần tôn đại nhân. Diễn nói kéo dài tính mạng tri ân, khâu vận vĩnh thế đi khác. Dưới đài cao, Khâu vận lần nữa mang trong lòng cảm kích hướng Trần Dương bày nói. Vị này thần tôn đại nhân không chỉ có bất kể hiểm khích lúc trước, tha thứ chính mình vô lễ cử chỉ, còn tự tay vì chính mình quét dọn đó lực, nhường hắn từ đó không có nỗi lo về sau. Lúc này nếu không phải Hạo vận gặp phải Trần Dương, vậy thì cùng Khô vận tự thuật như thế, nhiều nhất tiếp qua trăm năm, hắn liền sẽ bị khủng lỗ quán lực nuốt hết đứng. Bản tôn về sau không thiếu được phải dùng ngươi, biểu hiện tốt một chút, tương lai hoàn thành tái tạo, nơi đây không thể thiếu ngươi một vị trí." Trần Dương trầm rãi nói rằng. Mặc dù hắn đối toàn bộ thần đạo rất nhiều phương diện vẫn là biết rất ít, nhưng cái này không chậm trễ hắn cho Khô vận bánh vẽ. Mà cái sau đang nghe được tương lai thần cung có thể có một chỗ ngồi cho mình sau, toàn bộ linh thể đều là kích động đến rung động lên Khô vận a Khô vận. Ngươi có tài đứa gì, có thể được đến thần tôn đại nhân lọt mắt xanh." Khô vận ở trong lòng cảm khái chính mình lần này gặp gỡ. Sau đó Cao Dũng nói, "Khâu vận, nhất định đem hết khả năng, không phụ thần tôn đại nhân kỳ vọng cao." Việc này đã xong, Trần Dương liền phất tay nhường hắn đứng dậy, sau đó hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất Khâu vận, Hoàng hôn cổ đạo bên trong chân ý không tướng, ngươi nhưng có năng lực lấy ra. Hắn lần này lấy Vân Thân theo Dương Linh Duệ đồng hành tới đây, ngoại trừ rất nhiều bảo vật truyền thừa bên ngoài, mục đích lớn nhất chính là mong muốn giúp hắn làm đến một cái chân ý không tướng. Nắm giữ vật này, Dương Linh Duệ chính là nắm giữ thông hướng trung tam cảnh lên cao con đường, không cần thành đạo đồ khó tiếp tục mà rầu rĩ. Tại một lúc bắt đầu, Trần Dương ý nghĩ là có thể làm đến một cái cũng rất không tệ. Dù sao thứ này mười phần chân quý, còn cánh cửa cực cao, chỉ có giống trúc hộ cốt sư, Lãn Nguyệt tông tông chủ, Đông Hoàng Lửa đế sư, dạng này hùng kiện nhân vật mới có thể thu được. Nhưng bây giờ hắn đem cổ đạo thần linh Khô Vận thu nhập dưới trướng. Nếu như hắn có thể có biện pháp thu hoạch chân ý không tướng, kia đối Trần Dương tới nói, tự nhiên mong muốn càng nhiều càng tốt cái này. Thần tôn đại nhân, Khô Vận đạo hạnh còn thấp, nếu là trực tiếp tại cổ đạo bên trong bắt giữ kia chân ý không tướng, trước mắt vẫn là không cách nào làm được. Khô Vận không có dấu diếm cũng không có khuyết đại năng lực của mình, như thật đối Trần Dương nói rằng, cổ đạo tam giới bên trong đạo tắc bởi vì ta trối lộ ra, Nhưng này chân ý không tướng lại là tại tiên đạo pháp tất hạ thai nén mà ra sản phẩm. Cho nên lấy thủ đoạn của ta, chỉ có thể dùng thần lực đối với nó tiến hành dẫn đạo, nhường hắn xuất hiện tại đặc biệt nào đó chỗ khu vực, tỉ như hiện tại bọn này các tu sĩ tìm tòi bí mật vực sâu. Bọn hắn đối mặt rất nhiều khảo nghiệm, cũng đều là kia chân ý không tướng tự hành hiện hóa mà ra, cũng không phải là bút tích của ta. Đồng thời vật này tự ổn linh tính, cho dù có ta dẫn đạo, cũng không cách nào quyết định hắn trở về, cuối cùng ai có thể được đi, chỉ có thể nhìn ngó kia phần chân ý không tướng lựa chọn của mình. Nghe được kết quả này, chân dương cũng không có lộ ra cơ nào thất vọng. Dù sao vật này thế nhưng là liên quan đến trung tâm cảnh trí bảo, nếu là Khô vận có thể tùy ý lấy dụng, đây mới thực sự là nghịch thiên chi năng ta hiểu được. Vậy ngươi chương này miệng bên trong hiện tại có mấy cái chân ý không tướng? Hoàn hồn tôn đại nhân, có 3 cái. Nhiều như vậy? Nghe được cái số này, Trần Dương hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này chân ý không tướng số lượng sẽ cực kỳ thưa thớt, lại không nghĩ rằng chỗ này địa điểm bên trong liền có thể có 3 cái nhiều thần tôn đại nhân có chỗ không biết, cổ đạo này sớm tại thần đạo thị vượng thời đại cũng đã tồn thế, cho nên trong đó vẫn lạc tiên đạo cường giả nhiều vô số kể, bọn hắn sau khi chết diễn tiến mà ra chân ý không tướng. Tại cổ đạo bên trong cũng không nhiễm thấy. Khâu vận tiếp lấy giải thích nói, chỉ là loại này nhìn không thấy lại sở không được, vô hình vô tướng kỳ vật, chỉ có thể tự tìm người hữu duyên, cho nên bị người lấy được cũng không nhiều. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Dương chính là trong tim hiểu rõ, không phải chân ý không tướng không đủ nhiều, mà là thương lan tây bắc tu sĩ trình độ không được, dẫn đến sản xuất không có nhiều, nhờ ngoại giới nghĩ lầm vật này số lượng thưa thớt, cũng còn tốt có dạng này hiểu lầm, mới có thể để cho trung bộ những thế lực lớn khác không có quá mức chú ý tây bắc châu này cổ đạo. Như thật theo dạng này giá trị coi như Hoàng hôn cổ đạo cho dù đặt ở trung bộ địa khu, cũng là rất nhiều thế lực tranh đoạt danh ngạch bánh trái thơm ngon. Hôm nay Khô Vận nói những này, tuyệt đối xem như đúng nghĩa tuyệt mật nội tình tin tức. Dưới mắt ngoại trừ thần cung bên trong mấy vị thần linh bên ngoài, tu sĩ khác căn bản không thể nào biết được nguyên lai like hàng tồn rất nhiều a. Trần Dương thầm nghĩ một câu, tâm tư cũng đi theo hoạt lạc, mong muốn thực hiện trong bóng tối sai chỗ phát triển một cái mấu chốt điều kiện, chính là tin tức trên lệnh. Mà hắn hiện tại nắm giữ cổ đạo tình huống thật cái này một tin tức chiến lệnh, lại thêm khâu vận tồn tại, chẳng khác nào đối với việc này, nắm giữ quyền chủ động cùng thao tác không gian đã ngoại giới đều coi là cổ đạo bên trong chân ý không tướng số lượng rất ít, vậy hắn liền chỉ có thể là đem việc này ngồi vững, làm sâu thêm ngoại giới các tu sĩ đối với chuyện này nhận biết, nhường hoàng hồn cổ đạo đối bọn hắn lực hấp dẫn tiến một bước hạ xuống khâu vận, người tại tinh huy cùng hy ngày lưỡng giới, đều dẫn động chân ý không tướng, diễn hóa tìm tòi bí mật chỗ. Hoàn hồn tôn đại nhân, đều có. Khâu vận cung kính hồi đáp, bất quá đây đều là tại gặp phải thần tôn đại nhân trước bố trí, mục đích vẫn là vì dùng tu sĩ khí vận tiêu mất toán lực. Bây giờ khâu vận trên thân oán lực từ tr, cho dù không còn như thế làm việc, cũng sẽ không có ảnh hưởng. Có thể đã có người được đến, còn chưa từng có. Tất, Khâu Vận, ngươi bây giờ lập tức đem cái này lượng giới nội thiết đưa chân ý không tướng dẫn đến nơi khác, không có mệnh lệnh của ta, không thể để cho trong đó bất luận là một tu sĩ nào được đến vật này. Hiểu rõ. Khâu Vận tuân lệnh về sau, linh thể lập tức tối lui ra khỏi đại điện. Khi ngải giới bên trong, kia vòng mặt trời hiện ra đôi mắt bản tướng, rộng lớn thân lực đem một chỗ trong di tích ba cái chân ý không tướng dẫn hướng không chung chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì? Nơi này, muốn sụp đổ. Đi mau. Nguyên bản ngay tại lộng địa, đang tiến hành tăng trọng khảo nghiệm thông linh các tu sĩ, đột nhiên cảm giác được quanh mình phát sinh dị biến, nhao nhao từ trong đó lui đi ra tại sao có thể như vậy? Thí luyện chỗ vậy mà tự hủy? Quá khứ ngàn năm Vi Chép bên trong, nhưng chưa hề xuất hiện qua tình huống như vậy. Một đám thông linh các tu sĩ nhao nhao suy đoán nghị luật lên, đều là đối thí luyện tự hủy sụp đổ tình huống cảm thấy mười phần ngoài ý muốn chẳng lẽ nói, chỗ này cổ đạo nội tình đã đến cực hà sao? Chương 111. Khách biệt a, thêm chút sức. Chương 111. Khách biệt a, thêm chút sức. Một tên đến từ Suất Vân các thông linh tu sĩ nói ra ý nghị của mình rất nhanh liền được đến ở đây cái Khắc Thông Linh Tu sĩ đồng ý bởi vì coi như cổ đạo trong ngàn năm đã mở ra 15 lần, lần này chính là lần thứ 16. Chỉ cần đối diện hướng ghi chép từng có hiểu rõ, liền có thể biết được tương đối lợi hại mấy thứ chân bảo xuất thế, đều tập trung ở trước trong vòng 300 năm. Mà được đến chân ý không tướng tu sĩ, cũng tại theo mở ra số lần gia tăng mà dần dần biến thiếu. Về nhìn gần nhất cái này 400 năm ở giữa, cổ đạo mở ra dòng dã 7 lần, lại chỉ có chút ít 3 người được đến chân ý không tướng. Lần trước mở ra thời điểm, cổ đạo tam giới bên trong, chính là chưa từng có một người được đến chí bảo như thế. Cho nên nhìn từ góc độ này, vừa mới thí luyện chi địa sụp đổ tự hủy, xác thực có thể là hoàng hôn cổ đạo nội tình hao hết mà đưa đến hiện tại liền xuống cái này kết luận, có lẽ còn có chút còn quá sớm. Lúc này, Lãng Nguyệt Tông cái kia hộ pháp chân nhân hẽ mồm nói, chân ý không tướng vốn là không phải người thường nhưng phải chi vật, chúng ta kinh nghiệm lần này biến cố, vì sao liền không thể là chúng ta thiên tư không đủ, không vào đến cái này chí bảo mất đâu. Người này tên là Sương Thành Thịnh, chính là Lãng Nguyệt Tông vị tông chủ kia phía dưới, mạnh nhất một tên hộ pháp, chiến lực còn tại Quy Trần Chân Nhân linh hưu phía trên. Cho nên hắn lần này ngôn ngữ tuy là nghe có chút chói tai, nhưng có lực lượng phản bác người lại là không nhiều xương đạo hữu, ý của ngươi là nói, giới này nhiều như vậy thông linh tu sĩ bên trong, lại đều là chút tư chất hạng người bình thường sao? Đông Hoàng hai vị phong hào chân nhân đứng ra, đối xương thành thịnh hỏi ngược lại đúng, ta chính là cái này ý tứ, bao quát người ta ở bên trong, đều là người tầm thường, không được chí bảo nhìn chúng. Xương thành thịnh trực tiếp đem lời này làm rõ, sau đó đối mặt một đám có chút oán giận ánh mắt, lắc đầu cười nói, thế nào, cảm thấy xương nào đó mà nói có chút chói tai. Vậy ta tạm thời hỏi một chút ở đây chứ vị Trong các ngươi có ai tại lúc tuổi còn trẻ nhận nổi thiên kiêu danh hào sao? Đám người nghe tiếng không nói gì, Sương Thành Thịnh liền tiếp tục nói, người sang tại có tự mình hiểu lấy, chúng ta nhập cổ đạo tìm đạo đồ, chính là đã thừa nhận, chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, cơ bản vô duyên trung tam cảnh. Chân chính lợi hại nhân vật, chính mình liền có thể đi ra một đầu đại đạo đường bằng phẳng, làm sao cần giống chúng ta như thế tại cái này đầy bụi đất tìm kiếm đâu. Sương Thành Thịnh vừa dứt tiếng, trong sân chính là lại không người bác bỏ hỏi ý bởi vì ở đây thông linh tu sĩ đều tin tưởng, hắn nói là sự thật. Nếu quả như thật có như vậy tốt tiên tư, không cần cái này chân ý không tưởng cũng có thể chứng đạo chân ý xem sao chân nhân nói có lý. Sau một lát, kia thân phụ ba thanh hư kiếm nam nhân há miệng tiếp lời nói, chúng ta sắc thực tư chất thường thượng, không được trí bảo yêu ái cũng là không có cách nào, bất qua cổ đạo nội tình là có hay không sắp hao hết, còn phải nhìn xem doanh nguyện giới bên trong kết quả, lại làm phán đoán. Vừa nhắc tới doanh nguyện giới, một đám thông linh tu sĩ ánh mắt liền sinh ra mình nội chi sắc. Chỗ kia giới vượt bên trong, bây giờ thế nhưng là có chọn vẹn bốn vị thiên kêu thể tụ. Nếu là bọn họ Nếu như ngay cả bốn người này đều không có đạt được một phần chân ý không tướng, vậy liền có thể kết luận, chỗ này cổ đạo tại mở ra ngàn năm về sau, kỳ chân trí bảo nội tình đều đã bị hao hết. Tại hy nhật giới thí luyện chỗ đổ sụp đồng thời, tinh huy giới bên trong một chỗ từ thần khí hồng quang ngưng tụ mà thành cổ đại hoàng thành, cũng bắt đầu xảy ra rung động dữ dội cùng lay động. Theo trong đó tìm tòi bí mật tụ khí tu sĩ bị từng cái truyền thống đi ra, tòa này cao lớn hoàng thành huyền tượng cũng biến mất không còn tam tích tình huống như thế nào, ta mới vừa rồi còn tại tìm kiếm một chỗ mật thất đâu, chỉ chớp mắt làm sao lại đi ra. Đúng vậy à, chúng ta cũng tìm được một chỗ chưa mở ra địa lao đang chuẩn bị tiến vào thời điểm, liền bị truyền tống đi ra. Bọn này tụ khí tiểu tu nhóm đồng dạng đang sôi nổi nghị luận. Toàn này huyền tượng hoàng cung tại bọn hắn tiến vào cổ đạo không lâu sau liền đã xuất hiện, những ngày này bọn hắn cũng cơ bản đều ở trong đó tìm kiếm cơ duyên. Cái này trong hoàng cung không gian rất lớn, còn có dấu rất nhiều cường ẩm. Cho nên dù cho tới hôm nay bọn hắn cũng không thể toàn bộ thăm dò hoàn tất, mà ở vào kia hoàng cung tầng cao nhất chí bảo, càng là không có bất kỳ người nào có thể chạm đến nguy liễu, vừa mới nhìn thấy đều nhớ kỹ sao? Yên tâm đi quán trưởng, tất cả đều nhớ kỹ, một chữ không kém. Tốt tốt tốt. Lần này chúng ta thật đúng là có đại thu rồi a." Trong đám người, nhân bên trong nghị mật mũi tràn đầy mừng rỡ nói rằng, xem như Văn Sử một đạo nhà nghiên cứu, hắn đối với bảo vật cơ duyên loại hình đồ vật cũng không có quá nhiều hứng thú. Ngược lại là đối cái này trong hoàng cung kiến trúc, bài biện, còn có tu sĩ tầm thường trong mắt cảm thấy vô giá trị phàm nhân mất trí, có chút vừa ý tròn nên tại toàn bộ hoàng cung thăm dò quá trình bên trong, hắn cùng Dương Nguyên Liễu Cơ bạn đều là tại tương đối an toàn khu vực, không có gặp phải nguy hiểm quá lớn gì đồng thời bởi vì tòa này hoàng cung cũng kéo dài rất lâu. Nhân bên trong nghị cùng Dương Nguyên Liễu ở trong đó tìm tới rất nhiều ngoại giới chưa từng ghi lại sự thật lịch sử, có thể bổ khuyết bên trên rất nhiều sử sách bên trên trống không, thu hoạch không thể bảo là không phong phú. Đến mức Dương Linh Thủ, hắn căn bản cũng không có tiến vào tòa này hoàng cung, mà là đi hướng rời xa tinh huy giới trung tâm địa khu tiến hành thăm dò. Tại hắn nghĩ đến, nhiều như vậy tu sĩ tràn vào trong đó, gặp chuyện tranh đấu là không thể tránh được. Chính mình bất quá bát trọng tu vi, tại tất cả tu sĩ bên trong cũng không tính xuất chúng, bây giờ không có cái gì sức cạnh tranh. Hơn nữa hắn biết được chuyến này sẽ có có một vị phong lôi miếu thiên kiêu gia trận. Thế là liền hoàn toàn bỏ đi tiến vào hoàng cung ý niệm, trực tiếp rời xa đại bộ đội chính mình đi chơi. Tiến vào hoàng cung là có khả năng tìm được rất nhiều cơ duyên bảo bối, nhưng chỉ cần không tiến vào bên trong, liền không có bị ngày đó kiêu xem như đá kê chân khả năng. Chính mình nhị ca liền là thiên kiêu, cái danh này lại biểu cho dạng gì chí lực, hắn nhưng là lại quá rõ ràng rành rành. Mà bởi vì tòa kia to lớn hoàng cung hấp dẫn, liền dẫn đến tinh uy giới bên trong cái khác di tích cổ đều không có người nào đến thăm dò. Dương Linh thủ đoạn đường này đi xuống, cơ hồ không có bất kỳ người nào cùng hắn tranh đoạt, đại đến các loại tài nguyên, đều có thể đổ đầy cả một cái túi chứa vật đựng. Kia hoàng cung biến mất. Dương Linh Thủ ngồi tại một chỗ trên gò núi nghỉ ngơi, xa xa liền trông thấy tinh huy giới trung ương kia phiến quang mang tán đi cũng là à, đều đã nhiều ngày như vậy, vị kia phong lôi miếu thiên, Tiêu Hàn đã nhận được kia phần chỉ bảo đi. Hắn nghĩ như vậy, chính là run lên buổi bẩm trên người, đứng người lên, chuẩn bị đi hướng dưới núi một chỗ thôn xóm nhỏ dị trì. Ngay tại lúc Dương Linh Thủ xoay người trong ngáy mắt, tại cái này thổ hoàng sắc trên gò núi, vậy mà đột ngột xuất hiện một đạo cửa đá. Cùng lúc đó, hắn đang trên đỉnh đầu tinh không bên trong, có mấy ngôi sao bắt đầu lóe lên quang huy. Những này quang huy tại lẫn nhau kết nối, dần dần biến thành một mặt kính tròn bộ dáng ạ nổi lên mấy đạo gọn sóng về sau, mặt kính bên trong hình ảnh bên trong xuất hiện một khối đá cùng một phương bổn hoa thần tôn đại nhân, thấy rõ ràng sao? Lại rút ngắn một chút, lại gần một chút, tốt, dừng chỉ. Trần Dương nhìn xem hình tượng công chính mặt lộ vẻ suy tư dương linh thủ, trong lòng thì thầm, Khắc biệt a, linh duyệt ở bên kia đã một ngựa tuyệt trận, ngươi cái này cũng thêm chút sức cố gắng một chút. Nếu có thể lại được một phần chân ý không tướng, vậy chúng ta coi như kiếm lợi lớn. Chương 112, Cổ đạo biến thiên. Chương 112, Cổ đạo biến thiên. Từ cánh cửa đá này phía trên, Dương Linh thủ cảm giác được cùng kia hoàng cung giống nhau khí tức không phải đâu. Cái này, tìm tới ta, Dương Linh thủ thế nào cũng không nghĩ đến, mình đã trốn đến như thế địa phương xa, cơ duyên này còn có thể đưa đến trước mặt mình không đúng, bàn luận tiên phú, nghị lực, khí vận, ta tất nhiên đều không phải là giới này xuất chúng nhất cái kia. Dương Linh thủ cùng Dương Linh Thanh như thế, thuộc về là từ nhỏ liền vô cùng thông tuệ loại hình. Nhưng bọn hắn lại tu đạo một đường bên trên tiên tử, cùng những cái kia thiên tài chân chính tương đối khẳng định có chênh lệch, cho nên tại thêm chút phán đoán về sau, Dương Linh thủ liền cảm giác đây là một vị nào đó phía sau màn đẩy tay cố ý gây nên. Nhưng là Có thể can thiệp hoàng hôn cổ đạo bên trong chí bảo hiện thế hay không? Cái này người giật dây thủ đoạn, cũng quá lợi hại a hơn nữa, vì sao lại như vậy tinh chuẩn tìm tới chính mình đâu? Ý niệm tới đây, Dương Linh Thủ đột nhiên ngẩng đầu, một cái liền nhìn thấy trong bầu trời đêm một màn kia tinh huy. Cũng chính là vào lúc này, ở vào hắn khí phủ bên trong linh châu bắt đầu phát ra có chút rung động lạ tiên tôn. Dương Linh Thủ đột nhiên bừng tỉnh, minh bạch đây là tiên tôn an bài. Sau đó hắn liền đã không còn bất cứ chút do dự nào, một tay lấy cửa đá đẩy ra, bước vào trong đó. Thấy Dương Linh Thủ đi vào cửa đá, Trần Dương cũng yên lòng. Tuấn bên cạnh Khâu Vân hỏi, lần này thả mấy cái chân ý không tướng đi vào. "Thần tôn đại nhân, theo lời ngài, tận lực nhiều, ta cho chất đẩy, đem giới này tám cái tất cả đều dẫn đường đi vào." Khâu Vân hồi lưỡng, nhiều như vậy hẳn là đủ. Cân nhắc tới Dương Linh thủ tại từng cái phương diện cũng không bằng Dương Linh Duệ, chỉ có miễn cưỡng rựa vào linh châu năng lực có thể tại tốc độ tu luyện bên trên cùng hắn ngang hàng. Trần Dương liền quyết định để mà lượng thủ thắng phương thức đến liệu một phen. Tám cái chân ý không tướng, chỉ cần Dương Linh thủ có thể được tới trong đó một cái tán thành, coi như thành công. Vừa vận Dương Linh thủ chỗ khu vực phu cần không có bất kỳ cái gì tu sĩ khác, chỉ cần tại hắn tiến vào thí luyện chỗ sau, Khâu Vật dùng thần lực đem nhập khẩu che dấu, liền có thể tránh cho tu sĩ khác đi vào cùng hắn tranh đoạt. Nói cách khác, đây là một trận dương linh thú một mình thí luyện, không cần cân nhắc tu sĩ khác ảnh hưởng, chỉ cần có thể tĩnh tâm lại chuyên chú đối mặt thí luyện khảo nghiệm, chiếm được chân ý không tướng tán thành là được. Cửa đá khép kín sau, Khâu Vật liền bắt đầu từ tinh không bên trong hạ xuống thần lực của mình. Cũng không lâu lắm, đạo này thí luyện chi địa lôi vào, tính cả khí tức đều biến mất không còn tăm tích. Sau một canh giờ, một đám thân mang màu lam pháp y tu sĩ đi tới ngọn núi này dưới đồi sư hình. Lúc trước tầm bảo bí pháp chỉ hướng chính là khối khu vực này. Trong đó một tên tay cầm linh quang tu sĩ trẻ tuổi hướng kia người đầu lĩnh nói rằng, tên này dẫn đầu tu sĩ trên mặt mang theo nồng đậm u ám chi sắc, nhìn tâm tình không phải rất tốt. Hắn chính là phong lôi miếu chuyến này tiến vào cổ đạo cái kia tụ khí thiên điều, tên là Trịnh Khải nói. Trước đây tại huyền tượng trong hoàng thành, Trịnh Khải nói đã thông qua được rất nhiều thí luyện cùng khảo nghiệm, đã tới tầng cao nhất một phiến khu vực. Theo tình huống lúc đó đến suy tính, chỉ cần lại hơn nửa canh giờ thời gian, hắn mà có thể hoàn thành lên đỉnh, thu hoạch được kia phần cổ đạo chí bảo, chân ý không tướng. Cái này cũng là bọn hắn Phong Lôi Miếu chuyến này mục tiêu lớn nhất. Ngọc Tiêu Tông sở dĩ có thể giẫm lên bọn hắn trên đầu, cũng là bởi vì trong môn gia vị thứ hai chân ý tu sĩ. Tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực, Phong Lôi Miếu đã không bằng Ngọc Tiêu Tông. Nhưng ở đệ tử trẻ tuổi chất lượng bên trên, còn có một hồi chi lực. Tu Khí, Ngư Nguyên, hai vị thiên kiêu tồn tại, để bọn hắn tại lần này cổ đạo chí bảo tranh đoạt bên trong có rất lớn ưu thế. Nhất là Trịnh Khải nói chỗ tinh huy giới, lấy hắn tụ khí tầng 11 tu vi, tăng thêm thiên kiêu chiến lực, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ thủ. Tại trước khi lên đường, hắn liền bị tông môn đưa cho kỳ vọng cao. Hy vọng hắn có thể cướp đoạt một phần chân ý không tướng trở về, cái thiện tông môn tại trung bộ địa khu cục diện bị động. Mà tại thực tế Hoàng Thành thăm dò bên trong, Trịnh Khải nói cũng sát thực làm được nghiền ép tất cả đối thủ, lấy 10 phần hung hăng dáng vẻ đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Vốn cho rằng phần này chân ý không tướng đã trừ chính mình ra không còn có thể là ai khác, nhưng ai có thể nghĩ đến. Ngay tại chỉ kém lên đỉnh thời điểm, tòa kia Hoàng Thành vậy mà liền tiêu tán. Cái này khiến Trịnh Khải nói mấy ngày cố gắng đều thành công dã tràng. Mà vì có thể đoạt được chí bảo, hắn nhưng là trước tiên liền chạy tới Hoàng Thành chỗ. Ven đường gặp phải tất cả cơ duyên chi địa, hắn đều chưa từng thăm dò một chỗ đây cũng chính là nói, cho tới bây giờ, Trịnh Khải nói tiến vào hoàng hôn cổ đạo sau, là chân chính không thu hoạch được một hạt nào. Chính là dạng này cùng thực lực của hắn cùng nỗ lực không chút gì ngang nhau thu hoạch, mới khiến cho trong lòng của hắn phiền muộn không thôi, tràn đầy oán khí không trô phát tiết. Bất quá vận hạnh chính là, tại hoàng thành tiêu tán sau, trong môn tên này nắm giữ tầm bảo chi thuật sư đệ, lại phát hiện cùng nó cực kỳ tương tự khí tức. Trịnh Khải nói biết được sau, chính là lập tức triệu tập Phong Lôi Miếu tu sĩ, đi nơi đây. Nhưng liền tại bọn hắn sau khi xuất phát không lâu, cổ quái sự tình liền lại đã xảy ra. Tô bảo chi thuật chỉ dẫn bắt đầu một chút xíu biến mất, cuối cùng hoàn toàn vô tung. Không có chính xác chỉ dẫn, bọn hắn cũng chỉ biết cơ duyên kia xuất hiện ở cái này một mảnh go núi khu vực bên trong, mà không cách nào biết được nó cụ thể định vị vì sao lại liên tục xảy ra dạng này cổ quái sự tình. Trịnh Khải nói minh tư khổ tưởng, lại như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Liên quan tới cổ đạo ghi chép, hắn tại xuất phát trước đã ký càng nhiều qua. Có thể hôm nay đụng phải những tình huống này, trước kia dường như chưa hề xuất hiện qua a tiên phú, nghị lực, khí vận. Trịnh Khải đầu đường bên trong thấp giọng lẩm bẩm mà hậu tâm ở giữa sinh ra một cái ý nghĩ chẳng lẽ nói, đây là bởi vì ta khí vận không đủ đưa đến, nhưng sao lại có thể như thế đây? Ta thế nhưng là trung bộ thiên tiêu, ngay cả Tây Bắc tu sĩ đều có thể đoạt được cơ duyên, ta làm sao có thể không chiếm được? Đúng, cái này nhất định vẫn là khảo nghiệm, là kia chí bảo chờ khảo nghiệm của ta. Trình Hải nói phủ định trong lòng bản thân hoài nghi, kiên định cho rằng đây chính là kia chí bảo đối với hắn một vòng mới khảo nghiệm. Thế là hắn liền tra hỏi Sở Chỉ Huy có phong lôi miếu đồng môn, bắt đầu đối mảnh này gò núi khu vực tiến hành thảm thức tìm kiếm, thế tất yếu đem kia biến mất cơ duyên cho tìm kiếm đi ra. Nếu như dựa theo quá khứ cổ đạo mở ra tiêu chuẩn đến xem, Lấy Trịnh Khải nói thứ tư, hoàn toàn có cơ hội có thể được tới một phần chân ý không tưởng. Không chỉ là hắn, còn có hi nhập giới bên trong thông linh tu sĩ bên trong, cũng có ít nhất một người, nhưng phải cái này chí bảo hữu hái. Nhưng thật đáng tiếc, bọn hắn lần này tiến đến hoàn toàn chính xác thực không phải lúc. Bây giờ hoàng hôn cổ đạo, nhưng đã là thay đổi hoàn toàn ngày. Không cần biết ngươi là cái gì tuyệt đỉnh chân nhân, trung bộ thiên kiêu, chỉ cần vị kia phía sau màn thần tôn đại nhân không mở miệng, cũng đừng nêu toan nhúng chàm, cái này chí bảo may may. Cho nên bất luận Trịnh Khải nói bọn người lại như thế nào cẩn thận tìm kiếm thăm dò. Kết quả sau cùng đều đã thành kết cục đã định. Hắn không chiếm được chân ý không tướng, lần này tất cả cố gắng cũng đều sẽ chỉ là lấy giọ chúc mà múc nước công dã tràng. Khâu vận bên trong cảnh bên trong, hắn vận dụng thần lực lại lần nữa viên hóa ra một mặt kính tròn. Như thế, Trần Dương liền có thể đồng thời nhìn thấy Dương Linh Thù cùng Dương Linh Duệ hai bên tình huống. Dương Linh Thù bước vào thí luyện sau cửa đá, lúc đầu tiến triển coi như thuận lợi. Có khí phủ Linh Châu hộ giá hộ tổng, Thiên Phú Phương diện khảo nghiệm đều không có đem hắn ngăn lại. Chỉ là nhường hắn cảm thấy buồn bực lạ, rõ ràng đều là kiểm tra Thiên Phú cái này một hạng, vì sao chính mình cái này phải biến hoa văn bị khảo nghiệm 8 lần đâu? Ừ, có lẽ đây cũng là Tiên Tôn An Bảy, nếu là Tiên Tôn An Bảy, vậy thì tự có đạo lý của hắn. Chương 113, ác không thể thiếu ma luyện. Chương 113, ác không thể thiếu ma luyện. Dương Linh Thủ không còn đi suy nghĩ nhiều cái khác, bắt đầu một lòng một dạ chuyên chú mặt đối với kế tiếp khảo nghiệm. Tại biểu tượng nghị lực khiêu chiến bên trong, hắn bò lên núi tuyết, đi vũng bùn, mặc vào bụi gai. Nhưng so với Dương Linh Duệ, Dương Linh Thủ ở tâm tính lịch luyện bên trên vẫn là yếu đi không ít. Cho nên tại cửa này biểu hiện liền rõ ràng kém rất nhiều. Phía trước năm lần khảo nghiệm bên trong, cuối cùng đều là lấy thất bại kết thúc, không thể thông qua khảo nghiệm. Cái này năm cái chân ý không tướng liền cũng tiêu nạp tung tích, không còn trú lưu ở nơi đây hô hô. Dương Linh thủ ngồi sắc mặt trắng bệnh ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Hạn toàn thân quần áo đều đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trong đôi mắt quang mang mười phần ảm đạm, nhìn cũng có chút vô thần. Từ Dương Linh duyệt xuyên qua kia phiến hoang nguyên liền có thể nhìn ra, nghị lực khảo nghiệm tuyệt không đơn giản. Đối tuyệt đại đa số người mà nói, đều là một phần độ khó cực lớn kiêu chiến, không có khả năng tùy tiện thành công. Mà tại kinh nghiệm năm lần sau khi thất bại, Dương Linh thủ thể xác tinh thần đều bị cực lớn chà tuấn, đã là đi tới gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dựa theo cái trạng thái này, Không biết do hắn còn có thể hay không chịu đựng lấy tiếp xuống lần thứ 6 khảo nghiệm thần tôn đại nhân, cái này Dương Linh thủ, hắn giống như đã tiếp cận cực hạn. Khâu Vận thông qua mặt kính quan sát đến Dương Linh thủ trạng thái. Cho dù không có tu tập tiên đạo, hắn cũng có thể cảm giác được Dương Linh thủ trạng thái rất kém cỏi. Chuẩn bị 8 cái chân ý không tướng, bây giờ đã là chạy 5 cái, chỉ còn lại có 3 cái, có thể giữ được hay không thật đúng là rất treo. Thấy Trần Dương giữ im lặng, Khâu Vận trong tim chính là âm thầm suy nghĩ, người này là thần tôn dưới trướng thánh tộc người, nếu không ta đánh đổi một chút vì đó trợ lực một phen. Khâu Vận ý tưởng này điểm xuất phát tự nhiên là tốt, bây giờ đã chạy năm cái chân ý không tướng, hắn không muốn để cho Dương Linh thủ đi cái này một lần cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào đồng thời hắn được đến chân ý không tướng, đối thần tôn đại nhân cũng là có lợi. Nhưng ngay tại Khâu Vận chuẩn bị âm thầm làm việc thời điểm, Trần Dương liền phản phất nhìn thấu hắn tâm tư đằng đẵng, hễ muốn nói, không muốn giúp hắn. A, là. Khâu Vận nghe tiếng trong lòng hơi kinh hãi, sau đó hứng thanh xuống tới, không có tiếp tục động tác. Hắn đoán không ra vị này thần tôn tâm tư của người lớn, liền đành phải đi theo một bên tiếp tục lặng lặng quan sát. Trần Dương nhìn xem trong kính thể sát tinh thần chịu đủ tra tấn Dương Linh Thủ, muốn nói không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Chính mình thế nhưng là từ hắn vẫn là cái tiểu mập mạp thời điểm, cũng vẫn xem lấy Dương Linh Thủ một chút xíu lớn lên. Nhưng đau lòng thì đau lòng, Trần Dương lại là hết sức rõ ràng một chút, cái kia chính là muốn chân chính có trưởng thành, những này tiếp cận tự thân cực hạn ma luyện là ắt không thể thiếu. So với Dương Quá Phong, Dương Linh Hành, Dương Linh Hổ, Dương Linh Duệ, những này là Dương gia mở đường người. Dương Linh Thủ từ khi ra đời bắt đầu liền sinh hoạt tại một cái bình ổn hoàn cảnh bên trong. Thân làm vạn hóa môn thân truyền, lại là mạc Hiền đệ tử, hắn nếm quá khổ. Triệu Quang ngăn trở, có thể so sánh phía trước bốn vị này ít hơn nhiều. Cho nên lần này Trần Dương nhường Khô Vận chuẩn bị tận khả năng nhiều chân ý không tướng. Ngoại trừ muốn theo đổi lấy lượng thủ thắng, gia tăng thu hoạch sát suất bên ngoài, một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là muốn mượn cơ hội này đến thật tốt mài giũa một chút Dương Linh Thổ tâm tính. Chính như câu cách ngôn kia nói tới, người trước trồng cây người sau hái quả. Dương Linh Thổ xem như Dương Gia Linh chữ lót bên trong trẻ tuổi nhất một người, hắn tại Dương Linh Duệ đám người ban cho che chở cho trưởng thành đến nay, cũng là kinh này chịu dạng này một phen thuộc về hắn ma luyện cùng thảo nghiệm. Chỉ có dạng này Hắn khả năng chậm chậm trong gia tộc đâm xuống chính mình căn mạch, dần dần trở thành có thể là dương gia hậu bối che gió che mưa đại thụ. Tại Trần Dương xem ra, có thể gánh vác trước đây 5 vòng trà tấn, đã giải thích rõ dương linh thủ nghị lực 10 phần cao minh. Khoảng cách đạt tới ngưỡng chân ý không tướng công nhận tiêu chuẩn đã rất gần. Chỉ cần lại kiên định một chút, lại cố gắng một chút, liền có hy vọng quá quan. Hơn nữa, coi như dương linh thủ lần này thí luyện kết quả cuối cùng là 8 cái chân ý không tướng hoàn toàn biến mất, Trần Dương cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thành công tất nhiên sẽ cho ngươi mang đến tự tin cùng cảm giác thành tựu. Nhưng thất bại đồng dạng có thể làm cho nội tâm của ngươi trở nên càng thêm cường đại lên. Chỉ cần Dương Linh thủ chuyến này có thể tại không người giúp đỡ dưới tình huống, kiên trì đi đến cái này tám đạo nghị lực cửa ải. Bất luận thành bại hay không, phần này khắc cốt minh tâm thể nghiệm đối với hắn ngày sau trưởng thành mà nói, đều không thể nghi ngờ là một phần 10 phần quý giá tài phú khác biệt a, thêm ít sức mạnh, kiên trì một chút, nếu là ở chỗ này lựa chọn từ bỏ, coi như thật là thất bại trong ngăng tấc. Trần Dương nhìn qua thân hình khẽ run Dương Linh thủ, ở trong lòng liên lặng vì hắn đánh lấy khí. Mà giờ này phút này ở vào thí luyện chỗ bên trong Dương Linh thủ, trong tim cũng là động dạng tại làm lấy lựa chọn. Làm phát giác thứ hại bên trong kia phần tiên tôn lưu lại ý thức không cách nào điều động, hắn liền minh bạch Phần này thì luyện chỉ có thể dựa vào chính hắn nguyên lai, là khó như vậy à? Dương Linh Thanh đã từng dẫn hắn nhìn qua Dương gia gia sử, phía trên ghi chép rất nhiều Dương quan phong, Dương lão, Dương Linh hổ, Dương Linh duyệt sự tích của bọn hắn. Lúc ấy nhìn xem những cái kia văn tự, Dương Linh thủ chính là có thể cảm nhận được một loại nặng nề cảm giác. Mà bây giờ tại huyền tượng bên trong kinh nghiệm bản thân qua những này, khả năng bản thân cảm nhận được, vì gia tộc mở đường người là bậc nào không dễ vốn cho rằng đi lên chiến trường, trải qua chiến hỏa, tâm tính của ta liền đã coi như là thừa thửa. Bây giờ xem ra, cùng lão tổ cùng nhị ca so sánh, thật đúng là kém xa a. Dương Linh thủ tự nói lấy nhắc tới một câu, sau đó lung la lung lay đứng người lên hòa kế, tỉnh lại chút, lại theo ta đi tới một lần a. Nói nhỏ ở giữa, ở vào Dương Linh thủ khí phủ viên kia linh châu liền lại lần nữa vận chuyển lên, nhuộm trong cơ thể hắn linh khí được đến bổ sung. Vững chắc thân hình sau, Dương Linh thủ liền không do dự nữa, cắn chặt răng bước vào đạo thứ 6 thí luyện màn sáng bên trong. Thấy cảnh này, Trần Dương trong lòng cũng là thở phào một cái. Dương Linh thủ tuyệt đối được xưng tụng là một người thông minh, có thể bước ra cái này mấu chốt một bước, đã nói lên chính hắn cũng lĩnh ngộ được lần luyện tập này, thẩm ý như vậy còn sót lại chuyện, cũng không cần Trần Dương qua lo lắng nhiều. Từ chỗ này trên mặt băng tu tâm mắt lại, Trần Dương nhìn về phía dương linh duệ bên kia. Hắn cho chỗ này tượng trưng cho khí vận băng phong ven hồ, cần xuyên qua mặt băng đi đến bờ bên kia mới có thể xem như thông qua khảo nghiệm. Nơi đây không hề bị tu sĩ thiên phú cùng nghị lực ảnh hưởng, chỉ cùng trên thân gánh vác khí vận có quan hệ. Khí vận càng nhiều, đặt vào mặt băng sau, thân thể trọng lượng liền sẽ tăng nhẹ, mặt băng vỡ vụn rơi hồ phong hiểm liền sẽ giảm thấp. Trái lại, nếu là trên thân khí vận không đủ, thân thể kia liền sẽ vô cùng nặng nề, khả năng bước ra bước đầu tiên, liền trực tiếp giẫm nát mặt băng, rơi vào băng lãnh trong hồ nước ạ đi ngang qua ven hồ quá trình bên trong, tu sĩ trên người khí vận cũng sẽ bị không ngừng tiêu hao. Theo khí vận giảm xuống, tu sĩ thân thể liền sẽ biến càng thêm nặng nề. Thang đến khí vận giảm xuống tại cái nào đó điểm tới hạn, liền sẽ bởi vì bất lực chèo chống thân thể, dẫn đến tu sĩ rơi hồ. Mà giờ khắc này Dương Linh Duệ đã lấy một ngựa tuyệt trần dáng vẻ dẫn trước tất cả mọi người, đi tới tiếp cận ven hồ trung ương vị trí. Cho dù là tại mặt băng phía trên, bước tiến của hắn vẫn như cũng mười phần nhẹ nhàng, mỗi đi ra một bước, dưới chân đều sẽ tản mạn khắp nơi ra một mảnh kim mang, đem hắn tự thân trọng lượng tiêu mất. Chương 114. Kế thừa tâm đầu chưa 114, kế thượng tâm đầu. Tại Dương Linh Duệ sau lưng cực xa một khoảng cách, có thể nhìn thấy Tử Hoa, Tiết Thái Loan, Hồng Dao cùng Văn Tử Thư, còn có cái khác hai tên viên mãn tu sĩ thân ảnh. Bọn hắn đều là tại Dương Linh Duệ về sau, nhóm thứ hai đến khí vận ven hồ tu sĩ, bây giờ vừa mới đạp vào tòa này băng hồ không lâu. Bất quá so với Dương Linh Duệ, bọn hắn tại trên mặt băng hành tẩu lên, liền lộ ra mười phần cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay, không dám đi được quá nhanh. Mà không chờ bọn hắn đi ra ngoài bao xa, bao quát Văn Tử Thư ở bên trong ba tên viên mãn tu sĩ, liền bắt đầu chậm chậm dừng bước. Nhìn xem dưới chân trên mặt băng xuất hiện vết rách, lại nhìn mắt vẫn tại tiến lên hồ giao, văn tử tư chính là có chút bất đắc dĩ lắc đầu hay. Quả nhiên, ở phương diện này, ta cuối cùng vẫn là so với ngươi không được. Hiện tại vị trí của hắn mới chỉ là vừa mới đi ra bên bờ một đoạn ngắn, khoảng cách đến bờ bên kia vẫn là rất xa. Nhưng lúc này thân thể của hắn trọng lượng liền đã sắp đến mặt băng tiếp nhận cực hạn. Căn cứ hắn tính ra, nhiều nhất lại hướng đi về trước ra 3 năm nước, hắn liền sẽ rơi vào trong hồ. Trái lại hồ giao, hắn vẫn là đi được rất bình ổn, chưa từng xuất hiện mặt băng sắp vỡ vụn dấu hiệu. Cái này giải thích rõ đối phương tại khí vận cái này một hồi, là muốn thắng qua hắn không ít mới đi vài bước a. Chẳng lẽ ở chỗ này liền phải dừng bước sao? Một vị khách cùng hắn đứng trước đồng dạng tình huống viên mãn tu sĩ, nhìn xem dưới chân vết rạn, trong lòng càng có không cam lòng. Thế là hắn nếm thử tính hướng về phía trước phóng ra một bước, một bước này đi ra, mặt băng vết rạn không tiếp tục gia tăng, hắn thế là bước ra bước thứ hai, bước thứ ba ư? Giống như còn có thể tiếp tục đi a. Chầm chậm, hắn cảm giác thân thể của mình dường như cũng không phải chậm chạp như vậy, giống như có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng ngay tại bước thứ 7 bước ra thời điểm, Dưới chân hắn mặt băng không có dấu hiệu nào vỡ vụn ra. Chỉ nghe là một tiếng kêu hô qua sau, người này thân hình chính là rơi vào trong kẽ nước băng tuyết, mất dấu ảnh. Mà theo hắn rơi hồ, một sợi kim sắc khí vận dây tóc cũng phiêu nhiên mà lên, tiêu tán tại lần phương giữa thiên địa đây là trên người hắn một vệt khí vận bị mắc ra. Gặp tình hình này, còn có một tên viên mãng tu sĩ liền muốn muốn quay người đi trở về bên bờ. Nhưng đây chính là vì tranh đoạt chân ý không tướng thí luyện khảo nghiệm, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy liền có thể trốn tránh. Chỉ cần bước lên mảnh này băng hồ, chính là chỉ có rơi hồ cùng đi đến bờ bên kia hai loại kết cục. Cho nên tại người này quay người không lâu sau, Văn Tử Tư liền nghe được kia một tiếng phù phù âm thanh lọt vào tai ý vị này, trên mặt băng kẽ nứt băng tuyết lại thêm một cái. Cùng lúc đó, Tử Hỏa cũng tại hắn phải phía trước cách đó không xa dừng bước. Hắn cũng cùng Văn Tử Tư như thế, nhìn thấy dưới chân mặt băng xuất hiện nứt ra dấu hiệu. Bất quá Tử Hỏa đối với cái này dường như cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vì hắn từ đã biết từ lâu, vận khí của mình không tốt. Năm đó phong lang trong cổ mộ, hắn cũng là bởi vì có phần này tự mình hiểu lấy, cho nên mới nhường Dương Linh Duệ tới chọn con đường đi tới. Nhưng coi như biết mình khí vận đồng dạng, đi vào ven hồ về sau, hắn vẫn là không muốn trực tiếp từ bỏ. Mong muốn làm một fan nếm thử còn nghĩ sửa lại danh tự, đổi thân phận, có lẽ có thể thời đến vận chuyển đâu, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tử Hòa cười khổ một tiếng, sau đó liền ngừng chân nguyên điệu nhìn về phía đi tại phía trước nhất đạo thân ảnh kia. Gặp hắn đi lại vẫn như cũ bình ổn, thân hình vẫn như cũ nhẹ nhàng, dưới chân kim quang sáng chói, Tử Hòa trong lòng chính là an định không ít linh duyệt, người có thể nhất định phải đi tới bờ bên kia a. Trong miệng khẽ đọc một câu sau, Tử Hòa dưới chân mặt băng chính là phá tan đến, thân thể rơi vào trong hồ. Một bên khác Văn Tử thư tình huống cũng giống vậy, dừng bước cũng chỉ là có thể trì hoãn rơi vào băng hồ thời gian, cũng sẽ không cải biến kết cục này. Từ đó, thế đội thứ hai bên trong cũng chỉ còn lại có Hồng Dao cùng Tiết Thanh Loan hai người còn tại trên mặt băng tiến lên đúng lúc này, bên ven hồ vừa sáng lên mấy đạo pháp quang, Ban Khôi chân thân ảnh xuất hiện trước nhất tại băng hồ bên bờ. Xem như có thể hai lần tu được thông linh cảnh giới tu sĩ, nghị lực Hoang Nguyên khảo nghiệm tự là không thể nào đem hắn ngăn lại. Chỉ là bởi vì hắn hơn 200 năm tu đạo kiếp sống, dẫn đến trong đó tạo ra cố nhân huyền tượng thực sự quá nhiều, lúc này mới so tự hòa cùng Tiết Thanh Loan chậm chút đi vào bên hồ, Ban Khôi chân đầu tiên là quan sát một phen trên mặt hồ tình huống. Khi thời cách đó không xa bốn cái kẻ nứt băng tuyết Cùng ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hồng giao cùng tiết thanh loan, hắn chính là đại khái biết được cửa này khảo nghiệm là cái gì nội dung kỳ quái, thì nữ nữ này đều tới, linh duyệt thiếu gia ở chỗ nào? Ban Thôi chân hổ nghi nhìn về phía kia bốn cái kẻ nứt băng tuyết, nghĩ thầm Dương Linh duyệt thế nhưng là thánh tộc tiên tiêu, khí vận cái này một khối làm sao có thể không sánh bằng thị nữ của mình đâu. Đúng lúc này, một chút ở xa truyền đến tiếng ken két lọt vào tai. Ban Thôi chân theo tiếng dương mắt nhìn một cái, trong mắt chính là trong nháy mắt sáng lên ánh sáng lóe mắt màu không hổ là thánh tộc tiên tiêu. Như thế phong thái, cho là không thua trung bộ những cái kia đại gia tử đấy a. Nhìn cả người chiếu sáng rạng rỡ, chân đạp kim quang dương linh duyệt tại băng hồ bên trên như giẫm trên đất bằng, Ban Khôi Chân nỗi lòng vô cùng kích động. Hắn thấy, Dương Linh Duyệt cái này một thân khí tượng, sớm đã vượt qua Hứa Trần quá nhiều. Mặc dù bây giờ còn tạm không lên bảng, nhưng ngày sau chắc chắn tại trung bộ Thiên Kiêu bảng bên trên rực rỡ hào quang. Đang lúc Ban Khôi Chân trong lòng cảm cái lúc, sau lưng pháp quang bên trong lần nữa truyền ra dị động. Thâm nhạc, Hứa Trần, Ngụy Tư vọng ba người, cơ hội là cùng một thời gian xuất hiện ở bên Vân Hồ. Thừa dịp ba người mới tới nơi đây, còn chưa làm rõ ràng tình trạng, Ban Khôi Chân đột nhiên kế thượng tâm đầu. Hai mắt đột nhiên mở trừng, trên mặt hiện hiện một mặt tức giận, đưa tay chính là chỉ hướng, Tiêu Nguyệt Thư vọng lớn mặt tiểu bối, còn không mau mau đem ta tông chí bảo giao ra. Cái này hét lớn một tiếng nhưng ba người đều là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thâm Nhạc trong mắt sinh ra nghi hoặc, không biết rõ cái này Ngọc Tiêu tông tu sĩ lại là muốn hát cái nào một màn. Trước đây mới đưa tự hòa cùng Dương Linh duyệt bắt đi, bây giờ lại là đem đầu mâu chỉ hướng Nguyệt Thư vọng. Hứa Trần tự nhiên là tin tưởng bản khôi chân phán đoán, cho nên cũng là một mặt bất thiện nhìn về phía Nguyệt Thư vọng, mà cái sau phản ứng thì là hoàn toàn một mặt ngớ bục. Nguyệt Thư Vọng đại mi khóa chặt, căn bản không biết rõ cái này Ngọc Tiêu tông tu sĩ trong miệng chí bảo là vật gì. Nếu như là trước đây tại ngoại giới xuất hiện qua thần bí bia đá, vậy mình cũng là căn bản không có gặp qua tiền bối chỉ sợ hiểu lầm, ta cũng không từng thấy từng tới ngươi lời nói chi vật." Nguyệt Thư Vọng trầm giọng nói rằng. Hứa Trần một mực tại cẩn thận quan sát Nguyệt Thư Vọng thần thái biến hóa. Hắn thấy, tên này nữ tu phản ứng vô cùng tự nhiên chân thực. Hoặc là nàng là thật không biết, hoặc là chính là cực kỳ giỏi về người trang. Mà tại trại qua Thiên Phú Trèo núi tao ngộ sau, Thứa Trần trong lòng nay đã không giống như trước kia như vậy khinh thị Nguyệt Tư Vọng, thêm nữa đây là ban khôi chân làm ra phán đoán, liền khiến cho hắn hoàn toàn đảo hướng loại thứ hai khả năng, ha ha, Nguyệt đạo hữu thật đúng là tốt diễn kia, ta kém chút đều là bị ngươi cho được lựa gạn. Thứa Trần nhìn qua Nguyệt Tư Vọng cười lạnh nói, ban trưởng lão người mang nguyên thần, lại tu ta tông môn bí pháp, hắn nói kia chí bảo ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ còn sẽ có giá phải không? Chương 115: Hy sinh giáp mộ. Chương 115: Hy sinh giáp mộ. Lời này vừa nói ra, bên ven hồ bầu không khí liền biến khẩn trương lên. Nguyệt Tư Vọng lần này thật sự là có lý cũng nói không rõ chính mình chưa hề cùng cái này Ngọc Tiêu tông tu sĩ từng có liên quan, vì sao đối phương sẽ một mực chắc chắn là chính mình cầm bọn hắn tông môn chí bảo đâu? Hứa Đạo Hữu, ta biết các ngươi Ngọc Tiêu tông thế lớn, nhưng cũng không thể như vậy bẩn người thành bạch a. Đối mặt Ngọc Tiêu tông như vậy vô lễ thái độ, Nguyệt Thư vọng trong lúc nhất thời cũng động hỏa khí, cũng đừng quên, các ngươi bây giờ thế nhưng là tại Tây Bắc khu vực bên trên, trước bắt chụp hổ thiên tiêu, lại đối ta chống giống nói xấu. Chẳng lẽ bước kế tiếp còn muốn đi bắt kia Tô gia thiếu gia phải không? Ha ha ha, người cô gái nhỏ này cũng là một miệng rất thông minh. Bạn khôi chân ép xuống lấy khẽ miệng cười nói, như không có hoàn toàn chắc chắn, lão phu cũng không dám nói lời này, ta Ngọc Tiêu tông nguyên thần bí pháp cảm ứng, từ chưa từng sinh ra sai lầm, vừa mới ngươi vừa hiền thần, kia cổ chấn động liền không sai được. Ngươi cũng chớ có muốn ở trước mặt ta kéo ra hổ xé đại kỳ, kia chí bảo ở trên thân thể ngươi, cùng hắn Tô gia có quan hệ gì? Nói đến dạng này nghĩa chính môn tử, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi Tây Bắc tất cả đều một lòng đâu. Đến mức kia chục hổ thiệt tiêu, rất không khéo, hắn ngày hôm đó phủ dưới đỉnh cùng lão phu phân đến một con đường bên trên, ta đã dùng nguyên thần chi thuật từ trên người hắn tìm được khí tức kia đầu ngượn. Nói Hắn chính là lật tay một cái, cầm ra một khối bề ngoài xấu xí màu xanh đen hòn đá, hắn tại cái này cổ đạo bên trong được vật này, cùng ta tông môn bí pháp có chỗ liên lụy, bây giờ đã bị ta đòi hỏi tới tay. Ban Khôi Chân nói tiếp, sau khi rời khỏi đây, cùng Lâm Thị cùng hắn nói lời xin lỗi, đền bù một hai, hắn dương gia cùng tộc hổ còn có thể vì chút chuyện nhỏ này cùng ta Ngọc Tiêu Tông dây dưa phải không? Cái này mai hòn đá, dĩ nhiên không phải bí pháp gì khí tức chi nguyên. Nó chẳng qua là ở Thiên Phú giới đỉnh, Trần Dương là Ban Khôi Chân trị liệu nguyên thần thương thế lúc, cái sau tiện tay nhặt một khối đá mà thôi. Nhưng vẫn là câu nói kia. Giới này có nguyên thần, tu bí pháp người chỉ có chính hắn đúng sai hắc bạch đều là hắn nói tính, lựa gạt một cái hứa Trần cùng nguyện tư vọng còn không phải tay cầm đệm bó. Ban Khôi Chân nói xong, chính là rất tự nhiên đem cái này hòn đá giao cho Hứa Trần trong tay Hứa Trần, tất khí vật này, sau khi rời khỏi đây nhất định giao cho An trưởng lão trên tay. Hứa Trần nguyên bản trong lòng còn có chút nghi vấn, nhưng ở nghe được Ban Khôi Chân nói như thế sau, cũng là bỏ đi những ý niệm này, nghĩ đến sau khi rời khỏi đây cho An Tư Hiển như thật bẩm báo những sự tình này liền tốt. Mắt nâng lên Dương Linh Duệ, thẩm nhạc ánh mắt chính là nhìn về phía băng hồ phía trên bắt đầu tìm kiếm rất nhanh liền tại tại chỗ rất xa quang mang bên trong, thấy được cái kia ngay tại trên mặt băng đi nhanh thân ảnh. Nhìn thấy Dương Linh Duệ bình an vô sự, hắn chính là yên lòng, sau đó cũng không tiếp tục để ý Ngọc Tiêu tông cùng Nguyệt Thư Vọng ở giữa tranh chấp, trực tiếp bước vào băng hồ phía trên, bắt đầu lướng về bờ bên kia đi đến. Gặp hắn có hành động, Hứa Trần cùng Nguyệt Thư Vọng cũng là hướng phía ven hồ nhìn lại, phát hiện kia Dương Linh Duệ đã đi qua một nửa khoảng cách, trong lòng cũng là vội vàng lên nhiều lời vội. Ta Nguyệt Thư Vọng chưa bao giờ thấy qua các người cái gọi là tông môn chí bảo, hai vị nếu không tin, vậy liền chờ đợi đi cổ đạo sau, đem việc này giao cho hai phe chân nhân phán xét. Ngụy Tư vọng vô ý cùng Ban Khôi Chân hai người lãng phí thời gian, quay người chính là bước lên mặt hồ bắt đầu hướng về bờ bên kia bước nhanh mà đi. Hứa Trần thấy thế cũng là đi theo, Ban Khôi Chân tại lúc này vội vàng đối với hắn dặn dò, "Hứa Trần, cái này liên quan chính là khảo nghiệm chúng ta khí vận, lão phu không biết có thể hay không đến bờ bên kia, nhưng là ngươi nhất định có thể." Có thể ngàn vạn muốn chằm chằm tốt cái này Ngụy Tư vọng, tuyệt đối không thể nhường nàng đem chí bảo hủy đi hoặc là chuyện gì. Không phải cái này mất đi chí bảo trọng tội, chúng ta thế nhưng là không dám đường nổi a." Hắn lời nói này, liền rất khéo léo tại trong lúc lơ đãng, lại một lần động đến Hứa Trần tâm thần nhường cái kia phần vẽ sầu lo tái khởi. Vừa nghĩ tới trí bạo bội vì chính mình mà mất, Hứa Trần trong lòng chính là có chút lo nghĩ bất an. Lập tức nhìn về phía Nguyệt Thư vọng trong ánh mắt, vẻ hoán hận thì càng nhiều chút ban trưởng lao yên tâm, ta nhất định nhìn chằm chằm nàng. Dứt lời, Hứa Trần chính là theo sát lấy Nguyệt Thư vọng bước chân bước vào băng hồ. Tại ba người thân ảnh đi ra một khoảng cách về sau, Ban Khôi chân cũng thử nghiệm đem chân đạp tại mặt băng phía trên. Rang rắc. Kết quả hắn chỉ là cái thứ nhất chân đạp lên đi, cái thứ hai còn tại trên block, kia mặt băng liền xuất hiện ba đạo vết rạn. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng ở tận mắt thấy cảnh tượng như vậy lúc, bàn thôi chân khỏe miệng vẫn là không nhịn được co rúm lên. Hắn mải mải nghĩ tới chính mình khí vận chiến lệnh, nhưng không nghĩ tới sẽ kém tới trình độ này, thật sự là vô cùng tê thảm, nhiều một bước đều không để cho mình đi a. Hoa, tách tách. Ngay tại lúc sau một khắc, một cỗ lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, rơi vào bàn thôi chân trên thân. Cùng lúc đó, dưới chân hắn kia phiến mặt băng vết rạn, đúng là toàn bộ kín kẽ khép kín. Bàn thôi chân thấy thế trong lòng lập tức đại hỉ, hắn biết đây là chính mình kính yêu nhất vị kia thần tôn đại nhân lại tại thi triển kia thông thiên triệt địa thủ đoạn. Có phần này cường đại trợ lực, Ban Khôi Chân chính là có vượt qua tòa này băng hồ lực lượng cùng vô liếng. Mà thần tôn đại nhân mục đích làm như vậy, Khôn khéo như Ban Khôi Chân tất nhiên là trong tim hiểu rõ. Tam đại cửa khảo nghiệm sàng chọn qua đi, mới có thể là chân chính bắt đầu tranh đoạt chân ý không tướng tới khắc. Đến lúc đó, nhất định phải hoàn toàn tẩy thoát dương gia cùng kia ngọc tiêu tông bí pháp liên hệ, đem tất cả nợ bận cùng đầu mâu tất cả đều dội tại nguyệt thư vọng cùng Lãng nguyệt tông trên thân. Trần Dương lưu đồ cùng dự đoán như thế, nhưng mong muốn đạt tới hiệu quả như vậy, còn cần một cái mấu chốt chấp hành nhân vật. Mà Ban Khôi Chân chính là cái này một nhân vật không có hai nhân tuyển. Từ Trấn Dương đem địa đá kia chí bảo lấy đi về sau, hắn cũng đã biết được chuyến này cuối cùng kết cục. Nếu muốn đạt thành kể trên hai cái này mục đích, vậy hắn Ban Khôi Chân nhất định phải chết tại cổ đạo bên trong. Dựa theo tình huống trước mắt, hắn tốt nhất là chết tại nguyệt thư vọng trong tay, đồng thời nếu có thể nhường hứa Trần cũng cùng nhau vẫn lạc nơi này, kia liền càng hoàn mỹ, có thể đem chân tướng hoàn toàn vùi lấp. Cứ như vậy, chỉ cần lại mượn vị thứ ba Ngọc Tiêu Tông tu sĩ toàn bộ hành trình chứng kiến quá trình này, kia nguyệt thư vọng cùng Lãng nguyệt tông, chính là nhảy vào thiên hà cũng dựa không sạch cái này một thân nước bùn. Mang dạng này hy sinh chính mình giấc nộ cùng tín niệm, Ban Khôi chân bước lên băng hồ, hướng về bờ bên kia cất bước mà đi. Mà giờ khắc này đỉnh đầu của hắn, khâu vận ngay tại đem thần lực của mình, một tia đưa vào tới Ban Khôi chân trên thân. Loại này vượt nói can thiệp thủ đoạn, một cái giá lớn thế nhưng là không nhỏ, chỉ là trợ lực Ban Khôi chân một người, liền muốn tiêu hao hắn tiếp cận 280 năm đạo hạnh. Nhưng cùng thần tôn đại nhân đối với mình sự giúp đỡ to lớn so sánh, điểm này một cái giá lớn không đáng kể chút nào. Bốn người lần lượt đạp vào băng hồ sau, lại qua nửa khắc thời gian, lấy mấy tên trúc hồ thiên tài làm đại biểu là một đám đám tu sĩ trẻ tuổi cũng rốt cục thông qua được nghị lực khảo nghiệm, đặt chân đến khu này băng hồ. Mấy mấy người này nhìn xem phía trước đã tại vượt qua băng hồ thân ảnh, liền cũng đều không rần nổi bắt đầu chính mình vượt qua hành trình. Giang Giác, "Ba, a, làm sao lại? Ta rõ ràng vừa mới đạp vào băng hồ, làm sao lại đưa ra? Không có khả năng, ta thế nhưng là có chút vương triều huyết mạch. Khí vận như thế nào như vậy nó cạn? Ta không tin, cái này nhất định cũng là huyền tượng. Ta nhất định có thể đi đến bờ bên kia." Tại cái này hơn 10 tên tu sĩ trẻ tuổi bên trong, có mấy người đều là cùng bàn khôi chân như thế, vừa mới đạp vào băng hồ. Dưới chân mặt băng liền bắt đầu xuất hiện như mạng nhện tinh mịn vết rạn. Chương 116. Bởi vì ngươi mà lên, từ ta mà kết thúc. Chương 116. Bởi vì ngươi mà lên, từ ta mà kết thúc. Bọn hắn chưa từng thấy phía trước bốn người rơi xuống nước tình huống, lại tự cho mình siêu phàm, cảm thấy mình không giống bình thường, không muốn tin tưởng mình khí vận lại sẽ cùng người bên ngoài chênh lệch nhiều như vậy. Nhưng khí vận một đạo vốn là huyễn hoặc khó hiểu, nói không rõ cũng không nói rõ. Nhất là thần đạo lậtút về sau, tiên đạo pháp môn bên trong có thể chạm đến tu vận cải mệnh một mạch tuyệt pháp, vậy cũng là đắc đạo ba cảnh đại năng mới có thể nắm giữ tiên pháp. Mà đừng nói là Tây Bắc, chính là cả tòa thương Lan Châu cũng tìm không ra một vị đắc đạo cảnh đại năng. Cho nên cho dù trong lòng lại làm sao không nguyện thừa nhận, cũng không cải biến được trên người bọn họ khí vận nông cạn sự thật. Chẳng a a. Không. Liên tiếp mấy đạo rơi xuống nước gầm thanh truyền ra, tuyên cáo bọn hắn tại trận này chân ý không tướng tranh đoạt chiến bên trong bị lộng hại. Lại nhìn chục hổ mấy vị tiên tại bên này, trên cơ bản đều đi rất thuận lợi, hạ tháng Lai vị trí cao nhất, Tô Lăng Vân cùng Tô Ly Tuyết hai người tại hắn trái phía sau, bên phải bên cạnh cùng hai người này song hành chính là Phong Lam. Tiêu Dương Linh Duyệt đều nhanh đi được không thấy cái bóng, hắn không phải bị Ngọc Tiêu Tông bắt đi sao? Thế nào hiện tại lại trùng hoạch tự do thân. Tô Ly Tuyết nhìn xem ở xa như như hạt đậu nành bóng người, há miệng hỏi đối tượng của nàng hỏi dĩ nhiên chính là bên cạnh Tô Lăng Vân, thường ngày chính mình dạng này chủ động hướng hắn hỏi thăm, Tô Lăng Vân đều sẽ hào hứng cực cao, đồng thời mười phần nhiệt tình làm ra trả lời. Nhưng lần này Tô Ly Tuyết hỏi thăm về sau, đối phương lại là qua mấy hơi đều không có đạt được bất kỳ trả lời ta đang tra hỏi ngươi đâu, ngươi. Tô Ly Tuyết vốn định tiếp tục hỏi thăm, nhưng lại chuyển qua ánh mắt cùng cặp kia băng lãnh ánh mắt chạm nhau thời điểm, trong miệng lời nói chính là im bặt mà dừng. Kia Cố Hàn Ý xuyên thấu qua cặp mắt kia thẳng vào Tô Ly Tuyết tâm thần. So sánh cùng nhau, nơi đây thấu xương Hàn Phong đều là lộ ra như vậy không có ý nghĩa chuyện gì xảy ra. Hắn là ở mảnh này, nghị lực trong hoang nguyên thấy cái gì cổ quái huyễn tự sao? Tô Ly Tuyết còn chưa bao giờ thấy qua Tô Lăng Vân lộ ra qua dạng này dọa người biểu lộ, ít ra hắn chưa bao giờ đối với mình lộ ra vẻ mặt như thế. Cho nên tại vừa mới lần đầu gặp gỡ, nàng không khỏi trong lòng đột nhiên một nắm chặt, sinh ra một chút vẻ sợ hãi ngươi. Vẫn tốt chứ? Bất quá bởi vì mấy năm gần đây đều là Tô Lăng Vân lúc hướng dẫn chính mình tu luyện, cho nên gặp hắn bộ này khác hẳn với bình thường thần thái, Tô Ly Tuyết vẫn là nhỏ giọng quan tâm một câu. Câu nói này liền đem Tô Lăng Vân suy nghĩ túm về. Hắn thần sắc thật thà nhìn về phía Tô Ly Tuyết, một hơi về sau vừa mới lộ ra hơi có vẻ cứng ngắc ý cười không có việc gì, ngươi lời nói ta nghe được. Tô Lăng Vân dứt lời cũng là nhìn về phía đoạn trước nhất Dương Linh Duệ, mượn dao giết người, chung quy không bằng tự mình động thủ tới an tâm đáng tin cậy. Ngươi muốn ở chỗ này cùng hắn động thủ? Tô Ly Tuyết nghe vậy giận mình, vội vàng nói, đừng quên mục đích của chúng ta chuyến này là hai nhà chi tranh, Hà thắng lai mới là nhân vật mấu chốt. Huống hồ Dương Linh Duệ là thiên kiêu, chiến lực không thể so với ngươi yếu, ngươi làm sao có thể giết được hắn? Chúng ta, đương nhiên là làm không được. Dường như chuyển đổi qua lấy lại tâm tình, Tô Lăng Vân giờ phút này thanh âm đảm thoại lại trở nên cùng ngày xưa như thế nhu hòa, trên mặt ý cười cũng tự nhiên lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Ly Tuyết, Bỗng nhiên giắt nàng tay, nói nghiêm túc: "Tiểu Tuyết, lần này ta thật cần ngươi giúp ta, ngươi nếu chịu giúp ta, ta liền có hy vọng đem Dương Linh Dụe chém giết tại cổ đạo bên trong, gãy mất kia hà tháng lai căn cứ chính xác nói cơ duyên." Bỗng nhiên phục vào tay trưởng ấm áp, nhưng Tô Ly Tuyết có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Như đổi lại bình thường, nàng khẳng định sẽ lập tức đem Tô Lăng Vân tay ra. Nhưng hôm nay tại cái này trong gió lạnh, nhìn xem Tô Lăng Vân chân thành tha thiết ánh mắt, nghe trong miệng hắn khẩn thiết lời nói, còn có bàn tay truyền đến ấm áp chi ý, Tô Ly Tuyết đúng là trong lúc nhất thời không có động tác tiểu tuyết, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tốt, ta giúp ngươi chính là, vậy cũng không cần nắm tay a. Gặp nàng đáp ứng, Tô Lăng Vân chính là thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa như như chút được cái nặng, sau đó nhẹ nhàng buông lòng ra tay của nàng cảm ơn ngươi, có thể ở Kinh Vân Phong gặp phải ngươi, là ta nhân sinh bên trong số lượng không nhiều chuyện tốt đẹp. Ngươi hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Luôn nói loại này nói nhảm. Tô Ly Tuyết có chút tức giận mắng quay đầu đi chỗ khác, nhưng cho dù là tại Hàn Phong gạo thét quá hạ, gương mặt của nàng vẫn là không khỏi xuất hiện một chút nhiệt ý ngươi liên tâm đi, ta cũng là người Tô gia, nếu là cùng Hà gia tranh chấp, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Tô Ly Tuyết dứt lời, chính là không tiếp tục để ý Tô Lăng Vân, tự mình đi thẳng về phía trước. Tô Lăng Vân theo ở phía sau, nhìn qua trước người vị này xuất từ Kinh Vân Phong gia nhân, hơi có chút xuất thần. Rất hiển nhiên, Tô Ly Tuyết cũng không có chân chính lý giải Tô Lăng Vân cái gọi là hỗ trợ thăm ý nàng cũng không biết, lúc trước nghị lực hoàng nguyên phía trên, Tô Lăng Vân đã đem nàng huyễn tượng giết dòng giá 189 lần. Thẳng đến cuối cùng trông thấy Tô Ly Tuyết vẫn không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động, đặt đến đưa tay liền giết tình trạng, cánh cửa đá kia mới xuất hiện ở trước mặt của hắn đây cũng là vì cái gì? Tô Lăng Vân tại ngay từ đầu lúc nói chuyện biểu lộ sẽ có vẻ hơi cứng ngắc, về sau mới chậm rãi biến tự nhiên. Tự tay bước điên đệ đệ mình thời điểm, hắn cũng đã thu được kia phần tuyệt tình đạo tâm. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tại Kinh Vân Phong gặp Tô Ly Tuyết, đúng là sẽ tác động lên đáy lòng của hắn tính kia, khiến tuyệt tình đạo tâm tiêu tán. Tại mới tới chục hộ kia mấy năm, Tô Lăng Vân cảm thấy Tô Hà hai nhà bây giờ thực lực cách xa, Hà Thắng Lai căn bản là không có cách cùng mình tranh chấp, cho nên cũng liền chưa từng quá mức để ý việc này. Nhưng về sau theo Dương gia lực lượng mới xuất hiện, dẫn đến hai phe thiên bình bắt đầu xảy ra biến hóa, về sau, hắn đã làm mơ hồ thấy được Tô gia trong tương lai bá tướng. Cho đến tiên phú trên đỉnh, Hà Thắng Lai cùng hắn nói kia một phen, mới chính thức gọi hắn hoàn toàn tình ngộ, quyết định muốn đem phần này nguyên bản liên thuộc về mình tuyệt tình đạo tâm tìm trở về. Mà đoạt lại phần này đạo tâm thủ đoạn, dĩ nhiên chính là muốn tự tay đoạn tuyệt Tô Ly Tuyết sinh cơ. Như thế Đây hẳn năm Tô gia huyết mạch chí bảo cùng tuyệt tình đạo tâm, liền có thể nắm giữ cùng dương linh duệ, thẩm nhạc bọn người cân bằng, thậm chí siêu việt sức chiến đấu của bọn họ này vốn chính là một phần không nên tồn tại ở thế gian tình cảm, bởi vì ngươi mà lên, liền do ta mà kết thúc a. Tô Lăng Vân trong lòng đã không còn bất kỳ cảm niệm, ánh mắt của hắn chợt vượt qua Tô Ly Tuyết, mắt nhìn cách đó không xa Hà Tháng Lai, lại cuối cùng rơi vào dương linh duệ trên thân Hà Tháng Lai, nhìn cho thật kỹ a, ta sẽ đích thân chém ngươi nói. Băng Phong ven hồ thượng phong âm thanh rất lớn, Tô gia hai người trò chuyện không có bị ngoại nhân nghe được. Mà tại bọn hắn bên phải cách một khoảng cách vị trí, Phong Lam đang một mình đi về phía trước ở Thiên Phú đỉnh núi bên trên, đạo tâm của hắn có thể bổ đáp. Tại nghị lực trên cánh đồng hoang, tín niệm của hắn lần nữa luận tụ. Bây giờ bước vào mảnh này khí vận vẫn hộ, nội tâm của hắn đã là vô cùng bình tĩnh chân ý không tướng, chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, nhưng không thể không tranh. Phong Lam nhìn về phía bờ bên kia, ánh mắt tràn ngập hào quang, không còn thấy nửa phần sỗ sắc, lão tổ, gia chủ, các ngươi nói không sai, chuyến này mới là ta chân chính tìm đạo hành trình, Phong Lam bộc phá toàn lực đánh cược một lần, có chết không hối hận. Chương 117. Người nào thừa vận Chương 117, người nào thừa vận đi theo ba người này về sau, là đại gia quen thuộc hai đạo thân ảnh kia. Trước đây hai vòng đọ sức, Cửu Nhiễm cùng Tiêu Dịch trạch đồng thời leo lên Thiên Phú đỉnh núi, lại cùng một thời gian xuyên qua trùng điệp huyền tượng ngăn trở nghị lực hoang Nguyên, hai trận kết quả đều là dùng bình thủ chấm ấm dứt. Thế là giữa hai người thắng bại lo lắng, vẫn giữ lại đến cuối cùng một quan. Thật sự là ứng Cửu Nhiễm trước đây câu nói kia, giữa hai người lần này giao đấu, cũng là liên quan đến hai nhà tông môn môn khí vận chi tranh. Bây giờ, bọn hắn thật liền phải lấy lẫn nhau khí vận, đến quyết ra cao thấp linh duệ động tác thật nhanh a, đều đi được đã muốn không cái bóng. Xem ra phải là hắn cái thứ nhất đến bờ bên kia. Tiêu Dịch chậc xa xa nhìn một cái, sau đó nhìn về phía bên cạnh Cửu Nhiễm, "Cửu Nhiễm, cũng đừng quên ngươi đã nói lời nói à, lần này tỉ thí qua đi. Bất luận kết quả ai thua ai thắng, đều sẽ không còn có lần sau." Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Cửu Nhiễm gật đầu đáp, nhưng nếu cuối cùng vẫn là thế hòa, ngay tại sao cùng tranh đoạt bên trên thấy cao thấp a? Thông qua hai cửa trước tỉ thí, Cửu Nhiễm đã minh bạch, hắn cùng Tiêu Dịch trạch tại Thiên Tư Phương diện thật sự là không kém bao nhiêu, đồng thời cũng là tông môn đại sư huynh, tập tính nghị lực phương diện chênh lệch càng là chỉ ở sàn sàn với nhau cơ hồ không có cao thấp có khác. Dựa theo này suy đoán, hai người đều là tiếp nhận lấy tông môn hương thịnh trách nhiệm, kia tại phần này khí vận phía trên, hẳn là cũng không quá lớn khác biệt. Cưu Nghiễm đang nghĩ kỹ, nếu là lần này vẫn như cũng là thế hòa kết thúc, liền lấy kiêu chân ý không tướng tranh đoạt đến phân ra thắng bại. Trong lòng của hắn đang như vậy tính toán, lại không nghe được Tiêu Dịch Trạch đứng thanh, giương mắt ở giữa chính là bỗng nhiên phát hiện bên cạnh đã không có thân ảnh của hắn. Cưu Nghiễm trở lại nhìn về phía dừng bước lại Tiêu Dịch Trạch, theo bản năng liền cho rằng hắn lại là muốn cố ý đổ nước để cho mình được, lúc này liền là bất mãn nói Tiêu Dịch Trạch: Ngươi có thể hay không chăm chú một chút, ta đều nói, việc này không chỉ có liên quan đến ngươi ta, còn. Cưu Nhiễm lời nói tới một nữa, hé mở lấy miệng bỗng nhiên không có ngôn ngữ âm thanh. Hắn đầy mắt không thể tin nhìn xem tiêu dịch trạch dưới chân xuất hiện vết rạn, trong lúc nhất thời trong đầu trống rỗng. Mà xem như người trong cuộc tiêu dịch trạch, đồng dạng là đầy mắt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Hắn nguyên bản cũng là coi là, trận này kết quả tử thí sẽ ở thời khắc cuối cùng mới có thể thấy rõ ràng, lại là chưa từng ngờ tới, đúng là sẽ xuất hiện như thế đột ngột, như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này mới chỉ đi toàn bộ mặt hồ không đến 1 phần 5 khoảng cách, chính mình vậy mà liền bởi vì khí vận không đủ mà không cách nào đi về phía trước. Trong chốc mắt, nghi hoặc, không cam lòng, mở miệng trở một chút rất nhiều phức tạp cảm xúc, tại Tiêu Dịch Trạch nội tâm quẩn quẩn lên cái này. Đây không có khả năng a. So với Trẩm Mặc Tiêu Dịch Trạch, luôn luôn lấy lời nói thiếu chứ danh kỷ hữu nhiễm, giờ phút này phản ứng vẫn còn muốn càng kích động một chút người thế, nhưng là Mạc Hiển Trưởng lão Khai Sơn đệ tử, là vạn hóa môn thân truyền thủ tịch, trên người khí vận làm sao lại chỉ có những này. Cho tới nay, hữu nhiễm đều đem Tiêu Dịch Trạch xem như chính mình kình địch lớn nhất. Hắn đương nhiên hy vọng thắng qua Tiêu Dịch Trạch, nhưng dạng này đầu voi đuôi chuột kết thúc thực sự nhường hắn có chút khó mà tiếp nhận. Hắn thả rằng Tiêu Dịch Trạch một thân khí vận thông thiên, hai người tới đạt bờ bên kia sau nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tranh đấu một trận. Nói như vậy, bất luận thành bại, hắn kỷ hữu Nhiễm đều là tâm phục khẩu phục, mà không phải giống bây giờ như vậy vội vàng qua loa kết thúc. Tại ngắn mũi ngu ngơ qua đi, Tiêu Dịch Trạch chính là thu thập xong tâm tình của mình, trong tim cũng đã là một mảnh thoải mái. Sự thất bại ở trước mặt, cùng nó mọi loại xoắn xuýt, bối rối trong lòng, không bằng thản nhiên tiếp nhận chúc mừng tiểu huynh, lần này, là ngươi thắng. Hắn bình tĩnh nhìn hướng Cửu Nhiễm, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Cửu Nhiễm nghe tiếng, từ kia mặt băng vết giận bên trên thu hồi ánh mắt, nhắm mắt sau ba hơi thở, cũng sẽ dòng suy nghĩ của mình trấn an xuống dưới. Sau đó hắn lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Dịch Trạch, chắp tay nói, "Đa tạ Tiêu huynh, đa tạ. Một đường đi tới nơi đây, có thể cùng Cửu huynh so qua một trận, tiểu mộ trong lòng không tiếc. Thượng đối phương thi qua thi lễ sau, Tiêu Dịch Trạch nói tiếp, "Dưới mắt ta là đã cùng kia cổ đạo chí bảo vô duyên, nhưng tháng lai ca cùng linh duyệt cho là đều có thể đến bờ bên kia, đến lúc đó địch thủ khẳng định không ít, mong rằng Cửu huynh có thể thay ta tương trợ bọn hắn một phen." Ai? Cửu Nhiễm nghe tiếng thở dài một tiếng, "Tốt, ta bằng lòng ngươi. Vậy ta liền cầu chúc Cửu huynh một đường thuận lợi, võ vận hưng thịnh." Mượn ngươi căn luôn. Dứt lời, Cửu Nhiễm chính là không còn lưu lại, quay người hướng về bờ bên kia đi đến. Lưu tại Nguyên Điệu Tiêu Dịch Trạch, nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhiều vết rạn, trong tim bắt đầu cân nhắc lên. Cửu Nhiễm vừa rồi nghi hoặc cũng không phải là hoàn toàn vô lý, tông môn đại khí vận sẽ không biến mất không còn tăng hơi, cái này cùng một quốc gia quốc vận như thế. Nhưng tình huống trước mắt đã chứng thực, phần này khí vận cũng không trên người mình. Không phải hắn cũng sẽ không ở đây quan như thế khoảng cách ngắn bên trên dừng bước. Như vậy, phần này khí vận đến tột cùng chạy đi nơi nào đâu? Ba, xoạt. Mặt băng vỡ tan, Tiêu Dịch Trạch dưới chân không còn, thân thể bắt đầu hạ xuống mà liên tại sắp rơi xuống nước trước một khắc, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chương tiểu bản mặt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên thì ra là thế. "Tốt sư đệ, nhận nhà ta tông môn khí vận người, là ngươi a?" "Phụ phụ." Trong tim một mảnh đại hỉ bên trong, tiêu dịch chậc tại băng lánh trong hồ nước bình yên nhắm mắt. Cùng lúc đó, hoàng hôn cổ đạo, tinh huy giới bên trong. Khâu vận nhìn xem tia đạo thứ 8 màn sáng lấp loé, trong tim tràn ngập lo nghĩ đây là thí luyện sắp tiêu tán điểm báo, lúc trước lần thứ 6 cùng lần thứ 7 nghị lực khảo nghiệm, dương linh thủ đều là tại thời khắc cuối cùng chênh lệch tơ ra một hơi, bị đưa đi ra. Dưới mắt phần này chân ý không tướng, chính là nơi đây còn sót lại cái cuối cùng. Nếu là Dương Linh Thủ không thể thông qua, vậy thì thật sự là muốn cùng phần này chí bảo vô duyên ông, một tiếng vũ vũ âm thanh truyền đến, Khâu Vật lập tức đem ánh mắt đầu nhập trông tính đây lạ. Là... Hắn nhìn thấy kia đạo thứ 8 màn sáng, bắt đầu từ gần như sụp đổ bộ dáng dần dần vững chắc. Lại sau một lúc lâu về sau, một thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra qua rồi. Thần tôn đại nhân, qua rồi. Nhìn xem Dương Linh Thủ thành công từ màn sáng bên trong đi ra, mà không phải trực tiếp bị truyền tống đi ra, Khâu Vật liền biết hắn đây là thông qua khảo nghiệm, lập tức hưng phấn đem đầu này tin vui cáo tri Trần Dương. Trần Dương không có biểu hiện quá quá kích động, hắn nhìn về phía kia trong kính thể sát tinh thần đều mệt, không lưng lưng cường Dương linh thủ, cuối cùng nhẹ nhàng nói câu, "Vất vả." Cũng chính là vào lúc này, thí luyện chỗ bên trong Dương linh thủ ngồi thẳng lên ngang đầu, sau đó cố gắng đem một cánh tay đưa về phía bầu trời, lộ ra một mặt hơi có vẻ nụ cười thật thà tiên tôn, linh thủ lúc này, không cho ngài mất mặt a. Chương 118. Thông môn ký vận gia chỉ. Chương 118. Thông môn ký vận gia chỉ. Thông qua phần này nghị lực khảo nghiệm về sau, phần này độc lưu lại chân ý không tướng lại lần nữa bắt đầu diễn hóa. Tại một mảnh hào quang lóe lên sau, Dương Linh Thủ đứng ở một chỗ bên vách núi. Cái này vách núi không biết cao bao nhiêu, hắn thăm dò nhìn xuống dưới lúc, cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mờ mịt mây mù, không thấy phía dưới lục địa. Lại ngẩng đầu nhìn lên trên, chính là một mảnh quần tinh sáng chói cảnh tượng. Mà tại trước người hắn từ xa, cứ cao một chỗ chân trời bên trên, là một phương tử tình quang pháp hỏa mà ra treo đại ở nơi đó. Dương Linh Thủ thấy được món ngữ kiếp như ảo ảnh trong mơ giống như không ngừng hư thực biến hóa cổ đạo trí bảo cái kia chính là chân ý không tướng sao? Dương Linh Thủ nhìn qua chỗ kia tinh quang treo đại, trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn tự trước đến nay là một cái rất có thể thấy rõ chính mình, cũng vậy ngay ngắn vị trí người lại mới vào cổ đạo thời điểm, Dương Linh thủ liền hoàn toàn không cùng tu sĩ khác tranh đoạt chí bảo ý niệm. Bởi vì hắn biết mình chiến lực bao nhiêu, chớ nói đối thượng thiên kiêu, chính là đối đầu một chút lợi hại thế lực tụ khí viên mãn, đều không nhất định có thể đánh được. Cho nên mới lựa chọn rời xa đám người, đi hướng vết chân thưa thất khu vực thăm dò. Tại thời điểm này, hắn nhưng là vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, chính mình còn có thể có nhìn thấy món chí bảo này thời khắc. Trước đây như vậy đối với nó không ôm tưởng nghiệm, là bởi vì có tự mình hiểu lấy, có thể hiện nay tiên tôn đã vì hắn cung cấp cơ hội tuyệt hảo, vậy hắn coi như phải hảo hảo tranh thủ một chút thiên phú và nghị lực khảo nghiệm đã kết thúc. Hiện tại là nên đến viên khí vận đi. Liên quan tới tự thân khí vận nhiều ít, Dương Linh thủ kỳ thật cho tới nay đều không hiểu nhiều lắm đường nói hắn, ngay cả một mức độ trấn Dương gia chân Dương, đối khí vận một đạo cũng là biết rất ít. Duy nhất có liên lụy, chính là biết mình thể nội đản sinh linh châu, có thể tại đặc biệt dưới tình huống, bị chuyển hóa làm tu sĩ trên người khí vận. Nếu như chỉ từ trưởng thành kinh nghiệm đến xem, kia Dương Linh thủ không thể nghi ngờ là khí vận người tốt vô cùng. Tứ nhỏ Hào Cơm không lo, trải qua thiếu gia nhà giàu sinh hoạt, ký sự về sau Dương gia cũng đã tại hai trấn ở giữa có chút địa vị, ngoài có hai vị lão tổ giữ thể diện, bên trong có Tam linh làm để trụ, tất cả vận hành bình ổn. Về sau Dương gia được đến Hạ gia cùng Vương Triệu nhìn chúng, trong nhà tài nguyên, tài lực còn có sức ảnh hưởng lại có một đợt tăng lên rất lớn. Dương Linh thủ cũng chính là vào lúc đó, bị phụ mẫu mang đến tang lộ cốc bên trong. Về sau bị Dư lão chọn chúng nhập đạo, đoạn thời gian kia Dương gia một mực rất bình ổn, không có đi ra cái gì khó khăn chất trở đợi đến Trần Dương phá cảnh thức tỉnh, hắn lại là trở thành Dương gia cái thứ nhất thu hoạch được linh châu người. Lại về sau có thân truyền đệ tử danh nghịch, đi hướng vạn hóa môn liền bị tiếng tâm lừng lấy mạc hiền trưởng lao thu làm đồ đệ. Cho dù tính cả đông tiến chiến sự, Dương Linh thủ cũng tuyệt đối coi là vận khí tốt nhất đám kia tu sĩ. Bởi vì hắn trên chiến trường nhận qua nặng nhất tổn thương, cũng bất quá là không thương tổn tới tu đạo căn cơ cốt nhục thường thế. Nhìn chung xuống tới, Dương Linh thủ con đường thật có thể nói là là xôi gió xôi nước, cơ hồ không thấy cái gì ngăn trở long dòng, có lẽ có thể về bởi vì hắn bản nhân thân phụ khí vận. Nhưng muốn nói có thể thấy rõ Dương Linh thủ trên thân đến cùng khí vận bao nhiêu, cũng cho can thiệp, trợ hắn nghịch thiên cải mệnh, kia Trần Dương khẳng định là làm không được. Hắn đã nói, lấy trước mắt hắn thần đạo tu vi, còn làm không được khô vận, đợi một chút ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như linh thủ khí vận không đủ, liền nhấc hắn một tay. Yên tâm đi thần tôn đại nhân, khô vận tâm lý năm chắc. Bất quá hiện nay đã thu phục khô vận, ít ra tại cái này cổ đạo bên trong, hắn còn có thể là dương linh thủ cung cấp tương đối lớn trợ lực. Cho dù hắn khí vận thật không đủ, cũng có thể đem hắn tại cửa này cử đi đúng chỗ. Tốc tốc tốc. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, trong hình tượng dương linh thủ, quanh người bắt đầu sáng lên điểm điểm kim sắc vân sáng. Tại chân ý không tướng diện hóa chi lực hạ, hắn những này khí vận một chút xíu cách người mình ngưng tụ, cũng rất nhanh hóa thành thực thể. Tại phía sau trưởng thành một đôi cánh, chuyện này đối với khí vận cánh chim, chính là hắn thông hướng chỗ kia treo đại thủ đoạn. Khí vận nhiều ít quyết định tu sĩ chuyện này đối với cánh chim lớn nhỏ, liền cùng doanh nguyệt giới chỗ kia băng hồ như thế, đang phi hành quá trình bên trong, tu sĩ khí vận biết chun chút bị tiêu hao. Theo phi hành khoảng cách kéo dài, trên lưng cánh chim liền biết chun chút túi nhỏ, cho đến không cách nào trèo chống thân thể phi hành tại điểm, liền sẽ từ trên cao ngã rơi mà xuống. Trần Dương mắt nhìn Dương Linh thủ giờ phút này cánh chim, cảm giác muốn tới chỗ kia treo đại đoán chừng quá sức đang lúc hắn cảm thấy, lần này không thiếu được lại được nhượng khô vận tiêu hao mấy trăm năm đạo hạnh thời điểm. Dương Linh Thù đỉnh đầu đột nhiên ở giữa chớp động qua một đoàn như nước chảy kim quang dây lụa. Những sợi dây lụa hiện hóa về sau, liền bắt đầu tại hắn đôi kia khí vận cánh chim phía trên lẫn nhau cấu kết bệnh. Không bao lâu, liền để cho Dương Linh Thù sau lưng cánh chim trưởng thành gấp ba có thừa, cho bên trong cảnh bên trong Trần Dương thấy sửng sốt một chút khou vận, nhưng nhìn đạt được trong này thành tựu. Trần Dương tò mò hỏi. Khou vận tại cẩn thận quan sát một phen qua đi, cũng là lộ ra minh ngộ chi sắc, hồi đáp, "Thần tôn đại nhân, theo tiểu thần góc nhìn, cái này cho là Dương Linh Thù nhận sau lưng của hắn tòa kia tông môn khí vận mang theo." Lúc đầu ly thể mà ra chính là bản thân của hắn khí vận Về sau những này kim sắp giấy lửa, chính là kia tông môn khí vận biến thành. Tin tức này quả thực khiến Trần Dương cảm thấy mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì nếu thật sự là như thế, vậy đã nói rõ Dương Linh thủ chính là vạn hóa môn bên trong thiên mệnh sở quy tương lai vô cùng có khả năng trở thành tòa này tông môn trưởng sử người. Trần Dương nguyên lai tưởng rằng trên đầu có cái tiêu dịch trạch, linh thủ không có gì hi vọng, lại là không nghĩ tới cái này khí vận sẽ còn như vậy tự hành nhắm người mà dừng, không có lựa chọn đại sư huynh tiêu dịch trạch, ngược lại rơi vào Dương Linh thủ trên thân đây đối với Trần Dương mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Bởi vì hắn hiện tại về mặt tu luyện vấn đề lớn nhất chính là mình thần đạo tu vi tiến triển quá chậm. Ngày sau nếu là Dương Linh Thủ có thể trở thành một tông chi chủ, vậy chỉ cần muốn hơi hơi vận dụng một chút thủ đoạn, liền có thể nhường môn hạ đệ tử là Trần Dương liên tục không ngừng cung cấp thần đạo tư lương đương nhiên, những này cũng còn chỉ là nói sau, thật muốn làm đến bước này, Dương Linh Thủ có thể đường phải đi còn rất dài chính là đáng tiếp kia tiêu dịch trách, tiểu tử này người cũng là thật không tệ. Nếu như Dương Linh Thủ không vào Vạn Hóa môn, phần này khí vận cho là muốn từ hắn nhận đi. Trần Dương trong lòng thì thầm một câu, sau đó liền đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dương Linh Duệ bên này. Có tông môn khí vận giá trị, như vậy Dương Linh Thủ cho dù không có khâu vận giúp nữa, cũng có thể hoàn thành khí vận một cửa khảo nghiệm, đã không cần hắn quá nhiều thăm dự. Cũng là dương linh duệ chỗ băng hồ bên này, xem ra có không ít người cũng là có thể đến bờ bên kia, đến lúc đó quay trùng quanh chân ý không tướng sinh ra tranh đoạt, tất nhiên sẽ mười phần bị liệt. Bất quá cũng may có ban khôi trấn chương này ám bại xếp vào ở trong đó. Cho dù thật đánh nhau, hắn cũng có thể là dương linh duệ hấp dẫn đi không ít hỏa lực khâu vận, kia tên thứ ba ngọc tiêu tông tu sĩ sắp xếp xong xuôi sao? Hoàn hồn tôn đại nhân, đều thỏa đáng, ngài mời xem." Khâu vận nói, chính là nhìn gương mặt bên trong thị giác tiến hành một chút điều chỉnh, rơi xuống một vị mặt mũi tràn đầy đỏ lên cảm xúc nhìn mười phần phấn khởi ngọc tiêu tông tu sĩ trên thân. Chương 119, kẻ may mắn. Chương 119, kẻ may mắn. Người này là tại các phương tụệ trẻ thiên tài về sau, nhóm thứ 5 tiến vào khí vận ven hồ tu sĩ. Một nhóm này tu sĩ có hơn 20 người, tuổi tác phổ biến đều tương đối lớn, cơ bản đều tại 150 tuổi đi lên. Bọn hắn ở thiên phú cao phong khó khăn lắm lên đỉnh, lại tại nghị lực hoang nguyên bồi hồi rễ rửa hồi lâu, vừa mới tìm được đường ra. Có thể tiến vào cái này cửa thứ 3, đã có thể nói là rất không dễ dàng nhưng nếu là thuật thân phụ khí vận, như thế nào lại đang đến gần 200 tuổi cao tuổi, vẫn tại ngưng nguyên cảnh giới hạn bước không tiến đâu. Cho nên những người này xuyên qua băng hồ tình huống có thể nghĩ, cơ bản đều là rời đi bên bờ không bao lâu sau, liền rơi vào trong hồ. Mà ở bọn này khí vận đông cạn cao tuổi ngưng nguyên tu sĩ bên trong, lại là có một người trổ hết tài năng, ở đằng kia trên mặt băng nhanh chân tiến lên, trong lòng ngực tự bành trướng không thôi. Người này chính là bị khu vận hạ xuống thần lực cái kia Ngọc Tiêu tông tu sĩ. Ngọc Tiêu tông lần này phái ra bốn tên ngưng nguyên viên mãn tu sĩ tiến vào cổ đạo, hắn chính là trong đó là một cái duy nhất đột phá trước hai vòng khảo nghiệm người ại mới vừa ở vào nơi đây lúc, hắn trông thấy đi ở phía trước tu sĩ khác lần lượt rơi hổ, trong lòng tự nhiên cũng là sầu lo và phận. Nhưng như là đã tới nơi đây, Chí Bảo ngay tại bờ bên kia, liền không có không làm liệu một phen đạo lý, coi như thất bại, kết cục cũng bất quá là bỏ lỡ Chí Bảo mà thôi. Nhưng nếu là từ bỏ, liền sẽ ở trong lòng lưu lại vĩnh cửu tiếng oán. Thế là tại ý nghĩ như vậy khu động hạ, hắn cùng cái khác hai tên tu sĩ cùng nhau bước lên mặt băng. Bốn hắn đều đi được mười phần cẩn thận, từng bước một chậm tới cực điểm. Chỉ là cử động như vậy, nhiều nhất chỉ có thể được đến một phần tâm lý an ủi, cũng sẽ không ảnh hưởng khí vận cao thấp. Thế là đang đi ra chừng 10 bước khoảng cách sau, không có chút nào ngoài ý muốn, hai người khác dưới chân liền bắt đầu xuất hiện với dạng. Một người dừng bước, một người kiên trì tiếp tục đi, cuối cùng song song rơi vào trong hồ. Cái này cảnh tượng liền lại là nhường ngừng chân bên bờ mấy tên tu sĩ tổn thức không thôi, cảm khái đồng thời, cũng trong tim âm thầm phát ra thở dài. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, chính mình đạp vào mặt băng kết cục, đại khái là chỉ là như vậy cho chút, các ngươi nhìn Ngọc Tiêu Tông người kia, hắn vẫn còn tiếp tục đi, đã đi ra nhanh 20 bước Đúng lúc này, đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh ngạc la lên, đám người dương mắt nhìn lại, phát hiện cái kia Ngọc Tiêu Tông tu sĩ đúng là còn chưa từng rơi hồ đồng thời cất bộ của hắn, đã từ lúc mới bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, biến càng thêm bình ổn nhẹ nhàng. Biểu hiện như vậy, đương hắn lập tức trở thành cái kia được chú ý nhất tiêu điểm. Lẽ ra tất cả mọi người là cuối cùng một nhóm tiến vào nơi đây tu sĩ. Bất luận là tuổi tác vẫn là tại riêng phần mình trong thế lực thực lực địa vị, đều không sai biệt lắm, kia tại khí vận cái này một khối, nên là không có quá nhiều khác biệt mới đúng. Cái khác đi đầu tu sĩ đều là đi ra sau đó không lâu liền tiếp núi rơi hồ, vì sao chỉ có người này có thể như vậy? chẳng những không có dẫm nát mặt băng, ngược lại còn càng lúc càng nhanh đâu. Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Đều nói mệnh số vô thượng, ta trước kia là hầu như không tin, nhưng hôm nay thấy, lại là không thể không tin. Chiếu vào dạng này tình thế, tên này đạo hữu nói không chừng thật có cơ hội vượt qua hồ này, đến bờ bên kia a. Như thế là gỡ, thật sự là để người hâm mộ a. Ở tên này Ngọc Tiêu Tông sau lưng, bọn này còn chưa từng đặt chân mặt băng các tu sĩ nheo nhéo phát ra sợ hãi thán phục đương nhiên, những người này trong tim cũng là tràn ngập cực kỳ hâm mộ chi ý, tưởng tượng thấy mình nếu là đặt chân băng hồ, Có thể hay không cũng cùng người này như thế, có thể hay không, chính mình cũng là kia thân phụ tiên mệnh, khí vận bất phàm người. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, bọn hắn liền nhao nhao bắt đầu đạp vào mặt băng đến thử, mà kết quả cuối cùng cũng là không ngoài sở liệu, cuối cùng này một nhóm tiến vào khí vận ven hồ hơn 20 tên tu sĩ bên trong. Ngoại trừ cái kia bị Khô Vận làm thủ đoạn Ngọc Tiêu Tông tu sĩ bên ngoài, toàn quân bị diệt. Trong bọn họ khí vận kẻ cao nhất, cũng liền đi ra 30 trượng khoảng cách, cuối cùng đầy mắt không cam lòng rơi vào trong hồ. Nghe sau lưng không ngừng truyền đến gọi cùng rơi xuống nước âm thanh, Tên này khí vận thông thiên ngọc tiêu tông tu sĩ trên mặt nụ cười chính là càng thêm nồng đậm không bằng ta. Bọn hắn, đều không như ta. Tại thời khắc này, cả người hắn đều là mặt mày tỏa sáng, một thân tinh khí thần cũng tăng vọt tới đỉnh điểm chuyến này xuất phát trước, ta liền mơ hồ có một loại dự cảm, cảm thấy mình sẽ tại nơi đây công thành. Xem ra quả nhiên không giả, ta chính là kia vạn người không được một người, ta chính là kia bị đại khí vận ra thân người. Tại loại này cực lớn cảm giác thành tựu phía dưới, hắn ánh mắt vượt qua phía trước tất cả tu sĩ trẻ tuổi, chực câu câu nhìn chằm chằm bờ bên kia. Trong chớp mắt, tên này ngọc tiêu tông viên mãn tu sĩ nội tâm, bắt đầu xuất hiện một chút dị động. Hắn chuyến này nhiệm vụ vốn là cho tông môn Tiên Kiêu Hứa Trần làm hộ vệ. Có thể hiện nay, hắn dường như cũng bắt đầu đối kia chân ý không tướng có chút tưởng nghiệm ban trưởng lao mất kia tông môn chí bảo, thực lực cao nữa là cũng chính là cái ngưng nguyên tập trọng, trên lệch ta rất xa. Cái khác mấy cái này tuổi trẻ thiên tài, đều chẳng qua sơ kỳ trung kỳ, càng là không đáng để lo. Duy nhất có uy hiếp, chính là kia áo đỏ lôi tu, người này chiến lực không tầm thường, cho là ta chuyến này đối thủ lớn nhất. Hắn nhìn về phía đã tới bờ bên kia Dương Linh Huệ, cùng trước người mình còn tại xuyên qua băng hồ những tu sĩ này, trong lòng tính toán. Lúc này Hắn đã hoàn toàn đem thủ hộ hứa Trần chức trách quên sạch sành sanh. Kia chân ý không tương thế nhưng là việc quan hệ Ngộ đạo ba cảnh chí bảo, tông môn chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là vật này. Hứa Trần hắn là thiên kiêu không giả, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn nhất định có thể trưởng thành, thành tựu chân ý cảnh giới đâu? Tông môn tìm kiếm chân ý không tương phần cơ duyên này bản chất chính là mong muốn ra lại một vị chân ý cảnh tu sĩ. Mà về phần cái này thành tựu chân ý chính là ai, cũng không trọng yếu, ta chính là nơi đây một vị duy nhất ngưng nguyên thập nhị trọng. Kia cổ đạo chí bảo, các ngươi có thể tranh đến, chẳng lẽ ta liền tranh không được? Đối mặt loại này ngàn năm một trở ở đại cơ duyên Tên này Ngọc Tiêu Tông tu sĩ ra tâm, bắt đầu trong thời gian cực ngắn cấp tốc bành trướng. Chỉ cần hắn có thể đem chân ý không tướng cấp đoạt tới tay, kia cho dù là Hứa Trần cùng Ban Khôi chân đều chết ở chỗ này, kia lại có làm sao? Chính mình được nối thẳng chân ý đại đạo cơ duyên, tương lai tất nhiên nhập ngộ đạo cảnh, Ngọc Tiêu Tông biết được sau, cũng chỉ biết đại lực đối với hắn tiến hành tài nguyên độ nhập, nào dám kiện trách hắn mày may. Tâm tư quyết đoán đều trong một ý nghĩ, tại loại ý nghĩ này sinh ra về sau chỉ qua không đến thời gian ba cái hô hấp, tên này Ngọc Tiêu Tông tu sĩ ánh mắt chính là kiên định xuống tới. Tâm ý của hắn đã quyết, chỉ cần mình có thể đến bờ bên kia, liền tuyệt sẽ không bỏ qua tranh đoạt chân ý không tướng cơ hội. Mà đúng vào lúc này, liền dường như là thật bị thiên mệnh chiếu cố đồng dạng, tên này Ngọc Tiêu Tông tu sĩ dương mắt nhìn thấy, hồng giao tại khoảng cách bờ bên kia còn sót lại không đủ trăm trượng khoảng khắc lúc, đúng là chậm chậm thả chậm lại bước chân hắn muốn ngừng. Hắn khí vận muốn hao hết. Ngọc Tiêu Tông Viên Mãn tu sĩ kềm nén không được nữa nội tâm kích động, cười to lên, ha ha ha. Trời cũng giúp ta. Thật sự là trời cũng giúp ta a. Nếu là không có hồng giao cái này, lớn nhất đối thủ cạnh tranh, kia cổ đạo chí bảo Hà không chính là biến thành chính mình vật trong bàn tay, chương 120. Gọi thư vọng như thế nào? Chương 120, gọi thư vọng như thế nào? Xách. Hồng Dao nhướng lên một bên lông mày, nhìn xem dưới chân vết rạn, chép miệng nói, cái gì phân chó, như vậy còn không bằng ngay từ đầu liền để ta rơi vào đâu. Dưới chân hắn xuất hiện vết rạn cũng không nhiều, chỉ có rất bé nhỏ một đạo. Nhưng trước mắt khoảng cách vợ bên kia còn có gần 100 trượng khoảng cách, thấy thế nào cũng không giống là có thể đi qua dáng vẻ. Hồng Dao trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng lại tại hắn cho là mình cùng kia cổ đạo chí bảo vô duyên thời điểm, Dưới chân cái kia đạo nhỏ bé vết rạn vậy mà trong nháy mắt đột nhiên biến mất ư? Hồng Dao vẻ mặt sửng sở, nhìn chăm chú nhìn kỹ lại, phát hiện cũng không phải là chính mình xuất hiện ảo giác, cái kia đạo vết rạn sắc thực đã biến mất không còn tăm tích lại còn có loại chuyện tốt này. Hồng Dao mặc dù lòng mang không hiểu, nhưng đây đúng là một cái hiện tượng tốt, thế là hắn tiếp tục thử nghiệm bước lên phía trước. Phát hiện mặt băng vết rạn không còn xuất hiện, Hồng Dao chính là trong lòng vui mừng, bắt đầu tiếp tục nhanh chân tiến lên. Chân Dương nhường khâu vận trợ giúp Hồng Dao nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn cho thuộc hổ bên này nắm giữ một cái cao cấp chiến lực làm giữ gốc. Về sau chỉ bảo tranh đoạt chiến chiến bên trong cảnh tượng nhất định sẽ mười phần hỗn loạn, ban khôi chân xem như ám bài, có hắn chuyên môn nhiệm vụ, không thể trực tiếp tại ngoài sáng bên trên trợ giúp Dương Linh Duệ. Có hồng giao dạng này, một cái đỉnh tiêm chiến lực ở đây, cũng có thể tốt hơn cam đoan Dương Linh Duệ đám người an toàn a. Không phải đều ngừng sao? Sao đến lại đi? Ở vào sau cùng Ngọc Tiêu Tông tu sĩ, thấy cảnh này, lập tức khó chịu lên. Vốn cho rằng trực tiếp có thể sàng chọn rơi một vị tương địch, nhưng bây giờ nhìn, đối phương dường như còn có thể tiếp tục đi tới a đám chết. Vì cái gì không rớt xuống đi? Vì cái gì không rớt xuống đi? Cái này nhân tâm ở giữa bỗng nhiên dâng lên một cơn nóng nảy giận cảm xúc không ngừng phát ra thấp giọng phản nạn cùng chửi mắng, đều rơi xuống. Mấy người bọn ngươi rơi xuống tốt nhất, đều đã chết tốt nhất. Hắn cái này rất nhiều cảm xúc biến hóa, đều là gọi cách không ngắm nhìn Trần Dương cùng Khô vận hai người để ở trong mắt. Cho dù là không tu tiên đạo Khô vận, tại nhìn người nọ trên thân như vậy kịch liệt tâm tình chập chỡn, cũng có thể phát giác tâm tình của hắn là xảy ra vấn đề. Mà xem như kiếm tu hai đạo, lại có kiếp trước làm người kinh nghiệm. Tại Trần Dương xem ra, tiên tu sĩ này trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện đại phúc tâm tình chập chỡn, cuối cùng dẫn đến tâm cảnh dao động tình huống, là hợp tình hợp lý. Tiên đạo cùng thần đạo tu luyện tồn tại rất lớn khác biệt. Nếu không cân nhắc quán lực ảnh hưởng, tại không ngoại lực uy hiếp dưới tình huống, phù bởi vì vô hóa, khâu vận ba người bọn hắn, cơ hội chính là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng mà tiên đạo tu tập người lại là khác biệt. Mặc dù nhập đạo môn hàm so thần đạo thấp rất nhiều, nhưng lại đều không ngoại lệ, con đường của bọn họ đều sẽ nhận thọ nguyên hạn chế. Làm tiêm lực cùng thiên phú hao hết, tại một cảnh giới vô ích mấy chục năm thời gian, mắt thấy đại nạn sắp tới lại không thể làm gì, liền cực ít có người còn có thể thủ vững lúc đầu kia phần thuần túy lòng cầu đạo. Năm đó đông tiến trên chiến trường, tiếp cận một nửa chục hộ dân tế, liền đều là bởi vì Đông Hoang bên kia hứa hẹn hạ duyên thọ bảo vật, vừa mới lựa chọn đào hướng bọn hắn. Chết tại văn tử thư trên tay Vương Khải uy chính là điển hình nhất ví dụ. Thời khắc sinh tử thật có đại khủng bố. Làm những tu sĩ này nhìn xem sinh mệnh của mình tiến vào đến ngược, tâm cảnh đều sẽ nhận khác biệt trình độ vận vẹo cùng ảnh hưởng. Bọn hắn hiện tại nhìn thấy tên này Ngọc Tiêu Tông tu sĩ, chính là rất nhiều thẻ cảnh tu sĩ ảnh thu nhỏ. Những này đã có con đường xa vời, con đường phía trước vô và người, bọn hắn cũng không sợ hãi thất bại. Cho dù là lại nhiều ngăn trở cực khổ, bọn hắn bằng vào nhiều năm đệ dành tới kinh nghiệm đều có thể tính toán đối đãi cùng xử trí. Nhưng khi những người này phát hiện cơ hội, nhất là ngoài ý muốn, vốn không nên thuộc về cơ hội của bọn hắn, là đủ để nghịch thiên cải mệnh, thay đổi sinh tử cơ hội thời điểm, bọn hắn liền sẽ giống người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, sẽ liều lĩnh gắt gao siết trong tay. Tựa như tên này Ngọc Tiêu tông tu sĩ, lúc đầu nếu là giống như những người khác, sớm rơi vào băng hồ, hắn tỉ lệ lớn còn có thể bảo trụ bản tâm không thay đổi, chán nhiên tiếp nhận kết quả như vậy, có thể thật vừa đúng lúc, bởi vì Trần Dương nhu đồ, hắn trở thành cái kia được tuyển chọn công cụ được đến hô vận trợ lực sau, đi tới bây giờ không thuộc về mình khoảng cách Phần này đột nhiên xuất hiện ban ân nhường kia nguyên bản sớm đã phong tồn tới sâu trong đáy lòng ý niệm bắt đầu có bừng lòng. Tại được chí bảo kéo dài tuổi thọ, công thành chân ý to lớn chờ mong phía dưới, tâm cảnh của hắn liền trong thời gian cực ngắn xuất hiện to lớn tập trung, hoàn toàn tách ra hắn vốn có sự tỉnh táo kia cùng lý tính, sa vào đến một loại vô cùng cảm xúc hóa trạng thái. Hiện tại trong đầu của hắn, chỉ có đoạt được cổ đạo chí bảo cái này một phần mạnh mẽ tới gần như điên cuồng ý niệm đến mức cái khác, cái gì tông môn sứ mệnh, trưởng bối trách nhiệm, danh dự danh vọng loại hình đồ vật, hết thảy đều không trọng yếu nữa. Chỉ rất là tiếc nuối. Hắn cũng không hiểu biết, chính mình trải qua đây hết thảy, đều chẳng qua là cái nào đó thần bí mà cao thượng tồn tại, ở sau màn nhẹ nhàng vung tay lên mà thôi. Hắn cuối cùng sẽ còn sống dậy đi cổ đạo, cũng đem bên trong phát sinh tất cả nói cho ngoại giới, nhưng là đã định trước không cách nào được đến món kia chí bảo. Nửa khắp thời gian qua đi, Hồng Dao cũng thành công bước lên bờ hồ bên kia thổ địa chúc mừng Hồng Dao đại nhân, song qua ba cửa ải. Hại, miễn miễn cưỡng cưỡng mà thôi, vừa mới kém chút đều coi là muốn rơi xuống. Hồng Dao khoát tay một cái nói, cũng là linh duyệt ngươi, kia một thân khí vận thật sự là rất lợi hại a như vậy xem xét, còn lại ba người kia là thật không bằng ngươi. Hồng Dao đại nhân quả khen, hai người tại một phen lẫn nhau chúc mừng sau, chính là đồng loạt nhìn về phía trên mặt băng còn đang tiến hành xuyên qua tu sĩ khác. Bây giờ cách chỗ này ở bên bờ gần nhất người, là cùng Hồng Dao cùng một thời gian tiến vào nơi đây Tiết Thanh Loan. Tiết Thanh Loan hành tẩu bước bước không lớn, bước nhiều lần cũng không nhanh, so với những người khác nhanh chân đi nhanh, nàng tốc độ tiến lên liền có vẻ hơi chậm chạp. Bất quá tại nàng tiến lên quá trình bên trong, Dương Linh duyệt lại là rõ ràng phát giác được, Tiết Thanh Loan bây giờ tâm cảnh đã cùng trước đây rất khác nhau. Trên người nàng toát ra khí tức rất nhẹ, cũng rất nhàn, nhìn qua tựa hồ là so trước kia yếu đi rất nhiều. Nhưng nếu tinh tế nhìn qua, liền có thể từ đó phát giác một phần đi ôn chí viện ý vị. Nghĩ đến ở trên một quan nghị lực khảo nghiệm bên trong, Tiết Thanh Loan là lại chịu đựng được một loại nào đó ma luyện, tiến tới tại cá nhân tâm cảnh bên trên, hoàn thành một vòng mới thối biến. Mà bởi vì nàng đi được tương đối chậm, ở phía sau nửa đoạn liền bị tầm nhạt, Hứa Trần, Nguyệt Thư Vọng ba vị này tiên kêu cho đội theo. Nhìn thấy Tiết Thanh Loan thân ảnh, Nguyệt Thư Vọng trong mắt chớp động một chút vẻ phức tạp. Tiết Thanh Loan thế nhưng là tự nhập đạo bắt đầu liền đi theo nàng, hai người làm bạn hơn 10 năm, muốn nói trong lòng một chút tình cảm không có, vậy khẳng định là giả. Vừa mới phân biệt những ngày kia, nàng còn cuối cùng sẽ theo bản năng kêu gọi tiết thanh loan danh tự, không có từ bỏ cái này một quân thuộc. Chỉ là bây giờ cảnh còn người mất, Tiết Thanh Loan đã không còn là Lã Nguyệt tông đệ tử, cũng không còn là thị nữ của nàng. Mà giữa hai người tình cũ, cũng theo kia một phát nguyệt bộ hạ xuống, hoàn toàn tan thành mây khói. Khi đi đến cùng Tiết Thanh Loan thân hình cân bằng vị trí lúc, Nguyệt Tư vọng thoáng thả chậm chút bước chân có bực này khí vận, khó trách bên trong một phát nguyệt bộ đều không chết, xem ra theo người kia về sau, ngươi cũng là tiến triển không ít. Nguyệt đạo hữu, công tử nhà ta tên là Dương Linh Duyệ, không gọi người kia. Ngươi vừa rồi, gọi ta cái gì? Tiết Thanh Loan một tiếng này, Nguyệt Đạo Hữu trực tiếp đem Nguyệt Thư Vọng cứng rắn khống ngay tại chỗ, nàng dừng bước nhìn về phía Tiết Thanh Loan, trong mắt hiện hiện sắc mặt giận dữ. Tiết Thanh Loan nghe tiếng, cũng là đồng dạng dừng bước, không chút nào né tránh Nguyệt Thư Vọng chất vấn, nhìn con mắt của nàng nói, Nguyệt Đạo Hữu là cảm thấy Dương Hồ này quá mức xa lạ sao? Kia, gọi Thư Vọng như thế nào? Ngươi, tốt tốt tốt. Nguyệt Thư Vọng hít sâu một mạch, giận quá thành cười nói, "Tiết Thanh Loan, ngươi thật đúng là cánh cứng cấp rồi, bất quá đổi cái chủ tử, thành người khác nô tài, liền dám như vậy cùng ta nói chuyện." Chương 121. Lần lượt lên bờ chưa 121, lần lượt lên bờ ta không rõ Nguyệt đạo hữu vì sao tức giận, hai người chúng ta ở giữa, chẳng lẽ còn có quan hệ gì sao? Tiết Thanh Loan mặt không thay đổi nhìn về phía Nguyệt Thư vọng. Cùng loại dạng này đối thoại, tại nghị lực Hoang Nguyên huyền tượng bên trong, nàng đã tiến hành không biết bao nhiêu lần. Mới đầu nàng cũng biết xinh khí sẽ thất vọng, sẽ cùng Nguyệt Thư vọng tranh luận cái lại. Nhưng về sau chậm chậm, nàng bắt đầu không còn há miệng tranh luận, chỉ ở trong tim suy nghĩ tự xét lại. Tại phen này tự hỏi qua đi, Tiết Thanh Loan chính là hoàn toàn minh bạch, giữa hai người đã không có khả năng lại có bất kỳ dạng buộc cùng liên lụy. Nguyệt Thư vọng đối nàng hữu tình không giả, nhưng phần nhân tình này vất quá là thượng vị giả đối với thủ hạ tôi tớ sinh ra một loại nhìn xuống tình cảm. Bao hàm bố thí, thương hại, còn có thân cư cao vị, lũ dưới có thành cảm giác thỏa mãn. Chính mình vị sư tỷ này, chưa hề chân chính trò qua nàng bất kỳ cùng là cầu đạo người tôn trọng đây chính là nàng cùng nhà mình công tử ở giữa khác biệt lớn nhất. Nguyệt tư vọng bị câu nói này hỏi được miệng lưỡi trì trệ, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào. Tiết Thanh Loan nói không sai, từ lần đó Lãng Nguyệt Tông đưa nàng từ bỏ, giao cho trúc hộ về sau, nàng liền cùng tông môn lại không có hệ, cũng là cùng mình lại không liên quan. Hai người không còn là một cao một thấp, lúc lên lúc xuống phụ thuộc quan hệ, mà là như Tiết Thanh Loan giành sừng kia đồng dạng, chỉ là đạo hữu mà thôi. Thấy Nguyệt Thư Vọng nhất thời không nói gì, Tiết Thanh Loan liền khẽ khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Công tử còn tại bờ bên kia chờ ta, nếu không có cái khác chuyện cần yếu, ta liền không cùng Nguyệt đạo hữu ở chỗ này chuyện tiếm." Vừa xuống câu nói này sau, Tiết Thanh Loan ánh mắt liền không ở Nguyệt Thư Vọng trên thân dừng lại lâu, xoay người tiếp tục bước lên đi hướng bờ bên kia đường sá. Nhìn xem Tiết Thanh Loan rời đi thân ảnh, Nguyệt Thư Vọng trong mắt sắc mặt giận dữ cũng chậm chậm tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh sát ý lạnh như băng. Dương Linh Duệ sớm đã lên lãng nguyệt tông danh sách tất sát, một khi có cơ hội liền tuyệt sẽ không bỏ qua giết một người là giết, giết hai người cũng là giết, đã như thế nhận hiện tại chủ tử, vậy liền cùng hắn làm chôn cùng a. Nguyệt Thư vọng trong lòng âm hạ quyết ý, sau đó cũng hướng phía bờ bên kia bước đi, mà một mục trăm chú theo ở sau lưng nàng hửa trận, toàn bộ hành trình đều là không nói một lời, yên lặng nhìn trăm chú lên tất cả. Hắn đi nhớ lấy ban khôi chân bản dao, ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào Nguyệt Thư vọng trên thân, không cho nàng rời đi tầm mắt của mình, cẩn thận quan sát lấy nhất cử nhất động của nàng, phòng ngừa nàng rảnh rỗi đem nhà mình tông môn chí bảo chuyển đi hoặc là hủy đi. Không lâu sau đó, Thẩm Nhạc trở thành cái thứ 3 đến ở bên kia người. Ngụy Tư vọng cùng Hứa Trần theo sát phía sau, cũng siêu việt tiết thanh loan xuyên qua mặt băng đến tận đây, bốn tiên tiến vào doanh nguyệt giới thiên kiêu nhân vật đều đã thông qua được tam trọng khảo nghiệm, đủ để thấy trung bộ kia phần thiên kiêu bảng vẫn rất có hàm kim lượng. Nếu như kia Phong Lôi Miếu Lâm Huy còn sống, cũng đi theo mấy người cùng nhau tiến vào nơi đây thí luyện chỗ, kia tỉ lệ lớn cũng là có thể thông qua cái này tam trọng khảo nghiệm. Chỉ tiếc, hắn tại Minh Ngung lớn doanh nguyệt giới bên trong, hảo chết không chết liền gặp Mộ Dung Thu Hàm, cũng cuối cùng chết tại nhà mình lôi truy trì bảo phía dưới. Mộ Dung Thu Hàm mặc dù không có thiên kiêu tên tuổi, lại là người mang Mộ Dung thị huyết mạch vẫn là thuộc hộ vương triều chân chính trên ý nghĩa, hạ đại lực khí bồi dưỡng quốc sư người thừa kế. Chiến lược của nàng cũng không thể giống tầm nhạc, Dương Linh Duyệ đồng dạng, theo người tính toán, mà là muốn đem toàn bộ Mộ Dung thị nội tình đều bao quát ở bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, khi tiến vào hoàng hôn cổ đạo trước, Thẩm Nhạc cùng Dương Linh Duyệ ở giữa mới có như thế một phen đối thoại. Mộ Dung thị nội tình, nhất là tại dung hợp thải hà phúc địa đạo tắc bạn tộc huyết mạch bí pháp, thực sự quá mức cường đại. Phần này nội tình, tuyệt không phải là một cái thiên kiêu chi danh liền có thể thăng qua. Cho nên hai người lúc ấy mới có thể may mắn, còn tốt Mộ Dung Thu hàm là người một nhà không phải đối địch với nàng, kia áp lực coi như thực sự quá lớn. Tại Nguyệt Thư vọng cùng hứa chân về sau, Ban Khôi chân cũng tại khô vận trợ lực phía dưới, vượt qua Nguyệt Thư vọng, xuyên qua ba hộ. Hồng Giao trông thấy hắn lên bờ, ánh mắt trong nháy mắt liền cảnh giác, đem Thẩm Nhạc cùng Dương Linh Duệ hai người bảo hộ ở sau lưng không hổ là tông linh trùng tu người, phúc vận quả nhiên không cạn. Hắn thầm nghĩ trong lòng một câu. Tại ngoại giới lúc, Ban Khôi chân cầm trong tay chí bảo siêu nhiên chiến lực, hắn là cảm thụ qua. Hồng Giao làm qua đoán chừng, cho dù là chính mình thất liễu mạng tương minh, cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ có thể tại ban khôi chân trên thân lưu lại một chút không đau không ngứa vết thương da thịt thế mà thôi. Đúng lúc này, Thẩm Nhạc tại Hồng Giao sau lưng thấp giọng nói: "Hồng Giao đại nhân, cái này Ngọc Tiêu tông tu sĩ đã thất lạc kia phần chí bảo, vừa mới ta ở bên, kia nghe nói là bị cái nãy Nguyệt Thư vọng được đi." Ngài cũng nhìn thấy kia hứa chân một đường theo sát Nguyệt Thư vọng mà đi, chính là vì phòng ngừa nàng ở đằng kia thần bí chí bảo lam xảo thuật lừa đảo. Từng lại có việc này. Hồng Giao lông mày nhíu lại, trong lòng áp lực trong nháy mắt thiếu đi hơn phân nửa. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói đúng là một cái lợi tin tốt tốt. Bởi vì Ban Khôi Chân mặc dù là người mang nguyên thần thông linh trùng tu ngợi, nhưng bây giờ tu vi khí tức, cho ăn bệ bụng cũng liền tạm trọng. Chỉ có nơi tay nắm món kia chí bảo thời điểm, mới có thể đối đám người hình thành tuyệt đối nguyên ép. Chỉ khi nào hắn mất kia chí bảo trợ lực, liền không thể nào là hồng giao đối thủ, không còn có thể đối trục hổ bên này cấu thành quá lớn uy hiếp đồng thời như đúng như thẩm nhạt lại nói, là nguyệt tư vọng tại dưới cơ duyên xảo hợp được món chí bảo này, vậy thì đúng bọn hắn càng có lợi hơn. Bởi vì cứ như vậy, cho dù trên thân mọi người đạo tắc gấp chế biến mất, Ngọc Tiêu Tông cũng biết trước hướng nguyệt tư vọng nổi lên, mà sẽ không ngay đầu tiền cùng trục hổ xảy ra chớp. Nguyên bản tứ phương thế lực tham dự tranh đoạt, thoáng qua một chút liền thiếu đi hai cái ngoại bộ uy hiếp, còn lại cần ứng đối, cũng chỉ thừa kia Tô gia hai người. Hồng giao chỉ từ sở thuộc thế lực góc độ phân tích đến, chớp mắt chúc hội bên này ưu thế còn không nhỏ. Ngọc Tiêu tông người sẽ trước cùng Nguyệt thư vọng lên xung đột, chúc hội bên này có chính mình cùng hai tên tiên tiêu, lại thêm có hy vọng lên Bợ Tiết Thanh Loan, Hà Tháng Lai, Phong Lam, Cửu Nhiệm bốn người. Tại mặt giấy thế lực bên trên, Tô gia hai người kia cơ hồ là không có phần thắng. Nhưng tu đạo tăng thêm cùng người đấu pháp kinh nghiệm nhiều năm, vẫn là để Hồng giao duy trì cảnh giác. Lăng Nguyệt Tông cùng Tô gia chủ mạch thế, nhưng là cùng trúc hổ hoàng thất như thế, đều là thật có trung tam cảnh tu sĩ trấn giữ. Ma Nguyệt Thư vọng cùng Tô Lăng Vân, một cái là chân ý tu sĩ chí nữ, một cái là chủ mạch trưởng tử, trên người bọn họ tất nhiên còn có chưa từng vận dụng cường đại ác chủ bài, tuyệt đối không thể coi thường đồng thời. Thông qua vừa rồi quan sát, hắn còn phát hiện đi tại sau cùng cái kia ngọc tiêu tông tu sĩ, chính là ngưng nguyên thập nhị trọng tu vi, là trước mắt toàn trưởng tu vi cao nhất người. Bất quá nhường Hồng Dao cảm thấy chú ý, cũng không phải là tu vi cảnh giới của hắn, mà là người này trên người tán phát ra cổ quái khí tức. Cho dù là xa xa quan sát phía dưới, cũng có thể nhìn thấy trên mặt phấn khởi, cùng trong hai mắt mơ hồ chớp động lên một chút thường đỏ chi sắc ở trên người hắn, hồng giao phát giác được một loại mười phần không thích hợp sao động cảm giác làm sao nhìn có chút giống lạ. Là... Đầu hạ nhập ma chi tướng. Phần này dị dạng cổ quái cảm giác cũng là nhường hồng giao để ý, cảm thấy người này có thể sẽ trở thành chí bảo tranh đoạt bên trong một cái biến số. Chương 122. Thứ vương đều tới. Chương 122. Thứ vương đều tới. Mà nhìn thấy ban khôi chân thành công lên mở, người cao hứng nhất tự nhiên thuộc về hứa Trần. Tuy nói chính hắn cũng có lòng tin đánh bại thậm chí chém giết nguyệt tư vọng, nhưng còn hoàn hảo hơn đem tông môn chí bảo đoạt lại vẫn là phải mượn từ ban khôi chân sở tu bí pháp chi lực mới có bảo hộ. Mà ban khôi chân vì thể hiện ra bản thân tâm bảo xuất ruột, lên bờ trước tiên chính là cùng Hứa Trần một trái một phải, đem nguyệt thư vọng kẹp ở giữa ban trưởng lão, ta một đường đi tới nhìn chằm chằm vào nàng, không có thấy cái gì dị động. Ừm, tông môn chí bảo khí tức xác thực còn ở trên người nàng, Hứa Trần ngươi làm được rất tốt, không có cho nàng bất kỳ thời cơ lợi dụng. Hai người cử động như vậy, cũng liền ngồi vững vừa mới thầm nhạc nói ra kia phần tin tức. Hồng Dao thấy thế trong lòng vui mừng, ít ra nguyệt thư vọng cùng Hứa Trần hai cái này nội tình không rõ thiên kiêu, là không cần phía bên mình quan tâm ứng phó thanh loan gia mắt công tử. Nhường công tử chờ lâu. Tại ban khôi chân về sau Tiết Thanh Loan cũng là dựa theo chính nàng tiết tấu, vừa mồn vượt qua mảnh này băng hồ. Lên bờ chuyện thứ nhất, đương nhiên chính là cùng nhà mình công tử gặp mặt ti lễ. Dương Linh Duyệt nhìn về phía Tiết Thanh Loan khẽ cười nói, "Không ngại, chúc mừng ngươi a Thanh Loan, lần này tiến vào hoàng hôn cổ đạo, không được chí bảo liền đã thu hoạch trưởng thành rất nhiều, cho là chuyến đi này không tệ." Đều là công tử đề điểm có phương pháp, nếu là lúc đầu Thanh Loan, là vạn vạn là đi không đến rèn luyện tâm cảnh đại thành bước này. Được đến Dương Linh Duyệt tán dương, Tiết Thanh Loan đầu tiên là lộ ra nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó ánh mắt kiên định nhìn về phía Dương Linh Dụệ công tử, vừa mới Thanh Loan đã cùng Nguyệt Thư vọng hoàn toàn phân rõ giới hạn, sẽ không lại bởi vì chỗ nhiễu, về sau chí bảo chi tranh, Thanh Loan chắc chắn toàn lực tương trợ công tử đã thắng. Hai người trò chuyện với nhau lúc, lấy Hà Thắng Lai cầm đầu năm tên tu sĩ trẻ tuổi, cũng lần lượt thông qua được băng hồ khí vận khảo nghiệm, thành công lên mở. Lần này vực sâu tâm bảo, trừ Bỏ Phong Lôi Miếu bên ngoài, những phe khác thế lực đều có tham dự trong đó. Nhưng cuối cùng thông qua ba lượt khảo nghiệm, chỉ có chỉ là bốn nhà. Mà tại cái này bốn nhà bên trong, chỉ là chục hổ một phương tu sĩ, liền chiếm còn hơn một nửa. Trọn vẹn bảy người thông qua được ba lượt khảo nghiệm được đến tranh đoạt trí bảo cơ hội, coi như còn lại tam phương nhân số chung vào một chỗ, đều không kịp bọn hắn nhiều như vậy. Kết quả như vậy, không chỉ có Lạn Nhượng Ban Khôi Chân cùng Hứa Trần cảm thấy kinh ngạc, ngay cả cùng là xuất thân tự Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực Nguyệt Thư Vọng cùng Tô Lăng Vân, trong mắt cũng là hơi lộ ra dị sắc đi thu không đủ tri, mổ gà lấy trứng chi pháp, không nghĩ tới thật đúng là cho kia được ăn cả ngã về không hoàng đế Lao Nhi của tới. Nguyệt Thư Vọng trong lòng âm thầm nghĩ. Một bên khác Tô Lăng Vân trong tim đồng dạng thì thầm, mấy chục năm tuổi lựa thật đúng là không có phí công đốt, chục hộ có thể có được hôm nay thành tựu và khí tượng, mộ dung thị thuộc về không thể bỏ qua công lao. Bọn hắn xem như riêng phần mình sở thuộc thế lực chân chính nhân vật trọng yếu, tự nhiên là biết được Trục Hổ Khởi Thế rất nhiều nội tình. Tại năm đó biết Trục Hổ âm thầm như vậy làm việc từ điểm, tây bắc những phe khác thế lực kỳ thật đều là không coi trọng. Bản thân Hiến Đế Vương Triều lâm mạch, thành tựu một vị chân ý tu sĩ, liền đã coi như là một trận đánh cược đổi lại người bên ngoài, lần này cứ thắng, tất nhiên là nên chậm dần tốc độ, nhường Vương Triều trầm khẩu khí, chậm chậm xúc tích lực lượng phát triển. Nhưng này vị Trục Hổ Hoàng đế Lao Nhi, tựa như là đánh cược đầu đẳng dạng, đúng là không tiếc lấy máu đất lửa, lấy hoàng thất dòng dõi làm tủi, cũng muốn mạnh mẽ đỉnh ra một cái thịnh thế Vương Triều khí tượng. Tại Tây Bắc thế lực hắc trong mắt, liền cùng Nguyệt Tư vọng đánh giá đồng dạng, cái này không hề nghi ngờ, chính là mổ gà lấy trứng ngu xuẩn cử chỉ. Huấn hô, cho dù ngươi có thể lấy đốt hỏa chi pháp kéo dài ở tự thân quốc vận, ngươi mộ dung thị dòng dõi có thể đốt 10 năm, 20 năm, 30 năm, chẳng lẽ còn có thể đốt 100 năm, 200 năm sao? Theo bọn hắn nghĩ, đây tuyệt đối không phải một cái thế lực phát triển kế lâu dài, mà tại cái này ở trong, nhất là lấy Đông Hoang Vương triều đối với chuyện này nhất là khinh thường. Tiêu Đông Hoang lão hoàng đế nghe nói việc này sau chính là công khai đùa cợt, nói chụp hộ cử động lần này, không khác tiểu nhi chơi lửa, tự chịu diệt vong mà thôi. Hắn lúc ấy còn 10 phần tự ngạo đối ngoại tuyên bố, chính mình dòng dõi trong hậu bối có đại tài năng vô số người. Lại nhìn hắn chục hổ như thế nào chơi với lửa có ngày chết cháy, đợi đến là tốt thời điểm, đều không cần tự mình ra tay, chỉ cần phái ra mấy vị hoàng tử liền có thể đem chục hổ vương triều triều tria an hổ như không còn. Kia về sau kết quả, đại gia hiện tại cũng đều rất rõ ràng. Vị này Đông Hoang lão hoàng đế cuối cùng không đợi đến chục hổ chơi với lửa có ngày chết cháy, ngược lại là chờ được con trai mình nhóm tạo phản lưu loạn, đi giết cha thí sư cử chỉ, đem cái mạng già của mình cũng vứt bỏ. Mà Đông Hoang cái này một giai thể, lại chính là vừa vận đâm vào chục hổ vương triều đoàn kiệt lựa thiêu đến vượng nhất thời điểm đại quân Đông Tiến, nự giá thân chinh, thậm chí trực tiếp chuyển ra nhà mình phúc địa lên tiền tuyến, cuối cùng thật để hắn đặt xuống thất hoàng tử vùng đất kia, dùng kia một đoạn long mạch mạnh mẽ đem mệnh thêm lên. Thằng đến Đông Tiến chục hổ đắc thắng thời điểm, rất nhiều thế lực vừa mới hậu chi hậu giấc minh bạch chục hổ năm đó dù ý, cũng cảm thán vị này chục hổ hoàng đế kiến thức sâu rộng thấy xa, cùng hắn phi phàm dức quát. Tại năm đó loại kia thế cục hạ, ai có thể nghĩ đến, một cái vừa mới tự lập không lâu vương triều, vậy mà gan lều tới, trực tiếp để mắt tới Đông Hoang Tôn này Tây Bắc cự vật xem như thôn tính mục tiêu đâu. Lần này cổ đạo bảy người quá quan, chính là trục hổ nhiều năm như vậy lấy quốc vận làm tiền đắc cược, có được một phen thành quả rốt cục đi lên, ta rốt cục đi lên rồi. Ngay tại hai người trong tim suy nghĩ thời điểm, một tiếng hét to truyền vào trong thai mọi người. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy kia một tên sau cùng xuyên qua băng hồ ngọc tiêu tông tu sĩ, ngay tại bên bờ khoa tay múa chân ăn mừng lấy. Cũng chính là tại hắn lên bờ giễu hở thời điểm, sau lưng kia một mảnh băng hồ khoảnh khắc tan dã vỡ nứt ra, biểu thị thiên phú, nghị lực, khí vận ba lựa khảo nghiệm chính thức kết thúc. Mà nương theo lấy mặt băng vỡ vụt, có một đạo như suối phun đồng dạng của nước, từ mặt hồ chính giữa dâng trào mà lên. Liền cùng trước đây hát diễm dâng trào sau hiện ra ngũ thải vầng sáng tình hình cực kỳ giống nhau. Tại cái này cao cao dâng lên trong cột nước, đám người nhìn thấy một cái không ngừng sáng tối lấp lòe ánh sáng đồng bền mà lên. Vật này hiện thế trong ngay mắt, đám người chính là đều ngay đầu tiên cảm giác được, áp chế tự thân đạo tắc bắt đầu có trầm trầm biến mất dấu hiệu. Cái này đại biểu cho, không bao lâu, bọn hắn liền có thể khôi phục tu vi, điều động chân nguyên trong cơ thể thi triển thuật pháp trí bảo. Khi tất nhiên chính là trí chí bảo A Thấy một lần đến vận này, Tiêu Ngọc Tiêu tông tu sĩ chính là hưng phấn la lên lên trường chấp sự, cái này lão nguyệt tông nữ tu được tông môn chỉ bảo, chờ một lúc ngươi đến cùng bàn trưởng lão đem nó khống chế, ta đến cấp đoạt kia chân ý không tướng. Gặp hắn còn có chút hưng phấn quá mức, Hứa Trần chính là tiến lên nhắc nhở đối phương một tiếng. Trước đây hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Trương Tấn lại có cái này đại khí vận, vậy mà có thể cùng bọn hắn một đạo xuyên qua khí vận ven hổ. Bởi vì người này tự sau khi xuất phát liền một mực nghe theo lấy sắp xếp của mình, chưa bao giờ từng có ngẫu nghịch chi ý cho nên Hứa Trần đương nhiên cho rằng đây là bên tay chính mình lại nhiều hơn một phần có thể cung cấp thúc đẩy trợ lực. Nhưng mà lại là không ngờ, chương này chấp sự vừa quay đầu, chính là lộ ra một mặt vẻ trêu tức Hứa Trần, như thế chí bảo, từ trước đến nay đều là người tài có được, ngươi cùng ban trưởng lão tu vi không cạn, theo ta thấy là không cách nào gánh nổi trước chết lớn. Chương chấp sự giờ phút này khẽ miệng đều nhanh muốn ngoác đến mang hai, hắn mười phần hưởng thụ nhìn xem Hứa Trần một mặt kinh ngạc biểu lộ, nói tiếp không bằng như vậy, để ta tới tranh đoạt kia chân ý không tướng, ngươi cùng ban trưởng lão đi đoạt lại tông môn chí bảo. Dù sao, vật kia cũng không phải từ trên tay của ta mất đi. Chương 123. Luyện. Chương 123, luyện Chu Tấn. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Gư Trần không thể tin được nhìn xem người trước mặt, hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại chống lại mệnh lệnh của mình, ta đương nhiên biết, hơn nữa biết rõ vô cùng. Chưa bao giờ rõ ràng như vậy qua. Trương Tấn quay người nhìn về phía Gư Trần, sau đó dùng ánh mắt đảo qua trên bờ một đám tu sĩ, nỗi lòng tại lúc này sục sôi bành trướng các ngươi tất cả mọi người ở đây, đều là thiên tài, là thiên kiêu, là bị trời cao chiếu cố, bị vận mệnh lọt mắt xanh người. Ta, chỉ có ta. Ta là tư chất thường thường, dựa vào kiên trì không ngừng cố gắng, dựa vào vượt mọi khó khăn gian khổ phần đấu, phấn đấu 186 trở, phương mới đi tới bây giờ một bước này. Trước đó, ngươi, ngươi, còn có các ngươi, có ai có thể nghĩ tới, ta có thể đi đến bây giờ bước này một bước? Hứa Trần, ngươi chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao? Ta, ta Chu Tấn, mới là muốn đoạt đến phần này chí bảo tiên mệnh chi nhân. Mệnh của ta đổ sẽ tại nơi đây bị sửa. Ta sẽ tại ngày sau bước vào ngộ đạo ba cảnh, không ngừng tại chân ý, còn muốn cao hơn, còn muốn cao hơn. Cảm xúc kích động lúc, hắn chính là đưa tay chỉ một lần tất cả mọi người ở đây mà các ngươi, bọn này cái gọi là thiên tài, thiên kiêu. Bất quá là ta thành tựu sự nghiệp to lớn người chứng kiến mà thôi. Trương Tấn những lời này dữ lời, toàn trường yên tĩnh nghi mắng. Hứa Trần đã ngu ngơ ngay tại chỗ, không rõ khi tiến vào cổ đạo trước còn đối với mình nghe lời răm rắp, đủ kiểu a duôn định hót Trương Tấn, như thế nào biến thành bộ dạng như vậy. Ban Khôi Trần đang nghe Trương Tấn nhắc tới mình là thiên mệnh chi nhân lúc, trong đầu chính là trong nháy mắt đậu vào tuyến, minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính như chính hắn nói tới, không ai cảm thấy hắn có thể đi đến nơi này, bởi vì hắn lúc đầu liền không khả năng có phần này phúc vận. Hắn sợ dĩ sẽ lại tới đây, đều là thần tôn đại nhân tại phía sau màn an bài. Mà thần tôn đại nhân mục đích làm như vậy cũng rất đơn giản, chính là cần phải có người chứng kiến nơi đây phát sinh tất cả, cũng đem cái này tin tức trọng yếu mang đi ra ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, Ban Khôi chân chính là lập tức làm ra một bộ vừa kinh vừa sợ khuôn mặt, hướng phía Trương Tấn trách móc xuất khẩu, lớn mật. Trương Tấn chẳng lẽ điên rồi phải không? Quên suất phát trước tông môn nhắc nhỏ sao? A, ta rất tốt, chưa hề cảm giác tốt như vậy qua. Trương Tấn hiện tại đã thuộc về không sợ trời không sợ đất trạng thái, lại đem đầu mâu nhắm ngay Ban Khôi trần nói, tông môn nhắc nhở. Sao mà buồn cười? Ta là tông môn tận tâm tận lực nỗ lực, là tông môn dâng lên chính mình quý báo nhất tuyết nguyệt. Cố thể tông môn cho ta cái gì? 20 năm qua, ta đưa lên cầu lấy phá cảnh đan dược cùng duyên thọ đan dược thủ tín, liền chưa bao giờ có bất kỳ hồi âm, mãi mãi cũng là dùng một chút linh tinh đổi qua loa. Đại ngộ như vậy, ta còn cần cùng đũm để ý tới bọn hắn nhắc nhở. Cũng là ngươi, ban khôi chân. Ta nhìn ngươi mới là thật điên rồi đâu. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ tông môn cho ngươi hạ ký hồn chủ sao? Ngươi một cái thông linh cảnh giới tu sĩ, bị người dạng này hạ thấp lục nhã, lại còn bằng lòng cúi đầu, cam tâm tình nguyện cho bọn họ bán mạng, quả thật là được không biết xấu hổ. Tình nguyện cho người ta làm con chó, cũng không có phản kháng phân đấu dũng khí. Ngươi. Ban Khôi Trần nghe tiếng trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên, tức giận tới mức run rẩy bàn chừng lão, mà thôi, chớ có lại cùng hắn cãi cọ. Hứa Trần lấy lại tinh thần, chính là đối Ban Khôi Trần an ủi một tiếng, sau đó hít sâu một mạch bình phục nỗi lòng, hờ hững nhìn về phía Trương Tấn nói Trương Tấn, ngươi có thể nghĩ thông suốt, như bây giờ quay đầu, ta liền có thể làm vừa mới những lời kia tất cả đều chưa từng nghe tới. Quay đầu? Ha ha ha. Trương Tấn ngửa đầu cười to nói, ta chính là ngưng nguyên thập nhị trọng. Ở đây các ngươi, người nào là có thể là đối thủ của ta? Muốn quay đầu, cũng là các ngươi, mà không phải ta. Tại thời khắc này, Hắn thể ngộ tới trước nay chưa từng có thoải mái cảm giác đối mặt một đám thiên tài thiên kiêu, hung hăng như vậy trấn áp bọn hắn, đây chính là hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chuyện. Có lẽ là quá mức cao vút cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán của hắn, Trương Tấn không có phát giác. Trên thực tế trong sân mọi người chờ mặc, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì e ngại cùng kiêng kỵ, có chỉ là có chút đáng tiếc cùng thương hại. Bọn họ cũng đều biết, cái này Trương Tấn đã là hoàn toàn điên rồi, ta đi để lại cái này tên điên, các ngươi 6 người đi đầu đèm kia Tô gia 2 người giải quyết, bản lại tranh đoạt chí bảo sự tình. Hồng Dao cảm nhận được áp chế đạo tác lập tức liền muốn biến mất, liền đem sau đó công việc an bài xong xuôi tốt. "Yên tâm đi Hồng Dao đại nhân, chúng ta tâm lý nắm chắc." Sáu người ứng thanh về sau, chính là nhao nhao đem ánh mắt rơi về phía Tô Lăng Vân cùng Tô Ly Tuyết bên kia. Tại bọn hắn bất thiện ánh mắt nhìn soi mói, Tô Ly Tuyết bản năng bắt đầu có chút e ngại. Chiến lược của nàng kỳ thật thật không thể nói suốt chúng, Thẩm Nhạc, Dương Linh Duệ, Hà Tháng Lai, Tiết Thanh Loan bốn người này, nàng khẳng định là không đấu lại. Còn sót lại Cừu Nhiễm cùng Phong Lam, nếu là thật sự đánh nhau, có lẽ có thể đánh cái ngang tay, nhưng muốn nói phần thắng, nàng trong lòng cũng là không chắc. Tầm hữu lúc Nàng chính là theo bản năng dựa theo bên cạnh Tô Lăng Vân sợ sao? Bọn hắn người có chút nhiều, không có việc gì, có ta ở đây đâu. Tô Lăng Vân bên mặt hướng nàng lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, chỉ cần chúng ta hai cùng một chỗ, bọn hắn liền không phải là đối thủ. Nghe nói như thế, Tô Ly Tuyết trái tim chính là an tâm không ít. Mặc dù Tô Lăng Vân người này tại trong tính cách vẫn để một đồng lớn, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của hắn tại Chu hộ Vương triều thế hệ này tu sĩ bên trong tuyệt đối là đỉnh tiêm. Nhất là chuyến này trước đó, hắn trở về chủ mạch, trên thân tất nhiên mang theo Tô gia chí bảo cùng rất nhiều át chủ bài thủ đoạn. Có những này bảo đảm chứng, Tăng thêm chính mình từ bên cạnh phối hợp tác chiến, hẳn là có thể cùng chục hổ sáu người này có lực đánh một trận. Phu. Một hồi gió nhẹ thổi qua mặt hồ, gợn sóng dần dần lên trong đáy mắt, cũng là đem trên thân mọi người cuối cùng còn sót lại áp chế đạo tắc tối tan. Trong chớp mắt, ven bờ hồ đột nhiên bộc phát ra kịch liệt chân nguyên chấn động, liên tiếp lóe mắt pháp quang cũng trong phút chốc chợt hiện mà lên. Hồng giao quanh người hồng lôi lấp loé, thân hình bạc khởi, trực tiếp lao về phía đang ngốn ngự phong trường tấn. Một bên khác, Ngụy thư vọng cùng Hứa Trần đều là trước tiên liền tế ra riêng phần mình sát chiêu, bàn khôi chân cũng lấy nguyên thần kích phát tu vi cảnh giới, gầm thét phi thân ra trận. Mà còn lại Dương Linh duyệt bọn người, cũng là chuẩn bị hướng Tô Lăng Vân hai người lãnh thủ. Nhưng liền tại bọn hắn điều động chân nguyên, vừa mới ngự phong mà lên trong đáy mắt, chính là thấy được làm bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi cùng cảnh tượng đáng ngạc nhiên. Pháp thử. Chỉ thấy kia Tô Lăng Vân, đúng là ra tay trước một bước, trực tiếp tay nắm Phác Quang, quán xuyên Tô Ly Tuyết lực lượng, bóp nát trái tim của nàng. Tô Lăng Vân ra tay cực nhanh, lại không có dấu hiệu nào, Tô Ly Tuyết thậm chí đều không có cảm nhận được đau đớn, liền cảm giác thân thể nhẹ bỗng, ý thức bắt đầu hướng phía trong hỗn độn rơi xuống mà đi. Tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, nàng nằm trên mặt đất nhìn qua Tô Lăng Vân dần dần mơ hồ thân ảnh, nhìn thấy hắn tại lòng bàn tay gọi ra kiện huyết hồng sắc linh bảo. Mà nàng trước khi chết nghe được sau cùng thanh âm, chính là sau đó Tô Lăng Vân hở hững phun ra trong miệng một cái kia chữ luyện. Chương 124, Tứ tượng thông nguyên. Chương 124, Tứ tượng thông nguyên. Theo một tiếng này luyện chữ xuất khẩu, Tô Lăng Vân trong lòng bàn tay huyết ngọc chính là như vận sống nhúc nhích lên, từ nội bộ hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một trường hơi mờ vết hồng sắc màn mỏng, đem Tô Ly Tuyết bao vây lại tuyệt tình đoàn muốn. Huyễn ngọc lại thôi. Hạ Thắng Lai thấy thế trong mắt giật mình, vội vàng la hét nói: Đây là Tô Gia Tà Pháp. Mâu ngăn cản hắn, gọi hàng ở giữa, hắn chính là gấp vận công pháp, há miệng đem thể nội kia đoạn ánh lục sắc đoạn mục phun ra, đánh về phía Tô Lăng Vân. Dương Linh Duệ mấy người cũng tại nghe tiếng sau ngang nhiên ra tay, nhao nhao đem riêng phần mình sát chiêu tới ra. Trong lúc nhất thời, ở đằng kia đoạn mục thị lục sắc quang mang chiếu rọi phía dưới, hạ nguyên một chữ quyết, ác quỷ phong thượng, hạ nguyệt rơi thế, phá hủy lôi tiếp, thiên địa sơn hà đồ, dòng giá lục đạo sát chiêu đều hiện, toàn bộ hướng phía Tô Lăng Vân chạy như điên. Lần này 6 người hợp kích, dẫn động lên một vòng kịch liệt linh khí cùng chân nguyên dung truyện, trực tiếp gọi nơi đây rời rạc bên ngoài thiên địa chân nguyên cũng làm trận nổ bể ra đến, hóa thành mêng mông nhiều đến không hết loạn lưu hướng bốn phía bắn tung tóe ra. Chỉ là cái này loạn lưu bạo tán uy năng, chính là đủ để đem một vị bình thường ngưng nguyên trung kỳ tu sĩ đưa vào chỗ chết. Có thể nghĩ, kia Tô Lăng Vân phải đối mặt chân chính lục đạo sát chiêu, nên như thế nào kinh khủng uy năng nàng còn không có tỉnh, không thể bị vấy dậy. Tô Lăng Vân đầy mắt ánh sáng nhu hòa nhìn về phía huyết sắc màn mỏng bên trong Tô Ly Tuyết, sau đó khẽ nhất tay một cái, chính là gọi ra bốn khối tản ra màu sắc khác nhau quang mang thạch thuộc linh bảo hoàn vân ngọc. Thông qua mặt kính quan sát chiến cuộc Trần Dương, khi nhìn đến Tô Lăng Vân bốn kiện bảo vật sau lập tức tới hào hứng. Hắn nhưng là chính miệng ăn qua Hoàn Vân Ngọc, là tuyệt đối không thể đem khí tức của nó nhận lầm. Ngày đó Dương Linh thủ đại hôn thời điểm, cái này Tô Lăng Vân liền dâng lên Hoàn Vân Ngọc xem như hạ lễ. Khi đó hắn còn nói, vật này chính là Tô gia chủ mạch tứ đại tinh quán một trong. Nhìn như vậy đến, bây giờ hắn lấy ra bốn kiện thạch thuộc bảo vật, trong đó có Hoàn Vân Ngọc khí tức, kia tất nhiên là dùng cái này bốn loại cực kỳ chân quý tinh quán chế tạo mà ra nhìn xem thật là thơm. Không, thật lợi hại a. Trần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm hướng trong kính hình tượng cũng chính là tạng đã không có giải miệng, không phải giờ phút này, nước miếng của hắn đều là muốn chảy tới trên mặt đất. Bốn kiện từ tinh quáng chế tạo thạch thuộc chí bảo, liền đã đủ để cho hắn khẩu vị mở rộng, chớ nói chi là Tô Lăng Vân hoàn thủ năm cái kia quỷ dị huyết ngọc, cũng đồng dạng là thạch thuộc chí bảo Tô gia thạch chi nhất đạo sắc thực có nói pháp, bản tôn đã có chút không kịp chờ đợi đi kia chủ mạch đi tới một lần. Trần Dương trong lòng lực nghĩ đại động, bất quá hắn cũng tương tự duy trì tuyệt đối thanh tĩnh, muốn làm thành việc này, tất nhiên cần sớm làm nhu đồ, chờ đợi cơ hội tốt, chậm chậm nưu toan, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực hiện. Dù sao Tô gia chủ mạch thế, nhưng là có kia chân ý cảnh giới Tô đỉnh thương toa trấn, còn có một vị tán thần chân ý không biết tình huống như thế nào. Lấy hiện tại chính mình cùng Dương gia thực lực, là xa xa không đủ để đem nó dung chuyện. Bất quá dưới mắt tại cái này hoàng hôn cổ đạo bên trong, Tô Lăng Vân nắm giữ trong tay những vật này, cũng là có thể nghĩ biện pháp như đổ một phen. Hắn hiện tại bản thể tiên đạo tu vi, đã tiếp cận ngưng nguyên hậu kỳ. Nếu là có thể đem cái này bốn dạng tinh quang chí bảo, tính cả viên kia huyết ngọc cùng nhau nuốt vào, chờ chờ về sau đưa đến bản thể, nói không chừng chính là có thể nhảy lên tấn thăng đến ngưng nguyên viên mãn. Trần Dương hơi chút suy nghĩ sau lại nhìn về phía trong kính. Lúc này Tô Lăng Vân gọi ra kia 4 kiện tinh quang linh bảo đã phân loại đông nam tây bắc bốn góc. Sau đó giữa lẫn nhau lẫn nhau kết nối diện tiến, qua trong giây lát liền tạo thành một cái vuông vức ngăn cách bình chướng, đem Tô Lăng Vân cùng huyết sắc màng mỏng bên trong Tô Ly Tuyết bảo hộ ở trong đó. "Feng, Feng, Feng, Feng." Lúc đạo sát chiêu tùy theo rơi xuống, lập tức liền đem cái này vốn cũng không lớn bờ hồ hoàn toàn đánh chìm, không có vào trong hồ nước đám người thân hình lần lượt lên không, nhưng giờ phút này bất luận là Hà Thắng Lai vẫn là Dương Linh Duyệt bọn người, sắc mặt đều là xuất hiện mấy phần ngtrọng. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía dưới Tô Lăng Vân khí tức vẫn như cũ là ổn định tồn tại chúng ta hợp lực ra tay, hắn cái này đều có thể ngăn trở. Phong Lam mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên Cửu Nhiễm cũng là chau mày, vừa mới chính mình lôi kiếp rơi xuống, tựa như là bổ vào thiên kiếp huyền thiết bên trên đồng dạng, thậm chí đều không có đem lôi pháp uy năng triển lộ ra, liền trong nháy mắt tán loạn không hổ là Tô gia chủ mạch con trai trưởng, như thế tự vệ át chủ bài, sắp thực tam minh. Thẩm Nhạc nhìn về phía phía dưới bình luận, Tô gia cho Tô Lăng Vân chuẩn bị phần này bảo mệnh át chủ bài, sắp thực muốn so thư viện chuẩn bị cho hắn chuẩn bị ở sau còn muốn lợi hại hơn ít gia. Nếu là hắn đến đối mặt vừa rồi công kích, cho dù có thể ngăn cản, cũng không cách nào làm đến như Tô Lăng Vân như vậy an tâm như đá, sừng sững bất động đợi đến buổi mù tán đi về sau, đám người chính là nhìn thấy. Ngoại trừ Hà Tháng Lai vận dụng kia cắt đứt mục chí bảo, đem bốn thạch bình chướng xuyên thủng một cái lỗ nhỏ bên ngoài, những người khác sát chiêu, trên cơ bản đều chỉ là ở đẳng kia bình chướng bên trên lưu lại một chút chảy ra cùng vết rạn. Chỉ có Dương Linh Duệ cái kia đạo ác quỷ phong tượng, dựa vào bản thân cực mạnh ăn mòn chi lực, còn tại kia bình chướng bên trên lưu lại một đạo hãm sâu vết loá. Nhưng dù vậy, lại là vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho cùng Tô Lăng Vân mày mày Tô gia lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn, pháp này tên là Tứ Tượng Thông Nguyên chính là kia Tô gia lão tổ Tô đỉnh thường tuyệt kỹ thành danh một trong. Hạ Thắng Lai hướng đám người giải thích nói, người này đã pháp thiên phú hết sức lợi hại, chớ nói tại Tô gia, chính là tại Tây Bắc trong lịch sử, cũng là có thể có tiếng tั่ว. Đạo này phòng ngự pháp môn, chính là hắn mượn nhờ Tô gia chủ mạch Tứ Đại Tinh Quáng Nguyên Thạch tiến hành tu luyện, tự ngộ tự sáng tạo mà ra. Dưới mắt Tô Lăng Vân thi triển đạo pháp môn này, mặc dù mười phần tốt thiện, nhưng bởi vì kia bốn kiện bảo vật phẩm chất đầy đủ cao. Cho nên ngăn cản chúng ta công kích là dư giải. Trải qua hắn điều nói này, đám người liền cũng cảm thấy thoải mái. Nếu như là chân ý cảnh đại năng sáng tạo thuật pháp, vậy bọn hắn không cách nào công phá cũng thuộc về bình thường. Ba. Nghiệm động ở giữa, Hà Thắng Lai cầm bức lên đầu ngón tay, kia đoạn phát ra ánh lục sắc quang mang đoạn mộp lại về tới trong tay của hắn. Vật này chính là hắn tại Hà Gia Bí cảnh ở bên trong lấy được gia tộc chí bảo. Ban luận phẩm chất, khả năng so Tô Lăng Vân trong lòng bàn tay kia vết ngọc kém hơn một tuyển, nhưng nhất định là muốn mạnh hơn cái này bốn kiện thủ hộ thạch bảo. Nguyên nhân chính là như thế, hắn khả năng đánh xuyên tứ tượng tông nguyên thuận pháp bình chướng phòng hộ. Chỉ tiếc, Hà gia công pháp cũng không phải là lấy sát lực chứ dành, không cách nào chân chính đem cái này thuật pháp phá hủy hà hình, kia Tô Lăng Vân cũng có phương pháp này hộ thân, chẳng phải là liền có thể đứng ở thế bất bại. Thế thì sẽ không, tứ tượng thông nguyên môn thuật pháp này hải tâm, chính là mượn từ bốn loại chân quý tinh quáng nội bộ ẩn chứa linh tính làm môi giới, khả năng thúc dục. Hà Thắng Lai tiếp tục nói, phương pháp này một khi thi triển, bốn khối tinh quáng bảo vật bên trong linh tính liền sẽ không thể nghịch chuyển tản mạn khắp nơi, đợi đến trong đó linh tính hoàn toàn hao hết, cái này thuật pháp liền sẽ tự hành toán loạn. Súng hổ chúng ta vừa rồi công kích cũng không phải là không có hiệu quả chút nào, đối mặt trùng kích như thế, sẽ chỉ làm kia bốn kiện tinh quáng bảo vật linh tính trôi qua biến càng nhanh. Chương 125, gặp được Lương Hữu, tháng lai may mắn. Chương 125, gặp được Lương Hữu, tháng lai may mắn. Quả nhiên, ngay tại Hà Thắng Lai nói ra lời này thời điểm, tứ tượng thông nguyên thuật pháp quang mang liền bắt đầu sáng tối lóe lên, đã có vỡ vụn chi tướng. Cái này mặc dù là một tin tức tốt, nhưng Dương Linh Duệ mấy người trong team áp lực lại là cũng không có thay đổi nhỏ. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, Tô Lăng Vân thi triển phương pháp này mục đích, chính là vì kéo dài thời gian. Mà bây giờ, hắn cái này một mục đích đã đạt thành. Giờ này phút này, ở đằng kia huyết sắc màn mỏng bên trong, vốn nên đã chết thấu Tô Ly Tuyết, tu vi khí tức vậy mà bắt đầu tái hiện, cũng đang lấy tấn manh tỉnh thế phi tốc tăng trưởng, bay thẳng ngưng nguyên viên mãn mà đi. Triển tiếp tục như thế, nàng lại lần nữa thức tỉnh về sau, chiến lực tất nhiên sẽ sinh ra bay vọt về chất. Gặp tình hình này, Hạ Thắng Lai biết mình cũng không thể ngồi chờ chết. Không phải đợi đến Tô Lăng Vân đem máu này khơi luận hành, lại thân tan huyết ngọc, như vậy phía bên mình 6 người cộng lại, đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn. Thế là hắn lập tức lật tay gọi ra 6 viên linh trùng. Tô gia huyết thạch chi pháp quỷ dị âm hiểm đến cực điểm, nếu không có bất kỳ phòng bị nào, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vật này chính là ta hạ ra tròng linh trùng, nuốt vào luyện hóa sau, liền có thể chống cự huyết thạch công kích. Các vị đạo hữu có thể cùng đi hạ mộ đi đến một bước này, ta đã 10 phần tăng kích, dưới mắt kia cổ đạo chí bảo đã hiện thế, các vị đạo hữu nếu là cảm thấy cùng cái này Tô Lăng Vân chiến đấu, làm việc phong hiểm quá lớn, chi bằng hiện tại liền rời khỏi, đi đoạt kia chân ý không tướng, hạ mộ tuyệt không ngăn trở. Dứt lời, chính hắn chính là nắm lên một khóa linh trùng, nuốt vào trong bụng ăn vào linh trùng sau, hạ thắng lai vốn định lại cùng đám người nói cái gì, Kết quả chỉ trước mắt, liền thấy Dương Linh Duệ đã đi tới hắn bên thân, cũng đưa tay cầm lên một khỏa linh trùng linh duệ, "Cái này Hà đại nhân, ta xuất phát trước liền hứa hẹn qua, muốn giúp ngươi thắng được cái này một hồi." Dương Linh Duệ dứt lời, chính là không chút do dự đem hạt giống này nuốt vào. Tại hắn về sau, Tiết Thanh Loan cũng là đồng dạng tiến lên hướng Hà Thắng Lai thi qua thi lễ, sau đó lấy đi một khỏa linh trùng ăn vào. Tiếp lấy Thẩm Nhạc, Cửu Nhiễm, Phong Lam ba người cũng theo thứ tự tiến lên, lấy đi một khỏa linh trùng Hà huynh, "Nếu thật muốn đoạt kia chí bảo, vừa mới ta liền động thủ, làm sao chờ tới bây giờ?" Cửu Nhiễm dứt lời, liền đem linh trùng để vào trong miệng Cửu huynh nói cử phái. Phong mộ tuy có tranh đoạt trí bảo tri tâm, nhưng cũng hiểu được trong đó nặng nhẹ. Phong Lam ăn vào linh trùng sau, Song Hà thắng Lai cười nói, nếu như không ở chỗ này hợp lực đem cái này Tô Lăng Vân giải quyết, vậy coi như đoạt được trí bảo, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ trở thành người này áo cưới. Hà Thắng Lai nhìn xem chính mình đã không có vật gì bàn tay, trong lòng cũng là không khỏi động dung đời này có thể gặp được chư vị lương hữu, quả thật ta Hà Thắng Lai may mắn, vô cùng cảm kích. Hai tay của hắn tương hợp, lấy tối cao cấp bậc lễ nghi, hướng về mấy người khom người thi tiếp theo lễ. Có thể được hạ ra con trai trưởng cái này thi lễ, thế nhưng là tương đối không dễ dàng đây chính là giải thích rõ. Hạ Thắng Lai đã đem mấy người cho rằng chân chính người một nhà đám người nhận hạ cái này thí lễ, sau đó liền bắt đầu luyện hóa cùng thôi động cái này linh trùng lực lượng. Không bao lâu, từng sợi thanh lương bên trong mang theo một chút ấm áp vầng sáng từ trong cơ thể của bọn họ phát ra, tại mấy người quanh người quanh quần mà lên, tạo thành một màn ánh sáng tô lăng vân tự tay giết chết nữ tu này, liền đã là tìm về kia phần tuyệt tình đạo tâm, tăng thêm kia huyết ngọc thôi phát, chiến lực tất nhiên phóng đại. Đến lúc đó ta, Linh Duệ, Thẩm Vinh ba người tới đối phó hắn. Hạ Thắng Lai thông qua chính mình đối hạ gia thuật pháp hiểu rõ, hướng đám người giận dò, Tiết Cô Dung, Cửu Hinh, Phong Hinh Cơ mẫu khôi chính là muốn giao cho các ngươi ba người, vật này âm tà đến cực điểm. Mặc dù có linh trùng hộ thể, cũng không được qua loa chủ quan, làm cẩn thận là hơn. Hà huynh yên tâm, chúng ta biết được. Cạch cạch cạch. Chẳng, đám người nói chuyện vừa mới kết thúc, phía dưới kia tứ tượng thông nguyên thuật pháp chính là vỡ vụ ra. Phốc. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, đoàn kiếm huyết sắc màn mỏng đột nhiên bành trướng nộ tung, một đạo huyết sắc nhân ảnh từ đó bay ra, bay thẳng đám người mà đến. Dựa theo vừa rồi an bài, Hà Thang Lai, Dương Linh Duệ, Thẩm Nhạc ba người đều là lựa chọn né tránh mà qua, sau đó đồng loạt thẳng hướng Tô Lăng Vân. Một bên khác Tiết Thanh Loan lúc này hai tay giăng ra, phóng xuất ra mấy chục đạo nguyệt mang băng rùa, đem kia tử tô ly tuyết thi thể biến thành máu khô trói buộc ở giữa không trung. Kiều Nhiễm cùng Phong Lam cũng là theo sát phía sau giáp công mà lên. Cái trước Hồng Lôi nơi tay, thuần phát ba đạo chí cường tia lôi dẫn quan chú mà xuống. Cái sau miệng phun lu linh, lấy sơn hà đồ làm hòn đá tảng, cấu trúc ra một mảnh bầu trời xích lủng giam, đem máu khô nốt tại trong đó lại. Oành! Cảm nhận được hành động bị ngăn trở, máu khô chính là phát ra một tiếng thê lương gọi, đột nhiên phát lực hạ, chính là trong nháy mắt tránh thoát nguyệt mang trói buộc. Nhưng giờ phút này cựu nhiễm lôi pháp đã rơi xuống, cho dù thoát khỏi nguyệt mang chói buộc, máu khô tại trong lúc nhất thời cũng không cách nào thoát ly phong lam bố trí tỏa này tiên tư long giam. Whoa xoạt. Ba đạo lôi pháp không nghiêng không lệch rơi vào máu khô trên thân, tại trên thân lưu lại mấy đạo cực sâu vết thương cơ hội tốt. Thấy máu khô trên thân tình thế yếu bớt, tiết thanh loan chính là lại lần nữa gọi ra truy nguyệt hiện hiện. Bất quá lần này cùng bình thường truy nguyệt sát chiêu khác biệt, chỉ thấy nàng môi khẽ mở ở giữa, chính là niệm tụng ra một đoạn cực kỳ phức tạp thuật quyết, nhường kia nguyên bản một mảnh trắng đoan ánh chăng bên trong, xuất hiện một chút màu ửng đỏ vạn. Sa Sa nguyện tư vọng xa xa thoáng nhìn một màn này, trong lòng sợ hãi kinh hãi làm sao có thể. Cầu nô tài kia tu luyện bí pháp bên trong, hẳn không có Phi Nguyệt chi pháp mới đúng. Nàng lại như thế nào biết được đạo pháp môn này? Tiết Thanh Loan sở tu công pháp chính là Lãng Nguyệt Tông chân truyền công pháp, nhưng bởi vì thân phận duyên cớ, nàng được đến công pháp nhưng thật ra là không hoàn chỉnh. Vì phong ngừa nàng tiếp xúc đến chân chính hạch tâm bí mật, Lãng Nguyệt Tông biến mất công pháp bên trong rất nhiều mấu chốt bộ phận. Bây giờ Tiết Thanh Loan chỗ thi triển ra cái này Phi Nguyệt gia cố chi pháp, chính là một loại trong đó. Truy Nguyệt sát chiêu huy lực quá lớn, nhưng khuyết điểm ở chỗ một lần chỉ có thể làm một lần công kích. Vô luận là có hay không trúng đích đệ nhân, truy nguyệt đều sẽ vỡ vụn. Kể từ đó, liền tất nhiên chi bằng một lần nữa tiến hành ngưng tụ, mới có thể lần nữa thi triển. Nhưng nếu có phi nguyệt chi pháp tiến hành ra cố, một đạo truy nguyệt thuật pháp liền có thể nhiều lần lập đi lặp lại bị tu sĩ điều động, thông qua đề cao thuật pháp tần suất đến tăng lên trên diện rộng môn thuật pháp này uy lực. Nguyệt tư vọng có thể xác định, Tiết Thanh Loan tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc đến phi nguyệt chi pháp. Nhưng bây giờ nàng phát huy ra, vậy thì chỉ có một khả năng. Tiết Thanh Loan tại tu tập công pháp quá trình bên trong, thông qua không ngừng thôi diễn thí nghiệm, đúng là chính mình đem đạo này bản không tồn tại ở công pháp phía trên bí thuật trò tu thành cho dù là nhìn Chung Lã Nguyệt tông lịch sử, có thể làm được điểm này, môn hạ tu sĩ cũng là như Phượng Mao Lân giấc đồng dạng ý ra, Nguyệt thư vọng chính mình là chưa từng làm được. Nàng đã từng thử qua, nhưng kết quả đều là lấy thất bại chấm dứt. Nhưng bây giờ, vị này chính mình đã từng thủ hạ thị nữ, đứng là đạt thành thành tựu như vậy. Tại thời khắc này, Nguyệt thư vọng trong đầu xuất hiện một cái trước đây chưa từng có ý niệm. Ngày đó Lã Nguyệt tông từ bỏ tiết thay loan, đến cùng có phải hay không một cái chính xác quyết sách đâu? Chương 126. Hứa Trần, nhờ vào ngươi. Chương 126. Hứa Trần, nhờ vào ngươi. Vụ vụ. Bất quá giờ phút này tình cảnh cũng dung không được Nguyệt Thư Vọng tiếp tục nghĩ lại, bởi vì hai đạo sắc bén pháp quang đã bay tới trước người Nguyệt Hoa đời trời. Quẹt khẽ một tiếng xuất khẩu, Nguyệt Thư Vọng một thân bạch quang tụ tán mà lên, đem hai đạo pháp quang chặn lại. Ngay tại lúc tiếp theo một cái chớp mắt, phía sau lần nữa truyền đến kịch liệt chân nguyên chấn động, khoảng cách này phía dưới, mong muốn ngăn cản đã là không thể nào. Phốc. Ban Khôi Chân một chiêu này hỏa viêm thuần pháp trực tiếp đánh xuyên qua Nguyệt Thư Vọng phía sau lưng. Nhưng kẻ sau khí tức cũng không có biến mất, cô thân thể kia cũng là hóa thành điểm điểm nguyệt hoa tản mạn khắp nơi mà qua ha ha, cũng là cỡ không sai thế thân đột phá. Ban Khôi Chân cười lạnh một tiếng. Sau đó thật nhanh ở giữa không trung khóa chặt một đạo phiêu tán nhỏ bé ánh trắng, ngay sau đó vừa nhấc chưởng, ngang nhiên đánh ra một đạo viêm bạo, đem giấu tại cái kia đạo ánh trắng bên trong nguyệt thư vọng ép ra ngoài ha ha ha, lão phu người mang nguyên thần, há có thể bị ngươi điểm này điều trùng tiểu ký lửa. Vừa dứt tiếng, bản khôi chân cùng Hứa Trần chính là lại lần nữa giáp công mà lên, liên tiếp xuất pháp đánh cho nguyệt thư vọng liên tục bại lui, thủ đoạn nhiều lần ra. Bản thân nàng chiến lực cá nhân, chính là muốn so Hứa Trần kém hơn một tuyển. Nàng là xuất thân Lã nguyệt tông không sai, nhưng đối phương đồng dạng cũng là Ngọc Tiêu tông tiên tiêu, bàn luận trên người lĩnh bảo, phù lục, đan dược chờ một chút thủ đoạn cũng lạ không kém gì nàng. Nếu như là một đối một tình huống, đại khái có thể đánh cái cân sức ngang tài, không phân sàn sàn nhau. Có thể hiện nay lại tăng thêm một cái thông linh trùng tu ban khôi chân, cái này nhường nguyệt thư vọng nhất thời khó mà chống đỡ. Hơn nữa cái này trùng tu lão giả, hết lần này tới lần khác còn có nguyên thần mang theo, dẫn đến nàng cho dù có thể ngắn ngủi thoát thân, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị hắn tìm cho ra, căn bản không có bất kỳ cơ hội thở dốc tiểu hữu còn muốn khư khư cố chấp không thành, coi là thật muốn vẫn lạc nơi này phải không? Ban khôi chân một mặt đáp chế nguyệt thư vọng, một mặt hét to nói, chỉ cần ngươi đem ta ngọc tiêu tông chí bảo giao ra, Ta hai người liền không lại dây dưa với ngươi. Ban trưởng lão lời nói rất đúng, Ngụy Đạo Hữu, chúng ta hai nhà vốn là không oán không kỷ. Nếu vì thế sự tình kết xuống không cần thiết tụ hận, cũng thực sự không đẹp." Thứa Trần cung sau đó phụ họa nói. Nhưng đối diện Mệnh thư vọng lại thật sự là có nỗi khổ không thể nói ra, có nỗi khổ không nói được. Nàng căn bản liền chưa từng thấy từng tới kia phần cái gọi là Ngọc Tiêu tông chí bảo, căn bản không tồn tại đồ vật, nàng như thế nào giao được đi ra? Nhưng đối phương bây giờ một bụng tán chết, căn bản không cho nàng giải thích không gian, nàng cũng là thực sự không có bất kỳ biện pháp nào cổ đạo chí bảo làm trọng. Không thể ở chỗ này tiếp tục bị hai người này giày vò. Nguyệt Tư vọng trong tim âm thầm suy nghĩ lấy, cân nhắc lợi hại, muốn hay không tốn hao kia to lớn một cái giá lớn, mời ra thể nội ẩn dấu ác chủ bài đến tiến hành phá cục. Ngay tại lúc nàng do dự thời điểm, nương theo lấy một đạo pháp quang trống rỗng mà hiện, tòa kia tử hứa trần trong tay mất đi thần bí bia đá chí bảo, lại cứ như vậy sáng loáng xuất hiện ở bên cạnh của nàng. Cái gì? Làm sao lại? Nguyệt Tư vọng bị một màn này khiến sợ mỡ to hai mắt nhìn, đầu óc của nàng xuất hiện một chút hỗn loạn, thậm chí đã đang hoài nghi mình có phải hay không bị mất một ít ký ức. Cái này chí bảo, vậy mà thật tại trên người ta Tại thần bí bia đá hiện thân máy mắt, trên đó kia cốt kinh khủng lại khí tức cường đại chính là ở chỗ này tràn ngập ra. Ban Khôi Chân thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi, trong lòng vui mừng như điên. Hắn biết đây là thần tôn đại nhân xuất thủ, giải thích rõ thời cơ đã thành thủ, có thể bắt đầu hành động. Lớn vật tiểu bối, bây giờ bằng chứng như núi, ngươi còn có cái gì có thể nói? Nhanh chóng đem trí bạo trả lại tại ta. Gầm két một tiếng rống, Ban Khôi Chân thân hình liền dũng nhiên bay ra, bay thẳng về hư vọng mà đi. Cái sau trải qua ngắn ngủi ngu ngơ, cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Lúc này liền nắm lên tấm bia đá này đem chân nguyên quán chú trong đó Sau một khắc, liền thấy bia đá kia tản mát ra một đạo ám đạm pháp quang, đánh trúng vào ban khôi chân a a. Cái sau chúng chiêu về sau chính là hai tay ôm đầu phát ra thống khổ chú lên, không có khả năng. Vì cái gì? Ngươi chưa từng tu tập bí pháp, vì sao có thể vận dụng vật này? A. Ngụy thư vọng thấy bảo vật này đúng là lợi hại như thế, chuyển tay liền lại đối chuẩn Hứa Trần. Nàng còn không rõ ràng mình tại sao có thể sử dụng cái này Ngọc Tiêu Tông chí bảo, nhưng có vật này, không nghi ngờ gì nhường nàng được đến một phần thiên đại trợ lực. Hứa Trần, cháy mau. Ngươi không có nguyên thần, thứ hại chịu không được chí bảo tổn thương cho dù là chính mình nguyên thần bị thương, bàn khôi chân cũng không có quên mở miệng nhắc nhở Hứa Trần, nhường hắn tạm thời tránh nguy nỗi nhỏ. Cái sau nghe tiếng tất nhiên là cấp tốc triệt thoái phía sau mà đi, cũng liên tiếp vung ra mấy đạo hộ thân phù lục cùng linh bảo, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Cái khác mấy chỗ chiến trường tu sĩ tại cảm giác được bia đá chí bảo khí tức khủng bố sau, cũng đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc đưa ánh mắt về phía nơi đây thật đúng là bị Tiêu Nguyệt thư vọng được đi a. Hồng Giao lông mày cau lại, trong mắt lại xuất hiện một chút vẻ kiên rẻ, mà bị hắn vây ở màu đỏ lôi vông bên trong trường tấn, khi nhìn đến tông môn bia đá chí bảo sau, Đã vỡ vụn tâm cảnh chính là lại lần nữa gặp kịch chấn không tốt, chí bảo còn lại. Song, cái này nếu như bị hai người kia đoạt trở về, ta còn nào có đường sống có thể nói. Không được, nhất định không thể để cho bọn hắn thu hồi chí bảo, tuyệt đối không được. Chương Tấn lập tức từ bỏ mong muốn cướp đoạt chân ý không tướng ý niệm, ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay hứa Trần cùng bàn khôi chân hai người. Hắn có thể không chiếm được cổ đạo chí bảo, nhưng hai người này tuyệt đối không thể còn sống ra ngoài. Khoa chương soạn, từng. Hồng Dao cảm nhận được tuật pháp dị động, trong lòng đột nhiên giật mình. Thấp mắt nhìn đi, liền phát hiện cái này Chương Tấn đúng là như là đội điên đồng, dạ không để ý rơi xuống vĩnh cửu thương thế phong hiểm, cưỡng ép lấy nụ thân đột phá lôi vong nan cảnh, phi thân mà ra. Hồng Dao lập tức liền muốn lại lần nữa tiến lên nan cảnh, nhưng vừa đuổi theo ra một khoảng cách, chính là ngạc nhiên phát hiện, chư tấn khí thế hùng hổ nhắm ngay mục tiêu, cũng không phải là trong hồ chân ý không tướng, mà là kia ngay tại chánh nẻa bia đá công kích hứa trận. Hồng Dao mặc dù tính tình tương đối trương dương, nhưng xem như ngự thần đường đường chủ lục trưởng phong đô đệ, đầu góc lại là một chút không kém. Gặp tình hình này, hắn trong nháy mắt liền hiểu chương tấn độ cơ. Cái này Ngọc Tiêu tông tu sĩ, xem ra là không có ý định lường hứa Trần cùng vị trưởng lão kia còn sống ra ngoài a minh bạch điểm này, Hồng Giao chính là sắc mặt vui mừng, tại phía sau hắn chậm chậm đi theo. Phương diện này là phòng ngửa chương tấn đũa nghịch hoa chiêu gì, một phương diện khác. Như hắn thật có thể đối lửa chân tạo thành vết thương chí mạng, kia Hồng Giao cũng không để ý trong bóng tối bổ thêm một đao. Dù sao đến chỗ này về sau, ngoại trừ trúc hổ vương Triệu nhà mình tu sĩ bên ngoài tất cả mọi người đều là chân ý không tướng người cạnh tranh. Lúc này, nguyệt tư vọng trong tay bia đá cũng lại lần nữa tích xúc hoàn tất, kia ám đạm pháp quang lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía Hứa Trần liền đuổi tới chớ hoàn sợ, đã làm chuẩn bị đầy đủ, chiêu này có thể tránh né. Hứa Trần trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hắn giờ phút này lực chú ý liền tất cả cái kia đạo pháp quang phía trên. Bỗng, coi như sau đó một khắc, thân hình của hắn liền bị một đạo từ nghiêng xuống phương phóng tới thuật pháp đánh trúng. Nếu là bình thường thuật pháp, tại hắn nhiều như vậy tầng phòng hộ phía dưới, hẳn là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng đạo này thuật pháp, thế nhưng là Trương Tấn tên này ngưng nguyên thập nhị trọng tu sĩ, tiêu hao tinh huyết cùng tọ nguyên đánh ra liều mạng một kích, trực tiếp liền dẫn đến hứa chân ngự phong tốc độ bị cực lớn trì hoãn cái gì. Hứa chân đột nhiên kinh hãi, thấp mắt thấy hướng thuật pháp đến chỗ, nỗi lòng lập tức lâm vào một mảnh thịnh nộ bên trong, "Trừ Tấn, ngươi thật đúng là ăn gan hùm mà báo." giáng cùng ta độ tụ, quả thật là chẳng sống. Ha ha ha, ta chính là muốn ngươi chết. Ngươi cùng kia bàn khôi chân đều đã chết mới tốt nhất. Trương Tuấn nhìn xem kia ảm đạm pháp quang sắp đánh trúng Hứa Trần, phát ra một hồi cuồng tiếu đắc chết. Chánh không thoát. Hứa Trần nhìn về phía sau lưng gần trong gang tất cảm đạm pháp quang, một tay đã đặt ở bên hông, chuẩn bị vận dụng tông môn chuẩn bị cho hắn bảo mệnh át chủ bài. Siêu. Ngay tại lúc cái này cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt, một thân ảnh đúng là chặn ngang mà vào, ngăn khuất Hứa Trần cùng kia ảm đạm pháp quang ở giữa Hứa Trần, chúng ta tông môn chí bảo, chỉ có thể dựa vào ngươi. Bàn khôi chân lộ ra một mặt cười thảm. Tôn Hứa Trần nói nhỏ một tiếng qua đi, cái kia đạo hảm đạm pháp quang chính là trui vào thân thể của Hàn Ban. Bành vốc. Hứa Trần ngơ ngác nhìn về phía vị chính mình ngăn lại một kích này ban khôi Trần, dường như mong muốn nói cái gì, cũng chưa từng chờ hắn lời kế tiếp xuất khẩu, ban khôi Trần thân thể chính là đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành một mảnh huyết nục tạt bạ, từ trên cao vương vai xuống. Chương 127: Dành lấy cuộc sống mới. Chương 127: Dành lấy cuộc sống mới. Tại đánh trước đó, giữa sân đám người tuyệt sẽ không nghĩ đến, trước hết nhất gặp, vậy mà lại là vị này thông linh trùng tu Ngọc Tiêu tông tu sĩ bất luận là suất thủ Nguyệt Tư Vọng, vẫn là bị ban khôi chân hộ rưới hứa Trần, cùng thấy được toàn bộ hành trình hung giao, giờ phút này trên mặt đều là lộ ra mờ mịt vẻ kinh ngạc cái này. Vật này duy năng lại lợi hại như thế. Lấy lại tinh thần Nguyệt Tư Vọng, trong mắt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng thần thái. Nàng nâng lên trong lòng bàn tay bia đá, trong lòng vui mừng như điên đã là khó tự kiềm chế. Có bực này đỉnh cấp chí bảo, lại thêm trong cơ thể nàng ẩn giấu nguyệt hồn chí lực, kia chiến lực của nàng liền có thể trực tiếp có 102 toàn trường. Cho dù ngươi là Phương Nạo Thiên Kiêu Cao Tu, tại cái này hai phần chí cường thủ đoạn kết hợp hạ, đều khó có khả năng là nàng Nguyệt Tư Vọng đối thủ. Cái này Tống Dao nhìn xem Ban Khôi Chân bốn phía bay ra nhục thân, cảm thấy không hiểu. Người này không phải thông linh trùng tu sao? Cho dù nhục thân không có, hẳn là còn có thể lấy nguyên thần chi pháp bảo mệnh mới đúng chứ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy kia Hứa Trần vẻ mặt cuống quýt lấy ra một cái pháp bản bộ dáng linh bảo. Vật này chính là An Tư hiện tại xuất phát chức giao cho hắn, phía trên có Ngọc Tiêu tông mấy vị chân nhân cộng đồng bày ra nhiếp thần chi thuật. Lúc đầu mục đích là vì phòng ngừa Ban Khôi Chân tự bạo nhục thân chạy trốn, dùng để bắt nguyên thần dùng. Nhưng bây giờ, lại thành Hứa Trần mong muốn cứu trở về Ban Khôi Chân cuối cùng thủ đoạn không có chuyện gì. Ban trưởng lão có nguyên thần, sẽ không cứ như vậy chết. Hứa Trần lập tức thôi động pháp bàn, nhất thần chi thuật lập tức bị hắn thôi động. Một mảnh chói lọi pháp quang dập dờn mà ra, chỉ ở một hơi ở giữa, liền đem trọn phiến ben hồ khu vực quét sạch một lần. Hứa Trần đầy mắt mong đợi nhìn về phía pháp bàn, nhưng pháp quang phản hồi về tới kết quả, lại là nhường hắn tâm thần khẽ dần mình. Pháp bàn dường như tự vật đồng dạng không có chút nào hưởng ứng, cái này đã nói, tại trong khu vực này, đã không có bất kỳ dù là một chút xíu nguyên thần lưu giữ lại. Tại thời khắc này, Hứa Trần bỗng cảm thấy đáy lòng không còn, hô hấp cũng bắt đầu có mấy phần trệ tắc cảm giác. Ban trưởng Lão Thật đã chết, vì để cho chính mình khỏi bị kia chí bảo tổn thương, hắn dâng ra sinh mệnh của mình. Bia đá kia chí bảo chẳng những phá hủy nhục thể của hắn, còn đem nguyên thần cũng cùng nhau tan vỡ đi ban. Trưởng lão, hối hức lần này cổ đạo chi hành, ban khôi chân đối tông môn cùng mình độ loại nỗ lực, bắt đầu ở hứa trần trong đầu quân quân. Trong lúc nhất thời, bi thương, thống khổ, oán giận, oán hận rất nhiều phức tạp cảm xúc tại trong tim lan tràn ra. Nhưng mà liền trong cùng một lúc, khô vận biến thành bên trong cảnh bên trong. Một cái lớn nhỏ cỡ năm tay linh thể đang bái phục tại một khối đá trước mặt, lòng tràn đầy vui vẻ hét to nói, "Ban Khôi Trần gặp qua Thần Tôn đại nhân, cảm tạ Thần Tôn đại nhân ban thưởng ta trùng sinh chi đại cơ duyên." Khôi Trần trong lòng vạn phần thương cảm. "Đời này, không. Về sau đời đời kiếp kiếp, đều nguyện vì Thần Tôn đại nhân dâng lên tất cả." Thẳng đến đi tới Thần Tôn trước mặt đại nhân, Ban Khôi Trần mới thật sự là cảm nhận được thật sự rõ ràng dành lấy cuộc sống mới cảm giác. Từ hôm nay trở đi, Ngọc Tiêu tông trưởng lão Ban Khôi Trần chính là hoàn toàn không tồn tại ở giới này nữa. Ban Khôi Trần, ngươi cái này cùng nhau đi tới, làm được rất không tệ, bản tôn rất là hài lòng, làm nhớ một đại công. Trần Dương thấp mắt thấy hướng Ban Khôi chân linh thể, càng xem càng cảm thấy hắn thuận mắt. Từ cổ đạo bên trong gặp nhau thời điểm bắt đầu, rất nhiều làm việc xuống tới, hắn cơ bản đều không cần cùng Ban Khôi chân truyền niệm nhiều bản giao cái gì, chỉ cần vừa thi triển thủ đoạn, cái sau liền có thể rất nhanh ngầm hiểu, cũng chính xác chấp hành xuống tới đây quả thực liền cùng mình con giun trong bụng như thế, có thể hoàn chỉnh lại hiệu suất cao lý giải dụng ý của mình. Có thể thu lấy được dạng này một vị đối với mình đủ kiểu kính ngưỡng, lại thông hiểu chính mình tâm ý, còn có thể lực xuất chúng thủ hạ. Đối bất kỳ lãnh đạo nào người tới nói, đều có thể gọi là một chuyện mừng lớn không dám không dám. Khôi chân bất quá là tại Thần Tôn đại nhân đã lật thành đường bằng phẳng phía trên, đã làm một ít hứa không có ý nghĩa tô điểm mà thôi, thực sự không đủ để được xưng tụng là cái gì công tích. Không thể không nói, bàn khôi chân tại đập người mông ngựa bên trên bản sự sát thực ta minh, lời kia vừa thoát ra, chính là nói thẳng tới Trần Dương trong tấm cảm. Cái này cũng có thể chính là tại tông môn chìm đắm hơn 100 năm công lực a ah, ha ah, ah, ha ah, ha, người lão tiểu tử này nói chuyện chính là nghe được, lên đây đi, cùng bạn Tôn cùng đi nhìn tiếp xuống cho hay. Trần Dương cười lớn một tiếng, tiếp lấy thuận tay đem bàn khôi chân linh thể bên trên một nắm nhô lên cho bóc nát đây chính là Ngọc Tiêu tông để vào trong cơ thể hắn ký hồn trùng. Khí hồn trùng vừa tiêu tán, Tiêu Ngọc Tiêu tông cao tầng liền cũng biết nhận định Ban Khôi chân tử và ai, cần tuân thần tôn đại nhân pháp lệ. Ban Khôi chân ứng thanh một câu, sau đó thận trọng bò lên trên ghế đá. Hắn biết mình là có công người, nhưng trong lòng vẫn là mười phần thanh tĩnh, bày thanh vị trí của mình, không có trực tiếp đi hướng Trần Dương bên người, mà là tại ghế đá biên giới một góc vị trí, an tĩnh ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía mặt kính thời điểm, chính là vừa mới bắt gặp Trương Tấn thân ảnh xuất hiện tại trong đó chết. Ha ha ha. Ban Khôi chân chết. Trương Tấn mới đầu còn có chút không dám tin tưởng, Ban Khôi chân dạng này liền chết. Nhưng ở nhìn thấy lửa Trần thôi động pháp bàn sau ngốc trợn ánh mắt, chính là đại hỉ cuồng tiếu lên tiếng chết được tốt, chết được tốt à. Ta nói sớm, bị điên người là ngươi. Đây chính là cho tông môn làm chó hạ trạng, chết được chỉ còn lại. Bành! Chương tấn lời còn chưa nói hết, thân thể liền trực tiếp bị một cỗ cực lực từ giữa không trung đánh mà xuống, thẳng tắp rơi vào đến phía dưới trong màn hồ. Vẹn vẹn một kích phía dưới, chính là cơ hồ muốn đem sinh cơ đoạn tuyệt. Cho dù Hồng Dao thả ra thần thức bắt giữ, cũng chỉ có thể cảm nhận được kia một sợi như có như không yếu ớt khí tức. Lúc này lại nhìn về phía tay kia nắm một thanh ngọc như ý lửa Trần. Tống Giao Long mày lại lần nữa nhăn lại hắn mãi mãi, bọn này đại tông đệ tử, sao đến độ có lợi hại như vậy bảo vận? Không thành không thành, lần này trở về nói cái gì cũng muốn từ sư phụ nơi đó đòi hỏi đến một cái, không phải lần sau nói cái gì đều không ra ngoài. Giờ phút này, hứa Trần thân thể bắt đầu tản mát ra từng sợi như hơi nước giống như xương trắng, cả người khí thế đều cùng trước đây rất khác nhau. Trong tay kia một thanh ngọc Như Ý phát ra nhàn nhạt hào quang, nhìn như yếu ớt khí tức bên trong, lại là ẩn chứa sát cơ nồng đậm. Rất hiển nhiên, vị này đến từ Ngọc Tiêu Tông tiên tiêu, tại tận mắt thấy ban khôi chân vị chính mình mã chết rồi, bắt đầu triển lộ thực lực chân chính. Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Thư vọng. Không có dư thừa nói nhảm, chỉ khoát tay ở giữa, hướng Trần Nguyên bản chỗ vị trí kia, liền chỉ để lại một đạo tàn ảnh thật nhanh. Nguyệt Thư vọng căn bản thấy không rõ Hứa Trần ngự phong động tác, cứ như vậy mặc dù có bia đá nơi tay cũng không cách nào chúng đích đối phương hàng hồn. Đối phương đã xuất toàn lực, mình đương nhiên cũng không thể lại tiếp tục khinh thường dấu rốt. Nguyệt Thư vọng khẽ quát một tiếng, một đôi mắt sáng phía trên liền phục lên một tầng nguyệt hoa thanh huy, trong nháy mắt kích phát ra thể nội ẩn giấu kia phần nguyệt hồn chi lực. Làm Đưa tay ở giữa, Nguyệt Thư vọng trong tay bên trong gọi ra một vệt trắng sáng chi tướng, đỡ được Hứa Trần Ngọc Như ý công kích. Hoa, có thể cái này vẫn chưa xong, liên tiếp theo một cái trước mắt, Hứa Trần quanh người sương trắng tụ lại mà lên, cơ hồ vừa đối mặt liền đem Nguyệt Thư vọng chân nguyên hộ thể đánh tan. Tiêu Ngọc Như ý cũng là vào lúc này hóa thành thể lưu trạng thái, theo Nguyệt Thư vọng cánh tay liền cuốn quanh mà lên, cho đến đầu lâu của nàng mà đi. Chương 128. Liên quan tới nhà mình chí bảo lưu đồ. Chương 128. Liên quan tới nhà mình chí bảo lưu đồ hồi nguyệt thần. Nguyệt Tư vọng vội vàng thi triển phương pháp pháp thần, nhưng bởi vì nhiễm phải hứa Trần trên người đặc thù xương trắng, nàng chỉ là vừa vừa trốn vọt mà ra, liền lại bị hứa Trần chăm chú đuổi theo. Hứa Trần tại Ngọc Tiêu Tông bí pháp gia trì dưới, kiếm ngữ phong tốc độ thật sự là nhanh đến mức có chút kinh người, trong chớp mắt liền đã là đuổi theo câu Nguyệt Đâm Tâm. Nguyệt Lưu Hoa, Nguyệt Bộ. Nguyệt Tư vọng hai tay nhanh chóng múa, trong thời gian cực ngắn một hơi đánh ra 78 đạo tuyệt pháp, trong đó còn xen lẫn một phát vừa mới âm thầm tích xúc Nguyệt Bộ chi thuật. Mà đối mặt Nguyệt Thư Vọng đánh ra cái này rất nhiều thuật pháp, Hứa Trần sắc mặt không thay đổi, chỉ là yên lặng giơ lên trong tay ngọc Như Ý trải qua trong lúc huy động, liền đem tất cả thuật pháp toàn bộ đạn nát. Cho dù là kia một phát nguyệt bộ, cũng bị hắn dùng bỏ vật câu tiến chi pháp né qua. Ném ra ngọc Như Ý sau, thân hình hắn lướt lên, liền đã đi tới Nguyệt Thư Vọng trước mặt, nhấc trường liền đánh. Xương trắng buốt hơi lúc, không có chân nguyên hộ thể Nguyệt Thư Vọng trong lòng vô cùng hãnh diện. Bởi vì giờ khắc này, nàng đã là không kịp thi triển phương pháp thân. Hứa Trần một trường này xuống tới, coi như nàng có thể miễn cưỡng ngăn lại, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Ngay tại thời khắc ngấu chóp này, Trong tay nàng địa đá lại lần nữa tỏa ra vầng sáng. Hứa Trần thấy thế cũng là trong mắt tức giận chớp động, nhưng cũng không thể không tạm thời tránh núi nhọn, thân hình dống như ngừng, hướng không trung bay lượn mà đi. Trốn qua một kiếp nguyệt thư vọng cũng là vội vàng lại lần nữa chống lên chân nguyên hộ thể, đồng thời chăm chú đem địa đá nắm trong tay. Vừa mới nếu không phải món chí bảo này, hộ chủ tình cảnh của nàng coi như mười phần nguy hiểm không có việc gì, hắn Hứa Trần lợi hại hơn nữa cũng sợ vật này, vừa mới chỉ là bị hắn đánh một trở tay không kịp. Bây giờ đã thăm dò công kích của hắn thủ đoạn, về sau liền không khó ứng phó. Nguyệt thư vọng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nắn mũi thở dốc về sau, làm bia đá vầng sáng tiêu tán, Hứa Trần liền lại lần nữa tật rơi mà xuống, hướng nguyệt thư vọng đánh tới. Hai người kịch đấu lúc, một bên khác Hồng Dao cũng đã gia nhập vây giết Tô Lăng Vân Hàn Ngũ. Tô Ly Tuyết biến thành Cổ Kiêu máu khô, đã tại Tiết Thanh Loan ba người hợp lực công sát hạ bị đánh nát dòng dã ba lần. Mỗi lần máu khô thân hình bạo liệt, đều sẽ phát ra rất nhiều mắt thưởng không thể gặp, thần thức không thể xem xét nhỏ bé huyết thạch mảnh vỡ đây chính là Hà Thắng Lai trước đây nâng lên kia âm hiểm khó phòng huyết thạch chi pháp. Như đối với cái này pháp không hiểu nhiều lắm, không có tính nhắm vào phòng bị, đổi ai đến đều phải là muốn chúng chiêu. Những mảnh nhỏ bé huyết thạch mảnh vỡ có thể tùy tiện xuyên qua tu sĩ hộ thể chân nguyên, sau đó theo miệng mũi hai mắt các bộ vị tiến vào tu sĩ thể nội. Làm huyết thạch mảnh vỡ số lượng tích xúc tới trình độ nhất định, liền sẽ tập thể bộc phát, bắt đầu từ nội bộ luốt tu sĩ huyết đục. Có lẽ có một phần nhỏ tu sĩ có thể thông qua tự thân thuần pháp đem những này huyết thạch bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng đại đa số người mang theo bên trong cái này đạo thuật pháp về sau, đều là bị bị tương nặng. Cũng may Hà Thắng Lai sớm vì mọi người làm chuẩn bị, bây giờ những mảnh nhỏ bé huyết thạch đều là không cách nào đột phá linh trùng pháp quang hộ thể, sẽ không đối bọn hắn tạo thành ngoại địch mức gánh vác. Bất quá Cái này linh trùng cũng chỉ có phòng ngự hiệu quả, không thể chủ động ngăn chặn máu khôi phục hồi như cũ. Bởi vì lực lượng bản nguyên đến từ Tô Lăng Vân, cho nên chỉ cần Tô Lăng Vân bất tử, máu khôi bất luận bị đánh nát bao nhiêu lần, đều có thể đoàn tụ thân hình tái chiến đồng thời bởi vì loại này, tạp vật không có cảm giác đau lại hung hãn không sợ chết, ba phen chiến xuống tới, Thiết Thanh Loan ba người cũng là tiêu hao không nhỏ hai vị, ta đề nghị chuyển biến mạch suy nghĩ, đám máu này khôi không cách nào giết chết, chúng ta liền lấy vây khốn kiểm chế làm chủ, bảo tồn chân nguyên trong cơ thể. Thiết Thanh Loan lấy Phi Nguyệt chi lực tác động chuyên huyệt, lại một lần đem máu khôi đánh lui sao? chính là hướng Cựu Nhiễm cùng Phong Lam nói rằng Tiết Cô Nương nói có lý, cứ làm như thế, chuyện đổi mạch suy nghĩ về sau, ba người liền không còn vận dụng sát chiêu, mà là bắt đầu ở không trung cùng máu khô không ngừng lôi kéo quần nhau lên. Một bên khác, theo Hồng Dao cái này một cường đại chiến lực gia nhập, Dương Linh Duệ mấy người cũng là rất nhanh đối Tô Lăng Vân hoàn thành áp chế. Nhưng bởi vì Tô gia bí pháp huyết ngọc hòa mình mang tới tăng thêm thực sự quá mức cường đại, cho dù bốn người hợp lực, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đối với nó hoàn thành đánh giết. kia huyết ngọc cùng Tô Lăng Vân huyết mạch tương dung sau, diễn hóa rất nhiều uy lực cường hãn pháp pháp, đều là dị dụng vô tận. Huyết khí vòng quanh người mang đến kinh người sức hồi phục, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều có thể trong thời gian cực ngắn hồi phục. Một thân cứng cỏi huyết giáp, càng là trừ mấy người sát chiêu bên ngoài, gần như không thể phá giải. Còn có lấy vô số sát nhiệt triệu hoán mà ra lệ quỷ oan hồn, từng cái đều có tương đương với ngưng nguyên hậu kỳ chiến lực. Lại thêm tại tuyệt tình đạo tâm gia trì dưới, hoàn thành thuế biến huyết vân thuật pháp, biến ảo khó lường đồng thời lại rất có sát lực, để cho người không thể không phòng. Có thể nói ngoại trừ được đến chí bảo nhận chủ nguyệt thư vọng bên ngoài, dưới mắt Tô Lăng Vân, chính là nơi đây tất cả tu sĩ bên trong chiến lực kẻ cao nhất. Tô gia chủ mạch cường đại nội tình cùng nhiều năm góp nhặt, tại thời khắc này có thể nói là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Sát thực lợi hại, quả nhiên tại chí bảo cái này một khối, dương gia vẫn là khiếm khuyết thật sự. Nhìn thấy Tô Lăng Vân cuộc chiến bên này, Trần Dương chính là âm thầm tính toán. Trung bộ yêu nghiệt tiên kiêu tăng lên chiến lực nổ chốt, ngay tại dị thể thêm chí bảo phía trên. So sánh với nhau, các loại truyền thừa bí pháp, cũng chỉ có tại cùng hai cái này kết hợp về sau, khả năng thể hiện ra chân chính uy năng. Dị thể phương diện này, trước mắt Dương Nguyên Hồng nơi đó đã có tiến triển. Tại Trần Dương bản thể mỗi ngày không ngừng phóng thích chân long chi tức trợ lực hạ, Dương Nguyên Hồng thân thể đã bắt đầu có bước đầu biến hóa, cũng có thể phát ra công pháp bên trong kia phần cùng long chúc tương quan lực lượng. Chỉ cần lại tiếp tục kiên trì tu luyện, ngày mai dị thể chính là ở trong tầm tay. Ma trí bảo khối này, Ngọc Tiêu tông cái này mai bia đá miễn cường coi như một cái trí bảo. Nhưng bởi vì bản thân liền là vỡ vụn thần cung một phần nhỏ, cho nên từ tái tạo thần cung góc độ cân nhắc, tòa này bia đá cũng không thể lâu dài bảo lưu lại đến. Hơn nữa, cho dù đem nó giữ lại, nếu không có Trần Dương từ bên cạnh phụ trợ. Ngoại trừ ban khôi chân bên ngoài, Dương gia cũng không có người nào khác có thể sử dụng nó. Tại viện dùng tính bên trên giá trị thực sự không cao đi qua nhiều năm như vậy, Diêu Tam thủ tại Bạch Khí lâu hẳn là tiến triển không ít. Chờ chuyến này kết thúc về sau, Liên Hoa chút tâm tư lại làm một bộ phân thân, đi xem hắn một chút tình huống. Trần Dương càng nghĩ, phát hiện có thể cải thiện điều kiện này một chút, vẫn là tại Rèn Đúc Chi Pháp bên trên. Hắn bây giờ nắm giữ Bạch Luyện Chân Giải Lục chỉ là ngưng nguyên viên mãn cấp bậc truyền thừa, dùng để hoàn thiện vững chắc chính mình động thiên coi như có thể. Nhưng mong muốn dựa vào hắn luyện chế ra thông linh cấp bậc chí bảo, vậy khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Diêu Tam thủ tại Rèn Đúc một đạo bên trên rất có thiên phú, về sau càng là tại Trần Dương giúp đỡ hạ, Thông qua được Bách luyện bí cảnh khảo nghiệm, trở thành Trục Hộ Bách khí lâu trưởng môn thân truyền. Trước đây hắn tiến vào cái kia Bách luyện bí cảnh, chỉ là Trục Hộ Bách khí lâu phân bộ chính mình chế tạo ra đến, cho mới nhập môn đệ tử làm thí luyện. Dùng. Bất luận truyền thừa phẩm chất vẫn là thể lượng đều thực sự quá nhỏ. Xem như cùng phụ lục sơn địa vị cân bằng thương lan định tiên bách nghệ thế lực, Bách khí lâu tổng bộ trong tay, tất nhiên cũng nắm giữ lấy cùng tiên phủ bí cảnh đồng dạng cấp bậc nơi tốt. Cho nên Trần Dương mong muốn thu hoạch được thông linh cấp bậc rèn đúc truyền thừa, liền thiếu đi không được muốn tại Diêu Tam tổ đứa bé này trên thân hạ chút công phù. Lấy đứa bé này rèn đúc thiên phú, lại thêm chính mình trong bóng tối dùng dùng tình. Liên có hy vọng được đến tiếp xúc thông linh giàn đúc truyền thừa cơ hội. Chương 129. Một thạch hại ba hiện. Chương 129. Một thạch hại ba hiện. Trong lòng có quyết nghị sau, Trần Dương liền lại lần nữa đem tâm tư đặt ở trong kính ven hồ trên chiến trường. Dưới mắt ba khu chiến trường tình huống đều là tương đối giằng co. Mên Ngông trong xương ngủ trắng, ánh trăng không ngừng chớp động. Tại quen thuộc hứa Trần thủ đoạn công kích sau, Nguyệt thư vọng mượn nhờ bia đá chí bảo chí lực, tại cùng nó đọ sức đã là dần dần chiếm thượng phong. Nhưng hứa Trần thân làm Ngọc Tiêu tông tiên kiêu, nội tình cũng là mười phần tâm hộ. Tuy là thoảng rơi xuống hạ phòng, nhưng bằng vào cực nhanh tốc độ di chuyển, vẫn là liên tiếp chế tạo sát cơ, uy hiếp nguyệt thư vọng. Loại tình huống này, nếu không có ngoại lực can thiệp, hai người chỉ sợ chỉ có đánh tới một phương dầu hết đen tắc thời điểm, mới có thể phân ra thắng bại. Một chỗ khác huyết sắc trên bầu trời. Cải biến sách lực tiết thanh loan ba người lẫn nhau phối hợp ăn ý, lẫn nhau thành thế đối chọi, tận khả năng dùng nhỏ nhất chân nguyên tiêu hao, đến trình độ lớn nhất làm hao mòn lấy cốt này, máu khôi hung mãnh tỉnh thế đương nhiên, Trần Dương chú ý nhất vẫn là nơi thứ ba trên trường. Tô Lăng Vân chân thực chiến lược tương hãn, có thể nói xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Một người độc chiến bốn tên cường địch. Trong đó bao quát hạ giả con trai trưởng, hai đại thiên kiêu, còn có một vị vương triều song kiện một trong hừng giao, đứng là không chút nào lộ ra xu hướng suy tàn. Không bố như vậy chiến lực, hắn Tô Lăng Vân nhìn mới là nhất nên leo lên thiên kiêu bảng nhân vật. Bất quá dưới mắt theo song phương không ngừng giao thủ, chục hội bên này cũng dần dần tìm tới chiến cuộc chỗ đột phá. Cái kia chính là dương linh duệ quản lý phong tựa ăn mòn phá hủy chí năng. Chiêu này chỗ lợi hại, tại trận đánh lúc trước tứ tượng thông nguyên thuật pháp lúc cũng đã triển lộ một chút manh quẻ. Trong mấy người ngoại trừ tay cầm gia tộc chí bảo hà tháng lai bên ngoài, liền chỉ có dương linh duệ công kích, coi như có thể đối đạo này phòng ngự pháp môn tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Mà bây giờ đối mặt Tô Lăng Vân kia thân không thể phá vỡ với giáp, Dương Linh Duệ cũng là có thể lợi dụng phong tượng chậm chậm thăm đấu để đạt tới phá phòng hiệu quả. Hà Tháng Lai, Thẩm Nhạc, Hồng Dao, ba người đều là năm giữ vô cùng phong phú đấu pháp kinh nghiệm. Cho nên tại phát giác được điểm này sau, liền bắt đầu cố ý cho Dương Linh Duệ đánh điểm trợ, nhường hắn có thể không ngừng dùng phong tượng ăn mòn Tô Lăng Vân trên người huyết giáp. Nếu là tất cả thuận lợi, chỉ cần đè xuống trước mắt cái này tiết tấu tiếp tục giữ vững, sẽ rách Tô Lăng Vân cái này một thân huyết giáp liền chỉ là vấn đề thời gian. Nơi đây bây giờ ở bề ngoài chân ý không tướng chỉ có một cái. Tại trấn Dương bố cục bên trong, cái này ở bề ngoài chân ý không tướng là dự định nhường Hà Thắng Lai phải đi. Bởi vì ngoại trừ nội tình bên ngoài, Hà gia trước mắt cùng Tô gia lớn nhất chính, lệnh, chính là thiếu khuyết một vị chân chính trung tam cảnh tu sĩ tọa trấn. Nếu như Hà Thắng Lai có thể có được chân ý không tướng, lấy thiên phú của hắn, lại thêm Hà gia toàn lực ủng hộ, trên cơ bản cũng đã là có thể nối thẳng chân ý kể từ đó, Hà gia mà có thể tại gỗ đá chi tranh bên trên chiếm được một phần tiên cơ đồng thời, lấy Hà Thắng Lai cùng Dương Linh Duệ quan hệ trong đó, cái trước thực lực càng mạnh, càng có thể ở ở bề ngoài là Dương gia mang đến càng nhiều chỗ tốt cùng che chở đến mức còn lại hai cái chưa từng hiện thế chân ý không tướng, Trần Dương là chuẩn bị trong bóng tối, lặng lẽ cho Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan một người một cái. Dương Linh Duệ tự không cần nhiều lời, đây là Trần Dương tới đây lớn nhất mục đích. Lựa chọn Tiết Thanh Loan, một mặt là bởi vì nàng là Dương Linh Duệ cảm thương biểu hiện, được đến Trần Dương tán thành. Một phương diện khác thì là nàng sắc thực triển lộ ra cực kỳ xuất chúng thiên phú, đồng thời còn tại ba lượt khảo nghiệm bên trong hoàn thành tâm cảnh thối biến, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ không nhỏ, trở thành chân chính thiên kiêu cũng không phải là không được. Ba cái chân ý không tướng đều đã phân phối tốt, tiếp xuống liền nên là Trần Dương biểu diễn thời điểm, hắn là cái này một kế đặt tên là một thạch hại ba hiển thời cơ không sai bị lắm, khô vận, bắt đầu đi. Vâng, thần tôn đại nhân. Khâu vật lại lần nữa hy sinh trăm năm đạo hạnh đã thông bên trong cạnh cùng ven hồ khu vực thôn lộ, Trần Dương liền tại lúc này đem ý thức của mình cùng thần lực bỏ ra. Lúc này, Nguyệt Thư vọng cùng Hứa Trần giữa hai người tình hình chiến đấu chính là hừng hực khí thế, khó phân thắng bại sắp tích xúc tốt. Lần này nhất định phải đem nó đánh chúng. Bởi vì Hứa Trần tốc độ di chuyển quá nhanh, vì có thể cam đoan bia đá chí bảo pháp quang chúng đích, Nguyệt Thư vọng lựa chọn chủ động cùng hắn kéo gần lại khoảng cách. Hứa Trần thấy thế cũng là biết được, nàng lại muốn vận dụng kia chí bảo tiến công. Nhưng ngay tại Hứa Trần chuẩn bị thi triển thủ đoạn thoát thân thời điểm, Hắn động nhân nhìn thấy bia đá kia chí bảo bên trên xuất hiện mấy phần rung động đây là, chí bảo tại phản kháng. Giống nhau một màn, tại hắn tại lần đầu đem bia đá giao cho ban khôi chân trên tay lúc cũng xuất hiện qua điều này, nói rõ bia đá chí bảo tại kháng cự bị tầm tu sĩ khống chế, lúc này nhất định phải thi triển Ngọc Tiêu tông đối ứng bí pháp mới có thể đem hoàn toàn khống chế. Nhưng rất hiển nhiên, chỉ có Ngưng Nguyên cảnh giới nguyện tư vọng, là không thể nào nắm giữ Ngọc Tiêu tông bí pháp có lẽ là chịu nơi đây đạo tắc đặc thù đạo tác ảnh hưởng, nhường bia đá chí bảo ngắn ngủi ở vào trạng thái vô chủ, cho cái này nguyện tư vọng chui chốc chóng. Hứa Trần tâm tư nhanh đổi, mà bây giờ đạo tắc cấp chế đã biến mất hồi lâu. Bia Đá Chí Bảo Liễn có tránh thoát chi tướng. Nguyệt Tư Vọng cũng không phải là ta tông môn tu sĩ, lại là mới được bảo vật này, khẳng định không biết được việc này. Nghĩ tới đây, Hứa Trần chính là trong lòng mừng thầm, bởi vì hắn ý thức được, cái này đối chính mình tới nói là cái cơ hội tuyệt hảo. Thế là hắn dạ bộ tiếp tục thoát đi, đợi đến Bia Đá Pháp Quang sắp hiện hiện lúc, đột nhiên quay đầu, giết Nguyệt Tư Vọng một cái hồi mã thương. Mà bởi vì khoảng cách quá gần, cơ hội là tại trong trước mắt, giữa hai người khoảng cách cũng chỉ thừa không đến 3 trượng cái này Hứa Trần chẳng lẽ muốn cùng ta liều mạng. Nguyệt Tư Vọng trong lòng hơi dị, nhưng vẫn là giơ cao lên Bia Đá chuẩn bị lấy chân nguyên tôi độc lại lần nữa bắn ra pháp quang. Tại nàng nghĩ đến, khoảng cách gần như thế, Hứa Trần không có khả năng né tránh được cái này chí bảo công kích. Thử, phốc. Không sai mà sau một khắc, Nguyệt Thư vọng chính là trong lòng chấn động mạnh liệt. Bởi vì tấm đĩa đá này chí bảo đúng là tại tối hậu quan đầu đã mất đi phần lớn, trên đó ngưng tụ pháp quang cũng tiêu tán theo làm sao lại? A. Phốc. Ken két rát. Hứa Trần căn bản không cho nàng phản ứng cơ hội, sương trắng tràn ngập phía dưới, trực tiếp cầm trong tay ngọc như ý mạnh mẽ nện ở Nguyệt Thư vào ngực. Nương theo cốt nhục tiếng vỡ vụn, Nguyệt Thư vọng trước ngực lõn mà xuống, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình từ không trung tung bay mã xuống tông môn chí bảo. Hứa Trần chú ý lực không có tại nguyện tư vọng trên thân dừng lại lâu, nhắm ngay từ trên tay nàng rơi xuống bia đá liền xoay người bay lượn mà đi ban trưởng lão. Ta thắng quan nàng, ta đoạt lại tông môn chí bảo. Giờ này phút này, Hứa Trần trong lòng lực triệu bành trướng đây là ban khôi chân chết trước giao phó cho hắn một chuyện cuối cùng. Bây giờ chính mình sắp hoàn thành ban trưởng lão nguyện vọng, lão nhân gia ông ta cho là cũng có thể nhắm mắt ông. Chỉ tiếc không như mong muốn, ngay tại Hứa Trần bàn tay sắp chạm đến bia đá thời điểm, món chí bảo này vậy mà lại lần nữa quỷ dị rung động, sau đó cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi tại trước mắt của hắn cái gì. Vô Nghe Trần Đầy mắt trừng kinh, hắn vội vàng bốn phía thăm viếng cảm giác, mong muốn tìm được chí bảo chỗ. Mà lần này, hắn cũng không có chờ quá lâu, chỉ qua mấy hơi về sau, bia đá chí bảo liền lại một lần nữa hiện thân. Chỉ có điều lần này, nó là xuất hiện ở Tô Lăng Vân bên cạnh đem ta tông chí bảo còn tới. Hứa Trần lúc này hét lớn một tiếng, xương trắng kịch liệt bước hơi lên, làm tốc độ của hắn lại một lần nữa đạt đến đỉnh phong, hóa thành một đạo màu trắng lưu quang thẳng hướng Tô Lăng Vân. Tô Lăng Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn không rõ cái này Ngọc Tiêu tông chí bảo tại sao lại chọn trúng chính mình. Nhưng ngay tại bệ đá hiện hiện trong ngay mắt, một đạo ám đạm trùm sáng liền từ bên trong bắn ra. Mọi người đều coi là cái này đạo pháp chỉ là từ Tô Lăng Vân thôi động, dùng để đối phó hứa trận. Nhưng vượt quá tất cả mọi người dự kiến, cái này phát trùm sáng mục tiêu lại là Dương Linh Duệ. Phát hiện chính mình là mục tiêu sau, Dương Linh Duệ cũng là phản ứng cực nhanh, tại cực hạn thời gian đem huyễn thân mở ra, tránh khỏi. Nhưng mà không chờ tiếp thanh loan bọn người thở phào, chính là Hoàng Sợ trông thấy, cái kia vốn nên biến mất pháp quang, vậy mà như chiếc xạ giống như quỷ dị nhanh quay ngược trở lại phương hướng, vạch phá bầu trời sau, chính chính xuyên qua Dương Linh Duệ lồng ngực công tử. Linh Duệ Chương 130, chỉ bảo tới tay. Chương 130, chỉ bảo tới tay. Trong mắt mọi người, Dương Linh Duệ thân trúng pháp quang về sau chính là chân nguyên tấn tán, không cách nào duy trì ngự phong thuật pháp, lập tức đầu chân điên đảo, cảm hướng về phía mặt đất. Tiết Thanh Loan động tác nhanh nhất, nhất, nàng trước tiên bay lượn mà đến, ở giữa không trung đem Dương Linh Duệ tiếp được, cũng trực tiếp xuất ra chính mình chân tạng đã lâu bảo mệnh phụ lục, dán tại Dương Linh Duệ trên thân công tử, công tử. Tiết Thanh Loan sắc mặt vội vàng la lên Dương Linh Duệ, nhưng hắn lại chỉ là không mở to hai mắt, trong con mắt không có chút nào hào quang đem chỉ bảo còn tới a. Không có bia đá trùm sáng uy hiếp, Hứa Trần chính là may may không quan tâm trục hổ mấy người, thẳng đến Tô Lăng Vân đánh tới ta đi xem một chút linh dược tình huống, nơi đây trước giao cho hai vị. Dưới mắt có Hứa Trần chia sẻ hỏa lực, Hà Thắng Lai không yên lòng dương linh dược tình huống, liền dự định bất ra đi thăm dò nhìn một phen tốt. Hồng Dao gật gật đầu, nương tụ lôi pháp liền lại lần nữa thẳng hướng Tô Lăng Vân giao cho chúng ta a, Hà huynh, cái này ngươi mang đến, nói không chừng dùng đến tới. Thẩm Nhạc cũng là đáp ứng, sau đó tay lấy ra xếp lại chồng giấy, cách không đưa cho Hà Thắng Lai, tiếp lấy liền đi theo Hồng Dao lại vào chiến cuộc. Kia nhìn như nhẹ nhàng trang giấy rơi vào trong lòng bàn tay sau lại để cho Hà Thắng Lai cảm thấy một khối chíu nặng trọc lượng. Hắn mơ hồ đoán được vật này vì sao, nhìn về phía thẩm nhạc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ý bằng lòng xuất ra chính mình bản mệnh chưa đến tương trợ người khác, đây cũng không phải bình thường nho tu có thể làm ra chuyện. Hắn lập tức cũng không lại trì hoãn, phi thân đi tới ôm Dương Linh Duệ tiết thanh loan bên cạnh để cho ta nhìn xem. Hà Thắng Lai đưa tay khoác lên Dương Linh Duệ giữa lông mày, có hơi hơi cảm ứng chính là lông mày siết chặt. Bởi vì hắn phát hiện Dương Linh Duệ tại bị trùng sáng kia đánh trúng sau, thân hồn có hướng ra phía ngoài rời rạc quy hướng. Nếu không kịp thời tiến hành can thiệp, rất có thể sẽ dẫn đến thần hồn xuất hiện không thể nghịch tổn thương, thậm chí là tinh thần tự vong linh dược ở đây là mất hồn, ngươi nhanh lấy Chân Nguyên đem hắn bảo vệ. Tốt. Tiết Thanh Loan lập tức làm theo, ngoại phóng Chân Nguyên đem Dương Linh Dược thân thể bảo hộ ở trong đó. Sau đó Hà Thắng Lai không có chút gì do dự, lấy ra nhà mình kia cắt đứt mục trí bảo liên đưa vào Dương Linh Dược trong miệng. Tiếp lấy hắn lại lấy ra tấm kia viết có thẩm nhạc bạn mệnh chữ, đặt ở Dương Linh Dược ngực. Cái này hai tệ mạnh dược số dưới, trong nháy mắt liền nhường Dương Linh Dược phi hút thần hồn an định lại. Chỉ cần còn như vậy duy trì một đoạn thời gian, thần hồn của hắn trạng thái liền sẽ khôi phục, đến lúc đó tự nhiên là sẽ tỉnh đến linh duệ hiện tại cần yên ổn tĩnh dưỡng, ngươi lại dẫn hắn rời xa nơi đây, đi hướng không bị liên lụy khu vực căn toàn. Hạ Thắng Lai bàn dao nói, linh duệ đạo tâm cứng cỏi, hẳn là không bao lâu liền có thể tỉnh lại, trong khoảng thời gian này liền xin nhờ tiết cô nương chiếu khán. Hạ đại nhân yên tâm, công tử sự tình so tính mạng của ta còn nặng, thanh loan tất nhiên sẽ không để cho hắn có việc. Tiết thanh loan đứng thanh xuống tới, sau đó liền mang theo Dương linh duệ hướng bờ bên kia còn có thổ địa bờ hồ bay đi. Nàng không có tử trong hồ đi ngang qua, mà là lần theo biên giới đi vòng đây chính là vì để tránh cho cùng kia chân ý không tương cách quá gần, để phòng đưa tới phiền toái không cần thiết ảnh hưởng dương linh dược đi vào bờ hồ chỗ sau. Tiết Thanh Loan vận dụng chân nguyên đem dương linh dược thân thể nâng ở cách xa mặt đất khoảng 3 thước khoảng cách, về sau liền đem thần thức của mình toàn bộ thả ra, cảnh giác bất kỳ tới gần nơi đây khí tức a. Mà đúng lúc này, nàng bỗng nhiên tại hai người chung quanh, cảm ứng được thần thức phản hồi về tới một chút khác khí tức. Cố khí tức này không giống như là tu sĩ, không giống như là thuật pháp, giống như là. Tiết Thanh Loan hồ nghi ở giữa mang theo một chút không thể tin ánh mắt, nhìn về phía hồ trung ương cột nước này khí tức. Tại sao cùng kia chân ý không tướng như thế giống nhau đâu? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Tiết Thanh Loan lần theo khí tức tặn ra phương hướng nhìn lại. Kia là một khối băng tuyết tan dã sau màu đen thổ địa, hai đạo khí tức cực kỳ nhỏ yếu, đang từ thổ nhượng bên trong một chút xíu bộc lộ mà ra. Nếu không phải là nàng mang theo Dương Linh Duệ vừa lúc lại tới đây tính dưỡng, căn bản cũng không khả năng phát giác được cái này hai đạo yếu ớt khí tức tồn tại sẽ là gì chứ. Tiết Thanh Loan trong lòng hiếu kỳ, nhưng không có rời đi Dương Linh Duệ bên người nửa bước, chỉ là trong tay hóa ra một đạo nguyệt mang, chậm chậm hướng phía bên kia dò xét mà đi. Phốc phốc đúng lúc này, súp bùn đất có động tĩnh. Nguyên bản bằng phẳng màu đen thổ nhượng bắt đầu xuất hiện hai đố nho nhỏ nhô lên. Rất nhanh liền thấy hai điểm xanh nhạt sắc đỉnh toát ra, tiếp lấy hai cái này nhỏ nhỏ cây bắt đầu nhanh chóng triển lộ thân hình, trong giây mắt liền có một nửa bàn tay độ cao. Lúc này, Thiết Thanh Loan mới nhìn rõ bọn chúng hình dạng. Ngoại trừ đỉnh xanh nhạt sắc bên ngoài, cái này hai gốc mạo như linh thực kỳ vật, thân thể bị từng tầng từng tầng lớp nhau bao khóa màu nâu đen vỏ ngoài bao trùm lấy đây là. Măng. Tại nguyệt mang quang huy chiếu rọi xuống, cái này hai gốc vừa phát ra tới măng mặc dù thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại cho người ta một loại cường đại mà tràn đầy sinh mệnh lực. Chân ý không tướng chính là tiên đạo pháp tắc thai nghén phía dưới, không muốn hình không muốn cùng nhau một loại sản phẩm. Cho nên mỗi một cái chân ý không tướng hiện thế hình thái đều không giống nhau. Dưới mắt cái này hai góc nho nhỏ măng, chính là hai cái chân ý không tướng, tại tụ dương linh duệ trong miệng kia hà gia đoạn một chí bảo hành ngữ sau, hiện hiện ra hình thái. Tiết Thanh Loan tất nhiên là không rõ ràng những này, cho nên nhìn xem cái này hai góc rõ ràng cùng trùng quanh họa phong không tương xứng măng, trong nội tâm nàng tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Liền trong lòng nàng nghi hoặc thời điểm, cái này hai góc cổ quái măng vỏ ngoài liền bắt đầu từng tầng từng tầng từng nhanh chóng tróc ra. Trong đó một chút tạm đạm sáng ngời cũng theo đó hiện lộ mà ra. Nhìn thấy hai điểm này sáng ngời, Tiết Thanh Loan trong lòng chính là nhấc lên kinh đạo hải lãng sẽ không sai. Đây chính là kia cổ đạo chí bảo, là kia chân ý không tướng. Hơn nữa còn là hai cái. Tiết Thanh Loan không thể tin được nhìn qua cái này hai đoàn to bằng ngón tay điểm sáng, trong mắt vẻ chấn kinh đã tột đỉnh. Mọi người đều coi là chân ý không tướng tại hoàng hôn cổ đạo bên trong là chí cao cơ duyên, hơn nữa cũng không phải là mỗi lần mở ra đều có thể có người được đến. Cho nên ngoại giới đều là ngầm thừa nhận bảo vật này vô cùng trân quý, số lượng cực kỳ ít đòi. Tại hôm nay trước đó, Tiết Thanh Loan cũng cho là như vậy. Cho nên khi nhìn đến hai cái hàng thật giá thật chân ý không tướng xuất hiện ở trước mặt mình lúc, nàng liền cảm giác có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không bên trong hư tượng. Bất quá rất nhanh, theo tiếp xuống hai đạo chân ý không tướng động tác, Tiết Thanh Loan trong lòng phần này hoài nghi chính là bị lấn vỡ. Chỉ thấy cái này hai đạo chân ý không tướng, thời gian lập loè liền đem trên bờ hai người khóa chặt, sau đó từ thổ địa bên trên bắn lên, siêu một tiếng liền lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua chân nguyên phòng hộ, không có vào tới trong thức hải của bọn họ. Từ măng nảy mầm tới chân ý không tướng nhập thể cái này toàn bộ quá trình, chỉ kéo dài ngắn ngủi không đến 10 hơi ở giữa. Ngoại trừ trên bờ tiết thanh loan bên ngoài, toàn bộ ven hồ khu vực đều không người phát giác việc này. Có thể làm được cường đại như vậy che lớp hiệu quả, đương nhiên là chúng ta cổ đạo thần linh khâu vận đồng chí bỏ nhiều sức lực. Chỉ là âm thầm dẫn động chân ý không tướng, liền hao tốn 500 năm đạo hạnh, lại thêm về sau che giấu khí tức cùng áp chế hình thái, cái này một trận thao tác xuống tới, chính là chọn vẹn hơn 1000 năm đạo hạnh huy sai đi ra ngoài. Từ trấn dương tiến vào cổ đạo cùng khâu vận tiếp xúc bắt đầu, trước mắt vì thần tôn đại nhân bố cục Hắn trước trước sau sau tốn hao đạo hạnh cộng lại, đã có tiếp cận 3000 năm. Dạng này đánh đổi không thể bảo là không lớn, đổi lại là phù bởi vì cùng ngũ hóa, không có 3000 năm đạo hạnh cơ bản cũng là muốn bị đánh về nguyên hình. Cũng chính là khâu vận bản thân thần đạo tu vi đầy đủ thâm hậu, mới trải qua được trận dương dạng này dày vò. Bất quá khâu vận chính mình lại là đối này không có chút nào để ý, thậm chí có thể là thần tôn đại nhân cung cấp trợ giúp, hắn còn cảm thấy vạn phần minh hạnh. Mà từ lâu dài góc độ xuất phát, khâu vận dạng này nỗ lực là tuyệt đối đáng giá. Nếu như cái khác thần đạo sinh linh biết chỉ dùng 3000 năm đạo hạnh liền có thể đổi lấy tương lai trong thần cung một phần biên chế kia, tất cả mọi người là muốn chèn phá đầu đi đến một lên. Chương 131. Không lộ ra trước mắt người đời, mới là thượng sách. Chương 131. Không lộ ra trước mắt người đời, mới là thượng sách. Thằng đến chân ý không tướng chân chính nhập thể sau, Tiết Thanh Loan vẫn như cũ cảm thấy có mấy phần không chân thực. Bởi vì phần này chí bảo quà tặng thực sự tới quá mức bất nhiên, đồng thời dường như cũng có chút quá mức dễ dàng. Trong lòng tuy có ý nghĩ như vậy, nhưng thứ hại bên trong tồn tại cái kia đạo ẩn chứa khủng lồ thôi diễn chi lực chủ sáng, lại là đang nhắc nhở nàng Vừa mới chính mình nhìn thấy cùng kinh nghiệm những cái kia, đều là thật sự rõ ràng phát sinh qua đó. Thật đẹp a. Nội thị phía dưới, nhìn xem chân ý không tướng tản ra tươi đẹp vùng sáng, tiết thanh loan liền không bị khống chế bị hấp dẫn tới, nếm thử đem thần thức của mình thăm dò vào trong đó. Ma nàng thần thức bất quá là vừa mới cùng cái này chân ý không tướng có chỗ tiếp xúc, kia phần cường đại thôi diễn chi năng liền đã là sơ lộ mánh quẻ. Lúc trước nói qua, Tiết Thanh Loan sở tu Lã Nguyệt tông công pháp là trải qua cắt xén phiên bản, biến mất rất nhiều nội dung. Nàng lá nương tựa theo tiên phú của mình cùng nội tính, trải qua thời gian giải tu luyện tổng kết, mới từ sở tu công pháp bên trong lục lọi ra phi nguyệt chi thuật. Mà bây giờ, cái này chân ý không tướng chỉ là trong nháy mắt tôi diễn, liền lại từ công pháp này chống chỗ chỗ đào tới ra hai cái hoàn chỉnh, nàng chưa hề tiếp xúc qua bí thuật. Công nguyệt đâm tâm, nguyệt lưu hoa. Đây là nguyệt thư vọng mới có thể bí thuật. Tiết Thanh Loan trong lòng vừa mừng vừa sợ, trong nháy mắt liền bị cái này chí bảo cường đại năng lực thuyết phục. Giờ phút này, nàng trong tim không tự chủ sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cứ ngay tại lúc này, lập tức đem phần này chí bảo luyện hóa, từng phút từng giây đều không muốn trì hoãn. Phần này ý niệm một khi dâng lên, Liên bắt đầu có chút không thể ức chế bành trướng lan tràn ra. Tiết Thanh Loan chú ý lực cũng tại phần này ý niệm điều khiển, có tự dương linh duệ trên thân rời dấu hiệu không được. Thiết Thanh Loan trong lòng còi báo động đại tác, đột nhiên tỉnh táo lại. Trải qua rèn luyện tái tạo mà thành đạo tâm tại thời khắc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, nhường Tiết Thanh Loan khắc chế nội tâm bành trướng dục vọng, chống lại ở chân ý không tướng dụ hoặc. Thành tỉnh về sau, nàng chính là cảm giác được ý nghĩ của mình cũng biến thành thông thấu lên chân ý không tướng chính là hoàng hôn cổ đạo chí bảo, đối thế lực khắp nơi mà nói đều là giá trị vật phi phàm. Công tử mặc dù là cao quý thiên kiêu, tiềm lực vô hạn, Nhưng trong nhà thực lực còn thấp, xa xa không cách nào cùng kia 11 nhà đỉnh tiêm thế lực có thể so sánh. Tây Cao chịu gió lớn, công tử đã 10 phần lóa mắt số chúng. Nếu là những người khác biết được, ta hoặc là hắn lại lấy được bậc này liên quan đến trung tâm cảnh chí bảo, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt, ngược lại sẽ đưa tới tai họa. Bây giờ ta cùng công tử hai người đem chí bảo được đi, cho lẩn lên không hiện sơn không lộ thủy, không đem bại lộ tại người ngoài, mới là thượng sách. Tiết Thanh Loan biết rõ trong đó lợi hại, minh bạch chuyện này ngoại trừ mình cùng công tử bên ngoài, tuyệt đối không thể nhường nơi đây những người khác biết được. Chúc hổ vương triều bây giờ là chờ Dương gia vô cùng tốt, thậm chí đều đem hổ vàng khiến cùng thái tử kim lệnh phát ra, hai thứ đồ này hợp lại, cơ bản thì tương đương với vương triều cảnh nội miễn tử kim bài. Nhưng truy cứu căn bản, liền cùng Hà Thắng Lai nói như thế, hoàng thất cùng mộ Dung Thiên Dương cách làm như vậy. Bất quá là đem Dương gia xem như hiện ra hoàng thất hy vọng cùng thực lực công cụ mà thôi. Sợ dĩ nâng đỡ Dương gia, cũng chỉ là bởi vì Dương gia bản thân nắm giữ không sai phát triển tiền cảnh, đồng thời còn ra đời vương triều bên trong cái thứ hai tiên tiêu, so với cái khắc ngưng nguyên thế lực, có cao hơn bội dựng giá trị đương nhiên, đây hết thảy đều là sáng tạo tại. Dương gia có chỉ là tiềm lực mà cũng không phải là đúng nghĩa vi hiệp. Hai cái chân ý không tướng, vậy thì đại biểu cho chỉ cần không nửa đường chết yểu, chính mình cùng công tử đều có cực lớn khả năng thành tựu chân ý cảnh giới. Vương triều Bùi dưỡng Dương gia mục đích là muốn cho hắn trở thành nắm giữ ở trong tay mình một bất poker, một bước sắc kỳ, là muốn Dương gia trở thành một cái có thể chế hành hà gia công cụ, là muốn thông qua Dương gia khởi thế, tiếp tục lớn mạnh vương triều bản thân tự lực. Trước đây một loạt giúp đỡ cùng ban thượng, cũng cũng là vì đạt thành những ngày mục đích. Nhưng nếu là vương triều biết, Dương gia nắm giữ hai cái chân ý không tướng, tương lai thế tất sẽ thoát ly vương triều chừng khống thậm chí trở thành Tây Bắc Tân Tân bá chủ. Vậy hắn mộ Dung thị sẽ còn giống bây giờ như vậy, cho Dương gia cung cấp ưu đãi, ban thưởng trọng thượng, cho che chở sao? Một gia tộc ra hai cái chân ý tu sĩ, cái này cho dù đặt ở toàn bộ thương lan Tây Bắc trong lịch sử, cũng chỉ có thời kỳ cường thịnh Tô Hà hai nhà làm được qua. Một vấn đề này đáp án kỳ thật không cần nói cũng biết, lấy mộ Dung thị phong cách hành sự, tất nhiên không có khả năng bỏ mặc Dương gia phát triển. huống hồ lấy bây giờ hai phe địa vị chính lệnh, nếu là vị kia chân ý cảnh cốt sư tự mình ra tay, Dương gia chỉ sợ liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tại trải qua dạng này một phen nghĩ sâu tính kỹ ba đi Tiết Thanh Loan ánh mắt chính là càng thêm kiên định, hoàn toàn nghiền nát thẩm nghĩ muốn luyện hóa chân ý không tướng ý niệm, cũng đem nó chôn giấu tại thức hải của mình chôn sâu, lại dùng thần thức nghiêm mật phong tỏa lên. Vừa mới nơi này cái gì cũng không có xảy ra. Chính mình chỉ là tại cái này thủ hộ công tử điều dưỡng thần hồn tương thế, chứ cái đó ra chưa từng có qua bất kỳ dị động. Tiết Thanh Loan nghĩ như vậy, chính là lần nữa đem tâm tư tất cả đều đặt ở dương linh duệ trên thân. Có hạ gia chí bảo cùng thẩm nhạc tấm kia bản mệnh chữ trấn áp hiệu quả, dương linh duệ mất hồn trạng thái đã có chuyển biến tốt đẹp. Vừa mới chống rông cặp mắt vô thần, giờ phút này đã khôi phục một chút hào quang, bất quá mong muốn hoàn toàn khôi phục, còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Tiết Thanh Loan thấy nhà mình công tử có chỗ chuyển biến tốt đẹp, trong lòng liền cũng an định lại, ngay tại một bên lặng lặng chờ đợi lấy. Chỉ có điều, tất cả mọi người không biết là, Dương Linh duyệt ý thức, kỳ thật từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh. Thân chúng địa đá công kích, cùng bây giờ mất hồn trạng thái, đều là Trần Dương lấy thần lực cùng mình ý thức kết hợp, làm ra giả tượng, để mà mê hoặc tất cả mọi người ở đây. Kể từ đó, Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan chẳng khác nào là sớm tối lui ra khỏi trong hồ chân ý không tướng tranh đoạt chiến, không có cấp đoạn cái này cổ đạo chí bảo khả năng đến mức đến tiếp sau những người khác đánh thành cái dạng gì, lại kết như thế nào ân oán tình kỷ, liền đều không có quan hệ gì với bọn họ Khâu Vận, có thể lục thủ, nhường hai người kia tỉnh lại a. Vâng, thần tôn đại nhân. Khâu Vận tại tuân lệnh về sau, chính là điều động tự thân thần lực, thông qua hồ trung ương của nước, đầu nhập vào trong hồ nước. Vốn là lạnh lẽo nước hồ, tại Khâu Vận thần lực rót vào sau, bắt đầu biến ấm áp bị đánh nhập đáy hồ thôi thúc Trương Tấn, cùng tại trọng thương sơ đang phiêu phù ở mặt hồ Điếu Tức Nguyệt Thư vọng, đều trong cùng một lúc cảm nhận được nước hồ biến hóa ta. Thường thế, tại chuyển biến tốt đẹp. Hồ nước này hảo hảo thần dị, lại có chữa trị hiệu quả. Trong lòng hai người đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là vui mừng quá đỗi. Thương thế của bọn hắn đều vô cùng nặng, Trương Tấn là chỉ có thể gượng chống lấy một hơi tại đáy hồ che mệnh, Nguyệt Thư vọng là bởi vì nội tình dày đặc, dựa vào tự thân bảo mệnh đan dược trì hoãn thương thế, trên mặt hồ chậm chậm khôi phục thương thế bên trong. Chiêu cái này xu thế phát triển tiếp, chương tấn cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, Nguyệt Thư Vọng cũng không cách nào tiếp tục cùng cái khác người tranh đoạt chân ý không tướng. Nhưng hôm nay hồ nước này bên trong đột nhiên xuất hiện biến hóa, cũng là để cho bọn hắn thấy được chuyện cơ hội xoay chuyển. Mắt thấy thương thế từng bước hồi phục, chương tấn chính là tâm hung ác, cũng không để ý tới nữa những cái này tác dụng phụ, trực tiếp đem tất cả có thể kích phát chiến lực đan dược một mạch nhét vào trong miệng. Một bên khác, tại nước hồ cường đại chứa trị chi lực tác dụng dưới, Nguyệt Thư Vọng lực thương thế cũng cơ bản gọi hẳn, lại lần nữa thu được tranh đoạt kia chân ý không tướng tư cách. Mà liên tại hai người khôi phục chiến lực về sau, Trong hồ nước gấm áp cũng bắt đầu rút đi. Chương 132: Gật mây thấy máu. Chương 132: Gật mây thấy máu. Hai người cảm thụ được cỗ này dòng nước gấm biến mất phương hướng, rất nhanh liền phát hiện, cái này hẩm áp chi ý đầu nguồn, chính là từ kia trong hồ chân ý không tướng mà đến quả là thế. Ta quả nhiên là thiên mệnh chi nhân, còn có hy vọng, ta còn có thể cướp đoạt chân ý không tướng cơ hội. Lần này liên tiếp được đến chí bảo tương trợ, chân ý không tướng không phải ta nguyện tư vọng không ai có thể hơn. Chí ý cùng lòng tin lại cháy lên về sau, hai người thân hình chính là một chiếc một sau bay ra mặt hồ. Giữa dịp bên kia mấy người loạn chiến, thẳng đến chân ý không tướng mà đi lớn mặt tiểu bối, còn không mau mau thối lui, coi chừng mất mạng. Chương Tấn nhìn thấy cùng mình gần như đồng thời phóng tới chân ý không tướng Nguyệt Tư Vọng, trong mắt vừa kinh vừa sợ, giận dữ quát lớn hừ, buồn cười. Nguyệt Tư Vọng vừa nhìn thấy mặt là Chương Tấn, chỉ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, sau đó liền lại lần nữa kích phát thể nội nguyên hồn chi lực, tiếp tục hướng phía chân ý không tướng bay đi cuồng vọng. Chỉ là ngưng nguyên sơ kỳ. Hôm nay liền để ngươi nhìn xem như thế nào cảnh giới chiến lệnh. Chương Tấn bây giờ chiến lực đã là tại bó lớn đan dược gia trì hạ lại lần nữa tăng lên mấy bậc. Bởi vậy tại hắn nghĩ đến Hẳn là nắm giữ cùng vị này, Tây Bắc Thiên tiêu xuất đánh một trận. Chỉ là vô cùng đáng tiếc, hiện thực tàn khốc lại lần nữa cho hắn một cái băng lén cái tát nguyệt bộ. Chỉ nghe nghe nguyệt thư vọng nhàn nhạt, nhạt phun ra một cái tên, cái kia đạo nhìn như nhu nhu hòa nguyệt hoa quang huy, bắt đầu từ lòng bàn tay của nàng bộp lộ mà ra. Chương Tấn chưa từng thấy qua đạo này Lãng nguyệt tông thuật pháp, không chỉ có không có quá nhiều phòng bị, ngược lại còn muốn tiến lên cưỡng ép ngăn cản đây chính là liền lư trận, đều phải dùng món kiếm ngọc như ý chí bảo mới có thể ngăn giới hung manh thuật pháp. Hắn trương Tấn một cái thiên phú đến cùng bình thường ngưng nguyên thập nhị trọng, làm sao có thể ngăn cản được đến. Cho nên gần như chỉ ở vừa đối mặt về sau, Trứng tấn thân thể liền bị Nguyệt Bộ thuật pháp đánh bay mà ra, tiêu thảm lần thứ 2 rơi vào trong hồ. Thanh trừ cái này một trở ngại sau, chí bảo chính là gần ngay trước mắt. Nguyệt Thư vọng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong cột nước chân ý không tướng, đáy mắt đều là khao khát chi sắc. Chỉ cần tiếp qua 3 hơi. Không, chỉ kém 2 hơi thời gian, nàng liền có thể cướp đoạt cái này, tất cả mọi người tha thiết ước mơ cổ đạo chí bảo. Nhưng vô cùng tiếc nuối, bất luận là chí bảo tương trợ, vẫn là về sau nước hồ chứa chỉ thương thế, đây hết thảy đều tại Trần Dương lưu độ tính toán bên trong. Cho nên, Nguyệt Thư vọng cái này nhìn như chỉ kém 2 hơi thời gian là đã định trước không có khả năng chờ đến. Bá, Ẩm Đạm Trùm sáng hối hạ bay vụt mà đến, Nguyệt Thư vọng là tránh né cái này uy lực mạnh mẽ chí bảo thuật pháp, đành phải lựa chọn tạm làm lựa bộ. Mà cái này vừa lui, chính là lại không còn tiếp cận chân ý không tướng khả năng. Bởi vì vừa rồi kia một phát nguyệt bộ sinh ra chân nguyên chấn động, sớm đã nhường trong sân tu sĩ khác chú ý tới Ẩm Đạm Trùm sáng rơi xuống về sau, lọt vào trong tầm mắt chính là một bộ huyết hồng sắc khôi lỗi hướng phía Nguyệt Thư vọng gào thét mà đi. Tô Lăng Vân thân tan huyết ngọc lại cầm trong tay bia đá chí bảo, nắm giữ toàn trưởng cao nhất chiến lực. Đối chân ý không tướng có thể nói tình thế bắt buộc, tất nhiên là sẽ không để cho Nguyệt Tư vọng đạt được. Còn sót lại mấy thân ảnh cũng theo sát mà tới, hỗn loạn chiến trường cũng từ nguyên bản tại bên ven hồ duyên, đi tới khu vực trung ương. Máu khơi quấn lên Nguyệt Tư vọng, liền đem Cửu Nhiễm cùng Phong Lam hai cái này chiến lực cho giải phóng ra, hai người nhìn nhau, chính là lập tức đi hướng một bên khác, cùng Hà Tháng Lai bọn người hợp lực vây công Tô Lăng Vân. Dưới mắt chiến lược kéo đầy hứa trận, là đối kháng Tô Lăng Vân tuyệt đối chủ lực. Hắn cùng cái khác trục hộ tu sĩ khác biệt, trong lòng đã là phát hung ác, thế tất yếu đem nhà mình tông môn chí bảo đoạt lại. Thế là tại phương này trên bầu trời, chính là có thể nhìn thấy một mảng lớn huyết sắc lưu vân, cùng một cái khác mảng lớn trắng lóa dương mù không ngừng xảy ra kịch liệt va chạm cùng ma sát, phát ra cực kỳ chói tai nổ vang. Trong này, chục hổ phương mấy người thân ảnh cũng là xuyên tới xuyên lui không ngừng chớp động, bắt lấy sơ hở liền sẽ hướng phía Tô Lăng Vân phát động tập kích. Mục đích của bọn hắn, liền là muốn mượn hứa Trần lực lượng đến làm hao mòn Tô Lăng Vân khí lực. Bởi vì đánh tới cái này phần bên trên, tất cả mọi người chân nguyên tiêu hao đều phi thường lớn, Tô Lăng Vân mặc dù có huyết ngọc gia chỉ, cũng không có khả năng nắm giữ vô hạn lượng chân nguyên cung cấp hắn Tiểu Hào. Cho nên chỉ chờ tới lúc Tô Lăng Vân chân nguyên đầy đáy, tiếp tục không lên thời điểm. Hắn tất cả thuật pháp liền sẽ tự hành tán dã. Nhưng khôn khéo xảo trá như Tô Lăng Vân, như thế nào lại đoán không được đám người suy nghĩ. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, trong cơ thể mình chân nguyên dự trữ đã kéo không được quá lâu. Hiện tại sở dĩ còn có thể chịu nổi đám người thế công, đều là dựa vào tấm địa đá này chí bảo chí năng. Cái này chí bảo lúc trước thế nhưng là có bỗng nhiên thay đổi chủ nhân tỉ lệ, chưa chừng về sau sẽ còn xuất hiện tình huống giống nhau. Cho nên khi lấy được địa đá thời điểm, Tô Lăng Vân liền đã bắt đầu suy tư phương pháp ứng đối. Mà bây giờ, đem máu khôi thả ra cuốn lên nguyện tư vọng, kế hoạch cũng đã đạt thành một nửa không dự vào tính nói cũng không phải nói ta cũng không cần. Cho dù đối mặt từ bốn phương tám hướng đánh tới công pháp, tự thân huyết giáp cũng đã tràn ngập nguy hiểm, Tô Lăng Vân trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra mảy may cảm giác cấp bách, chiến cuộc thay đổi trong ngấy mắt, bản luật ứng biến chi năng, các ngươi đều kém xa ta. Suy nghĩ lúc, trong tay bia đá chính là lại lần nữa tích xúc tốt năng lượng. Vây công đám người thấy thế cũng là vô cùng thuần thục hướng tứ phương tán đi, chuẩn bị tránh né chùm sáng kia công kích, Hứa Trần cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, Tô Lăng Vân lại là không có phóng ra cái này đạo thuật pháp công kích bất luận kẻ nào, hắn cứ như vậy bưng lấy bia đá, hướng thẳng đến chân ý không tướng bay đi hắn là muốn bảo bảo. Ngăn cản hắn Đám người lập tức bay lượn mà đi, Tô Lăng Vân thấy thế chính là giơ cao lên bia đá, làm bộ liền phải vận dụng nó đến phát động tiên công. Nhưng lại tại phát sáng sắp phóng ra trước một cái trước mắt, bia đá thân thể lại lần nữa xuất hiện chấn động. Hứa Trần tay mắt lênh lế, lúc này liền là tung người một cái nhảy ra, thẳng hướng Tô Lăng Vân quả nhiên lại phải thay đổi chủ, ta liền biết. Ông. Tô Lăng Vân phát giác dị động thời điểm, bia đá kia chính là lần nữa biến mất, lại lại xuất hiện tại Nguyệt Thư vọng bên thân. Bà khoa. Ngọc Như Yến đệm xuống lúc, Tô Lăng Vân kia thân huyết giáp cũng là ứng thanh màn nát. Nhưng cùng lúc đó, khóe miệng của hắn lại là bỗng nhiên lộ ra một vết cười lạnh. Trong miệng khẽ độc nói, "Huyết Thạch Phệ Thân, phốc soạn. A, anh a." Trong chớp mắt, Hứa Trần cùng Nguyệt Thư vọng chính là đồng thời phát ra tiếng thảm thanh âm. Hai người bọn họ nhưng không có hạ ra linh trùng hộ thân, tại giao chiến quá trình bên trong, đã sớm bị Huyết Thạch mảnh vỡ xâm lấn tới thể nội. Tô Lăng Vân chờ đến chính là cái này thời cơ, bia đá đổi chủ thời điểm, Hứa Trần tất nhiên sẽ cẩn thân mà lên, giờ phút này phát động Huyết Thạch chi thuật, hắn chính là không có tránh né cơ hội ha ha ha, ta Tô gia tại trung bộ khai thác thời điểm, Ngư Ngọc Tiêu tông còn không biết ở chỗ nào trong hốc núi ổ lấy chơi bùm đâu. Tô Lăng Vân nhìn về phía bộ dáng thống khổ Hứa Trần, Cười lạnh, liền như ngươi loại này tiền kiêu bàng bên trên phế liệu mà hàng, tại bạn thiếu trước mặt, thật đúng là không đáng chú ý. Dứt lời, hắn chính là đưa tay vung ra một đạo tinh hồng huyết vân, trực tiếp đem hứa Trần cánh tay phải tính cả bả vai bộ vị cùng nhau chém xuống. Nhưng theo sát phía sau, hồng dao cùng Hà Thắng Lai đám người công kích cũng là theo nhau mà tới, rơi vào Tô Lăng Vân trên thân. Oeng. Tại một tiếng vang thật lớn về sau, Tô Lăng Vân thân thể liền đã là máu me đầm địa, thân trên có nhiều chỗ cốt nhục trực tiếp bị xuyên thủng hoặc là dứt khoát biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay cả như vậy, trên mặt hắn vẫn là không thấy bất kỳ vẻ thống khổ. Kia dính đầy tơ máu nụ cười tại lúc này lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Hà Thắng Lai thấy thế bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bất an, vội vàng la lên, mau lui lại. Hắn đây là muốn kéo chúng ta đổi mệnh. Một tiếng la hét qua đi, thẩm nhạc bọn người chính là vội vàng hướng về sau chạy hồi. Nhưng lại bị chém đứt cánh tay gữa trận, cùng thân chúng huyết thạch chi thuật nguyệt tư vọng, lại là không cách nào tránh né chiêu này lần mây. Thấy máu, cái này âm lãnh lời nói rơi xuống thời điểm, Tô Lăng Vân trên người da thịt liền bắt đầu rạn nứt phá vỡ, một cú cực đoan bạo ngược năng lượng kinh khủng từ hắn thể nội bộc phát ra, nồng đậm huyết quang trong nháy mắt liền đem này phương thiên trống không toàn bộ bao phủ bảnh. Nương theo một tiếng điếc thai nhức góc lộ vàng, Tô Lăng Vân thân hình biến mất tại bên trên bầu trời. Hứa Trần cùng Nguyệt Thư vọng bị cuốn vào trong huyết quan tâm, thân chịu trọng thương sau sòng song dây hổ. Trục hổ bọn người bởi vì có Hà Thắng Lai nhắc nhở, rút lui kịp thời, xem như miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Bất quá ở đằng kia dọa người huyết quang ảnh hưởng phía dưới, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Tô Lăng Vân một chiêu này tự bạo thuần pháp uy lực sát thực quá mức kiêng người, nhưng cũng may kết quả cuối cùng là đối trục hổ bên này có lợi. Lần này chẳng những Tô Lăng Vân bỏ mình, ngay cả Hứa Trần cùng Nguyệt Thư vọng hai người cũng bị hắn cùng nhau giải quyết. Mặc dù hai người này cũng không chết, nhưng đã là tất cả đều đánh mất chiến lực, không có tiếp tục tranh đoạt chân ý không tướng khả năng hảo hảo kinh khủng tuyệt pháp, ta nếu là vô ý cuốn vào trong đó, sợ là tính mệnh khó đảm. Xét thực như thế, nhất định phải xuất ra bảo mệnh át chủ bài mới có còn sống khả năng. Cái này Tô Lăng Vân cũng là đủ thông ác, lại có thể làm đến bước này, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đang lúc tất cả mọi người đang nghị luận Tô Lăng Vân cái này thuật pháp uy lực thời điểm, Hà Thắng Lai bất an trong lòng cũng không có biến mất. Hắn hiểu rất rõ Tô Lăng Vân, dựa theo Tô Lăng Vân tính cách, là vạn vạn sẽ không làm loại này tổn hại mình lợi nhân chi sự tình. Chư phi Đây cũng không phải là là hắn mục đích thực sự. Hà Thắng Lai Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng lập tức kinh hãi đột nhiên dương mắt ở giữa, chính là nhìn thấy Tô Lăng Vân tế luyện mà ra cốt kia máu khôi chẳng những không có biến mất. Ngược lại còn bắt đầu phi tốc hướng phía chân ý không tướng nhích tới gần. Mà bọn hắn vì tránh né vừa mới huyết quang thuật pháp, khoảng cách hồ vị trí trung tâm đã rất xa, căn bản không kịp ngăn cản. Chương 133. Đạo khác biệt. Chương 133. Đạo khác biệt. Huyết khôi chính là Tô Lăng Vân lấy huyết ngọc tế luyện chi vật, đồng thời hắn cũng là huyết khôi bách chiến không kiệt lực lượng nơi phát ra. Nếu như Tô Lăng Vân thật đã tử vong, vậy cái này huyết khôi cũng nên bởi vì mất đi lực lượng bản nguyên mà cùng nhau tan thành từng mảnh mới đúng. Nhưng bây giờ huyết khôi nhưng lại không mất hiệu, tốc độ ngược lại còn càng nhanh hơn một chút. Xuất hiện loại tình huống này khả năng chỉ có một loại, cái kia chính là Tô Lăng Vân cũng chưa chết. Tại sao lại dạng này? Khí tức của hắn rõ ràng đã biến mất. Hà Thắng lai niệm tụng pháp quyết, sau đó hai tay cắt bóp ra một vệt lục mang, che tại hai mắt, tụ thần hướng kia huyết khôi nhìn lại. Có mắt sáng thuật pháp gia trì, hắn một cái liền ở đằng kia huyết khôi trên lưng thấy được hàm nạm tại xương sống lưng bên trong một vệt đỏ tươi chi sắc là huyết ngọc. Chúng thế Nhìn thấy huyết ngọc thời điểm, Hạ Thắng Lai liền trong nháy mắt minh lộ tới, nhóm người mình đây là bị Tô Lăng Vân bày một đạo. Vừa mới kia thanh thế thật lớn huyết quang thuần pháp sắc thực không phải giả, nhưng tự bảo tuyệt không phải Tô Lăng Vân bản thể toàn bộ. Hắn là lấy kia Tô gia tà pháp, đem bộ phận nhục thân gửi ở huyết ngọc bên trong, sau đó lợi dụng huyết quang che lấp, chuyển dời đến huyết khôi trên thân. Mục đích làm như vậy, một là muốn cùng lúc đem hứa Trần cùng Nguyệt Thư vọng cái này hai đại uy hiếp đồng thời giải quyết, thứ hai là đem trục hộ đám người bức đến rời xa trong hồ trì bảo khu vực. Kể từ đó, cho dù giờ phút này đám người phát giác dị dạng, cũng không cách nào lại ngăn cản Tô Lăng Vân cướp đoạt chân ý không tướng. Ngay tại Hà Thắng Lai kinh hãi lúc, đám người liền nhìn thấy ở đằng kia vết khôi phía sau xương sống lưng phía trên, đúng là có cốt nục da thịnh sinh trưởng tốt mà ra. Qua trong giây lát, Tô Lăng Vân nữa khúc trên thân thể, giống như ghép lại đồng dạng, xuất hiện ở vết khôi trên lưng. Chúng hầu mấy người thấy thế, trong mắt đều là lộ ra nồng hậu dày đặc vẻ chán ghét. Tô Lăng Vân thi triển những thủ đoạn này, đã hoàn toàn cùng một cái tà tu không khác. Hà Thắng Lai nhìn xem bộ dáng này Tô Lăng Vân, trong ánh mắt ngoại trừ chán ghét bên ngoài, còn có mấy phần động tình cùng vẻ tiếc nuối. Tô Hà hai nhà tại trung bộ lần kia thê thảm đau đớn thất bại, sắp thực đối Tô gia cầu đạo chi pháp tạo thành cực lớn ảnh hưởng một bước sai, từng bước sai, hiện nay Tô gia, sớm đã trở hướng Thạch Chí nhất đạo sơ tâm cùng bạn ý hoàn toàn đem sợ cầu chi đạo xem như chuyên cầu cường đại công cụ, vì có thể có được cao hơn tu vi cùng lực lượng, đã là dùng bất cứ thủ đoạn nào đám người cái gọi là go đá chi tranh, tại lúc này Hà Thắng Lai xem ra, kỳ thật liền đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tô gia đây rõ ràng là đã bỏ bọn hắn nói, cũng bại bước vào lạc lưới sau, chuẩn bị đánh cược tất cả, một con đường đi đến đen. Khôi phục nhục thân Tô Lăng Vân, tóc dài theo gió múa động, không có chút nào lản ra màu đỏ ngòm tại hồ quang chiếu rọi liền càng lộ vẻ sâm bạch như xương, để cho người thấy chi sinh ra sợ hãi. Dường như tâm ý tương thông đồng dạng, hắn tại ý thức sau khi tỉnh dậy lần đầu tiên, chính là cùng ở xa hà tháng lai ánh mắt đối đầu. Phất giấc được trong mắt đối phương tâm tình rất phức tạp, Tô Lăng Vân trên mặt chính là lộ ra một vệt cười khẽ ngươi là tại đáng thương ta sao? Không, ngươi không nên đáng thương ta, bởi vì chỉ có tầm thường vô vi kẻ yếu mới cần bị đáng thương, mà ta cũng không phải là. Ở cái thế giới này sinh tồn, nhỏ yếu chính là ngươi tội, tầm thường chính là cha tấn, hai nhà chúng ta sở dĩ tại trung bộ thất bại đến như vậy chật vật, cũng là bởi vì người tầm thường quá nhiều, cũng là bởi vì nhỏ yếu. Tô gia lúc trước theo đuổi con đường bằng đá ma luyện chi pháp cũng không có sai. Nhưng thông qua phương thức như vậy biến tương đại, thực sự quá chậm. Nhiều như vậy oán hận chất chứa cùng thủ cũ, Tô gia đã đợi không được, cũng không muốn đợi. Những cái kia nhỏ yếu người không có dũng khí đi làm ra cải biến, những cái kia tầm thường người cũng không có năng lực đi cải biến. Đã thành sự tại ta, vậy ta liền đem cái này tất cả sát nghiệp đều tiếp nhận xuống tới, bằng vào ta đạo tâm chỗ chấp, đạp trên cái này đầy đất cốt nục huyết hải, đi ra một đầu thông thiên đại đạo, tái hiện ta Tô gia ngày xưa vinh quang. Hạ Thắng Lai nhìn qua Tô Lăng Vân trong mắt ánh mắt chớp động, sau đó chậm rãi lắc đầu. Hắn ý tứ cũng rất rõ ràng, Tô Lăng Vân sợ cầu chi đạo, hắn cũng không tán đồng. Lý niệm của hắn, có lẽ có ít đạo lý, nhưng cũng thực sự quá mức cực đoan, không cách nào đem tự thuyết phục. Hai người mặc dù cũng không nói ngữ, nhưng ở như vậy đối mặt phía dưới, đều là hiểu được đối phương mong muốn truyền đạt ý tứ a. Tô Lăng Vân nhìn thấy Hà Thắng Lai động tác, cũng là không quan trọng nhún vai đạo khác biệt, nhu cầu khắc nhau. Hai người lần này luận đạo, là lần đầu tiên, đại khái cũng là một lần cuối cùng. Hai nhà gỗ đá minh ngược trăm ngàn năm qua tu được duyên vận, truyền thừa tới hai người bọn họ nơi này, liền coi như là đi đến cuối con đường, hoàn toàn tan thành mây khói ta không cần ngươi tán động, cũng không cần bất luận người nào tán động. Tô Lăng Vân trở lại mặt Ánh mắt kiên định nhìn về phía trong hồ chân ý không tướng, ta chỉ cần thành công, chỉ cần ta có thể trở thành cường giả chân chính, như vậy đến lúc đó, tất cả chất vấn liền đều sẽ quét sạch sành sanh, không còn tồn tại. Hắn thao tung huyết khôi từng bước tới gần kia bay vọt của nước, tới gần kia sáng tối lấp loé chân ý không tướng. 100 triệu, 50 triệu, 30 triệu, 10 triệu, 1 triệu. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Tô Lăng Vân trong mắt tinh quang cũng bộc phát sáng rực. Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan ở xa ven hồ bên kia. Hứa Trần cùng Nguyệt Tư Vọng cũng mất đi chiến lực. Chúng hồ bọn người lại là không kịp ngăn cản. Giờ phút này ven hồ chi địa, liền đã là không người lại có thể ngăn cản hắn Tô Lăng Vân đoạt được chí bảo. Hắn tâm cơ thâm trầm, liên về sau đường lui đều đã nghĩ kỹ, chỉ cần đem chân ý không tướng chiếm được, liền lập tức thi triển lão tổ truyền pháp, đem huyết khôi lại làm y thế, tiến tới liền có thể thoát ly nơi đây, chạy thoát. Tại Tô Lăng Vân suy nghĩ bên trong, đây hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Chỉ là, thật đã không ai có thể ngăn trở sao? Tô Lăng Vân rất thông minh, rất đề bén, cũng rất gian xá. Chính như Hà Thắng Lai đối với Hàn Bành Giá, Tô Lăng Vân là cái chân tiểu nhân, vì đạt tới mục đích hắn có thể không từ thủ đoạn, có thể hy sinh bất kỳ chính mình bên ngoài những người khác. Cho nên bất luận đối mặt như thế nào khó khăn của diện, hắn mới luôn luôn có thể bảo trì tuyệt đối tình táo, cũng từ trong lúc Minan Niu đến cơ hội xoay chuyển. Phần này bẩm sinh thiên phú, lại thêm viên kia vị cầu cường đại, dùng bất cứ thủ đoạn nào tuyệt tình đạo tâm, chính là hắn cùng nhau đi tới, tháng qua tất cả mọi người nơi mâu chốt. Nhưng cho dù là như vậy Tô Lăng Vân, đồng dạng cũng là sẽ có nhược điểm chí mạng cùng sơ hở. Phần này nhược điểm cùng sơ hở, bắt nguồn từ xuất thân của hắn, liên dấu tại hắn cùng Hà Thắng Lai kia phiên y mãng luận đạo bên trong. Xem như Tô gia con trai trưởng, xem như tiếp nhận Tô gia huyết mạch truyền thừa người. Tô Lăng Vân tự cao tự đại, một lòng mong muốn truy cầu cường đại, đồng thời đối nhỏ yếu tầm thường người tràn ngập xem thường cũng khinh thường. Phần này ngạo mạn từ lần thứ nhất hắn cùng Dương Linh Duệ gặp nhau lúc liền đã thể hiện đi ra, hắn lúc ấy liền căn bản không có đem Dương Linh Duệ làm người đến xem đối với cái chết của hắn sống chẳng hề để ý, chỉ muốn như thế nào đạt thành mục đích của mình. Cho tới bây giờ ven hồ trên chiến trường, cũng là như thế. Tô Lăng Vân dùng huyết quang chi thuật thanh trừ tất cả hắn cho là yếu hiệp, nhưng lại bỏ qua một người. Như thật muốn bàn luận cấp đoạt chân ý không tương trách nhiệm, vậy người này còn muốn tại Tô Lăng Vân phía trên. Bởi vì hắn đã đánh cược chính mình tất cả. Thậm chí liền còn tựa không có mấy tọa nguyên đều lấy ra xem như thẻ đánh bạc, đổi lấy lực lượng. Tô Lăng Vân có thể tiếp nhận thất bại, nhưng hắn không được. Bởi vì đối với hắn mà nói, thất bại liền mang ý nghĩa thân tử đạo tiêu, vĩnh tuyệt tại thế. Chương 134: Thông linh tiếp số. Chương 134: Thông linh tiếp số. Cho nên ngay tại Tô Lăng Vân sắp chạm đến chân ý không tưởng thời khắc, một cái chưa hề bị hắn để ở trong mắt, coi là uy hiếp nhân vật, từ trong hồ nước nhảy lên mà ra. Chương tấn kéo lấy dập nát thân thể, trăn mắt tròn xoe, dùng một đôi tay gắt gao bắt lấy huyết khôi hai chân, cứng rắn đột nhiên ngừng lại Tô Lăng Vân hướng về phía trước động tác. Ta. Ta, cái này chỉ bảo chỉ có thể là ta." Sâu kiến, muốn chết. Tô Lăng Vân thấy thế lập tức vừa kinh vừa sợ, thôi động huyết khôi một quyền liền đánh tới hướng Trương Tấn. Hắn vạn lần không ngờ, cái này Trương Tấn vậy mà tại ăn một phát nguyệt bộ về sau, lại còn có khí lực đến vả yếu nhiều chính mình. Mà bởi vì trước đây thi triển gạt mây thấy máu sắc chiêu, với hắn mà nói đã là tiêu hao rất nhiều, không cách nào thi triển quá nhiều thủ đoạn, hiện tại thật đúng là nhường, cái này lâm vào điên cuồng Trương Tấn lôi chỉ hoán lại của a. Trương Tấn miễn cưỡng ăn hạ một quyền này, há miệng nôn ra máu, nhưng trong tay lôi kéo lực đạo lại là không thấy có mấy mai yếu ớt chỉ thấy hắn giơ lên đã không có hơn phân nửa làn da khuôn mặt, giữ tận cười nói, ha ha ha. Ngươi mơ tưởng, ngươi mơ tưởng được chí bảo. Nó là của ta. Là ta. Các ngươi ai cũng cầm không đi. Tô Lăng Vân rõ ràng có thể cảm giác được, cái này Trương Tấn cũng chỉ là nọ mạnh hết đà, chỉ bằng mượn trong lồng ngực một cố cực mạnh chấp niệm đang chống đỡ hành động. Nếu là trước đó chính mình, chỉ cần một đạo thuật pháp, liền có thể đem nó vĩnh sát. Mà ở đoàn tụ nhục thân sau, hắn đã là không có có càng nhiều chân nguyên có thể cung cấp sử dụng, đành phải tiếp tục thôi động huyết khôi không ngừng huy động cánh tay không ngừng đánh tới hướng đối phương. Trương Tấn bỗng nhiên xuất hiện, cũng là giúp chục hổ bên này trì hoãn đầy đủ thời gian, nhường Hà Thắng Lai bọn người có thể lại lần nữa bay chống đỡ trong hồ nước khu vực đám người vốn định mượn cơ hội này, một lần hành động đem Tô Lăng Vân chém giết nơi này, lại là không ngờ, ở vào điên cuồng trạng thái, Trương Tấn đúng là lại lần nữa làm ra hành động kinh người ông. Một cơn binh liệt chân nguyên chấn động từ trên người hắn nổ nạo lên. Cùng lúc đó, ven hồ trên không bắt đầu xuất hiện mây đen mù lên, tiếng sấm rền rĩ đáng sợ cảnh tượng đây là. Lôi pháp? Không, đây là tiếp số a. Cái gì? Hắn muốn phá cảnh thông linh. Mấy tên chục hổ tu sĩ đột nhiên ý thức được xảy ra chuyện gì vội vàng ngừng bay về phía trước tình thế, ngược lại hướng phía cạnh kéo dài khoảng cách, đầy mắt kinh hãi nhìn về phía bầu trời, sợ bị kia kiếp tiếp số khóa chặt làm mục tiêu. Cái này Trương Tấn là tự biết khí lực sắp hết, không cách nào cản trở bọn hắn cướp đoạt chí bảo. Thế là liền dứt khoát trực tiếp bắt đầu xung kích cảnh giới, mong muốn mượn từ phá cảnh thông linh cường đại kiếp số, đến cùng tất cả mọi người đồng quy vu tận ta nếu là không chiếm được. Các ngươi, cũng đừng hòng được đến. Theo Trương Tấn khàn cả giọng gầm rú, kinh khủng thông linh kiếp số đã đem cả tòa ven hồ linh khí cùng chân nguyên đều bá đạo hút vào trong đó. Tô Lăng Vân giờ phút này mặt trầm như nước, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng Tình thế phát triển cho tới bây giờ cục diện này, chính mình muốn cướp đoạt chân ý không tướng đã là không có khả năng. Mặc dù trong lòng vô cùng không cam lòng, cuối cùng vậy mà lại bởi vì tính sốt chương tấn công này, mà dẫn đến thất bại trong ngăn cắp. Nhưng ở kia phần tuyệt tình đạo tâm tác dụng dưới, hắn vẫn là rất nhanh bình phục lộn xộn nỗi lòng, khôi phục tỉnh táo cùng lý trí. Thông linh tiếp số uy lực tuyệt không phải bây giờ chính mình có khả năng tiếp nhận, chương tấn dạng này nắm kéo hết thôi. Một khi kia tiếp số rơi xuống, mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống có thể nói việc này đã không thể làm, vậy liền như vậy thôi. Tô Lăng Vân lập tức làm ra quyết đoán, bắt đầu thôi động thể nội chỉ còn lại chân nguyên thì triển kia hiến tế phương pháp pháp thân, hắn sở dĩ có thể như thế quả quyết tử bỏ chân ý không tướng, một mặt là tình thế bức bách, một phương diện khác thì là bởi vì tại Tô Lăng Vân trong lòng, cho dù không có chân ý không tướng phần cơ duyên này, hắn cũng kiên định tin tưởng, chính mình đồng dạng có thể chứng đạo công thành, đặt chân trung tâm cảnh. Tạm biệt Hà Tháng Lai, lần này cổ đạo chi hành, tuy có tiến lui, nhưng cũng quả thật làm cho ta tu mạch rất nhiều. Tạm biệt Tiểu Tuyết, còn tốt có ngươi tại, ta khả năng đi đến một bước này. Nghiệm động ở giữa, từ Tô Ly Tuyết biến thành cổ này huyết khôi chính là tan dã ma tán, biến thành Tô Lăng Vân trước ngực một chút huyết quang. Trương Tấn cảm nhận được hai tay vây quanh chi vật thất bại, đang muốn đưa tay lại đi chụp vào Tô Lăng Vân thời điểm, cái sau thân thể cũng đã hóa thành một tôn huyết sắc thủy tinh, vừa chạm vào phía dưới liền bỗng không sai vỡ vụn. Theo gió phiêu tán mà đi, Tô đỉnh thường không hổ là đương kim Tây Bắc đạo pháp tuyệt đỉnh người, như thế huyết thạch nói bí pháp, có thể trực tiếp để Tô Lăng Vân rời đi nơi này. Hà Thắng Lai trong lòng cảm khái một phen, sau đó liền dẫn Linh Đá người đi vòng đi vào bờ bên kia, cùng Tiết Thanh Loan cùng Dương Linh Duệ hoàn thành hội hợp linh duệ, cảm giác như thế nào? Có tốt, chính là cảm giác có chút đau đầu, giống như là làm một cái rất dài mộng. Lúc này Dương Linh Duệ đã thoát ly mất hồn trận thái, Bị Tiết Thanh Loan nâng đỡ lấy đứng lên, vừa mới ta đã nghe Thanh Loan nói, cảm tạ hạ đại nhân, cảm tạ thẩm huynh, là linh dược bảo vệ tâm hồn. Không cần khách khí như vậy, không có việc gì liền tốt. Ừm, đây là mất hồn khôi phục sau phản ứng bình thường, không có trở ngại là được. Hạ Thắng Lai nói, đem nhà mình kia cắt đứt một trí bảo thu hồi lại, tiếp lấy đối trục hội bọn người nói, thông linh kiếp số uy lực xa không phải ngưng nguyên cảnh giới có khả năng tiếp nhận, ta có nhất pháp có thể độ qua này khó. Nhưng bây giờ chân nguyên còn có khống độ, cần các vị đạo hữu tương trợ. Mặc dù không có toa ra như vậy lợi hại thủ đoạn, trực tiếp đem mọi người mang rời khỏi nơi đây. Nhưng thân làm Hà gia con trai trưởng, nếu chỉ là tại Thông Linh tiếp số hạ bảo trụ đám người tính mệnh, hắn vẫn là làm được không có vấn đề. Hà huynh chỉ quản hành pháp, đem chúng ta chân nguyên toàn bộ cầm lấy đi dùng chính là. Mọi người nói chuyện ở giữa, đều là nhấp trưởng vận động riêng phần mình công pháp, đem chân nguyên trong cơ thể một chút xíu đưa vào Hà Thắng Lai thể nội đã đạt tự vị. Hà Thắng Lai cảm ơn một câu, sau đó liền cũng không cần phải nhiều lời nữa, lấy Hà gia bí pháp đem kia cắt đứt một luyện vào ngực của mình. Theo Dương Linh Duệ bọn người đưa ra chân nguyên không ngừng tràn vào thể nội, Hà Thắng Lai thân thể bắt đầu chậm chậm xảy ra biến hóa. Dưới chân của hắn rũ ra căn mạch thật sâu đâm vào thổ nhũng, mười ngón cũng giẽn tiến ra vô số nhánh mạch cánh lá, hướng bốn phía cùng phía trên kéo dài tới ra. Không bao lâu, cả người hắn liền đã hoàn toàn biến thành một pháp chi tướng, dặm dặm xanh non cánh lá dần dần che lại đám người đông đúc lúc này, Cửu Niệm không nói tiếng nào mới ngã xuống đất, hắn đã đem thể nội toàn bộ chân nguyên đều cho Hà Tháng Lai, đây chính là mệt lạ trực tiếp mất đi. Tại hắn về sau, Phong Lam cũng rất nhanh sủi lơ trên mặt đất, tiếp theo là Tiết Thanh Loan, sau đó là Thẩm Nhạc Tháng Lai. Ta cũng, nhanh gánh không được. Hồng giao hàm răng quá chặt, thân hình run không ngừng, tiếp xuống. Phải xem ngươi rồi. Dứt lời, Hắn quanh người hồng lôi hoàn toàn tiêu tán, ngửa mặt kẻ xuống. Bọn hắn tất cả mọi người lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Hà Tháng Lai, không giữ lại chút nào đem toàn bộ chân nguyên cung cấp cho hắn. Bây giờ trong sân còn đang vì Hà Tháng Lai chuyển vận chân nguyên, liên chỉ còn lại có Dương Linh Duệ một người. Hà Tháng Lai lập tức vận chuyển Hà Gia Tâm Pháp, cảm ngộ tôn này một pháp chi tướng trạng thái, trong tim không khỏi sinh ra mấy phần sầu lo. Mặc dù đã hấp thu năm người chân nguyên, nhưng tôn này một pháp chi tướng hình thể vẫn còn có chút nhỏ, không biết rõ có thể hay không chống được Trương Tấn dẫn động đạo này thông linh tiếp số. Chương 135. Lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 135 lấy đạo của người trả lại cho người còn kém tiếp cận 200 đạo chân nguyên, bây giờ chỉ còn linh duệ một người, phương pháp này sợ khó mà đạt tới cường thịnh trạng thái. Hà Thắng Lai suy nghĩ lúc, nhìn về phía đã thoát lực ngã xuống đất đám người, trong lòng liền cũng có quyết đoán, lần này tín nhiệm tuyệt đối không thể cô phụ, như cuối cùng vẫn là chân nguyên không đủ, liền đem tinh huyết cùng thọ nguyên cùng nhau dâng lên a. Bất quá ngay tại Hà Thắng Lai nghĩ như vậy thời điểm, hắn chợt phát hiện từ Dương linh duệ nơi đó truyền vào chân nguyên, vậy mà ngoài ý muốn chưa từng xuất hiện bất kỳ sự đột yếu chi tướng, vẫn như cũng là như vậy bình ổn hữu lực. Hà Thắng Lai lòng tràn đầy nghi hoặc, Tinh tế cảm nộ phía dưới trong lồng ngực càng là rất là rung động. Co như Dương Linh Duệ nửa đường bên trong bia đá kia chí bảo trùng sáng công kích, chưa từng tham gia phần sau trình đấu pháp, hắn bây giờ hiện ra chân nguyên dự chữ, cũng thực sự quá dọa người chút hạ đại nhân, phương pháp này đại khái còn cần nhiều ít chân nguyên. Phát giác được Hà thắng Ly thần thức đã qua, Dương Linh Duệ chính là mở miệng hỏi vẫn cần 180 nói, linh duyệt ngươi 180 sao? Minh Bạch. Dương Linh Duệ nói, liền lại lần nữa nhấc lên cánh tay kia, nhường chuyển vận chân nguyên tốc độ tại tăng gấp đôi, Hà đại nhân, ngươi cứ yên tâm thi pháp, không cần cố kỵ tái khác, còn kém những này chân nguyên, linh duyệt bàm nọ. No có dương linh duyệt câu nói này, hạ tháng lai chính là bổng cảm giác trong lòng đại định, trong lòng ngược sầu lo cũng là quét sạch sạch sanh, bắt đầu toàn lực thôi động cái này, một pháp chi tướng tiếp tục sinh trưởng. Cùng lúc đó, ở vào hồ trung lương giữa không trùng chỗ trấn tấn, thân hình đã bị trên bầu trời kia phiến kiếp số lôi vân khóa kín, không cách nào động đậy mấy may. Cho đến giờ phút này, hắn trên mặt cuồng nhiệt điên cuồng thần thái vừa mới dần dần rút đi. Thông linh tiếp số kia phần trực kích tâm linh chỗ xấu nhất sợ hãi, ngược lại nhuộm tâm cảnh của hắn cảm nhận được đã lâu bình thản cùng an bình bồi về với bụi, đất về với đất đều là muốn chết, ngưng nguyên sẽ chết, thông linh sẽ chết, chân ý đồng dạng sẽ chết. Tất cả mọi người không chạy khỏi bây giờ có thể dạng này, tự mình lựa chọn một phần coi như thể diện kiều chết. Tại ta cái này tầm thường vô vi hạng người mà nói, có lẽ cũng là một cái chuyện may mắn a. Hắn nghĩ như vậy, bốn phía tham viếng ở giữa, liền thấy được Hà Thắng lai hóa thành cây kia to lớn một pháp chi tướng thủ đoạn cao cường, nếu là có thể tại ta thông linh tiếp số bên trong sống sót, cũng coi như bản lãnh của các ngươi, nên đến cái này cổ đạo chí bảo. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía ven hồ một chỗ khác biên giới chí địa, ở nơi đó ngay tại diễn ra một trận đuổi chốn chí bảo. Đem ta tông môn chí bảo. Còn tới, trong hồ nước, Hứa Trần kéo lấy thân thể tàn phế Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Nguyệt Thư Vọng, liều mạng hướng nàng bơi đi. Huyết thủy nhuộm đỏ mặt hồ, tại phía sau hắn lôi ra một đầu bắt mắt huyết hạ. Lúc này Hứa Trần, đã là đem chân ý không tướng hoàn toàn quên sạch sành sanh, một lòng chỉ muốn hoàn thành ban trưởng lão Nguyệt Vọng, đền bù lỗi lầm của mình, đem tông môn chí bảo từ Nguyệt Thư Vọng trong tay cướp về. Mà Nguyệt Thư Vọng tự là không thể nào đem bảo vật này chấp tay nhường cho hắn. Dưới mắt thông linh tiếp số sắp tới, nàng còn trông cậy vào dựa vào cái này chí bảo mạng sống đâu. Thế là tại bơi ra cực xa một khoảng cách sau, Nguyệt Thư Vọng không còn lựa chọn chạy trốn, quay người đem bia đá lần nữa nhắm ngay Hứa Trần ha ha, tốt, ngươi đã mong muốn. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếp tốt. Hoa, dứt lời, ảm đạm pháp quang chính là ứng thanh mà ra, bắn thẳng về hướng trận. Lần này, Hứa Trần chính là không còn có bất luận khí lực gì cùng thủ đoạn tranhແn. Chỉ có thể ở mang tràn đầy không cam lòng cùng bi thương, trơ mắt nhìn chính mình, bị cái này chí bảo chói bảo trùm sáng nuốt hết trong đó hay. Trương Tấn thấy cảnh này, cảm thụ được Hứa Trần sinh cơ tiêu vẫn, cũng là ở trong lòng phát ra một tiếng thật dài thở dài. Giờ phút này hắn kỳ thật đang suy nghĩ, nếu như mình lúc ấy không bị phần chấp niệm kia khống chế, mà là lựa chọn cùng Ban Khôi Trần cùng Hứa Trần đứng ở mặt trận thống nhất, lần này chí bảo tranh đoạt kết cục sẽ hay không bị thay đổi đâu. Nếu là dạng này, có lẽ hai người này đều không cần chiếc a. Chỉ rất là tiếc nuối, trong hiện thực chưa từng tồn tại nếu như. Bây giờ lại nghĩ những này, bất quá là tăng thêm hối hận cùng bi ai. Trương Tấn Dương mắt nhìn thiên, giờ phút này hùng vĩ kiếp số đã góp nhặt hoàn tất, hắn chậm rãi giang hai cánh tay, chuẩn bị nên đón thuộc về mình tử vong. Cùng thời khắc đó, Khâu Vận bên trong cảnh bên trong. Ban Khôi Chân nhìn xem chuẩn bị tiếp nhận kiếp số Trương Tấn, có chút suy nghĩ xuất thần. Trương Tấn bây giờ tuổi tác, cùng chính mình năm đó đột phá thông linh cũng không kém nhiều lắm. Nhìn qua hắn tại đầy trời lôi vân phía dưới kia nhỏ bé thân ảnh, ban khôi chân không khỏi nhớ lại chính mình năm đó phá cảnh cảnh tượng. Khi đó hắn cho tông môn nói, chính mình muốn nếm thử phá cảnh thông linh, tất cả mọi người cho là một câu trò đùa. Mai cho hắn chân chính bắt đầu chuẩn bị thời điểm, tông môn trên dưới lại có không ít người đến nhà thuyết phục, gọi hắn không muốn nghĩ quẩn. Lại đến về sau, hắn một mình đi vào Bồ Không Sơn mạch một chỗ độ kiếp chỗ, càng là liền cái đến đây xem lễ người đều chưa từng có. Tất cả mọi người nhận định hắn sẽ thất bại, thậm chí Ngọc Tiêu Tông nội bộ đều đã bắt đầu thảo luận, hắn chết tại thông linh kiếp số sau, tòa kia động phủ nên phân phối cho ai. Nhưng về sau kết quả lại là thật to ngoại dự liệu của mọi người. Ban Khôi Chân lấy ngưng nguyên thập nhị trọng tu vi rời tông, trở về lúc, liền đã là công thành thông linh cảnh giới từ trên người hắn, thấy được mình nguyên lai like là cái bóng. Trần Dương truyền niệm tới, Ban Khôi Chân lập tức hoàn hồn đáp, "Hoàn hồn tôn đại nhân, là có một ít." Ai? Mặc dù đều đi qua mấy chục năm, nhưng lại nhìn lần này độ kiếp cảnh tượng, vẫn còn có chút căng thái. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thành công sao? Trần Tôn đại nhân cần hắn đem ta cùng Hứa Trần tin chết mang ra, cho là có thể thành công. Ban Khôi Chân trả lời ừm, "Theo ý của ngươi, ta vì sao đặc biệt đem nguyệt thư vọng lưu lại đâu?" Đối mặt Trần Dương hỏi ý, Ban Khôi Chân trải qua một phần nghĩ sâu tính kỹ sau trăm chú hồi đáp, theo tiểu nhân tiện ý, thần tôn đại nhân đem nàng này lưu lại, dụng ý có hai. Thứ nhất là cân nàng đến hấp dẫn Ngọc Tiêu tông tiểu hận, đem Dương gia từ phần này liên lụy bên trong hái ra ngoài. Thứ hai thì là bởi vì nàng này cùng Thanh Loan tiểu hữu đồng tu trang sáng chi pháp, lần này cổ đạo chi hành, Thanh Loan tiểu hữu đạo tâm đã hoàn thành rèn luyện. Nếu có thể đem nàng này lưu lại làm đạo thạch chi dụng, ngày sau liền có hy vọng một lần hành động bức vào Thiên Tiêu lực kế. Ừm, không sai. Chân Dương đối Ban Khôi Chân trả lời rất hài lòng, phân tích của hắn vô cùng đúng chỗ, có thể nói hoàn toàn thấy rõ dụng ý của mình. Có một nhân tài như vậy tại dưới tay mình làm việc, về sau mà có thể bất lo không ít ha ha, người Lãng Nguyệt Tông không phải nhất lấy đạo thạch chi pháp mà nghe tiếng sao. Vậy ta liền đến một tay, lấy đạo của người trả lại cho người. Trần Dương trong lòng âm thầm cười lạnh, Vương Triều đã tuyển cô Nguyệt Sơn là dương linh duyệt làm đăng giai đạo thạch, hôm nay ta liền lại vì tiết thanh loan đem cái này Nguyệt Tư Vọng cũng cùng nhau tuyển đi, đến lúc đó cũng làm cho vị này chân ý chi nữ thật tốt thể ngộ một chút, trở thành người khác dưới chân đạo thạch là một loại gì tư vị. Tâm niệm phía dưới, Trần Dương ý thức cùng thần lực chính là cùng kia thông linh kiếp số cùng nhau giáng lâm ven hồ chi điệu ý thức của hắn tôi động địa đá đem Nguyệt Tư Vọng bảo vệ. Đồng thời đem thần lực đổ vào tại chương tấn trên thân. Wen, tựa như trời nghiêng đồng dạng thông linh kép số ầm vang hạ xuống, trong nháy mắt nuốt hết ven hồ chi địa bên trong tất cả ánh sáng sáng, khiến cho xa vào đến một mảnh trong hỗn độn. Cũng chính là vào lúc này, hồ trung tâm cái kia đạo chân ý không tướng tự hành có động tác. Nó tản ra điểm điểm ánh sáng nhạn, đem bốn phía liếc nhìn một vòng sau, cuối cùng đem mục tiêu tuyển định làm cây kia trên bờ hồ đại thụ che trời, một cái lắc lư ở giữa chính là bay lượn mà ra, không có vào thân, cây bên trong. Chương 136. Có thể sáng tạo lịch sử thông linh tu sĩ. Chương 136. Có thể sáng tạo lịch sử thông linh tu sĩ. Tráng kiện lôi kiếp quyền mang theo phong bạo từ thiên khung bên trên chút xuống. Trư tấn cái kia vốn là như nến tàn trong gió giống như nhục thân, bắt đầu ở cái này, mảnh liệt kiếp số bên trong từng khúc vỡ vụn băng tán. Tuy nói sớm đã làm xong chịu chết chuẩn bị, nhưng khi cái này đau đớn rõ ràng rơi trên người mình thời điểm, Trư tấn vẫn là thống khổ phát ra kêu rên để cho ta chết đi. Nhanh lên để cho ta chết đi chết liền giải thoát rồi, chết liền tốt. Giờ phút này, hắn đối tử vong khát vọng đạt đến đỉnh phong, hy vọng có thể dùng cái này đến kết thúc phần này đau khổ tra tấn. Nhưng khi hắn rộng mở tâm thần, chuẩn bị ôm ấp tử vong giáng lâm thời điểm, lại là có một cú khắc càng thêm thần dị lực lượng Ở vô hình ở giữa dáng lâm tại trên người hắn a. Chuyện gì xảy ra? Dẫu như không đau đớn như vậy. Trương tấn ngoại ý muốn phát giác, tiếp số gia thân mang tới đau đớn, dường như ngay tại một chút xíu yếu bớt, không còn như vậy để cho người ta khó mà chịu đựng. Về sau lại qua đại khái nửa khắp thời gian, phần này đau đớn cũng đã chuyển thành tê dại cảm giác. Nguyên bản đã tiêu tán cốt nhục cũng bắt đầu chậm chậm đoàn tụ sinh trưởng, toàn thân đều tràn ngập một loại hễ ẩm sưng, tê dại cảm giác nhột cái này cái này cái này, ta không phải đang nằm mơ chứ? Hẳn là, ta thật có thể thành. Tại cảm giác được chính mình giống như thật phá cảnh có hy vọng về sau, Trương Tấn Nguyên bản đã một lòng muốn chết tưởng niệm liền bị áp chế xuống. Hắn bắt đầu thử nghiệm vận động công pháp đối kháng kiếp số, mà cái này thử một lần, chính là gọi hắn vừa mừng vừa sợ. Chính mình bây giờ vận động công pháp, liền tựa như như có thần trợ đồng, dạng, căn bản không nhận kia đẩy trời kiếp số ảnh hưởng đồng thời, chỉ cần mình tâm tư thoáng khẽ động, quanh người kiếp số liền sẽ toàn bộ lui tán mà đi, căn bản đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì thật có thể thành. Ta thật có thể thành a? Trương Tấn trong lòng kích động và phấn, nguyên bản rơi xuống đáy cốc tâm cảnh lần nữa đụng đáy bắn ngược, lại lại lần nữa tiến vào trước đây như vậy phấn khởi trạng thái. Mà cái này một lòng cảnh chập trùng, chính là gọi công pháp của hắn vận hành xuất hiện to lớn sai lầm, suýt nữa liền đem trước đây tích lũy tất cả đều cho vùi. Chương Tấn phát giác ra sau chính là lại là hoảng hảng trương trương bắt đầu đổ lên. Nếu không phải Trần Dương một mực tại âm thầm phụ trợ, hắn nhưng là tại chỗ liền bị tiếp số nuốt sống thật đúng là đống bùn nhão. Đỡ đều khó như vậy, đỡ âm thầm hạ xuống thần lực Trần Dương, nhìn xem Chương Tấn biểu hiện, thực sự có chút im lặng. Người này rõ ràng chính mình thông qua được chân ý không tướng nghị lực khảo nghiệm, kết quả hiện nay tại thần lực gia chỉ dưới, tâm cảnh vẫn là như vậy yếu ớt bất ổn. Không nói cùng Dương Linh duyệt dạng này thiên kiêu tương đối chính là cùng ban khôi chân dạng này bị tông môn phán định con đường đoạn tuyệt lão tu sĩ so sánh, cái này chương tấn đều là kém nhiều xa. Cũng may hắn còn không tính hoàn toàn một cái phế nhân, tại trải qua vừa mới tình hình nguy hiểm sau, cũng là càng thêm chú ý cẩn thận ứng đối kiếp số. Như thế như vậy giữ vững được sau 3 cái giờ, lôi đỉnh cùng phong bạo mới cuối cùng có lui tàn dấu hiệu. Bất quá tại cái này làm trong cả quá trình, chương tấn bản nhân căn bản không có tiếp nhận nhiều ít kiếp số tủy lệ, phần lớn nguy hiểm đều bị Trần Dương dùng thần lực vì hắn trực tiếp đỡ được. Làm như vậy chỗ tốt là có thể cam đoan tu sĩ độ kiếp thành công, nhưng chỗ xấu cũng vô cùng rõ ràng dễ thấy. Thiếu quyết kiếp số ma luyện, cho dù cuối cùng phá cảnh công thành, chiến lực cũng chỉ sẽ là cùng cảnh giới bên trong hạng chót tồn tại. Cũng tỉ như hiện tại Trương Tấn, Trần Dương hỏi tham Ban Khôi Trần, cùng là thông linh nhất trọng, Trương Tấn cùng hắn ở giữa chênh lệch bao nhiêu. Ban Khôi Trần chỉ nhìn trong mặt gương Trương Tấn một cái, chính là lắc đầu cười nói, cho Trần Dương nói, như chính mình khôi phục cảnh giới, đại khái một cái tay liền có thể đem hắn bắt chết. Trương Tấn tu ra cái này thông linh, quả thật là yếu tới cực điểm, thậm chí có khả năng đổi mới thông linh cảnh giới hạng cuối thần tôn đại nhân, chỉ nói người này khi tức, thậm chí không bằng ngày đó kiêu trên bảng bài danh phía trên ngưng nguyên viên mãn. Ban phôi chân nhìn xem trong kính nhảy cẳng Hoan Hô Trường Tấn, đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Tại Thương Lan Châu trong lịch sử, còn chưa bao giờ có tụ khí trạng thông linh tiền lệ. Nhưng nếu là Trường Tấn về sau trở về trung bộ, chỉ bằng hắn cái này giấy thông linh cảnh giới, chưa chừng sẽ phải sáng tạo lịch sử, trở thành cái nào đó lợi hại thiên kiêu dưới chân đá kê chân. Bất quá, những này chuyện sau này, cũng không cần đến hắn đi quan tâm. Ngược lại hiện nay Trường Tấn thành công phá cảnh thông linh, thần tôn đại nhân lần này làm việc mục đích cũng liền đạt đến. Có thể trực tiếp đem một tên hoàn toàn vô vọng thông linh tu sĩ, mạnh mẽ đẩy lên cảnh giới này. Như thế thủ đoạn này tiên, ban khôi chân cho dù tại trung bộ đều là chưa từng thấy từng tới. Tương truyền cũng chỉ có tại trung bộ mấy nhà đỉnh tiêm thế lực bên trong, có thể mượn nhiều loại bách nghệ chí lực, cưỡng ép cất cao tu sĩ tu vi, khiến cho nắm giữ thông linh cảnh giới. Hôm nay quan sát xong chương tấn phá cảnh, ban khôi chân chính là lại lần nữa cảm thán chính mình lúc trước sáng suốt quyết sách. Tiên Ngọc Tiêu Tông là cái gì chó má địa phương, chẳng những keo kiệt, còn cả ngày luôn nghi tính toán người một nhà, đáng đời tại trung bộ lăn lộn không lên cơm ăn. Lại nhìn nhà mình thần tôn đại nhân, kia thật gọi một cái mảnh khẽ thông thiên, đạo pháp vô lượng, nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ. Tóm lại tại ban khôi chân xem ra, thế gian tất cả ca ngợi chi tử, đều không đủ để biểu đạt hắn đối thần tôn đại nhân thật sâu sùng kính cùng ngưỡng mộ chi tình ta thành. Ta thành. Ta thành rồi. Đây chơi kiếp số tiêu tán sau, Trương Tấn ở giữa không trung gieo họ múa, hắn chưa hề cảm giác thế gian là tốt đẹp như thế. Lần này phá cảnh liền để cho hắn lại thêm 200 năm phàm nguyên. Hắn thấy, tương lai mình liền lại là tràn đầy quang minh. Nhưng liền sau đó một khắc, không đợi hắn cao hứng quá lâu, thân thể của hắn liền bắt đầu xuất hiện hư hóa hiện tượng. Sau đó một đạo pháp quang từ trên trời giáng xuống, rải xuống tại Trương Tấn trên thân, liền đem hắn truyền tống ra nơi đây. Dựa theo cổ đạo bên trong Tam giới đạo tắc, Doanh Nguyệt giới bên trong chỉ có ngưng nguyên tu sĩ có thể tiến vào. Trương Tấn đột phá đến Thông Linh cảnh giới, liền không thể tiếp tục tại Doanh Nguyệt giới tồn tại, đạo tắc chi lực đem hắn đưa đến cao hơn một tầng hy nhập giới đi. Trong hồ nguyệt thư vọng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Trương Tấn thân ảnh tiêu tán, nàng cũng là hoàn toàn không hề nghĩ tới, cái này trước đây còn điên quá chừng ngưng nguyên tu sĩ, vậy mà thật sự có thể độ kiếp thành công, bước vào Thông Linh cảnh giới đại môn chẳng lẽ, là hắn cũng được chân ý không tướng phụ trách. Nguyệt tư vọng nghiêng đầu nhìn về phía một chỗ khác ven bờ hồ, nàng vừa rồi tận mắt nhìn thấy, kia chân ý không tướng không có vào tới kia đại thụ thân cây bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này thuật pháp vừa nhìn liền biết là Hà gia thủ bút, kia được đến phần này, chân ý không tướng người liền không nói cũng hiểu thật sự là vận mệnh tốt, bốn vị thiên ưu tiến vào nơi đây, cuối cùng đúng là gọi Hà gia đem chí bảo được đi, may mà ta chuyến này cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch, có thể được tới cái này Ngọc Tiêu tông bia đá chí bảo, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Nguyệt tư vọng nghĩ như vậy, đưa tay ở giữa chính là bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay chợt nhẹ a. Nàng nghi ngờ nhìn lại, lúc này mới dần mình, nguyên bản ngay tại trong lòng bàn tay bia đá chí bảo, đã chẳng biết lúc nào không thấy tung tích. Trải qua tìm không có kết quả sao? Ngụy Thư vọng đái lòng chính là đột nhiên trầm xuống. Nàng bắt đầu ý thức được tình huống hỗn độn, bởi vì Trương Tấn còn sống, mà hắn thấy được chính mình dùng Ngọc Tiêu Tông chí bảo chém giết ban khôi chân cùng hứa Trần toàn bộ quá trình đồng thời thẳng đến cuối cùng thông linh tiếp số dáng Lâm thời điểm, bia đá chí bảo đều vẫn là tại trong tay nàng. Chương 137. Giờ đi. Chương 137. Giờ đi. Cái này nếu là sau khi rời khỏi đây, Như Ngọc Tiêu Tông biết việc này, tất nhiên sẽ hưng sư vấn tội đến lúc đó, mình coi như có 100 cái miệng, cũng không có khả năng tẩy thoát một thân tội danh. Hai nhà tông môn tất nhiên sẽ bởi vậy trở thành huyết cừu tử địch. Nếu như nói, nàng thật sự có thể đem cái này uy lực mạnh mẽ bia đá chí bảo mang về Lãng Nguyệt Tông, kia dạng này đánh đổi còn có thể tiếp nhận. Dù sao cái này thần bí bia đá bản thân liền có cực cao giá trị. Nhưng bây giờ cái này cổ quái chí bảo lại la lại một lần từ trong tay mình không cánh mà bay, mặc nàng như thế nào tìm tìm cũng không thấy bất kỳ bóng dáng đáng chết. Sao đến như thế không may? Nguyệt thư vọng giờ phút này, nỗi lòng có thể nói phiền muộn tới cực điểm. Chuyến này vực sâu chi hành xuống tới, chính mình hao tốn nhiều thời giờ như vậy cùng tính lực, lại cơ hồ móc rống lá bài tẩy của mình, còn nhiều lần thân hãm hiểm cảnh. Bỏ ra như vậy giá cả to lớn, Kết quả cuối cùng đúng là tôi công bận rộn một trận. Chân ý không tướng không có tránh tới, bia đá chí bảo không thấy tăng hơi, duy nhất thu mạch chính là cong lên một thân thực sự nợ máu. Loại này tao ngộ, đổi ai đến đều khó có khả năng tâm bình khí hòa tiếp nhận. Bất quá vận hành chính là, Nguyệt Thư vọng vẫn là tại trận này hỗn loạn chiến đấu người trung gian hạ một cái mạng. Không giống kia Hứa Trần cùng Ban Phôi Trần, bây giờ đã thân tử đạo tiêu, một thân tu vi khát vọng đều trở về với cát bụi cũng được, lần này có thể bảo toàn tự thân chính là đầy đủ. Nguyệt Thư vọng cố gắng bình phục nỗi lòng, tự an ủi mình, chỉ cần có thể còn sống, về sau có rất nhiều cơ hội cướp đoạt cơ duyên chí bảo, cũng không kém lần này. Trong linh tiếp số hoàn toàn tán đi, chục hổ đám người chỗ chỗ kia bờ hồ thổ địa đều đã đổ sụp. Nhưng này khỏa từ Hà Thắng Lai thân thể chỗ diễn tiến một pháp chi tướng, lại là đem mọi người đều hoàn hảo bảo hộ ở trong đó. Sắp nhận nguy cơ đã qua, Hà Thắng Lai liền bắt đầu thu nạp thân thể, chậm chậm từ thân cây bên trong đi ra ngoài. Nhìn lại màu xanh sẫm pháp quang phía dưới, một đám lâm vào hôn mê hảo hữu cùng tiến mũi, trong mắt của hắn tràn đầy cảm kích. Nếu không phải bọn hắn vô điều kiện lựa chọn tin tưởng mình, cũng không giữ lại chút nào dâng lên chân nguyên, liền chính hắn cũng có thể chết tại nơi này trận kinh khủng tiếp số phía dưới. Mà Dương Linh Duệ càng là tại trong bọn họ làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn triển hiện ra chân nguyên dự trữ, nhường thân làm Hà gia con trai trưởng Hà Thắng Lai cũng không khỏi liễu lữa. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua có ngưng nguyên sơ kỳ tu sĩ, tại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt sau, thể nội còn có thể có tiếp cận 200 nói chân nguyên dự trữ. Không nói hòa đồng cảnh giới phổ thông tu sĩ so sánh, chính là ngang cùng cùng là thiên kiêu thẩm nhạc so sánh, Dương Linh Duệ chân nguyên dự trữ số lượng, ít nhất là hắn gấp 3 trở lên. Cũng may mà Dương Linh Duệ thiên phú dị bẩm, Nam giữ có bực này siêu quần tiên phú, Hà thắng lại khả năng hoàn toàn đem đạo này thủ hộ thuật pháp triển khai, đạt tới hoàn mỹ nhất thủ hộ hiệu quả, không để cho một người thụ thương. Hắn cẩn thận dò xét qua thân thể của mọi người, xác nhận đều chỉ là tiêu hao quá nặng, không có đáng ngại khác sau, liền lại lần nữa lấy ra một thanh không hạch tiểu quả, đưa vào trong miệng vài người. Bình thường chân nguyên loại phụ trợ đan dược, phần lớn là chỉ có thể đề cao tu sĩ ngưng tụ hoặc tu bổ chân nguyên tốc độ cùng hiệu suất, không có cách nào trực tiếp là tu sĩ bổ sung chân nguyên. Dưới mắt ven hồ chi điệu tất cả linh khí đều đã bị vừa mới trận kiếp kiếp số rút khô, phục dụng những đan dược này cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng Hà Thắng lại lấy ra loại này tiểu quả thực, lại là không cần luyện hóa, nhập khẩu sau liền sẽ tự hành tăng dưỡng, sau đó chạy vào tu sĩ nguyên đan chỗ, liền có thể hóa thành năm đạo tinh thuần chân nguyên. Loại này thần dị trái cây tên là dục nguyên quả, sinh ra từ một loại mười phần hi hữu linh thực. Loại này linh thực nguyên bản tại Tây Bắc đã tuyệt tích, là Hà gia tiền bối dùng thu thập tới một chút tàn căn đoạn mầm, tốn hao trăm năm thời gian tĩnh tâm bồi dưỡng, vừa mới lại lần nữa đem nó chuyện là vật. Loại này hiếm có đồ chơi đặt ở tại toàn bộ thương lan Tây Bắc, cũng liền Hà gia phần độc nhất, là trên thị trường căn bản tìm không được bà bối. Hơn nữa cho dù tại vạn trọng lâm bên trong, Cái này linh thực số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt, trước mắt chỉ có 2 gốc sống sót, còn chỉ có trong đó 1 gốc có thể bình thường kết quả. Hà Tháng Lai vừa mới xuất ra những cái kia dục nguyệt quả, chính là gốc này linh thực gần 30 năm nay toàn bộ sản xuất. Hà gia vì hắn chuẩn bị những này, chính là vì nhường hắn lưu lại tới chân chính sơn cùng thủy tận thời điểm, làm liều mạng chi dụng. Bất quá dưới mắt phân cho đám người, Hà Tháng Lai cũng chưa phát giác có bất kỳ đau lòng. Dương Linh duyệt bọn người ở tại thời khắc nguy nan lựa chọn tin tưởng hắn, không giữ lại chút nào dâng lên chân nguyên, vậy hắn cũng lẽ gian nên làm ra phản hồi mới lạ. Chờ đợi đám người thức tỉnh thời điểm, Hà Tháng Lai cũng ngưng thần nội dị. Nhìn phía thứ hại của mình, cái kia đạo tiến vào trong cơ thể hắn chân ý không tướng, bây giờ là ở chỗ này an tĩnh nổi lơ lửng đây chính là cổ đạo chí bảo, chân ý không tướng sao? Hạ Thắng Lai dùng thần thức nếm thử cùng nó cấu kết, chỉ một cái mắt, hắn tựa như tiết thanh loan như thế, sinh ra như muốn luyện hóa xúc động tê, phu. Cũng may Hạ Thắng Lai tâm tính cũng là đầy đủ cứng cỏi, tại sau khi hít sâu một hơi, vẫn là dùng lý trí chế trụ phần này xúc động thật kinh người sức hấp dẫn, ta đã hồi lâu chưa từng sinh ra loại này bức thiết khao khát cảm xúc. Hạ Thắng Lai vượt bằng nỗi lòng, hiểu được vật này lợi hại sau, liền cũng dùng cùng tiết thanh loan phương pháp giống nhau. Tạm thời đem chân ý không tướng phong tổn tại trong tứ hải đúng lúc này, ven hồ chi địa toàn bộ không gian bắt đầu xảy ra rung động. Bởi vì ba cái chân ý không tướng đều đã bị người đo được, bọn hắn chố diễn hóa mà ra mạnh không gian này, cũng sắp tiêu tán. Bao quát ở Sa Nguyệt thư vọng ở bên trong tất cả mọi người, đều lại lần nữa bị một đoàn bạch quang bao vây. Hà Thắng Lai thấy thế vội vàng tại lòng bàn tay gọi ra một đóa màu xanh đen nụ hoa, lấy chân nguyên thôi động sau, một hơi ở giữa, bảo vật này chính là biến hóa thành một căn phòng lớn nhỏ đuổi tại truyền tống pháp độc trước, hắn đem chưa thức tỉnh dương linh dược bọn người toàn bộ thu nhập trong đó, phương mới yên lòng. Bá, màn sáng hiện lên. Hà Thắng Lai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ý thức liền lâm vào hỗn độn. Hoàng hôn cổ đạo, doanh nguyệt giới, khe nứt vực sâu ở Thiên Phú, nghị lực, khí vận ba lượt khảo nghiệm bên trong bị đào thải tu sĩ, đều đã bị sớm đưa ra vực sâu. Chân ý không tướng chô diễn hóa thí luyện chi địa, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Tại cuối cùng một nhóm ngưng nguyên viên mãn tu sĩ rơi hồ đào thải bị truyền tống sau khi ra ngoài, đến bây giờ đã lại qua 10 ngày thời gian. Vừa mới bắt đầu, những cái kia bị đào thải thế lực đều còn tại vực sâu bên ngoài chờ đợi lấy, muốn nhìn một chút cái này cổ đạo chí bảo cuối cùng xếp vào đấy là nhà ai. Nhưng đợi 2 ngày sau đó, bọn hắn liền ý thức được Bên trong tranh đấu chỉ sợ sẽ không rất nhanh kết thúc. Cổ đạo mở ra là có thời gian hạn chế, tiếp tục như thế tiếp tục trì hoãn, lãng phí chính là bọn hắn chính mình tầm bảo thời gian. Thế là từ ngày thứ 3 bắt đầu, những này đã bị toàn viên đảo thải thế lực, liền chỉ để lại 2 3 người canh giữ ở nơi đây, đại bộ đội bắt đầu đi hướng nơi khác tìm cơ duyên đến mức trục hộ vương triều, Lãng Nguyệt Tông, Tô gia, Ngọc Tiêu Tông, cái này tứ phương, tự nhiên là toàn viên đều tại vực sâu bên ngoài chờ tin tức, không dám có bất kỳ thư dãn nhỏ ngày trôi qua rồi, sao không thấy một điểm động tĩnh a? Đến cùng có người hay không được đến cái cổ đạo chí bảo? Chương 138 Lạc Quan Ngọc Tiêu tông. Chương 138, Lạc Quan Ngọc Tiêu tông. Thế lực khác lưu thủ tu sĩ đã đều nhanh mắt kiên nhẫn, cái này làm trở lấy khổ sai sự thật tại chịu người sẽ không đều chết ở bên trong a. Lúc này, không biết là phương nào tu sĩ bỗng nhiên tung ra một câu như vậy, trong nháy mắt liền bị mấy đạo ánh mắt bất thiện dò qua. Hắn thấy thế cũng là vội vàng rụt cổ một cái, che miệng không còn dám ra một lời văn đại nhân cho rằng, món chí bảo này sẽ bị ai đoạt đi. Chúng hộ tu sĩ bên này, mộ dung tu hàm cũng đã mang theo mộ dung thị ba tên tu sĩ, cùng văn tự thư, tiêu dịch trách bọn người hội hợp. Bọn hắn bởi vì thăm dò chỗ kia cổ di tích Cho nên mới đến chế đổi tới chỗ này vực sâu thời điểm, nhập khẩu sớm đã quan bế, Văn Tử Thư mấy người cũng đều bị đào thải đi ra đối với người khác trong mắt, bốn tên Thiên Tiêu Tiêu Tệ tụ thí luyện chi địa, kia chí bảo thuộc về người, cho là từ bốn người bọn họ bên trong sinh ra. Văn Tử Thư nghe tiếng nghi nghi, hé mồm nói, bất quá theo ý ta, vẫn là càng có khuynh hướng Tô Hà hai người. A. Nghe được câu trả lời này, Mộ Dung Thu Hàm cũng là hứng thú, giải thích thế nào? Thiên Tiêu chi tranh tất nhiên đã sắp tuyệt luân, lại cũng chỉ là những năm gần đây mới có khí tượng. Văn Tử Thư nhìn qua phía dưới đen ngòm vực sâu nói, gỗ đá chi tranh đã kéo dài mấy trăm năm. Chuyển đến Hà Thắng Lai cùng Tô Lăng Vân hai người nơi này, người sáng suốt đều nhìn ra, đây là tới muốn phân ra cao thấp thời điểm. Cho nên ta cho rằng, lần này tranh đấu nhân vật chính, cũng không phải là bốn vị thiên kiêu, mà là tại cái này gánh vác hai nhà đại đạo chi tranh trên thân hai người. Bất quá Ngọc Tiêu Tông bên kia có thể sẽ là cái biến số, dù sao trước đây bọn hắn chưa hề tham dự qua Tây Bắc Tài Nguyên tranh đoạt, sẽ là một cái kẻ qué rối thân phận, nhưng cũng không đủ để ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Mộ Dung Thu hàm sau khi nghe xong sau nghĩ lại một phen, cũng là khẽ gật đầu, trong lòng công nhận hắn thuyết pháp. Không thể không nói, văn tử thư phán đoán vẫn là vô cùng chính xác. Nếu như lần này chưa từng có Trần Dương ra tay, kia không hề nghi ngờ, đoạt được chân ý không tướng tất nhiên sẽ là Tô Lăng Vân không nghi ngờ gì. Hắn bất luận tại chiến lực, lưu tính, quyết đoán bên trên, đều thắng qua tất cả những người khác. Nhưng bởi vì Trần Dương phía sau màn can thiệp, đã sáng tạo ra trường tấn như thế cái mấu chốt biến số, khiến Tô Lăng Vân tính sai chạy trốn, cuối cùng Hà thắng lại thu được chân ý không tướng. Văn Tử Tư làm ra suy đoán, cùng Ben Hồ chi điệu thực tế phát sinh tình huống không sai biệt lắm, thậm chí liền Ngọc Tiêu tông biến số đều suy tính đi vào, không hổ là trúc hổ tiên tuần ti trưởng luật người. Lại nhìn mặt các ba khu, Lãnh Nguyệt tông các tu sĩ càng chờ sắc mặt thì càng lo lắng. Bởi vì lần này chỉ có Nguyệt Thư vọng một người thông qua được ba lượt khảo nghiệm, cùng cái khác mấy phe thế lực so sánh, rõ ràng ở vào yếu thế không cầu được kia chí bảo, chỉ cần thư vọng có thể ở kia loạn chiến tranh đoạt người trung gian đến tính mệnh liền tốt ta. Cái kia Lã Nguyệt Tông viên mãn tu sĩ trong lòng yên lặng cầu nguyện. Tô gia bên này so Lã Nguyệt Tông tình huống tốt hơn một chút chút. Bởi vì người đầu lĩnh biết Tô Lăng Vân bản sự cùng thủ đoạn, biết cho dù không chiếm được chân ý không tướng, hắn cũng tất nhiên có thể an toàn thoát đi, cho nên chưa từng có tại khẩn trương đến mức cùng nhau thông qua khảo nghiệm Tô Ly Tuyết, một cái phân gia hậu bối, Thiên Phú cũng liền như thế, sống hay chết đều không có gì đáng giá chú ý đương nhiên lạc con nhất, còn muốn thuộc Ngọc Tiêu tông bên này. Lần này bọn hắn có 3 người đều thông qua được khảo nghiệm, mặc dù số lượng không so được chục hồ, nhưng chất lượng phương diện, bọn hắn lại là tự nhận muốn vượt qua cái khác ba nhà rất nhiều. Thứ trấn là tông môn thiên kiêu, thiên tiêu bảng xếp hạng còn tại ba người khác phía trên, lại người mang bí pháp chí bảo, chiến lực cường hãn tự không cần nhiều lời. Bản thôi chân chính là thông linh chúng tu, coi như không có chí bảo, cũng là một cái có thể chống lại ngưng nguyên viên mãn cao cấp chiến lực. Chớ nói chi là hắn còn người mang nguyên thần, tất cả ngưng nguyên thần pháp độn thuật đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, cùng người đấu pháp có thể nói chiếm hết ưu thế cuối cùng còn có một cái niềm vui ngoài ý muốn, cái kia chính là chấp sự Trương Tấn. Ngay cả Ngọc Tiêu tông người một nhà đều không nghĩ tới, tên này nhìn như thường thường không có gì lạ Trương chấp sự, lại còn là cái thân phụ khí vận người, cùng con những người khác thiên tài đám thiên tiêu cùng một chỗ xông qua ba cửa ải. Hắn nhưng là ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh giới, là ngưng nguyên đỉnh điểm, chiến lực mặc dù so ra kém Hứa Trần, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. Ba người này chung vào một chỗ tổ hợp, tại Ngọc Tiêu tông xem ra, liền đã là đầy đủ nghiền ép lên bao quát chục hổ ở bên trong bất kỳ bên nào thế lực chư vị đừng đợi, thoải mái tinh thần chút. Triệu ta nói, cái này chí bảo đã là chúng ta Ngọc Tiêu tông vật trong bàn tay. Một tên Ngọc Tiêu tông viên mãn chấp sự tự tin nói ha ha ha, Hoàng huynh nói có lý. Một người khác cũng đi theo phụ hòa nói, kia Lãng Nguyệt tông chỉ có một cái thiên kiêu quá quăng, căn bản không đủ gây sợ. Tô gia tuy có hai người, nhưng đều không phải thiên kiêu nhân vật, cũng khó thành khí hậu. Chúng hộ vương triều mặc dù nhiều người, nhưng hứa chân một người liền đủ để trấn áp kia hai cái thiên kiêu. Đến mức còn lại, bất quá là chút tu vi yếu ớt tu sĩ trẻ tuổi, ban trưởng lão cùng trưởng chấp sự hai người liền có thể nhẹ nhõm ứng đối. Thấy hai tên trưởng bối đều là nói như thế, Phía sau bọn họ Ngọc Tiêu Tông các đệ tử trong mắt cũng đều lộ ra thần sắc kích động, bởi vì nếu là Ngọc Tiêu Tông có thể có được chân ý không tưởng, ngày sau liền có thể ra lại một tên chân ý cảnh tu sĩ. Đến lúc đó, tông môn tại trung bộ liền có thể tranh thủ tới càng nhiều cơ duyên danh nghịch, bọn hắn có thể thu hoạch tài nguyên cũng sẽ đi theo nước lên thì tới lên. Dấu trong lòng tốt đẹp như vậy nguyên cảnh, bọn hắn nhìn về phía phía dưới vực sâu trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong. Hô, hô, đúng lúc này, nguyên bản yên tĩnh khe nứt vực sâu bắt đầu truyền ra đạo đạo phong thanh. Nghe được động tĩnh sau, ánh mắt mọi người đều là lập tức bắn ra tới. Tại phong thanh về sau, chính là kia quen thuộc ngũ thải vân sáng từ vực sâu dưới đáy một chút xíu hướng lên dâng lên chí bảo tranh đoạt kết thúc. Bọn hắn muốn đi ra. Đến cùng phương nào được chân ý không tướng? Các phương tu sĩ nhao nhao hạ xuống ngự phong độ cao, chục hổ trợ bốn nhà thế lực cũng là nhao nhao nương đến vực sâu phụ cận, lẫn nhóc đề phòng ở giữa lại không ngừng chú ý kia ngũ thải vân sáng động tĩnh có người đi ra. Đúng lúc này, có người hô to lên tiếng, đám người định thần nhìn lại, phát hiện là đối phương là một tên chục hổ tu sĩ ra sao hình. Tháng Lai ca. Tử Hỏa cùng Tiêu Dịch trạch lập tức nhận ra người này thân phận, trong lòng dần dần lộ vui mừng. Mà tại Hà Thắng Lai hiện thân về sau, Đám người còn gặp được một cái như cỡ nhỏ ốc xá kích cỡ tương đương màu xanh đen nụ hoa, từ trong vùng sáng hiện lộ mà ra. Hà Thắng Lai tại ý thức trở về trong mấy mắt, chính là lập tức tìm tới Văn Tử Thư cùng Mộ Dung Thu hả mọi người. Hắn vội vàng thôi động thuật pháp, mang theo sau Lưng Linh bảo chính là mau chóng vút đi đi. Tới phủ cận, hắn không có dư thừa nói nhảm, chỉ nói một cái đi chứ. Văn Tử Thư bọn người lập tức hiểu ý, mở ra thuật pháp bảo vệ hắn cùng sau lưng Lưng Linh bảo, quay người liền hướng nơi xa bay lượn mà đi hoàng chấp sự, chục hộ người trước đi ra, cái này đừng vội đừng đợi, trước đi ra không nhất định chính là được chỉ bảo, càng có thể là bị đạo tà thấy sau lưng đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, tên này Ngọc Tiêu Tông chấp sự còn tại trận ăn lấy. Rất nhanh trong vùng sáng lại có động tĩnh, lần này là Nguyệt thư vọng bị chuyển tống đi ra. Lãnh Nguyệt Tông tu sĩ thấy thế chính là vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ tiếp ứng trở về, thì thầm vài câu sau liền cũng cùng tụ hội bên kia như thế, vội vàng mang theo Nguyệt thư vọng ra rời khỏi nơi này, Lãnh Nguyệt Tông tiên nữ tu cũng đi ra. Xem đi, ta liền nói đây là bị đạo tại. Ha, cuối cùng lại là kia Tô gia cùng chúng ta Ngọc Tiêu Tông tranh đoạt chí bảo, thật đúng là không nghĩ tôi a. Mắt thấy Chuộc Hộ cùng Lã Nguyệt Tông người vội vàng rời đi, Ngọc Tiêu Tông bên này liền cũng nhận định, bọn hắn là tại sau cùng tranh đoạt bên trong bị đạo thái bị loại. Bất quá Tô Gia bên kia, dẫn đầu tu sĩ trong mắt lại là xuất hiện thần thái khác thường. Hắn không xác định sờ về phía bên hông một mặt ngọc khạch rơi, thêm chút cảm ngộ sau chính là lông mày nhíu lại, tiếp lấy xác định một cái phương hướng, liền dẫn Linh Tô Gia tu sĩ tìm đi qua. Ngọc Tiêu Tông tu sĩ thấy thế đều là sửng sợ, nhìn nhau ở giữa trong mắt đều là nghi hoặc. Tô Gia đây là đã nhận định tất thua, bọn hắn không chờ nhà mình tu sĩ đi ra. Đang lúc Ngọc Tiêu Tông tu sĩ nghi hoặc lúc, kia phiến sáng lạ ngũ thải vầng sáng liền bắt đầu chậm chậm biến mất, không bao lâu liền toàn bộ lui về vực sâu dưới đáy. Vầng sáng biến mất sau, toàn này khe nứt vực sâu liền lại lần nữa quy về yên tĩnh cái này. Chẳng lẽ nói không, đừng tự loạn trợ cước, ngắm lại cũng không thể nào, coi như xuất hiện tư vong, cũng nên là kia lẽ loi một mình Lãng Nguyệt Tông tiên tiêu chết trước. Liên lạc quan nhất hoàng chấp sự, bây giờ trên mặt đều là xuất hiện mấy xóa bối rối. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cố gắng an ủi Ngọc Tiêu Tông đám người, chớ nóng độ, sau cùng tranh đoạt khẳng định kịch liệt nhất, chúng ta chờ một chút, chờ một chút nhìn. Ngọc Tiêu tông các tu sĩ hướng thanh xuống tới, nhưng giờ phút này lại nhìn về phía dưới chân kia sâu không thấy đáy vực sâu, mịt mịt, lo sợ cùng tâm tình bất an, liền đã ở trong bọn họ y mắng lan tràn ra. Chương 139: Tin tức nặng ký. Chương 139: Tin tức nặng ký. Vì rời xa thế lực khác, Hà Thắng Lai bọn người tốc độ cao nhất ngự phong bay qua dòng dã nửa ngày thời gian, vừa mới đem tốc độ thả chậm lại. Cảm nhận được nụ hoa linh bảo bên trong truyền ra chân nguyên chấn động, bọn hắn liền tìm được một chỗ bí ẩn hẻm núi hạ xuống thân hình. Lang cái này linh bảo nụ hoa từng mảnh từng mảnh mở ra, Văn Tử Thư cùng Tiêu Dịch trạch nhìn thấy trong đó Dương Linh Duệ bọn người bệnh nhân vô sự sau, cũng là hoàn toàn yên lòng. Trước đó tại vực sâu bên ngoài chờ đợi thời điểm, bọn hắn đều là làm xong xuất hiện thương vong chuẩn bị tâm lý. Dù sao còn lại Tam Phương nhìn cũng đều không phải loại lương viện. Nhất là Hung Hăng chen chân Tây Bắc Ngọc Tiêu Tông, nhà này trung bộ tông môn khi tiến vào vực sâu trước đó liền cho thấy cực mạnh thực lực nội tình, kia tóc trắng tu sĩ một người cầm trong tay chí bảo, liền có thể trấn áp ở đây tất cả ngưng nguyên tu sĩ. Hai người bọn hắn không biết được chuyện nội tình, có loại này lo lắng cũng 10 phần bình thường. So sánh với nhau, Tử Hòa phản ứng liền không có kinh ngạc như vậy. Bởi vì tại bị Ngọc Tiêu tông bắt được không lâu sau, là hắn biết Ban Khôi Chân là người một nhà đương nhiên, Từ Hòa biết rõ vô cùng dạng này tuyệt mật tin tức tất nhiên liên lụy quá lớn, tuyệt đối không thể đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Không có Dương Linh Duệ cho phép, hắn liền đã chuẩn bị nhường chuyện này vĩnh viễn nát tại chính mình trong bụng. Tại dục nguyên quả biến thành chân nguyên chống đỡ dưới, Dương Linh Duệ đám người đã là lần lượt từ mê man trạng thái tỉnh lại. Nhìn thấy mộ Dung Thu Hàm, mấy người mong muốn đứng dậy hành lễ, đều bị nàng phất tay ngăn cản đoạt bảo vất vả, chư vị không cần đa lễ, khôi phục trạng thái quan trọng. Hà Thắng Lai cũng tại lúc này tiến lên, chắp tay nói cảm ơn, lần này đa tạ chư vị không tiếp tướng trợ. Thằng lái máy mắn không làm được mệnh, đem trận kia kiếp số trả lại. Đám người nghe vậy trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Về sau thừa dịp Dương Linh Duệ bọn hắn điều tức công vụ, Văn Tử Thư cùng Mộ Dung Thu Hàm liền hỏi lên thí luyện chi địa ở bên trong chuyện. Hà Thắng Lai cũng là lời ít mà ý nhiều, trực tiếp đem mấy cái quả bom nặng ký đều cùng nhau ném ra ngoài Nguyệt Thư vọng được Ngọc Tiêu Tông bia đá chí bảo, phản sát kia tóc trắng tu sĩ cùng Thiên Tiêu Hứa trận. Tô Lăng Vân tự tay giết Tô Ly Tuyết, Trong đoạn tuyệt tình đạo tâm, lấy tạp pháp thân tan huyễn ngọc, lực chiến đấu người bất bại, chỉ thiếu một chút liền có thể thu hoạch được chân ý không tướng, cuối cùng bị kia Trương Tấn ngăn cản, lại dẫn động thông linh tiếp số, hắn mới bị ép chạy trốn mà đi. Trương Tấn dẫn động tiếp số vốn là liều mạng muốn chết tự chỉ, nhưng cuối cùng lại là ngoài ý muốn công thành thông linh, bây giờ cũng đã đi hi nhập giới. Đến mức cổ đạo chí bảo, cái kia chân ý không tướng, Hà Thắng Lai chỉ chỉ đầu của mình nói, bị ta chiếm được. Bởi vì một đoạn này trong lời nói lượng tin tức thực sự quá khổng lồ, đến mức văn tử thư bọn người ở tại sau khi nghe xong, đều là trầm mặc cắt địa một hồi lâu vừa mới chầm chậm, chậm tỉnh táo lại, đưa tay chúc mừng Hà Thắng Lai đoạt được chí bảo. Thầm nhạn, hữu nhiễm bọn người biết được là Hà Thắng Lai cuối cùng thu hoạch chí bảo. Mặc dù trong lòng hơi có tiếc nuối, nhưng vẫn là đối với hắn biểu thị ra chúc mừng. Dù sao nếu là không có Hà Thắng Lai, bọn hắn có thể hay không từ trận kia thông linh kiếp số bên trong sống sót, đều vẫn là hai chuyện. Hơn nữa, cái này chân ý không tướng tới Hà Thắng Lai trong tay, dù sao cũng so bị cái khác tam phương đoạt đi thân thiết chúc mừng ngươi a thắng lai, đoạt được bảo vật này, Hà gia mong muốn tái hiện ngày xưa vinh quang, chính là rất có trông cậy vào. Mộ Dung Thu hàm khẽ cười nói, nghe lời nghe âm. Xem như Hà gia con trai trưởng, lại tại vương triều bên trong nhậm chức nhiều năm, Hà Thắng Lai tự nhiên có thể nghe ra mộ Dung Thu hàm trong lời nói ý tứ đa tạ công chúa điện hạ, điện hạ có thể yên tâm, Thắng Lai cùng Hà gia tuyệt không phải là kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Hà Thắng Lai vẻ mặt chân thành nói, năm đó nhà ta tại Tây Bắc không chỗ đặt chân lưu lãng tứ xứ thời điểm, có thể nói chật vật đến cực điểm, là bệ hạ cùng cố sư đại nhân lực bài chứng nghị, đem Hà gia tiếp nhận tiền đến, cùng ban cho bây giờ mảnh này châu an hơn. Lần này đại ân, không chỉ là Thắng Lai một người, Hà gia nâng nhà trên dưới đều sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Thắng Lai ngày sau nếu có may mắn đủ đăng lâm trung tâm cảnh, còn làm hoàn toàn như trước đây, mang theo Hà gia cùng Mộ Dung thị canh gác tướng trợ, chúng sáng tạo vương triều bá nghiệp tình thế. Mộ Dung Thu Hàm lặng lặng sau khi nghe xong, chính là gật đầu cười. Mộ Dung thị cùng Hà gia là bà cũ, bản thân nàng cũng là cùng Hà Thắng Lai từ nhỏ đã có biết, đối cách làm người của hắn vẫn là hiểu rất rõ. Mộ Dung Thu Hàm tin tưởng, Hà Thắng Lai phe này hướng vương triều biểu lộ trung tâm lời nói, tuyệt không phải là diễn trò lời xa giao. Hà gia mặc dù bây giờ có chút suy bại, nhưng lại cùng Tô gia khác biệt, bọn hắn chưa hề vứt bỏ mục nói một đường sơ tâm, Hà Thắng Lai chính là phần này con đường tốt nhất người thừa kế. Cho nên bất luận từ người vẫn là hạ gia thủ vững con đường góc độ, Hà gia từ lúc đặt chân cắm rễ trụ cột hồ sau, liền tất nhiên sẽ không lại sinh ra nhạy trái lại tâm đợi một chút, tháng lai, ngươi nói kia Trương Tấn dẫn động tiếp số sau, chẳng những không chết, ngược lại còn công thành. Đúng vậy, Hồng giao đại nhân. Biết được Trương Tấn phá cảnh thông linh công thành tin tức, Hồng giao trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, liền cái kia trình độ, có thể thành thông linh. Không chỉ là hắn, giống thẩm nhạc bọn người ở tại nghe nói tin tức này sau, trong lòng đồng dạng là cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không phải nói xem từng người Chỉ là từ trường tấn người này đến chỗ này đủ loại biểu hiện, thấy thế nào cũng không giống có thể phá cảnh thông linh người việc này xác thực không giả, ta vừa mới tận mắt nhìn thấy, hắn đột phá thông linh sau, bị nơi đây đạo tắc truyền thống ra ngoài. Hà Thắng Lai khẳng định gật đầu, ta đoán, có lẽ là hắn phá cảnh thời điểm khoảng cách kia chân ý không tướng rất gần, được bộ phận phúc trách nguyên nhân. T. Nếu nói như vậy, cũng không phải là không được, hại, thật là một cái vận mệnh tốt ra hỏa. Hồng Dao không chút nào che giấu trong mắt vẻ hâm mộ, bởi vì phá cảnh thông linh thật không phải một chuyện dễ dàng. Không phải tiên tuần ti tiên trụ, còn có vạn hóa môn mạc hiện. Hai người này cũng sẽ không kéo lâu như vậy mới quyết định bế quan. Cho nên tại Hồng Dao xem ra, Trứng Thần có thể ở nơi đây gặp phải thiên thời địa lợi nhân hòa thời cơ tốt, một lần hành động bước vào thông linh cảnh giới, tuyệt đối là nhường tất cả ngưng nguyên viên mãn tu sĩ đều vô cùng hâm mộ một phần đại cơ duyên. Nói qua việc này, chủ đề của mọi người lại tới cái khác Tam Vương thế lực trên thân Tô Lăng Vân vậy mà đi bực này đồng tộc tương tàn chuyện ác, cái này hoàn toàn cũng đã là tà tu hình kính. Tiêu Dịch chậc nhíu mày nói rằng, Tô Lăng Vân cùng Tô Ly Tuyết hai người mặc dù không phải thân huynh muội, nhưng dù gì cũng là đồng tộc người, cái sau lại cứ như vậy không minh bạch trở thành cái trước tăng cao tu vi chiến lược hiến tế chi vật. Loại này hành vi, đặt ở trục hộ thế, nhưng là căn bản Dung không được chuyện này sát thực phải thật tốt lưu ý một chút, chuyến này kết thúc về sau, ta sẽ cho Tiên Tuần Ti nâng lên vừa mời, trà rỡ kinh văn phòng. Văn Tử thư trong ánh mắt Hàn Ý chớp động, lại đối Tử Hòa nói, "Tử Hòa, làm phiền ngươi sau khi trở về, cũng cùng Chu Tả Ti phía trên thông báo một tiếng. Như việc này được cho phép, không thiếu được chúng ta hai nhà cùng một chỗ hành động." Tử Hòa nghe vậy liền gật đầu ứng thanh, "Biết Văn đại nhân." Xem như Tiên Tuần Ti trường luận, Văn Tử thư tự là không thể nào nhượng tô ra tiếp tục như vậy không kiêng nể gì cả tại vương triều người trong nghệ sĩ tỉnh số dưới. Sớm từ mấy năm trước bắt đầu, Hà Thắng Lai liền đã nhiều lần cho trong triều đình thị, mong muốn điều tra Kinh Vân Phong Tô gia, hoài nghi bọn hắn tại vương triều cảnh nội lấy tà pháp tu đạo. Chẳng qua là lúc đó bởi vì không có chứng cứ xác thực, Kinh Vân Phong lại có Tô gia chủ mạch che chở, vương triều cũng không tốt trực tiếp cùng nó về mặt. Nhưng bây giờ lại khác biệt, đám người tận mắt nhìn thấy Tô Lăng Vân tàn sát đồng tộc, vận dụng tà pháp, chính là chứng cứ vô cùng xác thực, Tô gia không có cách nào lại tiếp tục qua loa chống chế xuống dưới. Chương 140. Bồi dưỡng tình cảm. Chương 140. Bồi dưỡng tình cảm ta sau khi trở về cũng sẽ đem việc này cáo tri phụ hoàng cùng quốc sư. Vân đại nhân nếu như cần bất kỳ trong triệu duy trì, đến lúc đó đều có thể tới tìm ta. Vâng, đa tạ công chúa điện hạ. Đối với việc này, Mộ Dung thị thái độ tự nhiên là cùng tiên tuần ti nhất trí. Xem như Trục hộ Vương Triều đúng nghĩa kẻ thống trị. Tại Mộ Dung thị trong mắt, Câu Nguyên Sơn cùng Kinh Vân Phong cái này hai nơi, một mục chính là Lãnh Nguyệt Tông cùng Tô gia chủ mạch tại Vương Triều bên trong nằm vùng hai cái cái đinh, sớm muộn đều là muốn trừ bỏ. Câu Nguyên Sơn đã mượn từ trận kia Trục hộ cùng các phương tông môn đánh cờ, bị thu thập đến văn ngoãn. Lãnh Nguyệt Tông bên kia cũng đang nhúng tay đông tiến chuyện bên trên tự nhận đối lý, không còn can thiệp Vương Triều sự tình. Hiện tại vừa vận bắt lấy Tô gia tự viện, đương nhiên liền phải thật tốt lợi dụng, đem Kinh Vân Phong cũng cho cùng nhau thu thập mới tốt nhất. Năm đó trục hổ tranh đấu giành tiên hạ, lập vương triều lúc, đúng là mượn hai nhà này đỉnh tiêm thế lực tại Tây Bắc lực hiệu triệu. Nhưng ở kia dài đến hơn 20 năm chiến sự bên trong, Lãng nguyệt tông cùng Tô gia chủ mạch, cũng là trong bóng tối đem có thể vớt chỗ tốt đều mò mấy lần đến lúc này, một lần trao đổi ích lợi, đã sớm lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Trục hổ có thể làm cho Câu Nguyệt Sơn cùng Kinh Vân Phong tại Vương triều bên trong tồn tại thời gian lâu như vậy, đã coi như là đỉnh tốt tính những lại, cho đổi hai nhà đỉnh tiêm thế lực mà nuôi. Tuy nhưng lạ rất hiển nhiên, Lãm Nguyệt Tông cùng Tô gia chủ mạch cũng không thế nào cảm kích. Tại Vương Triều sáng tạo về sau, không những không biến mất không thu tay lại, khẩu vị ngược lại càng lúc càng lớn, luôn luôn tìm kiếm nghĩ nghĩ cách từ trục hổ Vương Triều trên thân hao long, dè, nhiều lần làm ra vượt qua cử chỉ, thử thăm dò Vương Triều ranh giới cuối cùng. Kia đã ngươi khống chế không nổi khẩu vị của mình, quản không tốt tay chân, vậy cũng đừng trách trục hổ hoàn toàn trợn mặt không quan biết. Có thể tưởng tượng, lần này cổ đạo chi hành kết thúc, Kình Vân Phong Tô gia tất nhiên là tránh không khỏi trận này phong bạo đương nhiên, muốn nói tại Hà Thắng Lai giảng thuật bên trong, nhất là kình bạo tin tức, coi như thuộc nguyệt thư vọng giết người đoạt bảo một chuyện. Khi tiến vào thí luyện chi địa trước, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản không có liên hệ chút nào hai nhà tông môn, đúng là sẽ ở trong đó đấu cái người chết ta sống. Ngọc Tiêu Tông lúc này chẳng những ném đi nhà mình chí bảo, chết cái thông linh trùng tu trưởng lão, còn đem nhà mình cái kia thiên tiêu cũng cho mắc vào. Mà tồn tại cảm thấp nhất chúng tấn, lại thành Ngọc Tiêu Tông lần này chí bảo tranh đoạt bên trong duy nhất người được lợi. Chỉ có thể thương Ngọc Tiêu Tông tu sĩ khác, đến bây giờ cũng không biết tin tức này. Bây giờ hẳn là còn ở kia vực sâu bên ngoài trong mong chờ. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Trần Dương ý thức cũng từ khô vận bên trong cảnh bên trong thoát ly, lặng yên không tiếng động về tới trên thân thân. Vì phong ngừa ở đằng kia chút chân nhân trước mặt lộ tẩy, Ban Khôi chân nguyên thần đã bị hắn ném đi vỡ vụn thần cung tạm làm an trí, vừa vận nhường hắn cùng huyết dương áo thể cũng làm quen một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm, chờ sau này con vật nhỏ kia trưởng thành, cũng tốt ở chung. Trần Dương ý nghĩ như vậy tự nhiên là tốt, nhưng rơi vào người trong cuộc chiến thân, coi như hoàn toàn là một phen khác thể nghiệm. Vỡ vụn thần cung bên trong, Ban Khôi chân linh thể bị Trần Dương đặt ở chỗ ngồi của mình. Giờ phút này hắn đang cố gắng đem linh thể cuộn thành một đoạn, núp ở ghế đá chỗ tựa lưng xó xỉnh bên trong cái kia. Vị đại nhân này, ta chính là nho nhỏ sâu kiến một cái, là thần tôn đại nhân an bài ta tới. Hắc, hắc, ngài có thể hay không? Đừng như thế nhìn chằm chằm vào ta nhìn a. Ban Khôi chân thật vất vả mới lấy dũng khí, nếm thử cùng huyết dương ấu thể tiến hành khai thông. Nhưng có được phản hồi ngoại trừ như hồng lưu dâng lên đồng dạng huyết sắc chi ý bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa đâu a. Sao đến dạng này dọa người a? Cảm nhận được phần này phản hồi, Ban Khôi chân tại chỗ bị sợ hai đến ở trong lòng gọi lên nương đừng nói là cùng huyết dương ấu thể khai thông, hắn hiện tại là liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục dám liếc hắn một cái chờ một chút. Hắn sẽ không cần ăn ta đi. Ôi, ta thật vất vả mới bái tới thần tôn đại nhân dưới trướng, cũng không thể cứ như vậy không minh bạch trước ta. Lão, ta thần tôn đại nhân a, ngài có thể mau lại đây tiếp ta ra ngoài đi. Tại Trần Dương trong mắt, huyết dương ấu thể chính là một cái bình thường tươi sống trái tim, không có gì đặc biệt. Mới nhìn có thể sẽ cảm thấy có chút máu tanh cùng kinh khủng, nhưng nhìn lâu về sau, đã cảm thấy cái này sẽ trị bay nhạy hai lần đồ chơi nhỏ còn thật đáng yêu. Mà bây giờ, hắn cũng xác thực không có ác ý gì, chính là đơn thuần xuất phát từ hiếu kỳ, đào tại Trần Dương ghế đá bên dưới, đánh giá phía trên run lẩy bảy bàn phô chân, thỉnh thoảng còn nhảy lên hai lần cùng hắn chào hỏi. Mà ở ban khôi chân thị rắc bên trong, coi như hoàn toàn là một phen khác cảnh tượng. Huyết Dương áo thể chỉ là cho thấy linh thể hư tượng, liền đã là một tôn cao nữa là cao to lớn cử vật. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn không ngừng huyễn hóa ra huyết hải bốc lên trí tướng, cùng tôn đại thần này so sánh, Tô Lăng Vân những cái kia máu pháp đúng như cùng một loại trò đùa. Chỉ là huyết dương áo thể trên thân tự nhiên toát ra kia phần khát ngứa hú ý, cũng đủ để tại trong chớp mắt nhường một tên ngưng nguyên tu sĩ tinh thần sụp đổ. May ban khôi chân bản thân mình có thông linh tu vi, không phải chỉ là coi trọng huyết dương áo thể một cái, chỉ sợ cũng quả đáng trận nổi điên. Giờ này phút này, ban khôi chân cái gì cũng không làm được chỉ có thể ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện cái này cổ đạo tranh thủ thời gian quan bế, cầu nguyện chính mình thần tôn đại nhân có thể nhanh lên đem chính mình mang đi ra ngoài. Loại này cực kỳ kinh người địa phương quỷ quái, hắn thật sự là nhiều một khắc đều không muốn chờ lâu. Tin tức tốt là, ngay tại Dương Linh Duệ bọn người điều tức hồi phục khí thời điểm, cổ đạo bên trong không gian liền bắt đầu xuất hiện rõ ràng chấn động, đây là cổ đạo muốn quan bế dấu hiệu, dựa theo quá khứ lịch sử ghi chép, làm xuất hiện loại ba động này, đại khái tại sau một ngày, cổ đạo liền sẽ chính thức quan bế đến lúc đó tất cả tu sĩ đều phải mau mau rời đi, nếu không, liền sẽ bị vô tận hỗn độn nuốt hết. Cổ đạo quan bế sau tu sĩ không cách nào sống sót, đây là ngàn năm qua đã bị nhiều lần chứng thực chuyện, từ không có một cái nào lưu lại tu sĩ, tại lần thứ 2 mở ra sau còn có thể sống được đi ra. Khô vận bản thể là một tôn hình thể to lớn thạch cư nhân. Sở dĩ hoàng hôn cổ đạo cách mỗi mấy chục năm đều sẽ có cơ duyên mới xuất hiện, cũng là bởi vì hắn sẽ ở cổ đạo quan bế trong lúc đó, làm một chút cùng loại xoay người vận động, đem đã bị thăm dò xong khu vực lật qua, đem còn chưa bị thăm dò di tích cổ vượt lên đến đương nhiên, nơi này xoay ngợi chỉ là trụ tượng không gian khái niệm. Tất cả ý đồ lưu tại cổ đạo bên trong tu sĩ, cũng đều là tại khô vận xoay người quá trình bên trong bị khủng lỗ không gian lực lượng vặn vẹo nghiền nát mà chết. Nhưng có tin tức tốt đồng thời, tự nhiên là còn có một tin tức xấu. Cái kia chính là tức liền rời đi cổ đạo, bởi vì có cổ hải nhân chờ chục hộ chân nhân tồn tại, lý do an toàn, Trần Dương vẫn như cũ không thể đem ban Khôi chân tử vỡ vụn thần cung bên trong mang ra uýt ra đợi đến chục hộ vượn cảnh tiên chu trở về, Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan rời đi chục hộ đại thụ tử nhỏ mắt, mới có thể đem nó thả ra. Cho nên nói, chúng ta đang thương bàn trưởng lão, đoán chừng còn phải cùng huyết Dương ấu thể hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài thế giới hai người. Chương 141. Thanh tỉnh trung tấn. Chương 141. Thanh tỉnh trung tấn. Tâm đượm ngày sau, Dương Linh Duệ bọn người tại trong hạp cốc hoàn thành trình độ, đều khôi phục đến cường thịnh trạng thái. Trải qua một phen dưỡng nghỉ, mấy người quyết định ngay ở chỗ này nguyên điệu chờ đợi cổ đạo quan bế, không còn tiến hành cái khác thăm dò. Phương diện này là bởi vì thời gian sát thực còn thừa không nhiều, Dư Nguyệt giới nội địa vực bao la, nửa ngày thật không đủ thăm dò cái gì gì tích cổ. Một phương diện khác thì là cân nhắc tới, Nguyễn Thư vọng nhất định sẽ đem Hà Thắng Lai like được đến chân ý không tướng tin tức truyền đi, ổn thỏa lý do, vẫn là đừng đi ra ngoài sự chú ý của những thế lực khác vi diệu. Mặc dù bây giờ chục hộ người đông thế mạnh, tăng thêm mộ dung thị ba người, có thể xuất ra năm vị ngưng nguyên viên mãn tu sĩ. Nhưng song quyền nan định tứ thủ, nếu là phô trương quá mức, chêu đến còn những người khác thế lực liên thủ với công, đối bọn hắn tới nói cũng sẽ là một cái phiền toái lớn. Bọn hắn quyết định như vậy tuyệt đối là vô cùng sáng suốt. Bây giờ trọng yếu nhất cổ đạo chí bảo đều đã rơi xuống người một nhà trong tay, lại đi vì chút cực nhỏ lợi nhỏ mà hiểm, đúng là vô cùng không đáng. Mà chính như chục hộ bọn người suy đoán đồng dạng, thoát thân không lâu sau, nguyệt thư vọng liền đem chục hộ được đến chân ý không tướng truyện tán phát ra ngoài. Sau khi biết được tin tức này, ba quốc đồng hoàng vương triều ở bên trong Ngũ Vương Tu sĩ cấp tốc báo đoàn, tạo thành tạm thời đồng minh, bắt đầu đầy đất đồ tìm kiếm trục hộ tu sĩ tung tích. Chỉ là rất đáng tiếc, lưu cho bọn hắn thời gian quá ngắn, lại thêm mộ Dung Thu hàm cùng Hà Thắng Lai trong tay, đều có che lớp ký tức một loại lợi hại bảo vật. Cho nên cho dù bọn hắn lại như thế nào giành giật từng giây, cũng không có khả năng tìm được trục hộ đám người tung tích. Một ngày thời gian trôi qua, cổ đạo xuất khẩu đúng giờ xuất hiện tại bầu trời. Trục hộ đám người nắm lấy thời cơ, đồng loạt từ trong hạp cốc bay lượn mà ra, trước tiên thỉ rời đi cổ đạo. Cùng lúc đó, tại cực Bắc chi địa trên đỉnh núi Tuyết Vương Từng đạo linh quang bắt đầu liên hóa hiện hiện mà ra. Trước hết nhất hiện thân là chuyến này tu vi cao nhất những cái kia lại chân nhân. Dựa theo cảnh giới xếp thứ tự, về sau chính là hi nhật giới bên trong một đám thông linh tu sĩ chúng tấn. Ngươi vì sao ở đây? Từ một đám thông linh tu sĩ bên trong phát hiện nhà mình chấp sự, Ngọc Tiêu Tông hai tên chân nhân đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Mà khi bọn hắn phát hiện Trương Tấn đã đột phá đến thông linh cảnh giới, liền lập tức mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ tốt tốt. Tiểu tử ngươi vậy mà có thể được bậc này tốt đẹp cơ duyên. Làm tốt lắm, đây chính là để cho ta Ngọc Tiêu Tông lại thêm một viên. Ách. Đại tướng Hai tên Ngọc Tiêu tông chân nhân tiến lên, đang vì chương tấn phá cảnh cảm thấy cao hứng. Nhưng một cảm giác trên người hắn vô cùng yếu đối khí tức, trong mắt không khỏi lộ ra một chút vẻ cổ quái. Bất quá chung quy là chuyện tốt, hai người liền cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, dù sao yếu hơn nữa thông linh cũng là thông linh không phải. Liên tiểu tử ngươi đều có tốt như vậy phúc vận, nghĩ đến hứa Trần chuyến này tất nhiên cũng là thu hoạch tương đối khá. Đúng rồi, doanh nguyệt giới bên trong nhưng có chân ý không tưởng hiện thế, có người được đến phần này chí bảo sao? Nghe được Ngọc Tiêu Tông bên này đề cập chân ý không tướng, những phe khác thế lực thông linh tu sĩ cũng đều đem ánh mắt đầu tới đây chính là quan hệ tới cổ đạo nội tình nhiều ít trọng yếu tình báo, bọn hắn cũng đều là không muốn bỏ qua. Mà đối mặt hai tên tông môn chân nhân chà hỏi, tấn trên mặt nụ cười kia là không nói ra được xấu hổ cùng cứng ngắc. Trước đây bởi vì phá cảnh mà sinh ra hưng phấn cùng cảm giác thành tựu, tại thời khắc này đột nhiên biến mất đầu óc thanh tỉnh về sau, hắn chính là ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Một khi chính mình nơi này trả lời có vấn đề, hai vị chân nhân vị cầu chân tướng, nhất định sẽ đối với mình thi triển siêu hồn chi thuật. Cho nên vị để tránh cho tình huống này Trương Tấn nhất định phải cam đoan chính mình nói tới, cùng đợi một chút trục hộ cùng Tô gia tình huống bên kia nhất trí, ít ra tại Hứa Trần cùng Ban Khôi chân hai người bị giết cùng mình vì sao còn sống sót hai chuyện này bên trên, không thể có bất kỳ sót nhập. Nghĩ thông suốt điểm này, Trương Tấn đầu óc cũng là khó được linh quang một lần, mấy chuyến muốn nói lại thôi sau chính là tại chỗ gạo khóc lớn lên trưởng lão. Trưởng lão a, Hứa Trần chết, Ban trưởng lão cũng đã chết. Bọn hắn đều bị Lãng Nguyệt Tông cái kia tiên tiêu giết đi. Lời này vừa nói ra, thế lực khắp nơi lập tức đầy mắt kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lãng Nguyệt Tông bên kia. Mà Lãng Nguyệt Tông vị kia xem sao chân nhân xương thành thịnh nghe được tin tức này, chính là trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, "Nhữ mày ngươi nói cái gì?" Ngọc Tiêu Tông hai tên chân nhân vừa kinh vừa sợ nhìn về phía Trương Tấn, một người trong đó một tay lấy hắn bắt đến trước người, "Trương Tấn, ngươi xác định ngươi không có đang nói mê sảng, không có ai trưởng lão, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, thiên chân văn sắc." Trương Tấn bi thống kêu khóc lấy, sau đó nâng lên tay run rẩy cánh tay chỉ hướng Lãng Nguyệt Tông tu sĩ bên kia, "Nhà bọn hắn vào cái ngày đó kiêu, tại chí bảo thí luyện chi địa, không biết dùng loại thủ đoạn nào, đúng là đem ta tông bia đá chí bảo cho chiếm đi, chính là dựa vào chí bảo chi lực. Nàng trước hết giết ban trưởng lão, chém về sau hứa Trần, gọi hai người bọn họ song song mất mạng tại chỗ a. Nghe tới không chỉ có là Hứa Trần cùng ban Khôi chân bọn mình, ngay cả Chí Bảo cũng đi theo cùng nhau bị đoạt đi, Ngọc Tiêu Tông hai tên chân nhân sắc mặt chính là hoàn toàn âm trầm xuống. Sương Thành Tịnh cảm thấy trong lúc suy tư, liền phát hiện mình đã bị Ngọc Tiêu Tông bên kia mấy tên thông linh tu sĩ linh nghiệm khóa chặt. Lần này Lãng Nguyệt Tông chỉ hắn một cái phong hào chân nhân, còn lại hai tên thông linh viên mãn tu sĩ mặc dù cũng không yếu, nhưng đều là chưa thể vượt qua vấn tâm chân ngã kiếp, chiến lực so với bọn hắn là yếu hơn một đường. Nhưng việc này cũng không thể tin hoàn toàn Trương Tấn lời nói, cho nên tại làm sơ sau khi tự định giá, Sương Thành Thịnh liền mở miệng hỏi nếu ngươi lời nói không hoa, như vậy, không mất tiêu hứa Trần đều bị ta tông tu sĩ chém giết, ngươi lại là như thế nào sống sót đâu. Câu nói này chính là đã hỏi tới điểm mấu chốt, ở đằng kia trận loạn chiến bên trong, Trương Tấn khẳng định còn chưa từng phá cảnh thông linh, lấy chiến lược của hắn, tựa là không thể nào so ra mà vượt thoát chủ bài ra hết hứa trận. Liên vị này thiên kiêu đều vẫn lạc trong đó, hắn Trương Tấn làm sao có thể từ đó sống sót đâu. Cái kia năm lây Trương Tấn Ngọc Tiêu tông chân nhân hờ hững nhìn về phía hắn, nói Trương Tấn nghe tiếng thân thể lắc một cái, sau đó chính là cắn răng một cái, cũng là không có ý định đem động cơ của mình giấu giếm, trước mọi người liền nói ra là ta. Bị ma quỷ ám ảnh, thông qua được thí luyện tâm trọng khảo nghiệm, liền đối với kia chân ý không tướng động tượng nghiệm Hứa Trần cùng ban trưởng lão đều muốn từ Lãng Nguyệt Tông kia nữ tu trong tay đoạt lại chí bảo, nhưng ta, ta không có đi giúp Hứa Trần cùng ban trưởng lão, ta một lòng chỉ muốn đoạt lấy kia chân ý không tướng, cuối cùng bị trục hổ một tên Lôi Tu ngăn lại, dùng một trึง lôi vung cho khẩu trụ. Nghe được người này nâng lên phía bên mình, Cổ Hoài Nhân cùng Tư Không Thương hai người chính là nhìn nhau. Cái này Trương Tấn nói tới Lôi Tu, hẳn là hừ, dao Xem ra doanh nguyệt giới cổ đạo chí bảo tranh đoạt, nhà mình cũng là tham dự vào trong đó lúc ấy thông qua khảo nghiệm còn có nào thế lực. Còn có Tô gia, Tô gia kia tu sĩ trẻ tuổi lợi hại nhất, hiện thế đồng tộc một tên nữ tu sĩ tính mệnh sau, chiến lực chính là phóng đại, lực chiến trục hổ hai tên thiên kiêu ở bên trong mấy người, đều là không rơi vào thế hạ phong. Trương Tấn tiếp tục hồi đáp, hắn kém một chút, chỉ thiếu một chút, liền đạt được chân ý không tướng. Nghe được trước một câu thời điểm, Tô gia kia hai tên chân nhân ánh mắt đều sáng lên. Bọn hắn đều là chủ mạch xuất thân, có thể quá biết Tô Lăng Vân thủ đoạn, đi huyết thạch chi pháp Tô Lăng Vân. Tại Nguyên Nguyên cảnh cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Có thể Trương Tấn cái này sau vừa nói một câu, liền để cho bọn hắn trong tim một rơi. Chỉ thiếu một chút, đó không phải là không được đến ý tứ đi. Hắn lợi hại như vậy, là bị người nào ngăn lại? Vâng, là ta. Trương Tấn khẽ môi rung động nói, "Trưởng lão, ta tìm ngộ, ta cuối cùng tìm ngộ. Ta tự biết bất lực tranh đoạt chí bảo, nhưng cũng không muốn nhường rơi vào tay người khác, cho nên ta dẫn động thông linh kết số. Ta không muốn sống tạm, ta muốn cùng tất cả mọi người đồng quy vô tận." Chương 142. Cùng nhau biện. Chương 142. Cùng nhau biện. Nghe được Trương Tấn nói mình dẫn động thông linh tiếp số, bao quát chục hổ vương triều ở bên trong cái khác ba nhà chân nhân, trong mắt đều là chớp động dị sắc. Thông linh tiếp số uy lực như thế nào ca minh, bọn hắn là rõ ràng nhất. Loại lực lượng kia xa không phải ngưng nguyên tu sĩ có khả năng chống lại, nếu như không có đặc biệt cường đại phòng hộ thủ đoạn, tất nhiên sẽ bị kia mãnh liệt tiếp số quấy thành bụi phấn sau đó thì sao? Nói tiếp, Ngọc Tiêu tông chân nhân thúc dục nói đúng đúng đúng. Trương Tấn vội vàng gật đầu, nói tiếp, kia Tô gia tu sĩ, dùng một loại vô cùng quỷ dị huyết thạch kết tinh thuật pháp trốn xa mà đi, trực tiếp rời đi chỗ kia thí luyện chi địa. Lãm Nguyệt Đông cái kia nữ thiên điêu, hắn giựt vào bia đá chí bảo lực lượng, cũng chống lại thông linh tiếp số. Chúng hầu bên kia, bọn hắn hợp lực thi triển một đạo đại tụ bộ dáng một pháp chi tướng, cuối cùng cũng vượt qua tiếp số. Ta bản một lòng muốn chết, nhưng lại khi tiếp số hạ xuống thời điểm, được kia chân ý không tướng phụ trách, vận công cản thai như có thần trợ, nhất cổ tác khí phía dưới, ngược lại là ngoài ý muốn đột phá đến thông linh cảnh giới. Nghe hắn nói xong, cái này Tam phương chân nhân đều là nhẹ nhàng trợ ra đây cũng là đại nạn lâm đầu các hiện thần thông, bất luận dùng loại thủ đoạn nào, ít ra nhà mình hậu bối đều tránh thoát một kiếp này. Nhưng Ngọc Tiêu Tông hai vị chân nhân đang nghe được cái khác ba nhà người đều bình yên vượt qua kiếp số, sắc mặt chính là càng thêm khó coi lên. Thật sao? Hấp lấy một trận cổ đạo chí bảo tranh đoạt, người khác đều không có gì lại sự, liền tự mình nhà tổn thất thảm trọng nhất. Chẳng những bị người chiếm chí bảo, còn chết thiên tiêu cùng trưởng lão, kết quả là liền thu hoạch một cái giấy phế vật thông linh. Ngọc Tiêu Tông hai vị chân nhân nhìn nhau, cỡng ép ngăn chặn trong lòng tức giận, vẫn là nhẫn lại tính tình hỏi tất cả mọi người vẫn để quan tâm nhất cho nên, kia chân ý không tướng cuối cùng là bị ngươi được đi. Tại bọn hắn nghĩ đến Nếu như Trương Tấn thành công cấp đoạt chân ý không tướng, kia hứa Trần cùng bàn khôi chân chết cũng là xem như có giá trị. Cùng một vị tương lai chân ý tu sĩ so sánh, hiện thế hai người bọn họ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ là rất đáng tiếc, Trương Tấn sau đó trả lời chính là để bọn hắn chờ mong hoàn toàn thất bại, tâm cảnh rơi xuống đáy cốc không. Ta không có, ta chỉ là hảo vận được kia chí bảo một chút phúc trách." Trương Tấn rụt lại đầu, rung động cái đầu, nhìn về phía trục hộ tu sĩ bên kia vầng, là trục hộ một người tu sĩ, được chân ý không tướng tán thành, thu hoạch phần này chí bảo. Cổ Hoài Nhân cùng Tư Không Thương vừa mới vẫn là sắc mặt lạnh nhạt, một bộ nghe hi an dưa bộ dáng quả chợt nghe được như thế cái tin vui, hai người khệ miệng đều là không tự chủ giơ lên, song song lộ ra sự hãi lẫn vui mừng. Mặc dù lần này bọn hắn tại hy nhật giới cùng kia chí bảo bỏ lỡ cơ hội, nhưng cũng may ngưng nguyên bọn vạn bối rất là không chịu thua kém, tại cùng tam phương cường địch đối kháng bên trong, được đến phần này đáng quý cổ đạo chí bảo. Nghe nói trúc hộ ngưng nguyên tu sĩ được đến chân ý không tướng, những phe khác thế lực biểu hiện đều là không giống nhau. Có cùng trúc hộ Vương Triều quan hệ tốt chút, hoặc là không có gì gặp nhau thế lực, đều là xa xa hướng cổ hải nhân bọn người chắp tay lấy đó chúc mừng. Mà giống Đông Hoang Vương Triều, Lãng Nguyên Tông, Thú Vương tử, Dạng này cùng trúc hộ Vương Triệu từng có xung đột khúc mắc thế lực, sắc mặt coi như có chút nghiêm trọng. Mặc dù chỉ là một tên ngưng nguyên tu sĩ được đến cổ đạo chí bảo, trong khoảng cách ba cảnh đường phải đi còn rất dài, nhưng liền lấy trúc hộ làm việc diễn suất, tất nhiên là sẽ lấy cả chiêu chi lực tương trợ, hắn tương lai thành tiểu chân ý cảnh cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Bọn hắn tại hy nhật giới bên trong, sắc thực thông qua toàn trường gấp trăm trăm phương thức, nhường cổ hải nhân trên cơ bản không thu hoạch được một hạt nào. Lại là không nghĩ tới tại doanh nguyệt giới hậu bối cạnh tranh bên trong, trúc hộ đúng là còn có thể rút đến thứ nhất. Gần nhất những năm qua này, trúc hộ động tác thế nhưng là một mức không nhỏ. Hơn nữa làm việc trên cơ bản làm một cái liền thành một cái. Bất luận là dọn sạch nội địa hai hoàng ầm, vẫn là quy mô Đông Tiến tiến đánh Đông Hoàng, đều chiếm được phong phú hồi báo đám người vốn cho rằng, dạng này tấn mãnh tình thế cùng quốc vận vĩ tượng, nên là tại Đông Tiến về sau có chỗ suy giảm mới là. Kết quả chưa từng nghĩ, chuyến này hoàng hôn cổ đạo chi hành, đúng là lại gọi bọn hắn thành lớn nhất bên thắng, đem kia liên quan đến trung tâm cảnh chân ý không tướng cho đoạt tới tay. Cái này tương lai nếu là trục hổ lại thêm một tên chân ý tu sĩ, kia Tây Bắc bây giờ cách cục, chỉ sợ là muốn xảy ra kịch biến. Tây Bắc đỉnh tiêm thế lực tại sau khi biết được tin tức này đều là đều mang tâm tư Mà Ngạc Tiêu tông lại là đã trực tiếp tìm tới Lãng Nguyệt tông đòi hỏi thuyết pháp thuyết pháp. Hai vị đạo hữu muốn cái gì thuyết pháp? Xem như Lãng Nguyệt tông trong môn mạnh nhất hộ pháp, xương thành thị chiến lực có lẽ không thể so với hư kiếm chân nhân cổ hỏi nhân. Nhưng ở toàn bộ Tây Bắc thế lực khắp nơi bên trong, tuyệt đối là có thể xếp tại hàng đầu. Cho nên cho dù đối mặt hai vị cùng cảnh chân nhân, hắn trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, hoàng hôn cổ đạo mỗi lần mở ra, đều sẽ có không ít tu sĩ vẫn lạc trong đó. Đừng nói là ngưng nguyên tu sĩ, chính là cùng chúng ta như thế thông linh cảnh, lần này không phải cũng gây mấy người. Cơ duyên chí bảo tranh đoạt, vốn là kịch liệt dị thường. Xuất hiện thương vong lạ lại chuyện không quá bình thường. Ta tạm thời tính ngươi nhà chấp sự này nói đều là sự thật, nhưng thì tính sao? Chẳng lẽ trong các ngươi bộ tới tu sĩ, liền hơn người một bậc? Giết không được cũng không tổn thương được sao? Xương thành thịnh thoại thuật cùng Nguyệt thư vọng thật đúng là một mạch tương thừa. Lúc ấy tại bên mở, vị ban khôi chân vạch cước đoạt mịa đá chí bảo sau, Nguyệt thư vọng cũng là giâm bà câu, liền đem bọn hắn kéo đến toàn bộ Tây Bắc mặt đối lập đương nhiên, loại này thoại thuật có hữu dụng hay không, chủ yếu vẫn là phải xem người nói lời này là ai, cùng nói ra được trường hợp. Nguyệt thư vọng tuy là thiên kiêu, nhưng chung quy chỉ là cái ngưng nguyên tu sĩ đặt ở toàn bộ tây bắc phương diện căn bản không có khả năng có ảnh hưởng gì lực. Nhưng bây giờ đổi thành xương thành thịnh tới nói liền không giống nhau. Xem như Lãng Nguyệt Tông đại hộ pháp, xem sao chân nhân danh hảo, tại tây bắc thế nhưng là vang dội thật sự. Chúng hồi hắn lời nói này nói thật là có lý, tựa như lúc trước Công Nguyễn Sơn thân truyền chết bởi phù du bảo địa lúc như thế. Tranh đoạt cơ duyên bảo vật vốn là nương theo lấy phong hiểm, nếu người nào nhà hậu bối xuất hiện tư vong, cũng giống như như vậy đòi hỏi thuyết pháp, vậy dứt khoát đoàn người đều đừng tu luyện, cả ngày liền cái cỏ a chớn nói chi là Lãng Nguyệt Tông bản thân liền có cực mạnh lực hiệu triệu. Cho nên tại hắn nói xong lời nói này sau, Có không ít Tây Bắc tông môn đều đã giữ im lặng đứng ở bọn hắn bên này. Ngươi Ngọc Tiêu tông chết thiên kiêu trưởng lão, có đoàn khí có tính tình đại gia có thể lý giải. Nhưng ngươi nếu làm muốn ác liệt như vậy hợp lý lấy tất cả Tây Bắc thế lực mặt, trước mặt mọi người Hưng Lãng nguyệt tông nổi lên, cũng có chút quá bá đạo. Trong lòng ngực có bất mãn nhiều đi nữa, đó cũng là đám người giải thể sau, ngươi Ngọc Tiêu tông cùng Lãng nguyệt tông tự mình nói dớp chuyện. Muốn tại dạng này trước mặt mọi người Hưng sư vẫn đội, khẳng định là không thích hợp. Ngọc Tiêu tông hai vị chân nhân sắc mặt xanh xám, nhưng cũng là có thể chú ý tới bây giờ thế cục vi diệu. Bọn hắn biết, như chính mình hai người tiếp tục lại khăng khăng dây dưa Lãng nguyệt tông, Vậy sẽ chỉ đối Ngọc Tiêu Tông càng bất lợi, cho nên bọn họ chính là làm ra nhượng bộ, ít nhất là tại ngoài sáng bên trên, lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác. Một tên Ngọc Tiêu Tông chân nhân nói, hoàng hôn cổ đạo bên trong ẩn dấu nguy hiểm, chúng ta tự nhiên lòng dạ biết rõ, xem sao đạo hữu cũng không cần cho ta Ngọc Tiêu Tông chủ mũi. Cơ duyên chí bảo người tài chiếm được, hứa Trần cùng ban khôi chân chết, ta liền coi như hai người bọn họ bản sự không tốt, chẳng chừng ai. Nhưng ta tông món kia chí bảo, lại là bất luận như thế nào đều muốn thu hồi lại, chuyện này không có đàm luận. Chương 143. Phong lôi miếu chờ mong. Chương 143. Phong lôi miếu chờ mong. Món kia bia đá chí bảo thế nhưng là quan hệ tới Ngọc Tiêu tông phá cảnh tổn thần bí pháp mấu chốt chi vật, giá trị viễn siêu hứa Trần cùng Ban Khôi Trần hai người tính mệnh. Ngọc Tiêu tông có thể tiếp nhận hai người này tử vong, nhưng ở bia đá chí bảo một chuyện bên trên, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy Ngọc Tiêu tông như vậy kiên định thái độ, các phương Tây Bắc thế lực đều là phát hiện một chút dị dạng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều nói linh niệm truyền thanh bắt đầu vô thanh vô tức ở đây ở giữa lan tràn kia chí bảo là cái gì, Ngọc Tiêu tông như vậy nhìn chúng. Ha ha, ta đoán cùng hơn 30 năm trước sự kiện kia có quan hệ. Hơn 30 năm trước? Ngươi nói, là Kiêu Minh hừ phái a? Không sai, năm đó Minh Hư phái chính là bị Ngọc Tiêu tông đập diệt, nói là chém giết kưu địch, nhưng ai không rõ ràng, không phải liền là diệt môn đoạt bảo đi. Việc này ta cũng có nghe thấy, nghe nói là Minh Hư phái lão tổ, vị Tiêu Hư linh chân nhân, được một loại nào đó tổn thần chi pháp, bị bọn hắn Ngọc Tiêu tông trọng chúng. Ha ha ha, khi đó ngấp nghé phần này pháp môn người còn không ít đâu. Chỉ có điều chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng là cái này trung bộ Ngọc Tiêu tông tới cái tiên hạ thủ vi cường, tìm cái báo thù mị trang liền trước một bước đem Minh Hư phái tiêu diệt. Trải qua một vòng này cỡ nhỏ gờ giúp chặt rất nhiều không hiểu rõ năm đó sự tình thông linh tu sĩ cũng đều tỉnh táo lại. Khó trách cái này Ngọc Tiêu Tông sẽ gấp thành dạng này, xem ra bọn hắn mất đi món chí bảo này, vô cùng có khả năng chính là năm đó Từ Minh Hư phái dành được bảo bối a. Nghe cảm lão đạo như xương thành thịnh, tự nhiên cũng là rất nhanh đoán được điểm này. Hắn trên mặt mặc dù không hiện lộ mấy may cảm xúc, nhưng trong tim cũng đã đang vì Nguyệt Thư vọng gọi tốt thư vọng lần này thật đúng là lập công lớn. Mặc dù cái này chí bảo không so được kia chân ý không tướng, nhưng cũng đối với chúng ta phá cảnh chân ý có cực lớn trợ lực. Ngọc Tiêu Tông được bảo vật này, có thể ra lại một cái trấn ý, ta Lãm Nguyệt Tông cũng chưa chắc không thể. Ha ha ha, đem món chí bảo này thu hồi đi. Tới ta Lãnh Nguyệt Tông trong tay đồ vật, kia chính là của ta, làm sao có trả về đạo lý. Sương Thành Thịnh trong lòng đã có quyết đoán, món chí bảo này là chắc chắn sẽ không còn cho Ngọc Tiêu Tông. Nhưng tình huống trước mắt, vì ổn định hai người này, hắn khẳng định là không thể trực tiếp đem lợi này làm ra nói, cho nên tại ra vẻ suy nghĩ một phen sau, hắn chính là nhìn về phía Trúng Tấn. Vừa mới những chuyện kia đều là xuất từ người này miệng, nhưng trực giác nói cho Sương Thành Thịnh, hắn khả năng cũng không nói đến chuyện toàn bộ diện mạo hai vị đạo hữu cũng không tất nhiên nóng lòng như thế, dừng ở đây, chúng ta nghe được đều không qua là Ngư Ngọc Tiêu Tông nhất già chi ngôn. Sương Thành Tịnh ánh mắt trực câu câu nhìn về phía Trừng Tấn, cái sau bị hắn thấy trong tim run dậy, ánh mắt lộ ra rõ ràng khiếp đảm chi ý quả nhiên là ẩn giấu đồ vật chưa nói. Thấy hắn như thế phản ứng, Sương Thành Tịnh chính là trong lòng đại định, nói tiếp, đã cổ đạo đã quan bế, không ngại lại chờ một lát, chờ các nhà ngưng nguyên bọn tiểu bối sau khi đi ra, mới hảo hảo đối một chút sổ sách cũng không muộn. Hắn lời nói này rất đúng trọng tâm, việc này như vậy trọng đại, khẳng định là không thể lệch nghe thiên tín. Ngọc Tiêu Tông bên kia đang nghe hắn như vậy lý do sau, hai vị chân nhân liền đồng thời lấy linh niệm truyền thanh hướng Trừng Tấn tra hỏi mới vừa nói có thể đều là thật. Ta nói những này tuyệt đối đều là thật." Trương Tấn Vội vàng trả lời, "Chờ những cái kia ngưng nguyên tu sĩ sau khi ra ngoài, chúc hộ cùng Tô gia người bên kia cũng có thể làm chứng cho ta." Thấy Trương Tấn chắc chắn như thế, còn không sợ cùng người đối sổ sách, Ngọc Tiêu Tông hai tên chân nhân liền đem việc này đồng ý ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian, đến lúc đó bốn nhà tu sĩ mặt đối mặt một phen giằng co, hắn Lãng Nguyệt Tông muốn chống chế cũng không có khả năng. Không hề nghi ngờ, trận sóng gió này trung tâm, chính là Ngọc Tiêu Tông, chúc hộ Vương Triệu, Lãng Nguyệt Tông, Tô gia, cái này tứ phương. Từ đầu đến cuối, lực chú ý của chúng nhân cũng đều tập trung trên người bọn hắn mà bởi vì Thiên Kiêu vẫn lạc, chí bảo mất đi, hai tông kết thủ tin tức quá quá mức bạo, đến mức tất cả mọi người không để ý đến, nơi đây kỳ thật còn có một phương khác đến từ trung bộ thế lực. Tất cả mọi người chỉ chú ý kia 4 nhà liên quan đến chí bảo tranh đoạt thế lực, nhưng không có một phương chú ý tới, tại không muốn người biết nơi hẻo lánh, Phong Lôi Miếu cũng là có một vị thiên kiêu tiến vào doanh nguyệt giới. Phong Lôi Miếu kia mấy tên thông linh tu sĩ, từ đầu đến cuối đều giống như một người ngoài cuộc đồng dạng, bị đẩy ra tất cả thế lực tít ngoài rìa. Không có người để ý vì sao nhà bọn hắn Thiên Kiêu chưa từng tham dự chí bảo tranh đoạt, cũng không có ai đi suy nghĩ vì sao lại dạng này, ngoại trừ chính bọn hắn Chuyện gì xảy ra? Cái khác bốn tên Thiên Tiêu đều tiến vào thí luyện chi địa, vì sao không có Lâm Huy tin tức? Phong Lôi Miếu tu sĩ trong tim không khỏi nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ là Lâm Huy không có thông qua chí bảo tam trọng khảo nghiệm? Kia làm sao có thể? Hắn nhưng là Thiên Tiêu, liên tục hộ cùng Tô gia những bọn tiểu bối kia đều có thể thông qua khảo nghiệm tham dự tranh đoạt, Lâm Huy ở Thiên Phú, nghị lực, khí vận bên trên, làm sao lại thua cho bọn họ? Phong Lôi Miếu hai vị chân nhân đối Lâm Huy thế nhưng là tràn ngập lòng tin, tuyệt không tin tưởng hắn sẽ đổ vào chí bảo khảo nghiệm bên trên. Nhưng bây giờ sự thật chính là Hắn xác thực không có tham dự chí bảo tranh đoạt chẳng lẽ, Lâm Huy tại doanh nguyệt giới bên trong, tìm tới các đại cơ duyên. Bởi vậy mới bỏ qua thí luyện. Một tên thông linh tu sĩ nói rằng đám người nghe vậy nghĩ lại một phen, cũng cảm thấy đây là có khả năng nhất tình huống. Dù sao Lâm Huy người mang phong lôi miếu bí pháp, lại dẫn món kia sát lực to lớn lôi truy chí bảo, tại doanh nguyệt giới bên trong ngoại trừ Hứa Trần bên ngoài, không có khả năng có người sẽ là đối thủ của hắn lường, có đạo lý, dù sao hoàng hôn cổ đạo bên trong cơ duyên bí bảo vô số, nói không chừng Lâm Huy chính là tự có khác nhau phúc vận. Chư vị thoải mái tinh thần, Duyện Nguyệt giới chí bảo không có tranh đoạt bên trên, nhưng Tinh Huy giới thế nhưng là có hy vọng. Phong Lôi Miếu chân nhân lòng tin tràn đầy nói rằng, đừng quên, chúng ta nhưng còn có vị thứ hai Thiên Kiêu Trịnh Khải Đạo, Duyện Nguyệt giới bên trong sắp thực xem như cường thủ vô số, tranh đoạt kịch liệt, nhưng ở Tinh Huy giới bên trong, Trịnh Khải Đạo là tuyệt không địch thủ. Duyện Nguyệt giới có chân ý không tướng bị người đọc được, vậy đã nói rõ Hoàng Hôn Cổ Đạo nội tình quẫn không có thấy đấy. Bởi như vậy, Trịnh Khải Đạo tại không người uy hiếp Tinh Huy giới bên trong, chính là có cực lớn xác suất đem chân ý không tướng chiếm được ha ha ha, lại gọi cái này Ngọc Tiêu Tông cùng Tây Bắc đám người này đi tranh đi đấu ngược lại chết đi sống lại đều cùng chúng ta không quan hệ. Là vậy là vậy. Hứa Trần vừa chết, Ngọc Tiêu Tông thế hệ tuổi trẻ bên trong chính là không có trụ cột, chúng ta chỉ cần lại nhiều làm chút những lại, chờ sau này Lâm Huy cùng Trịnh Khải đạt hai người tu có đạt thành, liền có thể một lần nữa giẫm lên Ngọc Tiêu Tông trên đầu. Xem như trung bộ bộ không sân mạnh, cạnh tranh với nhau tứ đại thế lực một trong. Phong Lôi Miếu tất nhiên là vô cùng vui lòng nhìn thấy Ngọc Tiêu Tông tổn thất nặng nề, Hứa Trần chết đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Không có tên này Thiên Tiêu, lại không có sự kiện kia quan tổn thần chi pháp chí bảo, Ngọc Tiêu Tông tương lai chính là lại khó có đột phá trung tam cảnh tu sĩ xuất hiện. Cái này liền cho bọn hắn một lần nữa đem nó phản siêu cơ hội đương nhiên, đây hết thảy đều là bọn hắn sáng tạo tại Lâm Huy thu hoạch được nào đó dạng đại cơ duyên, chính Hải đạo cướp đoạt chân ý không tướng trên cơ sở. Phong Lôi Miếu tu sĩ hiện tại còn không biết, đợi đến Ngư Nguyên, tu khí tu sĩ từ cổ đạo bên trong sau khi ra ngoài, bọn hắn cũng biết kinh nghiệm cùng Ngọc Tiêu Tông không kém bao nhiêu tuyệt vọng. Chương 144, Siêu hồn. Chương 144, Siêu hồn. Các phương thông linh tu sĩ dựa theo thế lực sở thuộc, giữa lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách, tại trên đỉnh núi Tuyết Đợi không đợi ở vào vòng xoáy trung tâm bốn nhà thế lực, thì là hết sức án ý góp đến độ tương đối gần. Ngọc Tiêu Tông bên kia hai tên chân nhân, càng là không giờ khắc nào không nhìn chằm chằm Lãng Nguyệt Tông xương thành thị, đề phòng hắn thi triển trò quỷ dị ông. Cũng không lâu lắm, liên miên điểm sáng chính là lần nữa sáng lên, do nguyệt giới bên trong ngưng nguyên cảnh tu sĩ lần lượt hiện ra thân hình. Các nhà trong trường chân nhân cũng đều là tay mắt lênh lẹ, thi triển các loại thuật pháp thủ đoạn, trước tiên đem nhà mình hộ bối tu sĩ chọn lấy đi ra. Cổ Hoài nhân trực tiếp đem ba thanh hư kiếm tất cả đều thả ra. Cái này ba đạo kiếm ảnh tại mấy cái xuyên qua ở giữa, liền đem Dương Linh Duệ chờ một đám trúc hộ tu sĩ toàn bộ dẫn dắt mà ra, mang về tới cổ hội nhân sau lưng gặp qua thống lĩnh đại nhân, gặp qua Lăng Thiên Việt chủ, gặp qua Hà Lao tiền bối. Đám người hướng về lần này điều khiển tiên chu ba vị thông linh cao tu theo thứ tự v v lễ. Cổ hội nhân liếc nhìn một lần, phát hiện bao quát mộ dung thu hàm ở bên trong trúc hộ thiên tài, lần này một cái đều chưa từng hao tổn, trên mặt chính là lộ ra vui mừng ý cười. Hắn ôn tồn hỏi, vừa mới ta nghe Kiêu Ngọc Tiêu Tông trưởng tấn nói tranh đoạt chí bảo một chuyện, hắn nói kia chân ý không tương thuộc về chúng ta, là bảo ngươi nhóm bên trong ai được đến? Mộ Dung Thu Hàm nghe vậy cũng là cười một tiếng, hễ muốn nói, Thống lĩnh đại nhân không ngại đoạn một cái. A. Cổ Hoài Nhân dương mắt dò xét qua đám người, lúc này hắn cũng không có sử dụng linh nghiệm, chỉ ở trong tim suy đoán một phen, kết hợp Trương Tấn nói tới tình huống, cuối cùng ánh mắt chính là dừng lại tại Hà Thắng Lai trên thân. Có thể lấy một pháp chi tướng vượt qua thông linh kết số, tất nhiên là Hà gia thủ bút, chỉ bảo có linh, nếu để nó tới chọn, tỷ lệ lớn cũng biết chọn chúng Hà Thắng Lai. Thấy vị này Thống lĩnh đại nhân cười mỉm nhìn lấy mình, Hà Thắng Lai dứt khoát cũng không bán cái nuốt, không hổ là Thống lĩnh đại nhân, một cái liền đem ta cho nhìn ra. Lời này vừa nói ra, đồng hành mà đến cái kia Hà gia thông linh viên Mãn Tu sĩ, cũng là vui mừng quá đỗi, hắn kích động hai tay khẽ run, trong mắt càng là lệ nóng rưng trọng. Hà gia cũng là bởi vì không có nhiều năm như vậy không có chân ý tu sĩ tọa trấn, vừa mới bị Tô gia từ đầu đến cuối vượt trên một đầu. Mà bây giờ Hà thắng Lai đoạt được chân ý không tướng, đối Vương Triều tới nói là một tin tức tốt, đối bọn hắn Hà gia thì càng là đại hỷ sự. Lần này về sau, Hà thắng Lai chỉ cần tiến hành theo chất lượng vững bước tu luyện, Hà gia tương lai liền có thể giữ gốc sinh ra một tên chân ý tu sĩ. Đây thật là đại hảo sự một cái, chúc mừng a, Hà đạo hữu. Ta cũng đại lăng tiên vô viện. Chúc mừng Hà gia. Ai? Đa tạ chân nhân, đa tạ viện chủ, đây là ta Hà gia may mắn, cũng là Vương Triệu may mắn a. Ba người một phen chúc mừng sau, chúc hộ Vương Triệu bên này chính là tràn đầy vui sướng không khí. Nhưng ba nhà khác tình huống, nhưng liền không có bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Tô gia hai vị chân nhân nhìn thấy chỉ còn nửa thân dưới Tô Lăng Vân, đều là lộ ra vẻ mặt ngtrọng. Vội vàng vận dụng thuật pháp vì hắn ổn định thương thế, sau đó lại liên tiếp nhường hắn ăn vào mấy cái đan dược, lại tự mình ra tay trợ hắn luyện hóa Lăng Vân, hiện tại cảm giác vừa vận rất tốt chút. Không có việc gì, bản thân cũng không tính là gì trở ngại, chính là tiêu hao quá đáng. Tô Lăng Vân lời nói bình thản, không thèm để ý chút nào chính mình trống rỗng nửa người dưới, thân tan huyết ngọc sau, chỉ cần cái này Tô gia huyết mạch chí bảo không nát, hắn liền còn có vô số lần gây chi cơ hội sống lại Ngọc Tiêu tông người kia thành. Ánh mắt của hắn đảo qua Ngọc Tiêu tông bên kia, nhìn thấy đã là thông linh cảnh giới chúng tấn, trong mắt đồng dạng lộ ra một chút kinh ngạc không sai, nói là được chí bảo phục trận. Hắn còn nói, "Chân ý không tướng bị trục hộ tu sĩ được đi, bây giờ nhìn lại, tựa hồ chính là kia Hà tháng Lai." Nói lời này lúc, hai tên Tô gia chân nhân trong mắt đều là toát ra một chút sát ý hà ra thu hoạch được chân ý không tướng, tuyệt không phải bọn hắn Tô gia muốn xem đến kết quả nhưng hai người thấp mắt xem xét, lại là phát hiện Tô Lăng Vân không những không buồn, trên mặt ngược lại còn lộ ra một vẻ ý cười chuyện trong dữ liệu, những cái này thiên yêu đáng là gì, làm sao có thể cùng hai nhà đại đạo chi tranh khí tượng so sánh. Hắn bình tĩnh nhìn hướng ở xa bị đám người chen chúc hạ tháng lai, khẽ độc nói, cái này một hồi là ta thua rồi, thua tâm phục khẩu phục, không qua lại từ nay trở đi tử còn rất dài, ai có thể cười đến cuối cùng còn xa không có định số, lần này dù chưa đoạt được chí bảo, nhưng ta thu hoạch thứ quan trọng hơn. Chúng ta, lại nhìn lại đứa tôi. Tô gia bên này bầu không khí khá tốt, dù sao trọng yếu nhất Tô Lăng Vân chưa từng xuất hiện quá lớn sai lầm. Mà Lam Nguyệt Tông tại tiếp vào Nguyệt Thư Vọng sau, bầu không khí cũng có chút vi diệu người nói cái gì. Tiên chí bảo chính mình biến mất không thấy. Làm từ Nguyệt Thư Vọng trong miệng mà được, nàng cũng không đem món kia chí bảo mang ra lúc, Sương Thành thịnh sắc mặt chính là nghiêm túc đồng thời từ Nguyệt Thư Vọng mang về trong tin tức, hắn luôn cảm giác có một loại không nói được cổ quái cảm giác. Nguyệt Thư Vọng cũng không có bất kỳ cái gì được đến món chí bảo này ký ức. Nhưng vật này lại là tại đấu pháp bắt đầu sau bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Trong lúc đó còn bỗng nhiên đổi qua một lần chủ nhân, suýt nữa nhường Nguyệt Thư Vọng bị vậy mất mạng, về sau mới lại không hiểu tấu về tới Nguyệt Thư Vọng trong tay mặc dù giúp nàng vượt qua trận kia thông linh tiếp số, nhưng lại tại về sau lại không thấy tung tích. Coi như lấy kia chí bảo tự có linh tính để giải thích, cũng quá mức kỳ quặc chút, thật giống như bia đá kia chí bảo là bị một loại nào đó ngoại lực thao túng đồng dạng. Xương Thành thị nghĩ đến loại khả năng này, nhưng cùng lúc lại cảm thấy việc này có chút quá không hợp thói thường. Nếu quả thật có một vị nào đó đại năng, thủ đoạn cường đại đến có thể trực tiếp can thiệp hoàng hôn cổ đạo bên trong truyện, kia theo tu vi của hắn, bốn bàn tay sụt dưới, chính là có thể đem bọn hắn cái này bốn nhà thế lực tất cả đều chụp chết. Cần gì như vậy phiền toái tính toán một đám tiểu bối mục đích chẳng lẽ chính là vì nhường Lãng Nguyệt Tông cùng Ngọc Tiêu Tông kết thủ. Hắn bên này còn tại Minh Tư khổ tường lấy, một bên khác Ngọc Tiêu Tông chân nhân cũng đã mang theo thủ hạ tu sĩ đi tới phụ cận xem sao đạo hữu, hiện tại bốn nhà tu sĩ đều đã đến đủ, có thể bắt đầu thật tốt đánh giá lại một phen a. Sương Thành Thị nghe tiếng xoay người lại, đương nhiên có thể, bất quá liên quan tranh đoạt chí bảo chi tiết, nhà ngươi chấp sự dường như còn che giấu cái gì a? Thỉ Như, hắn lại như thế nào chạ đùa công kích nhà mình tiên tiêu? Lại tỉ như, ngươi Ngọc Tiêu Tông món kia chí bảo, đã từng tại Tô gia tu sĩ trong tay bị vận dụng qua. Cái gì? Nghe xong lời này, Ngọc Tiêu Tông chân nhân chính là trong nháy mắt giận dữ, một tay lấy trong tay Trương Tấn nắm lên âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói thế nhưng là thật. "Trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích, đây đều là có nguyên nhân, ta..." "Ách a." Không chờ Trương Tấn nói thêm gì nữa, tên này Ngọc Tiêu Tông chân nhân liền đã là không có tính nhân ngại. Hắn trực tiếp một thanh nắm chặt Trương Tấn đầu, ngay tại cái này trước mắt ba người, thi triển lên siêu hồn chi thuật. Trương Tấn phí hết tâm tư, nhưng đến cuối cùng, chung quy là không thể tránh thoát một kiếp này. Theo kia siêu hồn chi thuật vận chuyển, Trương Tấn trong đầu những ký ức kia hình tượng liền bị bắn ra đi ra đám người chú ý nhìn lại. Cái thứ nhất hình tượng chính là Nguyệt Thư vọng cầm trong tay bia đá kia chí bảo, hướng phía Hứa Trần phóng xuất ra một đạo ám đạm trùng sáng. Nguyên bản dựa theo Hứa Trần sớm làm tốt phòng bị, tránh thoát một kích này cũng không tính khó. Nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt, Trương Tấn bỗng nhiên từ bên cạnh rất ra, lấy toàn lực của mình một kích, cản trở Hứa Trần động tác. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Ban Khôi chân phi thân mà ra, cùng Hứa Trần nói nhỏ lấy lưu lại một đạo di ngôn sau, thân hình liền bị đạo ánh sáng này buộc nổ thành nát bấy. Từ một màn này đến xem, vừa mới xương thành thịnh nói tới Trương Tấn trả đũa chuyện sát thực tổ đại. Chính vì hắn trở ngại, mới đưa đến Ban Khôi chân là Hứa Trần cản thương mà chết. Bất quá, muốn nói thấy cảnh này, ai kinh ngạc nhất, vậy coi như thuộc lần này theo Ngọc Tiêu tông tiên chun mà đến An Tư Hiển cái này. Cái này sao có thể? Tại đoạn này trong hình tượng, hắn cũng không nhìn thấy Hứa Trần dùng linh bảo thôi động ký hồn trùng. Cái này giải thích rõ, ban khôi chân xả thân cũ giúp hoàn toàn là ra ngoài tự nguyện. Nhưng là, sao lại có thể như thế đây? An Tư Hiển cùng ban khôi chân quen biết cộng sự trong năm, hắn có thể hiểu rất rõ ban khôi chân tính tình của người này. Cái này kẻ già đời như thế tu sĩ, căn bản không có khả năng làm ra quên mình vì người chuyện. Nhưng hiện tại, chuyện này cứ như vậy thật sự rõ ràng đã xảy ra vẫn nữa từ sau tục hứa Trần lấy ra pháp bản phản ứng đến xem, ban khôi chân không chỉ là đục thân hủy hết, ngay cả nguyên thần đều cùng nhau tán loạn. Tại thời khắc này, An Tư Hiền bỗng nhiên trong lòng một rơi, trong đầu ông ông tất hưởng. Bởi vì bất luận là đi vào hoàng hôn cổ đạo tranh đoạt cơ duyên, cho ban khôi chân gieo xuống ký hồn trùng, vẫn là để hứa Trần đem bia đá chí bảo mang ra tông môn, cái này ba chuyện đều là hắn hướng tông môn cao tầng đề nghị, cũng một tay mưu đồ tổ chức. Mà dưới mắt, cổ đạo chi hành không có chút nào thu hoạch, bia đá chí bảo bị người cướp đi, thiên tiêu hứa Trần mất mạng, ban khôi chân lại dùng hành động thực tế chứng minh hắn đối tông môn tuyệt đối trung thành. Cái này một loạt kết quả Liên chứng minh hắn tại những chuyện này quyết đoán bên trên, xuất hiện trọng đại lại không thể vãn hồi sai lầm. Vừa nghĩ tới trở về tông môn sau, chính mình phải chịu những cái kia lựa giận, án tư hiển chính là không khỏi hô hấp dần dần dập, tay chân lạnh buốt lên. Chương 145. Không phải là không muốn, thực là không thể. Chương 145, không phải là không muốn, thực là không thể. Tần mắt thấy Trương Tấn đối hứa chần ra tay, Ngọc Tiêu Tông hai vị chân nhân nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, chính là hoàn toàn âm trầm xuống. Tại phía sau bọn họ, cái khác Ngọc Tiêu Tông ngưng nguyên tu sĩ thấy cảnh này, cũng đều là há miệng nghiêng ngả. Không nghĩ tới cái này Trương Tấn vậy mà to gan lớn mật tới làm ra chuyện như vậy hử. Ngọc Tiêu Tông chân nhân hừ lạnh một tiếng, mà nối nghiệp tục vận động siêu hồn chi thuật, trong mắt mọi người hình tượng liền lại lần nữa biến ảo. Lần này, liền trực tiếp tới hứa Trần cùng Nguyệt Thư Vọng hai người kề chiến. Sau đó bia đá kia chí bảo bỗng nhiên biến mất, dẫn đến Nguyệt Thư Vọng bị Hứa Trần bắt lấy sơ hở sau một kích trọng thương đây là Trương Tấn rơi hồ về sau thị giác, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng bằng vào tứ phương chân nhân nhãn lực, vẫn là có thể phân biệt rõ ràng. Lại sau này, hình tượng nhất truyện, đã đến Trương Tấn từ trong hồ nhảy ra, ý đồ cướp đoạt chí bảo lại bị Nguyệt Thư vọng lấy Nguyệt Bộ chi pháp đánh bay ra ngoài. Bất quá tại hắn rơi trước hồ, tất cả mọi người vẫn là thấy được. Tô Lăng Vân một thân huyết khí, cầm trong tay bia đá trí bảo hướng hồ trung ương bay tới, hình tượng đây chính là xác nhận vừa mới Dương Thành Thịnh nói tới cái thứ hai tin tức trọng yếu. Tô gia tu sĩ xác thực cũng sử dụng Quang Ngọc Tiêu tông chí bảo. Tiếp tục siêu hồn, về sau hình tượng cơ bản liền cùng Trương Tấn nói hoàn toàn nhất trí. Tô Lăng Vân lực chiến đấu người bất bại, kém chút đoạt được chí bảo lúc bị hắn ngăn cản. Tiếp lấy hắn dẫn động thông linh kiếp số, Tô Lăng Vân trốn xa mà đi. Nguyệt Thư vọng dùng bia đá trí bảo chém giết giữa trận, lại tại cái này chí bảo chi lực bảo vệ dưới vượt qua kiếp số. Chúc hộ bên kia hợp lực triệu hoán đại thụ pháp tướng, chống được một nạn. Hoa, xem hết trí bảo tranh đoạt toàn bộ quá trình, tên này Ngọc Tiêu Tông chân nhân chính là thu hồi thuật pháp, chương tấn thân thể cũng là trong tay hắn không ngừng co quắp. Không cảnh này, thế nhưng là nhường sau lưng những cái kia ngưng nguyên cảnh Ngọc Tiêu Tông đệ tử cùng chấp sự thấy sinh lòng vẻ sợ hãi. Siêu hồn chi thuật sẽ đối với tu sĩ thần hồn tạo thành không thể lịch tổn thương, nhẹ thì lưu lại vĩnh cửu khuyết tổn, nặng thì trực tiếp sụp đổ nội điên. Nhưng bất luận là loại tình huống nào, chương tấn con đường cũng đều xem như dừng ở đây rồi. Riêng là hắn tập kích hứa Trần Hành Vi này, Sau khi trở về tông môn liền chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn xem sao đạo hữu lời nói không giả, Trương Tấn Sắc Thức có chỗ dấu diếm. Ngọc Tiêu Tông chân nhân phẩy tay áo một cái nói, "Bất quá, cuối cùng bia đá kia chí bảo cũng đúng là tại nhà ngươi hậu bối trong tay. Vừa mới ta cũng đã nói, hứa Trần cùng ban khôi chân chết, chúng ta có thể không so đo. Nhưng món chí bảo này, ta Ngọc Tiêu Tông thế nhưng là nói cái gì đều muốn thu hồi lại." Sương Thành Thịt nghe xong lời này, cảm thấy chính là khó xử, trên mặt lộ ra một chút vẻ chần chừ. Không nói đến hắn vốn là không có trả lại bia đá chí bảo ý nguyện, liền xem như có, hắn hiện tại cũng căn bản không bỏ ra nổi đến. Bởi vì món kia chí bảo căn bản cũng không tại bọn hắn Lãng Nguyệt Tông trong tay. Ngọc Tiêu Tông bên này gặp hắn là như vậy thần thái, liền nghĩ lầm đối phương là muốn ngay tại trô lên giá. Loại tình huống này bọn hắn cũng là có dự đoán, dù sao người ta bằng bản sự cướp đi chí bảo, nếu là trực tiếp bạch bạch giao trả lại cho mình, khẳng định là sẽ không vui. Kết quả là, Ngọc Tiêu Tông một vị khách chân nhân chính là lại lần nữa tiến lên phía trước nói, bảo vật này đối ta Ngọc Tiêu Tông ý nghĩa trọng đại, lần này cũng là thành tâm hướng xem sao đạo hữu đòi hỏi. Đạo hữu nhìn dạng này như thế nào? Ta tông môn bằng lòng ra ba đầu cớ trung linh tinh quán mạch, đem bảo vật này chủ về không biết Lãng Nguyệt Tông có thể bằng lòng. Lời này vừa nói ra, lập tức nhường ở đây không ít tu sĩ ánh mắt đều nóng bỏng. Ba đầu cỡ trung linh tinh khoáng mạch. Cái này Ngọc Tiêu Tông không hổ là trung bộ đại tông, ra tay chính là xa xỉ a. Tại Tây Bắc khu vực bên trên, cỡ lớn linh tinh khoáng mạch vô cùng thua tớt, chỉ có chút ít có thể đếm được hai nhà đỉnh tiêm thế lực nắm giữ. Một cái là Tô gia, một cái khác chính là thần bí nhất đi về Đông Tông. Còn sót lại bao quát chục hộ vương triều ở bên trong chín nhà đỉnh cấp thế lực, hạt vực bên trong đều là chỉ có cỡ trung linh tinh khoáng mạch. Tương tự một chút, tỉ như chục hộ cảnh nội hai nhà đại tông môn, vạn hóa môn cùng đạo nguyên sơn. Bọn hắn đều là nắm trong tay hai cái cỡ trung linh tinh khoáng mạch, tăng thêm hơn 10 đầu cỡ nhỏ linh tinh khoáng mạch. Cái này hơn 10 đầu cỡ nhỏ linh tinh khoáng mạch, chỉ nói tại sản lượng tổng cộng bên trên, đại khái cũng có thể cùng một đầu cỡ trung linh tinh khoáng mạch tương đối. Nhưng bởi vì sản xuất linh tinh đều tương đối nhỏ vụn, muốn làm làm tiền tệ sử dụng còn cần đi qua đến tiếp sau gia công, đem quá trình bên trong hao tổn tính đi vào, liền rõ ràng không bằng một đầu cỡ trung linh tinh khoáng mạch. Mà giống cái khác như là Huyền Linh Sơn, Tây Sóc Tông, Hỏa Liệu Quan dạng này Tây Bắc đại tông, bọn hắn nắm giữ linh tinh khoáng mạch tình huống cũng cùng trục hổ hai nhà này không sai biệt lắm. Cho nên Ngọc Tiêu Tông lần này mở ra cái giá này, đã là vượt qua những tông môn này riêng phần mình nắm giữ linh tinh khoáng mạch giá trị. Cái này tương đương với trực tiếp móc ra một cái tây bắc một tuyến tông môn toàn bộ vô liếng, đủ có thể xưng được là là thành ý tràn đầy, đương nhiên sẽ chọc cho đến đám người sinh lòng vẻ ngưỡng mộ. Thông qua một cử động kia, thế lực khắp nơi cũng là nhìn ra Ngọc Tiêu Tông mong muốn thu hồi chí bảo quyết tâm. Nhưng món chí bảo này, thế nhưng là liên quan đến kia phần phá cảnh tổn thần chi pháp, Lãng Nguyệt Tông khẳng định cũng sẽ không dễ dàng trả lại. Tiếp xuống liền phải nhìn Lã Nguyệt Tông khậu vị đến tột cùng lớn bao nhiêu, Ngọc Tiêu Tông có thể hay không để cho cho ăn no đối mặt Ngọc Tiêu Tông trước mặt mọi người mở ra bằng giá, Sương Thành Thịnh càng lại đấy lòng trầm xuống, hắn biết mình không thể lại chờ mặc. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ làm hai phe hiểu lầm càng sâu hai vị đạo hữu mong muốn thu hồi chí bảo tâm tình, ta có thể lý giải. Lời nói đến đây, Sương Thành Thịnh dừng một chút. Hắn biết mình đem tình hình thực tế nói ra, đối phương cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhưng hắn cũng nhất định phải đem việc này nói rõ chỉ là không phải là Sương nào đó không muốn đem chí bảo trả lại, thực là không có cách nào trả lại vật này. Không có cách nào trả lại Ngọc Tiêu Tông hai vị chân nhân nghe xong lời này, có tưởng rằng đây là Lãnh Nguyệt Tông cảm thấy bọn hắn ra giá, giá quá thấp đang lúc hai người chuẩn bị tiếp tục tăng giá cả thời điểm, liền nghe Đỗ Sương Thành Thịnh tiếp tục mở miệng nói, hai vị đạo hữu không cần tiếp tục mở giá, bất luận mở cao bao nhiêu đều vô dụng. Bởi vì, món kia chí bảo căn bản cũng không tại ta Lãnh Nguyệt Tông trên tay. Hắn câu nói này không chỉ có nhường hai tên Ngọc Tiêu Tông chân nhân thần sắc chỉ trệ, càng làm cho ở đây thế lực khắp nơi một mảnh xôn xao. Bọn hắn đều là có chút không thể tin vào hại của mình. Vừa mới Ngọc Tiêu tông chân nhân thế, nhưng là tại trước mắt bao người thi triển siêu hồn chi thuật, cuối cùng địa đá kia chí bảo rõ ràng ngay tại Nguyệt thư vọng trong tay, còn trợ nàng vượt qua trận kia kiếp số. Hiện tại Ngô Sương Thành Thịnh đứng ra làm một màn như thế, không phải rõ ràng mở mắt nói lời bịa đặt sao? Bất quá so với những người khác chứng kiến, Cổ Hoài Nhân tại nghe được câu này sau lại là có khác biệt ý nghĩa. Xem như trúc hổ tiên tuẩn ti thống lĩnh, hắn cùng Lã Nguyệt tông ba vị hộ pháp đều là đã từng quen biết. Lấy hắn đối Sương Thành Thịnh hiểu rõ, người này tuyệt không phải là loại kia ăn nói bừa bãi hạ người. Bởi vì ở trong tình hình này, nếu như Lã Nguyệt tông thật được đến món kia chí bảo, Hắn rõ ràng có tốt hơn phương thức đem việc này kéo dài thêm, mà không phải giống như bây giờ trực tiếp thể thoát không thừa nhận. Hắn sẽ làm như vậy nguyên nhân chỉ có thể có một loại, cái kia chính là Lãng Nguyệt Tông thật không có đạt được Ngọc Tiêu Tông món kia chí bảo. Chương 146, Chân nhân đầu pháp. Chương 146, Chân nhân đầu pháp. Cổ Hoài Nhân sở dĩ có thể đem việc này thấy như thế rõ ràng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hiểu rõ Sương Thành Thịnh, đồng thời lấy người đứng xem góc độ đến xem cũng có thể càng thêm lý tính khách quan. Nhưng Ngọc Tiêu Tông hai tên chân nhân, lần này lại là đầu về cùng Sương Thành Thịnh cùng Lãng Nguyệt Tông liên hệ. Bọn hắn không hiểu rõ vị này xem sao chân nhân, càng không hiểu rõ phía sau hắn tông môn. Hơn nữa xem như lần này cổ đạo tri hành tổn thất thảm trọng nhất một nhà, bọn hắn giờ phút này cũng rất khó giống như cổ hoài nhân dạng này tâm bình khí hòa, bảo trì tuyệt đối lý tính khách quan. Cho nên lời này để bọn hắn nghe vào trong tai, hoàn toàn chính là Lãng Nguyệt Tông quyết tâm chống chế đến cùng, muốn đem nhà mình chí bảo cất đi. Tại ngắn ngủi ngây người qua đi, trong đó một vị Ngọc Tiêu Tông chân nhân chính là không nói hai lời, trực tiếp quay nơi đây phong vân, hướng phía Dương Thành thịnh liền giết tới hảo hảo vô sĩ cuồn võ chi đồ. Giám trước mặt mọi người nhục nhã tại ta. Lần này giận dữ mắng mỏ tiếng gọi còn chưa truyền ra, hai người giao thủ sinh ra khủng lỗ thuật pháp dư ba cũng đã trước một bước nộ nạo lên. Xương Thành Tịnh đẩy ra một đạo thuật pháp đồng thời, cũng sẽ Lãng Nguyệt tông tiên chu gọi ra, đem nguyệt thư vọng bọn người đầu đi vào. Cái khác 11 nhà đỉnh tiêm thế lực trong trường chân nhân cũng đều phản ứng cấp tốc, đuổi tại cái này dư ba đạo qua trước đó, liền đã là đem riêng phần mình thủ hạ tu sĩ mang rời khỏi khu giao chiến vực. Cũng lấy cực nhanh thủ đoạn đem các nhà tiên chu triệu hoán mà ra, đem thông linh cảnh trở xuống hậu bối tu sĩ tất cả đều ném đi đi vào. Có tiên chu bình thường phòng hộ Những này ngưng nguyên tu sĩ liền có thể khỏi bị hai vị chân nhân đấu pháp tác động đến đã động tụ sao? Hoàn toàn thấy không rõ lắm, ta chỉ nghe được Ngọc Tiêu tông người kia gọi hàng. Các phương đỉnh tiêm thế lực các tu sĩ trẻ tuổi đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bởi vì cho dù là trong bọn họ tu vi cảnh giới tối cao, hoặc là thiên phú nhất là xuất chúng người, đều là không cách nào không thể thấy rõ hai vị chân nhân là như thế nào giao thủ. Trong mắt bọn hắn, phương kia bầu trời liền tựa như không có vật gì, căn bản không thấy bóng dáng, càng là không thấy bất kỳ pháp quang. Có chỉ là khi thì vang lên lẻ tẻ nổ vang, còn có chính là liên miên không ngừng Như sóng tuôn giống như tầng tầng chồng ra đấu pháp dư ba, cùng tầng kia tầng bị không ngừng cắt giảm độ cao núi tuyết đỉnh chót. Những này uy lực mạnh mẽ dư ba không ngừng đụng vào tiên chu bình chướng bên trên, nhuận thân thuyền không cầm được phát sinh rung động cùng rung chuyển. Chỉ là từ bình phong này ngăn cách sau, chuyên mà đến lực lượng khủng lồ, liền đã nhuượn trên thuyền một đám ngưng nguyên tu sĩ cảm thấy sợ mất mật. Bởi vì uy lực của nó, đã là hoàn toàn có thể tùy tiện gạt bỏ bất kỳ một tên ngưng nguyên tu sĩ. Tiên chu bên trên những này ngưng nguyên tu sĩ, đều là đến từ có chân ý tu sĩ trấn giữ đỉnh tiêm thế lực. Thông linh cảnh giới ở giữa đấu pháp, bọn hắn khẳng định đều là gặp qua không biết Nhưng khoảng cách gần như vậy quan sát hai vị chân nhân cấp bậc đại năng đấu pháp, vậy nhưng thật đúng là lần đầu cùng quan sát thông linh tranh chấp lúc cảm giác gấp bách hoàn toàn không phải một cấp bậc. Cái này căn bản là hai cái cấp độ chiến đấu a. Thật là khủng khiếp khí tượng, cho dù là có tiên chu thủ hộ, ta vẫn là không nhịn được có chút phát run. Chân nhân đấu pháp đã là đáng sợ như thế, trong lúc này ba cảnh các đại năng, lại nên như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Ta không biết rõ, căn bản liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được. Nhìn trước mắt vô hình vô tướng chân nhân đấu pháp, tiên chu bên trên các tu sĩ trẻ tuổi đều là nhao nhao sợ hãi thảm phục lên tiếng. Nhưng giờ phút này cái khác trung hạ tầng tây bắc thế lực, thời gian coi như không dễ chịu lắm. Bọn hắn nhưng không có tiên chu phòng hộ, gửi những cái kia vân chu cùng đỏ ngang, căn bản không ngăn cản được chân nhân đấu pháp sinh ra khủng lỗ dư ba. Mấy hơi ở giữa công phu, liền đã có không ít vân chu cùng đỏ ngang. Bởi vì rút lui quá chậm mà trực tiếp cuốn vào chiến đấu trong dư âm, bị vấy thành phân vụn. Một chút vận khí không tốt ngưng nguyên tu sĩ, còn chưa kịp từ trên truyền thoát đi, liền cũng cùng nhau mất mạng tại ở giữa. Có thông linh tiền bối bảo vệ trung tầng thế lực, còn dễ nói, những này thông linh các tu sĩ thông qua thuật pháp cùng các loại phòng hộ thủ đoạn cũng là có thể miễn cưỡng đem nhà mình hậu bối che chở cho đến. Mà những cái kia không có thông linh tu sĩ trong trường tầng dưới chót thế lực, đối mặt trận này đột nhiên xuất hiện thai bay và gió, cũng chỉ có thể tự cội phúc. Vận khí tốt phản ứng nhanh chạy thoát, vận khí kém phản ứng chậm, liền đem tính mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi đây. Cái này liền cũng thể hiện ra dưới góc độ đại thụ tốt hóng mát đạo lý. Những này gặp nạn tu sĩ bên trong, kỳ thật không thiếu một chút thiên phú không tồi người. Nhưng bởi vì phía sau không có một phương mạnh hữu lực thế lực lớn để chống đỡ, họ giá hộ tống, bên ngoài gặp phải dạng này tai họa bất ngờ, cơ bản cũng là giữ nhiều lành ít tê, động tính này thật đúng là đủ khoa trương. Trần Dương tại Dương Linh Duệ trong tay áo, đồng dạng tại quan sát lấy xương thành thịnh cùng Ngọc Tiêu tông cái kia chân nhân đánh nhau. Bình thường dưới góc nhìn, hắn cũng thấy không rõ hai người cụ thể đấu pháp quá trình. Nhưng ở có thân lực gia trì dưới, hắn liền có thể lặng yên không tiếng động đem ý thức tìm được thêm gần khoảng cách con chiến. Lúc này, kia phiến trên đỉnh núi tuyết trống không tình hình chiến đấu liền dần dần rõ ràng lên. Thông linh cảnh giới, nhất là tới phong hào chân nhân này cấp độ, lẫn nhau ở giữa đấu pháp cũng bắt đầu có một chút phản pháp quy chân ý vị. Không có quá nhiều hoa lệ hình thái cùng kỳ quỷ biến chiêu, mỗi một đạo thuật pháp đều là gồm cả sát lực cùng tính bí mật, chiêu chiêu đều chạy theo đối phương mệnh môn mà đi. So đến liền là ai ra tay càng nhanh, ai ra tay đắc hơn. Tại chiến đấu như vậy bên trong, bất kỳ lẹo lẹo thuật pháp đều chỉ sẽ để cho chính mình càng thêm lâm vào bị động đồng thời tại xương thành thịnh cùng Ngọc Tiêu tông chân nhân đấu pháp bên trong, căn bản không nhìn thấy ai thi triển loại kia cần sức thế thật lâu đại sát chiêu. So với cường đại thuật pháp phí lực, cảnh giới này tu sĩ dường như càng coi trọng thuật pháp tốc độ xuất thủ. Chiếu nhìn như vậy, Trần Dương lúc ấy cho nguyên hồng đặt vấn bồi dưỡng mạch suy nghĩ thật đúng là không có vấn đề. Muốn nhiều như vậy lẹo lẹo làm gì, ta tốc độ nhanh hơn ngươi, lực lượng lớn hơn ngươi, nhục thân so ngươi kiên cố, đây chính là đạo lý quyết định. Mà ngoại trừ chất pháp thuật pháp đối bên bên ngoài, ở trong cuộc tranh đấu này, Trần Dương còn quan sát được thông linh tu sĩ đấu pháp một cái khác đặc điểm. Bây giờ nhìn như chỉ có hai người đấu pháp, kỳ thực ở đằng kia chỗ trên bầu trời, lại là đồng thời có 6 thân ảnh qua lại chớp động. Bất luận là xem sao chân nhân Dương Thành Thịnh vẫn là Ngọc Tiêu tông cái kia chân nhân tu sĩ, đều là tu ra hai cô thông linh hóa thân. Liên cùng ngưng nguyên cảnh giới nhìn chân nguyên số lượng như thế, loại này có thể hoàn toàn kế thừa ý nghĩa của bản thể hóa thân, chính là ước định thông linh tu sĩ chiến lực trọng yếu chỉ tiêu một trong. Một bộ phẩm chất cực cao hóa thân cho tu sĩ mang tới chiến lực tăng lên hoàn toàn có thể so sánh, thậm chí vượt qua một cái uy lực cường đại linh bảo. Có thể trưởng khống hóa thân số lượng, cùng tu sĩ linh niệm cường độ trực tiếp móc nối. Bình thường thông linh tu sĩ, có thể tu ra cũng điều khiển một bộ hóa thân, cũng đã là cực hạn. Mà dưới mắt xương thành thị cùng Ngọc Tiêu tông chân nhân, đều có thể điều khiển hai cơ hóa thân nên địch, cái này liền có thể nhìn ra bọn hắn linh niệm cường độ đã vượt xa cái khác thông linh tu sĩ rất nhiều, đây cũng là bây giờ đa số phong hào chân nhân tăng lên chiến lực cá nhân chủ yếu thủ đoạn. Bởi vì chứng đạo cơ duyên thực sự khó tìm, bọn hắn tại tu vi cảnh giới bên trên đều không thể lại làm ra đột phá mới, cũng chỉ có thể bắt đầu luyện linh niệm cường độ để có thể tu luyện cũng nắm giữ càng nhiều thông linh hóa thân. Tại giống nhau tu vi thiên phú phía dưới, thêm một người ưu thế tuyệt đối là hiệu quả nhanh chóng. Những cái kia chỉ có một bộ phân thân tân tân tân chân nhân, tỉ như trúc hổ vương triều Lăng Tiên võ viện viện chủ, Tư Không Thương. Mặc dù cùng là thông linh thập nhị trọng tu vi, cũng đều được phong hảo. Nhưng hắn nếu là đối đầu xương thành thịnh, liền cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chương 147. Cổ Hoài nhân cường đại. Chương 147. Cổ Hoài nhân cường đại. Trận này khí thế bàng bạc chiến đấu kéo dài rộng rãi một khắc đồng hồ thời gian, vai tòa núi tuyết độ cao trực tiếp bị chém năng lưng. Càng thêm cuồng bạo dư ba khí lãng, khiến rất nhiều thông linh cảnh tu sĩ đều không thể không lại lần nữa rời xa, hoặc là dứt khoát cũng trốn vào Tiên Chu bên trong đúng lúc này, núi tuyết phía trên dãy núi lại lần nữa xuất hiện điểm điểm ánh sáng, đây là những cái kia tinh uy giới tụ khí đệ tử sắp thoát ly cổ đạo dấu hiệu. Các phương đỉnh tiêm thế lực chân nhân nhóm thấy thế, cũng là chuẩn bị ra tay ngăn lại hai người đầu pháp. Nếu là tiếp tục không quan tâm, bọn hắn các nhà tụ khí đệ tử tại bị truyền tống đi ra trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền nát thành tã bã. Chỉ là, ai đi cản cái này phân lượng nặng nhất lần thứ nhất đâu? Bất luận là xương thành thịnh, vẫn là Ngọc Tiêu tông bị kia đều là có hai cỗ thông linh hóa thân đại chân nhân. Nếu là thực lực không đủ, tùy tiện nhúng tay can thiệp trong đó, vô cùng có khả năng chính là không chỉ có không có thể làm cho hai người dừng tay, ngược lại còn đem chính mình cũng cho mắc vào. Tại vào thời khắc này, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía ba chiếc trục hộ tiên chu phía trên thân ảnh. Cổ Hoài Nhân gánh vác ba thanh hư kiếm, một mực tại xem xét tỉ mỉ lấy hai người giao thủ. Tới bọn hắn cảnh giới này, muốn nhìn tới như thế thuần túy cùng cảnh giới đấu pháp đã là tương đối khó được trung bộ tới chân nhân sắc thực lợi hại, bất quá xương thành thị những năm này cũng là tiến triển không ít. Ở trong lòng đánh giá xong một câu, Phía sau ba thanh hư kiếm liền bắt đầu phát ra trận trận vụ vù vù hay. Thật đáng tiếc, nếu là điều kiện cho phép, vẫn là muốn lại nhiều nhìn một hồi. Hoa. Cổ Hoài Nhân khẽ khẽ lắc đầu, về sau tại cái khác chân nhân trong mắt, phía sau hắn kia ba thanh hư kiếm, bắt đầu từ chỗ chuôi kiếm bắt đầu riêng phần mình hiện hóa ra một đầu cầm kiếm cánh tay cái này. Thật hay giả a? Ba bộ. Cái này Cổ Hoài Nhân vậy mà tu ra cỗ thứ ba hoa thân. Hắn đến cùng dùng thủ đoạn gì lớn mạnh linh ngự a? Tại ba đầu cầm kiếm cánh tay sau khi xuất hiện tiếp theo một cái trước mắt, Cổ Hoài Nhân ba bộ thông linh hóa thân liền hiện ở trước mắt mọi người đi. Sau đó chỉ nghe hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, ba bộ hóa thân chính là cầm kiếm mà lên, lấy thế sét đánh lôi đình r짓 vào chiến đoàn đối với những phe khác cùng cảnh tu sĩ kinh ngạc, cổ hoài nhân chỉ là về lấy cười nhạt một tiếng. Chính mình có 3 thanh kiếm, đương nhiên phải có 3 bộ hóa thân, cái này có cái gì tốt ngạc nhiên. Về phần mình là như thế nào đột phá linh niệm hạn mức cao nhất, tu ra cố thứ 3 hóa thân, kia chính là mình kiếm đạo trên việc tu luyện truyện, cùng cái khác người không quan hệ. Sập, đang, đang, đang, cổ hoài nhân ba đạo hóa thân ra trận về sau, trong nháy mắt liền đem xương thành thịnh hai người bốn cổ hóa thân ngăn cách ra đến. Nhưng dường như hai vị này tại giao thủ là thật đánh ra hòa khí, cổ hài nhân đều cho bọn hắn như thế cái bậc thang, đúng là còn không có ý định dừng tay hự. Theo một đạo hư lệnh, cổ hài nhân thân hình thoát một cái mà tán, mà để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, cùng hắn đồng thời xuất thủ ngăn cản hai người, còn có đồng dạng đến từ trung bộ, phong lôi miếu hai vị chân nhân. Trước đây phong lôi miếu một mực tại bên cạnh đầy cõi lòng mong đợi chờ, có thể thẳng đến kia truyền tống pháp quang tán đi sau, đều là chưa từng thấy tới nhà mình tiên tiêu lâm huy thân ảnh. Cho đến lúc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, Lâm Huy đã cùng Kiêu Ngọc Tiêu Tông Thiên Kiêu Hứa Trần như thế, bỏ mình tại cổ đạo bên trong. Căn bản không có cái gì cái khác phúc duyên, Lâm Huy sợ dĩ không có tiến vào thí luyện chi địa, chỉ là bởi vì sớm bị người cho chém giết. Giạng này sự thật tàn khốc trong lúc nhất thời thực sự để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Còn không chờ bọn hắn đứng ra hỏi thăm việc này, Ngọc Tiêu tông kia chân nhân cũng đã cùng xương thành thịnh động thủ. Cái này bọn hắn cho dù muốn hỏi cũng mất cơ hội, chỉ có thể trực chờ tới hai người này dừng tay lại nói. Mà Lâm Huy chết, cũng làm cho bọn hắn sinh ra một cái khác vô cùng không ổn liên tưởng. Tại tinh huy giới bên trong chuyện cải đạo, sẽ không cũng ngoài ý muốn nổi lên đi. Đối với Phong Lôi Miếu mà nói, hai vị này tiên tiêu coi như đại biểu cho Phong Lôi Miếu tương lai. Nếu là song song mất mạng nơi này, kia tương lai thương làn trung bộ, khả năng liền thật không có phong lôi miếu đặt chân chi địa. Sư huynh, cái này chớ hoảng sợ, tinh uy giới tu sĩ cũng còn chưa từng đi ra, chớ nóng vội kết luận. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng vị này phong lôi miếu thật trong lòng của người ta kỳ thật cũng đang đánh trống. Ngọc Tiêu tông thê thảm đau đớn tao ngộ liền bày ở trước mắt, bọn hắn phong lôi miếu sẽ không cũng muốn theo sau đi. Tại dạng này thấp phẩm cảm xúc phía dưới, bọn hắn rốt cục chờ đến tinh uy giới truyền thống pháp quang sáng lên. Khi nhìn đến cổ hoài nhân thả ra ba bộ hóa thân thời điểm, hai vị phong lôi miếu chân nhân trong lòng cũng là nhận không nhỏ rung động. Không nghĩ tới tại cái này Tây Bắc Sa Sôi chi địa, lại còn có thể có dạng này nhân vật lợi hại có cao thủ như vậy ra mặt cho bơ thang, hai người này cũng có thể hạ được đến này. Phong Lôi miếu hai vị chân nhân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh liền phát hiện, hai người này dường như thật sự có chút cấp trên, không có bất kỳ cái gì muốn dừng tay dấu hiệu a. Mắt thấy kia truyền tống liền phải khởi động, lại để cho bọn hắn dạng này làm ầm ĩ xuống dưới, tinh huy giới bên trong tụ khí tu sĩ coi như đều nguy hiểm. Cái khác đối với những phe khác mà nói, tinh huy giới bên trong tụ khí tu sĩ, so với phía trên lưng giới, khẳng định là không có giá quá cao đẳng giá. Nhưng đối với Phong Lôi Miếu tới nói, tình huống coi như rất khắt nhau. Toàn bộ tinh huy giới bên trong, duy nhất vị kia Thiên Tiêu Trịnh cải đạo, chính là đến từ bọn hắn tông môn. Cái này nếu là không chết ở cổ đạo bên trong, kết quả vừa lộ đầu bị cái này hai chân nhân chiến đấu dư ba cho đánh chết, vậy bọn hắn coi như thật muốn hỏng mất. Kết quả là, ngay tại cổ hải nhân xuất thủ cùng một thời gian, Phong Lôi Miếu hai tên chân nhân cũng xoay người mà lên, rơi vào giữa sân xương đạo hữu, có thể dừng tay. Cổ hải nhân một thanh đè xuống xương thành thịnh đổi vai, đồng thời đầu ngón tay vung ra kiếm khí, cùng hắn một đạo đem trước mặt thuật pháp đánh tan. Một bên khác Phong Lôi Miếu hai vị chân nhân cũng một trái một phải đem kia Ngọc Tiêu Tông chân nhân chế trụ đạo hữu đây là làm gì? Chẳng lẽ muốn đem nhà mình đệ tử cũng cùng nhau giết không thành? Có ba người ra mặt, những phe khác chân nhân cũng đều lần lượt đi vào vùng trời này, dùng linh niệm đem xương thành thịnh cùng cái kia Ngọc Tiêu Tông chân nhân khóa chặt. Hiện tại cổ đạo truyền thống đã phát động, hai người này nếu là dám động thủ nữa, vậy cũng đừng trách bọn hắn hợp nhau tấn công. Ba ba ba. Theo quang mang chớp động, các nhà tụ khí đệ tử cũng đều lần lượt hiện ra thân hình. Phong Lôi Miếu hai tên chân nhân sắc mặt hẩn trương nhìn chăm chú lên đám người. Thằng đến nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện, vừa mới lớn thở dài một hơi, đội vương dùng thuật pháp đem Trịnh Khải Đạo cùng cái khác phong lôi miếu đệ tử dẫn dắt tới trước người mình hai vị trưởng lão, "Thật xin lỗi, chuyến này ta không thể được đến kia chân ý không tướng." Vừa thấy được hai vị tông môn trưởng lão, Trịnh Khải Đạo chính là ủ rũ cúi đầu xin lỗi lấy. Hắn thấy, chính mình tại tinh huy giới bên trong không có chút nào đối thủ, nhất là hẳn là đem kia chân ý không tướng đoạt tới tay, tông môn đối với hắn chờ mong cũng là lớn nhất. Nhưng hôm nay chẳng những chưa thể được đến món chí bảo này, cái khác thu hoạch cũng là lác đác không có mấy, trong lòng thật sự là cảm thấy hổ thẹn việc này quái khai nói quyết sách phán đoán sai lầm. Đồng môn có bất kỳ trách phạt, ta đều cái gì trách phạt? Ai nói môn trách phạt? Chính là, Khải nói, ngươi người không có việc gì liên tốt, ngươi có thể bình yên vô sự đi ra, cũng đã là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Hai tên chân nhân vội vàng quát tay, cũng trấn an nói a. Cái này, vừa nghe nói như thế lúc, Trình Khải đạo còn có chút chấn váng, có thể chờ hắn sau đó nghe được cái khắc ngưng nguyên cảnh đồng môn sư huynh dạng thuật vừa mới phát sinh tất cả sau, trong lòng liền chỉ còn lại có chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ, chuyến này chung bộ hai nhà đại tông lòng tin tràn đầy, mang theo ba tên tiên kiêu đi vào Tây Bắc chi địa, kiếm chỉ kia cổ đạo chí bảo chân ý không tướng. Có thể kết quả lại là chẳng những không thể được đến chí bảo, mang ra ba tên tiên kiều, cũng chỉ còn lại có chính mình cái này dòng độc đinh. Biết những ngày sau, chính Hải đạo chính là không khỏi dùng mình một cái, cảm thấy trong tim hơi có chút phát lạnh. Giờ phút này hắn đã không còn soán suất chí bảo sự tình, chỉ cảm thấy mình lần này có thể toàn thân trợ ra, liền đã là đại hận.